chương ba trăm bốn mươi b ố sinh mà là người sau khi chết là quỷ chương ba trăm bốn mươi b ố sinh mà là người sau khi chết là quỷ hắn bây giờ là quỷ hồn tại âm gian có nhiều bất tiện lúc nào cũng có thể bị âm gian không hiểu lực lượng ảnh hưởng không tự chủ được đi theo những quỷ hồn kia đi không biết đi hướng nơi nào mà lại âm gian có rất nhiều nguy hiểm thật sự là hắn cần trợ giúp còn cho đông cung chân chạy hắn chắc chắn sẽ không làm bằng c ử dẫn đường hai người đi theo trong núi mê vụ đi đến chỉ gặp thâm sơn ở giữa từng đầu xương trắng sát mặt đất lưu động mỗi một con đường bên trên đều có thuận xương mù đi lại mọi người những người này là quỷ hồn ngơ ngơ ngác ngác bị một cỗ lực lượng thần bí khống chế không biết mệnh mọi hướng cùng một cái phương hướng đi đến băng cử cánh thụ thương không có khả năng v ô cánh phi hành hai người liền đi tại bên đường những quỷ hồn này thường thường là chết bát quỷ sẽ không xuất hiện ở trong nguyên thần cung mà là biến thành cô hồn giã quỷ bị âm gian dẫn dắt trần thực đột nhiên nghĩ đến chính mình trước kia đi theo gia ra, ra trần dần đô đi ra ngoài đội n g u y ệ n tế tiết nhìn thấy có một thôn trang cô hồn giã quỷ cũng không bị âm gian dẫn dắt lúc trước hắn không biết nguyên nhân hiện tại rốt cục nghĩ rõ ràng Cùng t h ậ p đ i ệ n Diêm La đ á n h sống đánh c h ế đến t dẫn âm gió a địa n phủ thất trách, c bởi vậy t hỏi ậ t Trân Thực nhiều cô hồn giã quỷ cũng không bị dẫn đến âm gian. Đông Cung là địa phương nào? h giã quỷ cô bị địa độ âm là b ă n g cử nói đông cung là thái tử nơi ở trần thực giật mình nguyên lai、like、ngươi tại diêm la thái tử cung điện làm việc là vị nào diêm la thái tử b ă n g cử không hiểu đông cung thái tử đương nhiên là thiên trí quốc thái tử ngươi nói diêm la thái tử là cái gì trần thực nghi ngờ nói ngươi không biết thập điện diêm la không biết thập bắt trọng địa ngục bằng cử lắc đầu địa ngục là địa phương nào diêm la là ai trần thực đem thập điện diêm la cùng thập bắt trọng địa ngục giải thích một phen nói thập điện diêm la bên trong có mười cái diêm la phân biệt c h ấ n thủ khác biệt địa ngục trong thập bắt trọng địa ngục lại có riêng phần mình nhâm phụ phán quan âm x o á i âm sai phụ trách đem người chết mất quỷ hồn dẫn dắt tới địa ngục dựa theo tội của bọn hắn thẩm phán bọn hắn để bọn hắn tiếp nhận trừng phạt bằng cử kinh ngạc không thôi nói âm gian còn có thập bắt trọng địa ngục loại địa phương này ta chưa từng nghe nói qua cái này thập điện diêm la địa vị so với chúng ta thiên trì quốc chủ còn cao hơn a không có khả năng chúng ta thiên trì quốc địa vực bao la không gì sánh được là âm sơn đệ nhất đại quốc đột nhiên trần thực hoảng hốt một chút vàng cử vội vàng bắt hắn lại trần thực tỉnh táo lại đã thấy chính mình lại đi tại quỷ hồn trong đội ngũ không khỏi sợ hãi đây là lực lượng gì vì sao luôn luôn dẫn dắt ta để cho ta không tự chủ được hướng bên kia đi loại lực lượng kỳ lạ này lúc trước hắn tử vong lúc đó có qua trải nghiệm chỉ có tử vong trạng thái mới có thể thụ loại lực lượng này triệu hắn nếu như lực hành liền sẽ chỉ cảm thấy dẫm lên núi đao lội lấy biển lửa đồng dạng cực kỳ gian nan mà nếu như tu sĩ còn sống liền sẽ không thụ nguồn lực lượng này dẫn dắt thậm chí cảm thấy xem xét không đến âm gian có dạng này một nguồn lực lượng b ă n g cử dừng bước lại ở trong x ư ơ n g mù bốn phía sờ soạng đột nhiên sờ đến một viên xương sọ không khỏi lại hỉ bắt lấy xương sọ hướng lên đưa đi một bộ hoàn chỉnh khung xương đi theo xương sọ dựng đứng lên trần thực ngươi nhập thân vào trên này trần thực nghe vậy tiến lên trước một bước nguyên thần bám vào cỗ này bạch cốt khô lâu bên trên bất quá một lát hắn liền hoàn thành phụ thân hành động tự nhiên hắn nâng lên hai tay nhìn xem chính mình từng cây xương ngón tay theo tâm ý m à động không khỏi mừng rỡ há mồm phát ra à à tiếng cười bằng cử ân cần nói ngươi bây giờ còn có thể cảm giác được cỗ kia lực hút sao t r â n thực cẩn thận cảm ứng hoàn toàn chính xác không cảm ứng được nguồn lực lượng kia ngươi là thế nào biết quỷ hồn phụ thân có thể thoát khỏi nguồn lực lượng này bằng cử nói ma kinh thường dạng này nhập thân vào trên tử vật còn có chút tu sĩ ưa thích bám vào trên c ô lâu chạy tán loạn khắp nơi bọn hắn thường thường là thương nhân cùng chúng ta làm ăn chân thực cảm thấy mới lạ thầm nghĩ thế mà còn có nhân loại tu sĩ cùng quỷ quái làm ăn không biết là ai đúng rồi có thể cho thiệu cảnh đem tụ tiên lâu mở ra nơi này đến nói không chừng là một bút hảo sinh ý chỉ là cuộc làm ăn này cần người chết đến quản lý hắn nhanh chân phi nước đại đột nhiên thả người vật lên ở giữa không trung liên hoàn đá bay tham dò bộ thân thể này độ linh hoạt Không thể không nói bạch cốt khô thể bạch thân thể quá linh hoạt, nói cốt lâu quá đùi có thể dọc theo xương hông xoay tròn không lo lắng chút nào bẻ gây chân đầu cũng có thể tùy ý xoay tròn lấy xuống hai cây xương s ư ờ n đâm người cũng không chút nào dùng lo lắng thụ thương chân thực thậm chí có thể đem một cánh tay khác hái xuống rút người khác còn có thể đem chính mình năm ngón tay hai mươi bát chỉ tiết xem như cốt kiếm bắn đi ra ám sát bệnh nhân l à n g khô lâu quá tốt rồi t r ầ n thực vui vẻ không gì sánh được rơi xuống từ trên không chỉ nghe răng r ắ c một tiếng chân trái gãy xương nhưng là bộ thân thể này quá yếu t r ầ n thực lắc đầu bộ bạch cốt khô lâu này tại âm gian thời gian quá dài dẫn đến đã mục nát tràn ngập lỗ thủng không chịu được sự hành hạ của hắn bằng tử cuốn quýt chạy tới hủy đi chân trái của hắn ném vào trong x ư ơ n g mù lại đang trong x ư ơ n g mù sờ soạ n một lát từ trong x ư ơ n g mù móc ra một bộ xương khô khác cùng t r ầ n thực đ u ổ i phải khoa tay một chút phát hiện có chút ngắn hắn lại móc ra mấy đầu chân trái xương đùi r ố trần cuộc tìm được một cây cùng một tìm t thực đuổi theo ả i c cước bộ của hắn thử nghiệm thôi động huyết hồ chân kinh bỗng nhiên bốn phía từng luồng từng luồng huyết sắc chi khí không biết từ đâu mà đến thường trong cơ thể hắn dũng mánh lao tới thấm vào hắn nguyên thần thoải mái tam hồn thất phách t ầ m b ầ nguyên thần thậm chí lớn mạnh h ắ n cố này thân thể b ă n g cử kinh ngạc nhìn qua hắn còn chưa hiểu rõ huyết hồ chân kinh t r ầ n thực cũng đã vào tay nương theo lấy huyết hồ chân kinh vận chuyển t r ầ n thực đọc t h ầ m thần ngữ quan giác cúc lam thái minh tử linh cựu thần độ hồn mở ngọc chân a dịch vĩ vĩ phi thiên lưu âm lục biến vật lượng q u o á c tuyệt tác hiên khôi quan huyền vạn độ thành tiên thần ngữ tụng a t r ầ n thực sau đầu dần dần có huyết quang lưu chuyển hình thành một đạo chẳng phải hợp quy tắc vòng tròn dọc tại sau đầu của hắn trong vòng tròn là một mảnh vũng máu trong vũng máu có lực lượng kỳ lạ hướng trong cơ thể hắn chạy tới rèn luyện không ngừng ngắn ngủi một lát trần thực sương cốt liền lộ ra ngăn nắp xinh đẹp chỉ cảm thấy nguyên thần hao tổn khí huyết cũng đã nhận được bổ sung trần thực khẽ di một tiếng huyết hổ chân kinh nhìn như bình thường nhưng đối với nguyên thần tăng lên giống như không thể so với tiêu l a n g đế trương công yếu tiêu l a n g đế trương công chủ yếu là tăng lên nguyên thần mà huyết hổ chân kinh lại chủ yếu là tăng lên hồn phách hai môn công pháp thiên vệ hơi lớn là khác biệt nguyên thần là do nguyên anh diễn tiến mà đến nguyên anh tu luyện tới hơn một xích liền có thể cùng hồn phách tưng dùng diễn hóa thành nguyên thần bởi vậy dương gian nhất mạch tu hành lộ tuyến là tu luyện nguyên anh bộ phận kia đối với hồn phách tăng lên không có lớn như vậy nhưng âm gian công pháp giống như hoàn toàn tương phản chủ yếu tu luyện hồn phách trần thực thầm nghĩ hắn một bên thôi động hết u y hồ chân kinh một bên vì bằng cử giàn giải tầm nửa ngày sau bằng cử cuối cùng đem môn công pháp này hiểu rõ thử nghiệm tu luyện bất quá hắn trước đó chưa bao giờ tu luyện qua đều dựa vào trong huyết mạch lực lượng lần này hay là lần đầu tu hành trần thực không có nửa điểm phiền chắn từng chút từng chút dạy hắn như thế nào ý thủ tâm thần như thế nào thức tỉnh thái minh tử linh như thế nào cựu thần độ hồn hắn tốn hao mấy canh giờ. mới khiến cho bằng cử miễn cưỡng đem công pháp vận chuyển một lần trần thực lại chỉ điểm hắn vận chuyển mấy lần đợi cho hắn triệt để n ắ m giữ lúc này mới cười nói nhà ngươi tổ truyền công pháp tuyệt đối không hỏng là một môn tốt công pháp thật sao bằng cử con mắt lóe sáng tinh tinh trần thực cười nói tự nhiên là thật của ta nhãn giới mặc dù không dám nói tại âm gian thiên hạ đ ệ nhất nhưng ở dương gian số một số hai hai người một bên tu luyện huyết hồ chân kinh một bên đi đường trần thực chỉ cảm thấy hồn phách cùng bạch cốt khô lâu càng ngày càng c ư n g k i ệ trong lòng thầm khen môn công pháp này thần kỳ bằng cử tiến bộ cũng cực kỳ thân tốc h u y ế trong hồ chân kinh không chỉ có thể lớn mạnh thần hồn của hắn, thậm chí còn có thể kích phát có của còn có lớn t nụ thân hắn huyết mạch lực lượng, để trong cơ thể hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Theo huyết mạch chi lực tăng lên, hắn trên cánh vết thương, cũng dần dần huyết thể Theo huyết vết mạch mạch chi của lực cơ lực lực để khoảng é p lại. t r n g k h o thời gian này bọn hắn đi qua vài chục t o a núi n lớn sương mù xếp thành con đường bốn phương thông suốt rất nhiều quỷ hồn tại trên con đường hành đ ầ u trần thực có bạch cốt khô lâu nhục thân đằng sau cho dù là nghịch hành cũng không có trở ngại không còn là lên núi đao xuống biển lựa trà tấn nếu là không có phụ thân n ị c h hành một bước đều khó khăn và phần trần thực nhìn xem mấy chục đạo xương trắng con đường hội tụ thành một đầu đại đạo ngàn vạn hồn phách hành t ẩ u trên con đường này đi hướng nơi xa trong lòng có chút hiếu kỳ rất muốn cùng theo những quỷ hồn này xem bọn hắn đến cùng là bị lực lượng gì lôi kéo ta hiện tại còn chưa đủ mạnh chờ tu luyện được nguyên thần mạnh hơn lại đi tìm tòi hư thực trần thực thu hồi ánh mắt bước nhanh đuổi theo bằng cử hắn nhìn thấy âm sơn bên trong cây cối là cây h o ệ dung nhan cực kỳ cao lớn trên cây treo tổ chim trạng phong úp thường thường trên một thân cây có vài chục tòa dạng này phòng ở như tổ chim tạo thành một cái thôn xóm rất nhiều cùng loại bằng cử âm gian sinh vật xuất nhưng ậ p t ạ n ốc xá này bởi n t r vì sinh sôi quá nhiều dẫn đến địa vị không cao âm sơn bên trong thường cây cao lớn cây huệ cao nữa là mà đứng đứng sừng sững ở trong núi hoặc là đỉnh núi bằng điệu thôn xóm cũng một cái tiếp theo một cái r ấ trần nhiều quỷ hồn quỷ từ t o táo nhao nhao n núi xuyên qua, những này bằng điều cũng không nhiên, bằng thôn động, nhiều bằng điều tộc nhân nhao nhao nhảy đến phòng ốc bên giới, thăm dò hướng cùng một cái phương hướng nhìn g điều tới cái điều điều dưới, cái lại. xóm qua, tham để đột tộc ốc ý một rất một t r dò thực ngay tại n g ầ g đầu nhìn quanh không biết chuyện gì xảy ra bằng cử sắc mặt biến hóa vội vàng đem hắn kéo đến một bên đi vào con đường bên ngoài trên vùng núi đ ư ờ n g đấy nơi xa trận trận x ư ơ n g mù vào tới trong x ư ơ n g mù chuyển đến hì hì tiếng cười rất nhanh x ư ơ n g mù liền đem bọn hắn bao phủ trần thực chừng to mắt chỉ gặp trong sương mù có to lớn lợi chảo n ô ra bắt lấy một cái quỷ hồn đem quỷ hồn cầm lên rút vào trong sương mù tiếp lấy rất nhiều quái thủ n ô ra nhao nhao hướng đạo trên đường quỷ hồn trộm tới còn có màu đỏ tươi lưới dài bay tới đem quỷ hồn c u ố n lấy trong x ư ơ n g mù phảng phất cất dấu rất nhiều ăn như gió cuốn thao thiết tùy ý thôn phệ những quỷ hồn này t r ầ n thực nhìn xem một màn này tâm thần đại trấn nơi này không phải âm sơn nơi này là càn dương sơn hắn lập tức tỉnh ngộ tương tự tình hình hắn gặp qua hắn bị quỷ thủ màu xanh b ó p chết lúc liền gặp qua từng nhìn thấy tương tự tình hình khi đó hắn suýt nữa bị những n à y trong sương mù quái và tan hết cho nên ta còn ở trong càn dương sơn thậm chí khả năng cách hoàng pha thôn không xa thế nhưng là càn dương sơn tại âm giàn có rộng lớn như vậy sao dựa theo xa bà bà âm giàn chín khu địa lý đồ đến xem càn dương sơn tại âm giàn quy mô chỉ sợ kém xa âm sơn càn dương âm sơn âm dương chân thực trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu càn dương sơn cùng âm sơn quan hệ trong đó có thể cùng âm dương lượng giới địa lý cũng không đối ứng bất quá hắn không lo được suy nghĩ nhiều nội tâm tràn ngập phẫn nộ không cần nghĩ ngợi xông lên sương trắng con đường đưa tay giỏ trưởng thôi động thứ tư tân phủ chu thiên hỏa giới gạo thét xoay tròn từ trong cánh tay của hắn bay ra hóa thành vài mẫu lớn nhỏ đón một cái gầy chơ xương lợi chảo mà đi、Hiu. chu thiên hỏa giới xoay t r o lấy đem cái kia gầy c h ơ xương lợi trào đốt thành thác gốc dọc theo tráng kiện chi trước hướng về phía trước đốt đi đem trong x ư ơ n g mủ quái vật chiếu sáng hô một tiếng đem cái k i a tứ chi quỳ xuống đất đầu quỷ quái vật chi trước đốt thành cho b ụ i quái vật kia lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn xem trần thực cái này nho nhỏ bạch c ố t khô lâu trần thực dưới chân lôi quang hiện lên sau một khắc liền tới đến quái vật kia trước chán một quên đánh xuống quái vật kia sọ não khổng lồ lom xuống dưới bị nện đến ẩm vang nằm rạp trên mặt đất óc chảy đầy đ ấ t ngươi làm cái gì bằng cử lớn đó là quỷ thần nuôi gia súc b ă n g cử thấp thỏm lo âu vội vàng nói người gây thai họa trần thực cả giận nói hắn nuôi thả gia súc an chính là chúng ta người quỷ hồn âm gian chính là như vậy b ă n g cử vọt tới bên cạnh hắn lôi kéo hắn liền muốn hướng trên không bay đi phi tốc nói các ngươi những n à y luôn lạc tới âm gian quỷ hồn tựa như là có nuôi súc vật một dạng luôn luôn bị ăn sạch từ xưa đến nay đều là như vậy đều là như vậy a trần thực bị hắn mang theo bay lên có chút khổ sở cánh tay dùng sức bằng cử không có bay lên không khỏi tức giận từ xưa giờ đã như vậy các ngươi người biến thành quỷ cũng không phải là người là cỏ nuôi súc vật m ọ u cùng ta đi chăn thả quỷ thần muốn tới chân thực thân thể bất động rút bàn tay về ta không đi ta sinh mà làm người lúc chưa chắc sợ qua bằng c ừ nao nao chỉ nghe cái này nho nhỏ khô lâu khinh đạm lại hữu lực thanh âm chuyển đến sau khi ta chết là quỷ thì sợ gì chi có ta ngược lại muốn xem xem ai dám đem ta nhân tộc xem như cỏ nuôi súc vật vũ chư thân thể như bệnh uống thuốc xong đằng sau mệt mỏi muốn ngủ lực chú ý không tập trung kém chút ngủ thiết đi ngày mai cũng có thể là chỉ có một trường không có ý tứ chương ba trăm bốn mươi lăm ma đạo phát môn trong ư n g Ma đ ạ Pháp m ô Trần Thực n o l ò nhân g giận một cơn lửa k ô thôi. không n này vốn cũng không thái bình, dương gian 13 thế ra làm hại, thống n g Thế thái thế trị hại, h đạo làm ra thế thế thiệt cấu kết, hiếp cấu đáp bắt í người h t r o n nhân n thế g ổn g mạng rất nhiều sau khi chết vào không được tiên đô chỉ có thể biến thành cô hồn giã quỷ nhưng ổn g mạng đằng sau còn muốn bị âm gian quỷ thần xem như còn u ô i súc vật nuôi nấm gia súc khi phụ người sự tình gặp nhiều nhưng khi dễ người như vậy hắn còn không có gặp q u a trong sương mù truyền đến nặng nề tiếng chân từng đầu màu đỏ tươi lưới dài hô bay tới hướng chân thực cùng bằng cử bay tới chân thực lách mình tránh đi đưa tay bắt lấy l ư ỡ i dài màu đỏ tươi kia thôi động huyết hồ chân kinh đột nhiên l ư ỡ i dài kia bên trong khí huyết thuận hắn xương ngón tay hướng trong cơ thể hắn r u n g mánh lao tới trong khoảnh khắc l ư ỡ i dài phi tốc khô cạn giống như là một đầu bị phơi khô cây c ủ i lửa trở nên rất giòn giam giác một tiếng bẻ gãy rơi trên mặt đất hoàn g thành mười mấy đoạn chân thực chỉ cảm thấy cái kia khí huyết theo thân thể lưu chuyển một tuần hắn bộ khô lâu này thân thể lại có một chút mục thân dị dạng cảm giác tựa hồ có một chút xúc cảm bàn chân của hắn có thể cảm giác được mặt đất thô g á c cùng sương mù lưu động chất các cảm giác huyết hồ chân kinh vận chuyển tốc độ cũng thay đổi nhanh rất nhiều trần thực nao nao hắn tu luyện huyết hồ chân kinh lúc tìm hiểu môn công pháp này các mặt công này rõ ràng là nghiêm chỉnh công pháp tu luyện lấy luyện hồn làm chủ ở sau gót luyện thành huyết hồ địa ngục lấy huyết hồ địa ngục đến tầm bầu nguyên thần nhưng trong công pháp cũng không một chút tà dị chỗ môn ma công này tại lúc tu hành sẽ hấp thu giữa thiên địa rời d ạ c lực lượng t h ầ n bí ở sau gót hình thành một đạo dựng thẳng lên vũng máu theo tu vi tăng lên vũng máu sẽ dần dần hóa thành huyết trì lại từ huyết trì diễn tiến đến huyết hồ từ huyết hồ tu luyện tới huyết hải như vậy huyết hồ địa ngục liền coi như luy nhưng không biết sao hắn vận chuyển hết u y hồ chân kinh lại có thể cướp đoạt những sinh linh khác khí huyết đây là một môn ma công tuyệt đối là công pháp ma đạo hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên trong sương mù một cái quái vật khổng lồ xung ra đầu quỷ thân thú như là một bức di động núi t h ị hướng hắn đánh tới chính là vừa rồi cái kia gãy mất đầu lưỡi quái vật t r ầ n thực không cần nghĩ ngợi hai tay chống đỡ tại quái vật kia cái chán bị đâm đến toàn thân xương quất cơ hồ tan ra thành từng mảnh hai chân không vững vàng thân hình bị đâm đến hướng về sau đi vòng quanh băng tử vốn muốn vũ cánh bay lên né tránh va chạm nhưng nhìn thấy chân thực bị đâm đến đứng không vững không cần nghĩ ngợi cũng dội ra hai tay ngăn cản loại quái vật này tên là sân sân là âm gian sinh vật toàn thân là thịt tính tình tàn bạo thôn vân thổ vụ thích ăn hồn phách huyết n ụ c toàn thân đều là khối cơ thịt lực lớn vô cùng trên hoang dã hoang dại sân sân xuất quỷ nhập thần thậm chí sẽ phục kích quỷ thần hơi không cẩn thận cho dù là cường đại quỷ thần cũng sẽ trở thành bọn chúng con n g ồ i bị bọn chúng kéo vào trong sương mù ăn hết bọn chúng tại đi s ă n lúc trong miệng phun r a nồng hậu dày đặc sương mù có thể bao phủ mấy chục mẫu tại âm gian hành tẩu trong hoang dã thường, thường có từng đoàn từng đoàn sương mù bình thường bên trong rất có thể li sân sân bị tuần h dưỡng về sau có thể cho quỷ thần cung cấp đục thân nó chất thịt có thể gia tăng âm thọ cái gọi là âm thọ chính là hồn phách thọ nguyên bởi vậy sân sân huyết đục là quỷ thần chô vui ă n t r ầ n thực cùng bằng cử cũng ngăn không nổi cái này sân sân va chạm bị đâm đến hướng về sau đi vòng quanh cùng một thời gian hai người bọn họ bên cạnh truyền đến h ư h n g về i q u a c ù ờ i g i a i g ư ờ ạ i c ó h a i cái sân sân từ hai bên chạy tới một trái một phải b à n h bành hai tiếng đụng vào ở giữa cái kia sân sân trên thân đem cái kia sân, sân đâm đến ngơ ngác ngác không cách nào tiếp tục va chạm chân thực cùng bằng hướng hai người trộm tới bằng cử huyết h ổ chân kinh trần t h ự c cao dọn g quát lại lần nữa thôi động huyết h ổ chân kinh một đạo huyết sắc kiếm khí phía bên trái bên cạnh chém tới bá một tiếng bên trái cái kia sinh tính v ẩ y và móng bị huyết sắc kiếm quang chặt đứt nhắc tới cũng kỳ ánh kiếm màu đỏ n g ỏ n g kia đoạn cạo vạy trào đằng sau uy lực vậy mà không có suy giảm chút nào ngược lại so vừa mới càng mạnh mà sân sân bị chém xuống vẩy và móng sau khi hạ xuống liền phi tốc biến khô không có nửa điểm máu tươi chảy ra sân sân chân trước bị chém đứt địa phương cũng không có nửa điểm máu tươi chảy ra chi trước giống như là bị phơi khô nhanh cây lúc trước rất trắng hiện tại thì trở nên nhỏ bé rất nhiều trần thực không lo được suy nghĩ nhiều chẳng kiếm thế thuận thế hóa thành vân kiếm thức huyết quang quay chung quanh cái kia sân sân cái cổ phi tốc xoay tròn một vòng cái kia sân sân phát ra kinh tiên động địa gầm thét nhưng tiếng giống chỉ phát ra một nửa to lớn đầu quỷ liền phi tốc khô quắt xuống tới trong đầu nào huyết dịch hoàn toàn không có trong cơ thể hết thể huyết dịch dành thời gian cóc giống như là bị phơi khô nho khô da mặt gắt gao g á n tại trên sân cốt mà trong thân thể của nó trái tim trong khoảnh khắc liền khô quắt xuống tới co lại thành một đoàn máu trong cơ thể hoàn toàn không có phản phất một bộ bị phơi khô sân sân ẩ vang ngã xuống、Bá. luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm kia bay trở về chui vào trần thực thể nội trong khoảnh khắc huyết quang lưu chuyển đến toàn thân của hắn để hắn bộ khô lâu này thân thể như là hồng ngọc điêu khắc thành không ngừng lưu chuyển rèn luyện đồng thời dư thừa huyết quang hướng chạy trần thực sau đầu vũng máu để vũng máu phi tốc biến lớn loại công pháp này thật sự là tạ môn trần thực ngay tại kinh dị nghe được bằng cử tiếng kêu sợ hãi đã thấy mới vừa rồi bị đâm đến rào rạ sân sân cùng một cái khác chỉ sân sân liên thủ vây công bằng cử bằng cử thôi động hết u y hồ chân kinh nhưng là hắn lúc trước chưa từng tu luyện qua công pháp cũng không biết nên như thế nào đ i ề u vận lực lượng chỉ có thể bằng vào bằng đ i ề u tộc huyết mạch lực lượng bản năng chém giết hắn m u ố n có thể vỗ cánh bay đi nhưng muốn thay trần thực chia sẻ một bộ phận áp lực miễn cho trần thực lâm vào vây công lúc này mới lưu lại hắn bị trong đó một cái sân sân lưới dài cuốn lên ra sức vỗ cánh phi hành ý đồ t r á n h thoát nhưng vẫn là bị kéo hương cái tia sân sân vỡ ra miệng rộng sân sân miệng đầy da nhọn trên giới khép mở bằng cử hai tay hai chân trống đỡ sân, sân trên giới hàm cố gắng chẹo trống không để cho quái vật này căn xu nhưng sân sân đầu lưỡi phát lực đầu lưỡi c u ố n lấy bờ eo của hắn cố gắng hướng xuống rồi suýt nữa đem hắn chặn ngang bẻ gãy một cái khác sân sân thì vung lên chi trước hướng cái này sân sân trong m ồ m móc đi định đem bằng cử móc ra chính mình ăn hết bằng cử huyết hổ chân kinh trần thực vọt tới bên này kiếm chỉ vung đi một đạo huyết quang kiếm khí đem một cái khác sân sân vung lên chi trước c h ặ t nước cao giọng nói vận chuyển huyết khí nhập hai cánh chém bằng cử tại sân sân trong miệng cố gắng dãy ruộng n g vậy liệu lính thôi động huyết hổ chân kinh thử đem sau đầu vũng máu nhỏ bé huyết quang không nhiều chỉ có thể miễn cưỡng đem hắn cánh chim lông vũ nhọn mà bao trùm b ă n g cử mở ra cánh chim hai tấm cánh dương cánh ba bốn trượng bá một tiếng hai vệ huyết quang lướt qua sân sân cứng rắn lân t h i ế n răng sắp bén cứng cọi lưới dài nặng nghề sọ não hết thể ứng cánh vỡ ra cái này to lớn sân sân bị hắn cánh cắt thành b ạ khối hai bên hai nửa thân thể hướng về hai bên phải t r á i n g xuống phát ra bành bành hai tiếng vang lớn ở giữa khối kia ngược lại còn đứng ở trên mặt đất trễ một lát mới đổ xuống cái này sân sân huyết khí toàn bộ hướng hắn hai, cánh chạy tới, rất nhanh liền đem hắn hai tấm cánh đến huyết hồng trần thực là khô lâu tri thân tuy có cảm giác nhưng cảm giác không mãnh liệt nhưng bằng cử lại là huyết n ụ c chi khu chỉ cảm thấy đạo đạo dòng nước cấm tại thể nội lưu chuyển rèn luyện thân thể trong khoảng thời gian ngắn liền để hắn lực lượng đại trướng hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đơn thuần khí lực so lúc trước lớn gấp bốn năm lần dư thừa huyết khí hướng hắn sau đầu v u n g máu chạy tới để hắn v u n g máu cũng lớn không ít một bên khác trần thực đem một cái khác sân sân chèm g i ế t huyết khí chạy khắp thân thể chỉ cảm thấy thân thể lại mạnh mấy phần hắn sau đầu vũng máu lại lớn rất nhiều dần dần hướng huyết chỉ tới gần thật là tà môn công pháp trần thực trong lòng hơi dung môn công pháp này tuyệt đối là má công Bất quá. l ạ i c ó thể t ă này g lên l hồn phách sương mù dần dần trở thành nhạc xa luân tầm thường hướng bên này lại tới bốn năm mươi đầu hình thể giống như núi nhỏ sân sân ánh vào tầm mắt của bọn họ những ngày đầu quỷ tứ chi quái vật trên mặt đất hành tẩu răng nhọn dao thoa hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm từ từ tới gần một tôn huyết nhục sinh trưởng ở trên xa lân u quỷ thần hướng bên này lại tới cao chừng năm sáu t r ư ợ n g một tay cầm trường tiên xua đổi lấy những này sân sân đột nhiên tôn kia quỷ thần dừng lại nhìn một chút trần thực cùng bằng cử lại nhìn một chút trên mặt đất sinh sân thi thể đ i ể m như nói hai người các ngươi làm bên cạnh trên cây h o ệ trong thôn bằng điệu bọn họ đều tại thăm dò xem náo nhiệt gặp tình hình này nhao nhao nhảy đến phòng ở bên d ư ớ i r ồ i thẳng cổ nhìn quanh bằng cử đi vào trần thực bên người nói nhỏ đó là một quỷ cho nhà giàu quỷ thần chăn h ả cũng là một chủng tộc mặc dù số lượng ít nhưng sinh ra liền so với chúng ta bằng điệu cường đại hơn nhiều chúng ta thường xuyên bị hắn khi dễ. ngươi nhìn hắn ngực nơi đó có cái cái sọn chân thực ánh mắt rơi vào mục quỷ ngực chỉ gặp hắn ngực có mấy khối xương cốt từ thể nội mọc ra hình như cốt chất cái sọn một cái tiểu dạ xoa ngồi tại trong cái sọn hai tay dơ cao hương tổng cộng có ba trụ hương hỏa l ợ n lờ hướng lên phiêu khởi bị mục quỷ hút vào trong lỗ mũi tiểu dạ xoa chính là chuyên môn cho hắn dân hương b a n g cử đệ thấp tiếng nói nói mục quỷ ngực trong cái sọn không có tiểu quỷ dân hương chính là không có chức quan có tiểu quỷ dân hương chính là có chức quan cái này mục quỷ phía sau hẳn là ta thiên trì quốc quỷ thần bọn ta giết hắn chăn thả sân sân chỉ sợ thai hỏa lớ vậy liền ngay cả hắn cùng một chỗ giết trần thực tay kết kiếm quyết một kiếm đâm ra kiếm khí hóa thành một đạo huyết quang hưu một tiếng phá không mà đi trong đó một cái sân sân không kịp t r á n h né liền bị kiếm khí đem đầu xuyên thủng trần thực cất bước công kích thôi động thứ hai tân p h ủ dưới chân điện quang l ó e lên thân hình gần như thoáng hiện giống như xuất hiện tại cái kia sân sân đỉnh đầu bước chân rơi xuống thân thể xoay chuyển thân thể của hắn trên không trung lật lên một s á t na một đạo dài gần một triệu kiếm khí từ cái này sân sân trong cái h t bay ra mang đi cái này sân sân một thân huyết khí ngưng đúc luồng ánh kiếm màu đỏ ngầm này trần thực lật lên rơi xuống trần thực rơi xuống đất trong n a y mắt kiếm chỉ nhẹ nhàng n h o á n một cái luồng kiếm khí màu đỏ ngỏm kia một phân thành hai đâm vào hai bên trái phải sân sân thể nội hắn nhanh chân xông về phía trước khâu lâu cả hai tay tất cả kết kiếm quyết hai đạo huyết sắc kiếm khí kiếm phá thể theo mà ra, theo kiếm quyết mà múa. Huyết sắc kiếm quang y ế t mà m ú Huyết u kiếm sắc q a dài đến hơn trượng kiếm quang vụ vụ rung động vừa đi vừa về tung hành trong khoảnh khắc chân c ụ t tay đứt bay múa huyết sắc kiếm khí hai phân thành bốn bốn phân thành tám tám điểm m ư ơ i sáu m ư ơ i sáu điểm ba mươi hai đợi cho trần thực từ sân sân trong đám sông ra kiếm khí nhiều đến sáu mươi b ố đạo t h n g đạo ánh kiếm màu đỏ như máu vừa đi vừa về giao thoa mục quỷ cầm trong tay triều tiên do phi tốc giải ra đống nhiên xoay tròn tiểu đẳng đang đăng đăng đem từng đạo kiếm quang ngăn lại bắn ra dưới người hắn xa luôn gào thép chuyển động hướng trần thực phóng đi đột nhiên lôi quang loại lên trần thực xuất hiện tại thân thể của hắn bên trái nắm lên một đạo huyết sắc kiếm quang hướng hắn cái cổ chém tới trần thực thân thể nhỏ chỉ là một bộ khâu lâu linh hoạt không gì sánh được mục quỷ lại thân thể khổng lồ cứ việc xa l u ô n mau lẹ nhưng cùng thứ hai tân phủ so tốc độ nhưng lại xa xa không kịp khó mà tránh đi hắn một kiếm này cái tiết mục quỷ cường tráng không gì sánh được thân thể mặt ngoài đột nhiên hiện ra kỳ kỳ quái quái hoa văn giống như là trong phủ lục miêu tả thần minh đồ án lại như là quỷ văn b ò đầy toàn bộ cánh tay nên tiếp trần thực huyết sắc kiếm quang Vâng! hắn một trường này đánh ra ngột ngạt l ô i âm huyết sắc kiếm quang tại chỉ tay hắn hạ phá nát trần thực cảm nhận được một cỗ không thể địch nổi thần lực đánh tới bị mục quỷ trưởng lực đánh vào trên mặt đất bay ngược mà đi bay một tiếng tiếng vang nệ ở gốc kia to lớn trên tây huệ trên cây huệ rất nhiều tổ chim giống như phòng ốc bị chấn động đến lúc la lúc lắc rất nhiều bằng đ i ề u tộc nhân nguyên bản đứng tại phòng ở biên giới xem náo nhiệt gặp tình hình này nhao nhao nhảy đến khác một bên móng nuốt bắt lấy phòng ốc bên liên giới miễn cho rơi xuống r ô i thẳng cổ thăm dò nhìn quanh muốn nhìn một chút t r ầ n thực phải t r a n g bị đánh chết bằng cử ra sức v ọ t tới hắn nguyên bản định giúp t r ầ n thực đối phó những n à y tính sinh không nghĩ tới trong nháy mắt sân sân liền chết hơn phân nữa hắn vừa giải quyết hai cái sông tới sân sân chần thực liền bị mục quỷ đánh bay ra ngoài mục quỷ mặc dù là đê đảng quỷ thần nhưng dù sao cũng là quỷ thần, quỷ thần chi lực đáng sợ đến chỉ sợ đem trần thực đánh cho vỡ nát bằng cử trong lòng làm đạm mặc dù chỉ là cùng trần thực tiếp xúc mấy ngày nhưng hắn đã coi trần thực là thành hảo hữu trí dao không nghĩ tới trần thực lại sẽ gây k í c tại đột nhiên từng đạo huyết sắc kiếm quang vù v ù rung động chui vào trong hốc cây trần thực hình chữ đ ạ i khảm vào cây h o ạ i này xâm nhập trong đại thụ toàn thân xương cốt trải rộng vết rách suýt nữa bể nát nhưng theo từng đạo huyết sắc kiếm quang không tận xương cách bên trong xương cốt tại phi tốc khép lại vết rách biến mất không thấy gì nữa cái này mấy c h ụ đạo kiếm khí trần h h chứa í c ấ t huyết theo huyết thoải cốt t nhiều sân sân huyết khí, theo huyết hồ chân kinh vận chuyển, sương hắn, lớn mạnh hắn nguyên khí, hồ mái của ngắn ngủi m ộ thực lát liền để ắ n đinh phong, tăng lên khôi phục lại phong, thậm chí lại có lại thả người nhảy lên từ bên trong hốc cây s u n g ra thứ hai tân phủ thi triển điện quang lại cũng biến thành màu đỏ điện quang trong nháy mắt liền tới đến tôn hướng kia mục quỷ trước mặt tù kiếm khí huy kiếm ánh sáng chém về phía mục quỷ mục quỷ xa luân chuyển động phi tốc lui lại mấy trục trượng đột nhiên dừng lại cánh tay các loại kỳ dị hoa văn sáng lên thần lực phóng đại đưa tay lên tiếp một kiếm này lần này hắn không thể đem trần thực đánh bay Huyết chấp thực xuất hiện ở phía sau hắn, kiếm quang xuất sau ế sát trần lôi i động, ở k mục quang sau của hắn. đâm m về hót quỷ xa luôn hướng về phía trước chuyển động trong c h ấ p nhoáng liền đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g t r ầ n thực theo sát phía sau để hắn từ đầu đến cuối không cách nào vùng thoát khỏi mục quỷ bỏ xuống trường tiên trường tiên đã tới không kịp ứng đối trần thực thế công hắn một tay khác điều động loại kia kỳ dị hoa văn ngăn lại trần thực một kiếm này t r ầ n thực đông nhiên tới lui nương theo lấy đạo đạo huyết sắc địa quang chậm trước chậm về sau chậm trái chậm phải xuất hiện tại thân thể của hắn từng cái phương hướng từng đạo kiếm quang hướng hắn công tới mục quỷ gầm thép như sấm xa l u n như bay Thân hình x o một r n không n đạo lại một đạo hết sắc kiếm khí liên tục đâm vào mục quỷ trên cổ họng trong kiếm khí tích chứa lực lượng khổng lồ va chạm đến mục quỷ không ngừng lui về phía sau hắn đưa tay liền hữu nhưng thủy trung b ắ t không đột nhiên huyết quang l ó ạ i lên hắn chỗ cổ lộng lây hoa văn rốt cục bị kiếm quang đâm đoạn trần thực nho nhỏ khô lâu chi thân ra sức hướng về phía trước rất đầm huyết sắc kiếm khi đem mục quỷ thô to cái cổ đầm xuyên trần thực rút kiếm rút ra nồng đậm không gì sánh được kiếm khí mục quỷ thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt bị rút khô, máu tươi, trở nên khô quát khô gầy ẩm vàng ngã xuống ngồi tại bộ ngực hắn vác lên ba nghẹn hương tiểu dạ xoa vội vàng nhảy ra sưng rỏ vớt xuống hương hỏa đối với mục quỷ thi thể khóc lớn trần thực thu hồi kiếm khí nói ta t i chương ba hai m ắ trăm bốn mươi sáu、so、đoạn tu hành lộ chương ba trăm bốn mươi sáu đoạn tu hành lộ trần thực đem chém giết mục quỷ đạo kiếm khí kia thu nhập thể nội đạo kiếm khí này ẩn chứa tôn kia mục quỷ huyết khí hùng hồn không gì sánh được dung luyện đến thể nội thời điểm trên xương cốt của hắn vậy mà xuất hiện từng đạo kỳ dị hoa văn dây dưa g i a o thoa lấp l ó e không yên trần thực không khỏi kinh ngạc đầu từ trên cổ bay lên đi vào trước người sau người xem xét những này kỳ lạ hoa văn cùng mục quỷ trên thân dùng để ngăn cản ta những cái kia kỳ dị hoa văn giống nhau ý hệt hắn quan sát tỉ mỉ hắn sớm đã chú ý tới mục quỷ trên người kỳ dị hoa văn những hoa văn kia có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng có thể ngăn cản kiếm khí của hắn để kiếm khí không thể gây tổn thương cho đến mục quỷ máy may kỳ lạ hơn đặc biệt chính là mục quỷ trên người hoa văn cùng trượng thiên thiết xích bên trên hoa văn hẳn là có cùng một gốc chỉ là trượng thiên thiết xích bên trên hoa văn càng thêm t h â m ảo nan giải tích chứa tin tức cũng càng là phức tạp kỳ quái trượng thiên thiết xích rõ ràng là tiền sử vật tàn lưu phía trên hoa văn cũng hẳn là văn minh tiền sử vết tích mà những hoa văn này lại là mục quỷ trên người trần thực không hiểu chút nào văn minh tiền sử tại sao lại cùng mục quỷ trên người kỳ dị hoa văn tương tự chẳng lẽ hắn đột nhiên t o á t ra một cái ý nghĩ to gan chẳng lẽ văn minh tiền sử cũng không diệt tuyệt kỳ thật văn minh này vẫn luôn tồn tại âm gian sinh vật chính là hậu duệ của bọn hắn bất quái nghĩ này quá bất hợp lý trần thực bật cười lắc đầu thờ nghĩ âm g xem xét chính là man hoang t r ủ n g tộc thế nào lại là sáng tạo huy hoàng văn minh tiền sử t r ủ n g tộc hắn trên xương cốt huyết sắc biến mất những cái k i u kỳ dị hoa văn lại còn t ạ i kéo dài một đoạn thời gian mới dần dần giảm đi trần thực thoáng thôi động huyết hồ c h â n kinh trên xương cốt kỳ lạ hoa văn liền lại lại lần nữa sáng lên huyết hồ c h â n kinh là đem mục quỷ năng lực hấp thu a trần thực suy tư mục quỷ trên người hoa văn hẳn là bằng cử nói tới huyết mạch c h i lực chỉ là trong huyết mạch tận tàng lực lượng âm gian chủng tộc thường thường có được loại này sức mạnh kỳ diệu trưởng thành đến nhất định tổ tác trong huyết mạch lực lượng liền sẽ thức tỉnh để cho mình có được đặc thù nào đó năng lực huyết hồ chân kinh có thể hấp thu địch nhân huyết mạch chi lực loại công pháp này t r ầ n thực chưa từng nghe thấy dư thừa huyết khí từ hắn trên xương cốt lưu động chạy vào sau đầu vũng máu bên trong máu của hắn đỗ lại biến lớn không ít chỉ sợ tiếp qua một hai ngày liền có thể tu thành huyết trì t r ầ n thực nhìn thấy trong vũng máu giống như là có quỷ quái ở bên trong giấy r u ộ t lấy xuống đầu nhìn lại lờ mờ là cái tiêu mục quỷ bộ dáng chỉ là toàn thân huyết tương nhìn không cẩn thận mục quỷ giống như là giấy ruộ t lấy ý đồ chạy ra vũng máu lại một lần lại một lần bị lực lượng thần bí kéo về trong vũng máu chân thực dùng mình một cái môn công pháp này quá tà môn nhưng uy lực cũng thật to lớn tốc độ tu luyện cũng thật nhanh trong khoảng thời gian này bằng cử đã đem còn lại sân sân dần dần c h é m g i ế t cánh chim hấp thu sân sân huyết khí rèn luyện tự thân hắn tu luyện huyết hồ chân kinh con đường cùng trần thực có chút khác nhau hắn hấp thu một bộ phận huyết khí bị dùng để tăng lên n ụ c thân huyết mạch huyết mạch chi lực bị kích phát bằng c ử hai cánh lông vũ thì hay là màu nâu đất cùng màu đen ngẫu nhiên còn có mấy cây tà mau huyết hồ chân kinh tăng lên huyết mạch của hắn cũng lớn mạnh n ụ c thể của hắn để hắn trở nên so trước đó càng cường tráng hơn hữu lực bằng cử lo lắng ngắm nhìn một phía nơi này có không ít bằng điệu t ộ c nhân bằng điệu bọn họ thích xem náo nhiệt vừa mới bọn hắn đánh giết mục quỷ cùng sân sân tình hình n h ữ n g này bằng điệu đều nhìn ở trong mắt mục quỷ là cho gia đình giàu có nuôi thả sân sân gia đình giàu có tất nhiên sẽ tìm tới chỉ cần thêm chút điều tra liền có thể biết hung thủ bộ dáng chân thực có chút t h ấ y n ấ y nói bằng cử chuyện này là ta liên lụy ngươi bằng cử lắc đầu nói ngươi có thể đọc h i ể u ta ra chuyện công pháp lại đem công pháp chuyển cho ta đối với ta có đại ân ha có liên lụy mà nói bằng điệu đông đạo nơi này bằng điệu cũng không nhận ra ta bọn ta mau mau rời đi hai người vội vàng đi đường trên cây bằng điệu bọn họ đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa lại đi hơn phân nửa ngày bằng cử vui vẻ nói phía trước chính là ta nhà lúc này một cái cự đại tiền sử vật tàn lưu ánh vào trần thực tầm mắt đây là một ngụm đại đỉnh bốn chân toàn thân là hát tiết tạo thành vết dỉ loa lộ nghiêng lệch lấy ba cái chân cắm sâu vào chân núi bị dãy núi trôn hơn phân nửa bọn hắn từ bốn chân thiết đ ỉ n h phía trước trải qua trong đỉnh ngồi một bộ xương khô ngồi ở chỗ đó vẫn toán nâng cao trăm trượng bị xiềng xích khóa lại vượt ở trong đỉnh xương khô mặc dù lớn nhưng thiết đỉnh lớn hơn xương khô phát ra ngập trời khí tức lộ ra nguy hiểm không gì sánh được. bọn hắn từ bên cạnh trái q u a lúc xiềng xích phát ra rầm rầm tiếng vang xương khô đầu tại xương gáy bên trên chậm rãi di động sâu kín trong hốc mắt có hỏa diễm phiêu động tựa hồ đang nhìn xem bọn hắn bằng từ t ậ n lực rời cái này bộ xương khô xa một chút tựa hồ đang lo lắng vật này lúc nào cũng có thể sống lại chỉ về đằng trước một cây ngoại lớn nói thôn chúng ta là ở chỗ này ta là thôn chúng ta tốc độ phi hành nhanh nhất, nhất cho nên mới có thể tại đông cung tìm tới chân chạy việc cần làm trần thực thu hồi ánh mắt nói ngươi tại đông cung làm việc không có thần t r ư ca ta nhìn cái nào chăn thả mục quỷ đều có tiểu dạ xoa cho hắn thắp hương b ă n g cử lắc đầu nói chúng ta chân chạy đưa tin không để ý liền sẽ chết ở bên ngoài nơi nào có cái gì thần vị ta tại đông cung làm hai năm người mang tin tức c ù n g ta cùng một chỗ làm người mang tin tức tổng cộng có bảy cái chết chỉ còn lại có ta một cái t r ầ n thực ngạc nhiên tại âm gian sinh hoạt làm sao so tại dương gian còn thê thảm hơn bọn hắn rốt cục đi vào b ă n g cử nhà b ă n g cử nhà tại một mảnh t r ư ớ c vách núi trên cây h o ệ cây h o ệ này bên trên treo ba bốn mươi tổ chim t r ạ n g phong ố c cùng trên đường thấy tổ chim cũng không nhiều khác nhau lớn b ă n g cử vỗ cánh bay lên chân thực đi theo hắn đi vào bên trong một cái tổ chim trước bằng cử cười nói muộn t chân g thực, thực tại i n v trong tổ chim dò xét một phen tổ chim có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường ba gian phòng hai cái là hai huynh ngội ngủ địa phương chỉ là dùng cỏ cây cành khô dưỡng ổ không có bất kỳ cái gì trang trí một phòng khác thì là phòng bếp gồm cả sành phòng dọn dẹp rất sạch sẽ bằng cử muộn muộn hẳn là một cái thích sạch sẽ bằng điều trong nhà mặc dù đơn sơ nhưng lại trình tệ hắn đi vào tổ chim bên ngoài vừa nhìn về phía t r ư ớ c kia to lớn thiết đ ỉ n h thầm nghĩ cái này tiền sử vật tàn lưu khí tức cực mạnh trong đỉnh bộ xương khô kia lại là người nào vì sao bị chấn áp ở trong đỉnh càng làm cho hắn cảm giác đến kỳ quái là trong đỉnh xương khô vẫn như cũ tản mát ra ngập trời khí tức chẳng lẽ bộ xương khô này còn sống hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên cảm giác được phía sau có dị dạng khí tức q u a y đầu nhìn lại không khỏi trận mắt h ố t mồm chỉ gặp bằng cử chỗ định cư cây ngoại này đứng sừng sững ở vách núi phía trước trần thực đột nhiên nhìn thấy cây ngoại hậu phương một đôi bàn chân khổng lồ từ trên không đi vào cây hoại đình dần dần thấy rõ đôi bàn chân kia chủ nhân bằng cảnh chỉ gặp chính hướng về phía cây hoẹ trên vách núi treo một bộ cao trừng ngàn trượng thần nhân thi thể thần nhân kia mặt xanh lanh vàng mọc ra bốn đầu cánh tay khoác trên người treo áo giáp màu và nóng đầu lâu bông xuống thần nhân ngự cắm một cây hát thiết trường mâu đem hắn xuyên qua đóng đinh tại trên vách núi mây mủ tại hắn thân đeo chỗ phiếu đãng trên người hắn huyết dịch chưa khô cạn vẫn như cũ tươi sống chân thực trong lòng rung động lấy lại bình tĩnh hướng những p ư ơ n g hướng khác nhìn lại thấy được vị t h ứ hai thần nhân cũng là đồng dạng bị đóng đinh tại trên vách núi b ấ t quá tôn này thần nhân đầu chim thân người là bị trường mâu xuyên thủng cổ họng hắn khỏe mắt nhảy lên thuận vách núi phương hướng nhìn lại chỉ gặp vách núi chiều dài không nhìn thấy cuối cùng đồ vật đi hướng không biết bao nhiêu giảm cách mỗi gần giảm chi điện liền có một tôn thần nhân bị đóng đinh tại trên vách núi một bộ tiếp lấy một bộ không biết có bao nhiêu tôn thần nhân những n à y thần nhân tại sao lại bị đóng đinh chết ở đây hắn rung động không hiểu lúc này bằng cử thanh â m chuyển đến chân thực chân thực ta ở chỗ này chân thực vội vàng lên tiếng bằng cử mang theo một cái tiểu xảo miệng chi mặt người bằng điều vỗ cánh bay lên rơi vào một mảnh lá cây lớn bên trên nói tìm tới m u ộ i m u ộ i mấy ngày nay phụ cận không yên ổn nàng ở tại nhà hàng xóm ta muốn đi thiên trì phụ mệnh thiên trì liền ở trên vô lượng n g a i ngươi muốn theo ta cùng đi à. cái k i a tiểu bằng đ i ể u hiếu kỳ dò xét chân thực đối với bộ xương này rất có hứng thú chân thực quay đầu khó có thể tin nói ngươi thấy những thứ này à. bằng cử nghi ngờ nói thấy được thế nào chân thực chừng to mắt những n à y thần nhân thi thể tại sao lại treo ở nơi này ngươi không cảm thấy kỳ quái à. bằng cử cười nói một mực treo ở nơi này có gì kỳ quái ta phá sắc mà sinh thời bọn hắn liền treo ở nơi này t năm. năm ngoái có một lần ta phụng mệnh là đông cung đưa tin đi vào một chỗ tên là âm tuyền hải địa phương nơi đó có đại thụ che trời từ không trùng treo ngược xuống tới dưới cây có quan tài lớn cao ngàn trượng đối với âm tuyền hải tuyền nhãn thỉnh thoảng có cự nhân chi thi từ trong quan tài lớn bay ra biến mất ở trên bầu trời do người không gì sánh được trần thực sắc mặt của quái thầm nghĩ hắn nói địa phương hẳn là kính hồ sân trang cái gọi là quan tài lớn chính là ra da bọn hắn chế tạo quan tài mà cự nhân chi thi bay ra tình huống hẳn là t a hoặc là tiêu vương tôn bọn hắn từ trong quan tài đi ra tình hình l ờ i tuy như vậy hắn nhìn về phía vô lượng nhai bên trên treo thần nhân chi thi hay là rung động không hiểu nếu như tại dương gian những này thần nhân chỉ sợ chính là đại thừa c á n h tu vi thậm chí khả năng cao hơn trong lòng của hắn thầm nghĩ trần thực nghĩ, nghĩ nói bằng cử ngươi ở nơi nào nhìn thấy âm tuyền hải bằng cử đưa tay chỉ hướng nơi xa nói ra hướng bên kia phi hành mấy vạn dặm nhìn thấy Âm t tuyền hải trần thực nhữ mày Âm t tuyền hải chính là c à n dương sơn bên trong k í n h hồ có thể thấy được bọn hắn vị trí địa phương đích thật là c à n dương sơn chỉ là c à n dương sơn đối ứng âm gian thực sự quá quỷ dị đúng vào lúc này đột nhiên một tôn thần nhân thi thể bàn tay bỗng đúc đ í c h trần thực chỉ vào cái tay kia kinh ngạc nói hắn còn sống hắn mới nói được nơi này tôn kia thần nhân đột n h i ê n há miệng gầm thét tiếng giống như sấm ẩm ẩm tại vô lượng nhai bên dưới văn v ọ n thần nhân ra sức dây rụa bốn đầu cánh tay bắt lấy ngực màu sắt lại muốn đem màu sắt rút ra màu sắt kia đột nhiên tỏ đem tôn k i a thần nhân trùng điệp đặt ở trên vách đá dựng đứng thần nhân dãy rủa một lát liền lại không n ú c đ í c h có đôi khi có thể như vậy b ă n g tử tập mãi thành thói quen cũng không cảm thấy có gì chỗ khác thường nói chân thực ngươi muốn theo ta cùng đi thiên chỉ à? chân thực lắc đầu ta lưu tại nơi này đi được quá xa mà nói ta lo lắng bà bà chiêu hồn lúc khó mà đem ta gọi trở về đi b ă n g tử hiểu rõ lặng lẽ hướng mội mội nói hắn mặc dù rất lợi hại nhưng đầu góc hơn phân nửa có chút không thông minh hắn còn không biết mình đã chết rồi và nghĩ nhi ngươi phải chiếu cố thật tốt hắn tiểu bằng điều chỉnh cho việc liền vội và ngất đầu bằng yến nhi vài câu, hướng trần thực nói ngươi lưu liền hướng ngươi sau ở trở nơi ngày, mệnh Nói đi, vô cánh Bằng Yến Nhi hướng Trần、thực、nói, đi, đi. đây mấy bay chờ phục Thực ta ta sẽ về. vô không nên để lại ở trên tảng cây nơi này quá cao thường có gió lớn trần thực đi theo nàng cùng một chỗ trở lại tổ chim bằng yến nhi nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi nấu nước pha trà lại đang trong nước trà ngầm cái táo đỏ nhi nói đây là ta tại ác cầu lĩnh trên n â y táo hái táo nhi có thể khu trừ h ạ n khí ngươi nếm thử trần thực cười nói ta không uống bằng yến nhi ánh mắt lá chã trần thực đành phải nâng trung trà lên hé miệng đổ vào nước trà thuận xương cổ chạy x ô i đến xương sần cùng cuộc sống lại chạy qua xương chậu xương đùi có thể nói rót một lần trà ngon ta h à n khí tốt hơn nhiều t r â n thực đặt chén trà xuống b à n g yến nhi nhìn xem hắn hai cái b ư ớ c lên nước chân thẹn nói ta quên ngươi là k h ô lâu nếu không ta cho ngươi cắm nén nhang a t r â n thực cười nói không cần b à n g yến nhi tròng mắt chuyển động cười nói ta làm cho ngươi thần y phủ ca ta tại kim kê sơn nhặt được chút đủ mọi màu sắc lông vũ chân thực nghĩ đến chính mình toàn thân trên giới mọc đầy lông gà tình hình liền không rét mà run vội vàng tự tuyệt cười nói bằng yến nhi ngươi không cần bận rộn trần thực chịu không nổi phiền phức dứt khoát tìm chút thời giờ đem huyết hổ chân kinh truyền cho bằng yến nhi để trần thực kinh dị là bằng yến nhi tư chất cùng lộ tinh cao hơn bằng cử quá nhiều huyết hổ chân kinh bên trong cất dấu thần ngữ cực kỳ phức tạp khó đọc rất khó học được nhưng trần thực dạy một hai lần bằng yến nhi liền đem thần ngữ năm giữ trần thực lại dạy nàng hành công lộ tuyến nàng cũng rất nhanh liền có thể lĩnh lộ không bao lâu liền dung hội còn thông nha đầu này tư chất ngộ tính không khỏi quá tốt rồi trần thực động lòng yêu người tài truyền thụ nàng như thế nào điều động tự thân lực lượng g i a trị ở thân lại chuyển cho nàng kiếm pháp vận luyện bí quyết và n g y ế n nhi tại tổ chim làm việc bên ngoài nhanh luyện tập tiến bộ cực nhanh nàng ngược lại là cái tu hành tài liệu tốt trần thực t h ẩ m nghĩ và n g y ế n nhi nhà các ngươi huyết hồ chân kinh là thế nào thất truyền trần thực dò hỏi và n g y ế n nhi giòn tan nói chúng ta không biết chữ trần thực cười nói như vậy để biết chữ bằng điệu dạy các ngươi là được và n g h ế n nhi lắc đầu nói thộc nhân khác cũng không biết chữ trần thực nhi hoặc dò hỏi như vậy có biết chữ a b à n g yến nhi lắc đầu nói anh của ta nói thiên trị quốc tất cả quỷ thần đều không biết chữ cùng、Đúng、loại huyết hồ chân kinh công pháp có rất nhiều nhưng tất cả mọi người không nhận ra liền không biết luyện chân thực ngạc nhiên ngươi nói là thiên trị quốc tất cả quỷ thần đều không biết chữ b à n g yến nhi gật đầu trần thực lâm vào trầm tư hắn luôn cảm thấy loại tình hình này cùng chân vương chém độ kiếp phi thăng nhị cảnh có chút cùng loại bất quá thiên trị việc lớn quốc gia phế bỏ tất cả biết chữ năng lực mà chân vương là cải biến tu hành lộ chương ba trăm bốn mươi bảy vụ nguyên dạng thi như vũ chương ba trăm bốn mươi bảy vụ nguyên dạng thi như vũ chẳng lẽ thiên chỉ quốc quốc chủ đã từng bái p h ỏ n g qua tuyệt vọng pha chân thực thầm nghĩ dựa theo dương bật thuyết pháp chân vương chính là bái p h ỏ n g qua tuyệt vọng pha về sau chủ động g ọ t độ kiếp phi thăng hai đại cảnh giới tăng thêm thần ham thần thai thần hàng luyện hư bốn đại cảnh giới đem từ hoa hạ thần châu mang tới công pháp chuyển biến làm bây giờ hệ thống tu luyện lần này cải biến đưa đến tu sĩ thọ nguyên cùng phạm nhân một dạng giải ngắn nhiều nhất không hơn trăm năm mà lại rốt cuộc không người có thể độ kiếp phi thăng trở thành tiêu giao tự tại tiên nhân nếu như thiên chỉ quốc cũng là bái phòng qua tuyệt vọng pha về sau Mới bị bỏ quỷ nhưng là bây giờ trần thực nhìn ư qua vô lượng nhai bên trên treo những bộ thi thể kia cảm thấy tuyệt vọng pha rất có thể so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn không biết huyết hồ chân kinh phải chăng có thể hấp thu những ngày thần nhân chạy ra huyết dịch bằng yến nhi cũng ngẩng đầu nhìn trên vách đá dựng đứng treo thần nhân đột nhiên nói trần thực h e n yến nhi ngươi cùng ngươi ca không hề giống ngược lại giống ta hắn cũng rất muốn biết huyết hồ chân kinh phải chăng có thể luyện hóa những t h ầ n huyết này bất quá treo ở trên vách đá dựng đứng thần nhân nhục thân vẫn còn khí tức cường đại vô địch không biết sống hay chết tùy tiện hái máu của bọn hắn chỉ sợ những tồn tại này một sợi khí tức chấn động chỉ sợ liền có thể đem hắn đánh chết trần thực từ trên cây ngoại bay vọt xuống tới đi vào dưới vách đá dựng đứng bằng yến nhi vội vàng đuổi theo hắn trần thực phân phó nói đợi chút nữa ngơi trước không cần thôi động huyết hồ chân kinh ta thí nghiệm trước một chút nhìn xem phải chăng gặp nguy hiểm bằng yến nhi sưng h ả khó nén ngày cấm chi sắc dưới vách đá dựng đứng có một đầu huyết sắc dòng suối nhỏ trong suối thân huyết như là hồ phách bóng ánh sáng long lanh trên dòng suối nhỏ tràn ngập h à o quang đủ mọi màu sắc rất là lộng lẫy t r â n thực tìm được một cây nhân loại xương sọ cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên dòng suối nhỏ thử nghiệm múc một chút thân huyết không ngờ khổ người kia xương vừa mới chạm đến thân huyết liền bột một tiếng bể nát hắn lại thử mấy lần vô luận cái gì v ậ t chứa đều rất khó tiếp xúc đến thân huyết sẽ bị trực tiếp đập vụn loại thân huyết này có rất mạnh hòa tan năng lực phát váy đồ vật ngã vào trong thân huyết rất nhanh liền biến mất không thấy t r ầ n thực cách huyết khê xa hơn một chút một chút thử nghiệm thôi động huyết hồ chân kinh dẫn tới tràn ngập tại huyết khê trên không một sợi hào quang hắn cẩn thận từng ly từng tí thử nghiệm đem cái này một sợi hào quang luyện vào hắn sau đầu vũng máu bên trong ngay tại hào quang lâm thể trong nháy mắt đột nhiên không gì sánh được mánh liệt huyết khí v ọ t tới t r ầ n thực trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một đạo che đậy tầm mắt ngập trời sóng máu hướng mình đánh tới muốn đem hắn đập vụn hắn lập tức lui lại sóng máu cuộn mạnh liệt mà tới cũng không theo hắn thối lui mà suy giảm trên vách đá dựng đứng treo những thần nhân kia khi còn sống tuyệt không chỉ đại thừa cảnh cái này huyết khí, viễn siêu đại thừa. c h â những t ự c c hoa văn này tại thần vi phía dưới nhao nhao pha thoái xương cốt cũng chuyển tới tinh mịn tiếng nổ tung lúc trước trải qua huyết hồ chân kinh rèn luyện hải cốt chi thân lập tức trải rộng vết rách tùy thời tăng ăn dã hắn chém giết mục quỷ luyện hóa mục quỷ huyết khí mà lấy được huyết mạch là cấn nát đến không còn một mảnh không chỉ có như vậy hắn nhập thân vào trong hải cốt nguyên thần cũng cảm giác được thai họa ngập đầu đánh tới trần thực trong đầu linh quang l ó e lên lập tức thôi động thứ nhất tân phủ trong đầu của hắn thần ngữ nổ vang dương tinh diệu linh âm quỷ đơn suy thần chu hiền hách quan g lộ thái vi bảy tức thành đấu tam khí thành đài bách tà giai d i ệ t vạn quỷ phục tội hắn hải cốt mặt ngoài bao quanh lôi quang nổ t u n g lôi đỉnh gián hải cốt lưu động trần thực chân đạp lôi đài như là một tôn tắm rửa lôi đỉnh hải cốt thần chỉ ngập trời sóng máu đánh thẳng tới trần thực thôi động thứ nhất tân phủ thân thể như là trụ cột vững vàng lù lù bất động đem đợt này xung kích xinh xinh tiếp nhận. sau đầu của hắn vũng máu gào thét xoay tròn càng lúc càng lớn rất nhanh liền hóa thành một mảnh huyết trì huyết trì liền tương đương với pháp lực của hắn hùng hồn vô biên không chỉ có như vậy vũng máu còn có chất phi thăng vận chuyển trở nên càng nhanh tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh trong h à o quang tích chứa thần chi huyết khí lưu hướng tứ chi bách hải của hắn ngắn ngủi một lát liền để trần thực bộ hải cốt này như là mỹ ngọc rèn đúc đồng dạ n g kiên cô không gì sánh được lúc trước vết rách cũng không cánh mà bay trần thực vừa mừng vừa sợ lập tức hướng bằng yến nhi nói ngươi hấp thu thần huyết cực kỳ nguy hiểm ngươi đứng tại bên cạnh ta ta ta b à n g yến nhi đứng tại bên cạnh hắn chân thực lại lần nữa thôi động huyết hồ chân kinh cẩn thận từng ly từng tí hái tới một sợi hào quang tại hào quang hướng hắn v ọ t tới hóa thành m á n h liệt huyết khí dung nhập sau đầu huyết chỉ thời điểm hắn lập tức phân ra một sợi huyết khí dẫn vào b à n g yến nhi thể nội quắp yến nhi thôi động huyết hồ chân kinh b à n g yến nhi lập tức thôi động huyết hồ chân kinh sau đầu vũng máu đạt được cái này một sợi thần chi huyết khí lập tức điên cùng bành trướng huyết hồ chân kinh vận chuyển tốc độ cũng dần dần tăng lên kỳ diệu hơn chính là huyết hồ chân kinh trả lại nhục thân đem trong thần huyết tinh tụy đề lệ ra rèn đúc thân thể của nàng, nàng cánh chim nhọn tại ngắn ngủi một lát, liền trở nên kim quan g lập lọe cực kỳ l ộ n g lẫy mặt khác lông vũ cũng nhận được rèn luyện t ạ p s á c bị luyện đi không chỉ có như vậy thân hồn của nàng cũng nhận được tăng lên trên diện rộng thần c h i huyết khí thậm chí còn tinh luyện huyết mạch c h i lực của nàng để nàng huyết mạch trở nên càng tinh khiết hơn trần thực cũng giật này mình cái này tiểu mẫu đ i ể u vẹn vẹn luyện hóa cái này một sợi khí t ứ c liền bù đắp được anh của nàng bằng cử những ngày này chuyên cần khổ luyện chim so chim tức chết chim trần thực trong lòng cảm khái bằng h ế n nhi tư chất quá tốt rồi bọn hắn một nhà chồng coi tòa bảo sân này một mực không cách nào tu luyện Nhi. thời gian mã huyết dần trôi qua bằng yến nhi sau đầu vũng máu càng lúc càng lớn mà nàng cánh chim cũng dần dần biến thành kim quan sát tản ra thân quang huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh nàng hay là cái tiểu bất điểm nhi cùng trần thực cao không sai biệt trò lắm thanh niên bằng điệu cao chừng hai trượng bằng yến nhi cao không đến sáu thước vẹn vẹn tương đương với nhân loại bốn năm năm tuổi bất quá nàng hiện tại tuyệt đối là trong thôn đệ nhất cao thủ âm gian không có ban ngày đêm tối phân chia trần thực mang theo bằng yến nhi tu luyện hai ngày bằng yến nhi rốt cục tu thành huyết trì pháp lực của nàng hùng hậu khí huyết thịnh vượng đến cực điểm trần thực ý đồ đem tu vi cảnh giới của nàng cùng dương gian tu vi cảnh giới so sánh nhưng phát hiện không cách nào tương tự huyết hồ chân kinh tu thành huyết trì cảnh dựa vào là tự thân huyết mạch trí lực cùng truyền thống cảnh giới phân chia không nhất trí nếu như dựa theo chiến lược chân thực đ o á n trường đại khái là tại kim đan cựu chuyển đến nguyên anh cảnh nhưng huyết trì cảnh trong nháy mắt bắn ra chiến lược cực kỳ kinh người cùng huyết hồ chân kinh kinh khủng luyện huyết năng lực càng là khiến người ta khó mà phòng bị dù là tu vi cảnh giới cao hơn bằng yến nhi ra rất nhiều chỉ sợ đều sẽ thua ở trong tay nàng bằng yến nhi đã miễn cưỡng có thể hái một sợi tinh tế hào quang tự mình tu luyện chân thực không còn hỗ trợ phối hợp tu hành h ắ n hai ngày này huyết trì luyện đến so trước đó lớn gấp bốn năm lần nhưng khoảng cách huyết hồ cảnh rất xa đến huyết hồ cảnh liền có thể luyện thành một tòa huyết hồ địa ngục siêu độ vong hồn tụ tập công đức huyết hồ chân kinh bên trong nói tu thành huyết hồ cảnh luyện thành huyết hồ địa ngục liền thường thường có lớn lao công đức việt tiện đợi cho tu thành huyết hải cảnh siêu độ vong hồn càng nhiều có thể công đức thành thánh siêu phàm p h á t tục thế nhưng là môn công pháp này như vậy tà môn từ đâu tới công đức chân thực đầu chuyển tới sau lưng do xét phía sau mình huyết trì ao máu này bồng bềnh ở trong hư không ngoại nhân xem ra chỉ có to bằng c h ậ u rửa mặt mà trong mắt hắn lại là khoảng trừng hơn trăm mẫu c h ế ở trong tay hắn tôn kia mục quỷ còn tại trong huyết trì dãy r u a phát ra im ắng gà ghét ra hỏa này chính là ta công đức chân thực giật mình thầm nghĩ ta giết hắn quả nhiên là làm đại hào sự hắn yên tâm thoải mái chỉ còn chờ tu thành huyết hồ cảnh làm đại thiện nhân hắn tại huyết khê này bên dưới lại tu luyện hai ngày huyết chỉ huyết trương đến tung hoành trăm trượng trình độ ao lớn ngày hồ tu luyện tới một bước này đã có thể xưng huyết hồ chỉ là hắn cũng không tu luyện tới huyết hồ cảnh huyết hồ chân kinh bên trong nói vạn độ thành tiên muốn độ hóa vạn tôn cao thủ mới có thể tu thành tiên nhân ta chỉ bất quá độ hóa một tôn một quỷ khoảng cách vạn độ thành tiên còn rất sớm trần thực suy nghĩ nói kỳ quái môn công pháp này nói tới vạn độ thành tiên hẳn là tu luyện tới huyết h ả i cảnh về sau liền có thể độ kiếp phi thăng trở thành tiên nhân cái này thật không phải là công pháp ma đạo mà là một môn tiên pháp hắn ngay tại huyết khê bên cạnh tu hành đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ không h i ể u lực kéo đánh tới để hắn thần hồn g i a o động lại muốn thoát ly thân thể này sa bà bà đang vì ta chiêu hồn sa bà bà lúc này kêu gọi ta hẳn là trong cơ thể ta ma bị toàn bộ nhổ rồi trần thực lập tức tỉnh lộ vội vàng hướng bằng yến nhi nói yến nhi ta muốn về dân gian những ngày này chính ngươi chiếu cố chính mình đợi ta thu xếp tốt t h thân lại tới tìm ngươi bà n g y ế n nhi không rõ ý nghĩa đột nhiên trần thực nguyên thần bị sa bà bà pháp thuật dẫn dắt thoát thể bay ra hưu một tiếng xuyên qua âm dương hẳn g rào bay vào dương gian bà n g y ế n nhi trước mặt trần thực cố kia khô lâu thân thể ngã xuống bà n g y ế n nhi giật nảy mình vội vàng đi nâng trần thực lại suýt nữa bị khô lâu ép tới quỳ trên mặt đất trần thực những ngày này lấy h u y ế t hồ chân kinh rèn luyện bộ xương cốt này khô lâu nặng đến đáng sợ bà n g y ế n nhi cố gắng đem khô lâu đỡ thẳng để hắn dựa vào một khối núi đáng ngồi nương theo lấy chính mình cùng một chỗ tu hành trong lòng yên lặng nói trần thực ca ca đi nơi nào dương gian ch nàng lo lắng trần thực lệnh liền bệnh một kiện lông vũ y phục là trần thực bộ khô lâu này m ặ c vào tu luyện mệt mỏi liền cùng khô lâu nói chuyện nhưng càng giống là nói một mình âm gian khắp nơi đều là nguy hiểm lúc nào cũng có thể tử vong cha mẹ của nàng đã sớm đã qua đời chỉ còn lại có nàng cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau b ă n g cử ở thiên trì đông cung tìm tới một phần công việc chân chạy nhi nàng liền một mình ở lại nhà nàng có đôi khi sẽ đi nhà hàng xóm thông cửa nhà hàng xóm nếu là có việc liền cho nhà hàng xóm hỗ trợ nhưng nàng càng nhiều thời điểm l à một mình ở lại nhà lặng yên chờ đợi ca ca trở về nàng sẽ ở trong khoảng thời gian này đem trong nhà quét dọn một lần lại một lần sẽ thanh lý mỗi một khóa cho bụi sẽ nói một mình hiện tại có trần thực bộ hải cốt này thân thể bồi tiếp nàng nàng ngược lại bắt đầu vui vẻ cảm thấy cũng không cô đơn chỉ là ca ca nói là đi đông cung giao nộp đến nay chưa về để nàng có chút bận tâm đêm nay tựa như là vụ n g ư ợ n dạng và n g y ế n nhi sắc mặt biến hóa không c h u n g không ít bằng điệu tộc nhân nhao nhao vô cánh bay vào tổ chim đóng chặt cửa trong bầu trời xa xăm đột nhiên thêm ra một vầng trăng trăng như cự nhãn trong mắt có sương mù lưu động bay là tả rơi xuống bao trùm đỉnh núi t ừ t r ê n g sương mù chuyển đến trận chậm nhất nhân tâm phách thường giống có quái vật khổng lồ thân thể ở trong sương mù như ẩn như hiện đỉnh bốn chân bên trong cũng chuyển tới xiềng xích chấn động thanh nhâm trong đỉnh sương khô giống như là ở trong x ư ơ n g mù sống lại ra sức lôi kéo lại đỉnh bằng yến nhi vội vàng bay lên xông lên cây hoại cổ chui vào trong nhà đóng cửa lại bên ngoài trên vách đá dựng đứng dị hưởng như sấm khi đó treo ở trên vách đá dựng đứng từng bộ cổ thần thi thể bị sương mù xâm nhiễm giống như là sống lại đồng dạng cố gắng dây r u a n y đổ thoát khỏi trường mâu chấn áp vô lượng nga y hiện ra rất nhiều kỳ dị hoa văn trong lúc nhất thời không trung truyền đến nặng nghề to rõ thần ngữ tựa như vạn thần t ì n h â m vách đá tỏa ra ánh sáng trói lọi lóa mắt đến cực điểm chiếu sáng âm sơn bên trong một nửa dây núi bằng yến nhi trốn ở trong phòng lạc nặng chờ đợi bên ngoài truyền đến sơn băng địa liệt giống như tiếng vang, còn có nàng n ú t ở trong góc trong lòng lo lắng và phần trần thực ca ca xương cốt ở bên ngoài sẽ có hay không có sự tình bằng cử ca ca tại đông cung còn tốt đó chứ loại dị tượng này kéo dài cả đêm đến hừng đông thời gian vụ nguyệt biến mất dị tượng mới dần dần tiêu tán bằng yến nhi trước tiên xông ra phòng ở phi thân đi vào dưới cây chỉ gặp loạn thạch còn tại lúc này mới thở phào một cái bằng cử ca ca cùng trần thực ca ca làm sao còn chưa có trở về nàng có chút sầu lo giữa trưa quỷ thần k h ô n g chế âm p h n g từ trên trời h a o đổi tới nơi đây đem cái này bằng điệu thôn trang vây quanh từng tấm kinh nỏ nhắm ngay bằng điệu tộc nhân nhưng có di động liền sẽ bị bắn giết cầm đầu quỷ thần mọc ra ba cái đầu người khoác áo giáp uy phong l ấ m liệt mắt sáng như đuốc nhìn xem n ơ m nớp lo sợ bằng yến nhi cười nói ngươi chính là bằng yến nhi ca ca ngươi bằng cử cùng một người tu sĩ quỷ hồn giết điện hạ mục quỷ cùng sân sân chuyện xảy ra bằng yến nhi sắc mặt t r ắ n g bệnh r u n g g i n g nói ta làm công kiếm tiền bồi cho điện hạ ngươi làm cả đời tiền kiếm được cũng mua không được một con sân sân húng chi điện hạ muốn không phải sân sân mà là huyết hồ chân kinh tôn kia quỷ thần cười nói ca của ngươi sự tình bại lộ dùng hết hồ chân kinh g i ế t điện hạ không ít hảo thủ bị bắt giữ về sau chết sống không chịu thổ lộ hắn là thế nào học được môn công pháp này nhưng cũng may hắn còn có ngươi nhược điểm này cầm xuống nàng dưới t r ư ờ n g hắn một tôn quỷ thần dạ xoa nhanh chân đi đến dạ xoa trên đầu tóc tung bay trong đầu tóc ngồi một cái tiểu dạ xoa trong tay v á c lên ba nén hương tôn này dạ xoa hung thần á c sát thẳng đi hướng bằng yến nhi lúc này bằng yến nhi hàng xóm một cái trung niên bằng điệu bay đến bằng yến nhi trước mặt hướng cái kia tam thủ quỷ thần cười làm lành nói thượng thần bản h n là anh của nàng phạm vào cùng nàng có quan hệ gì? hắn một câu còn chưa nói xong hưu một tiếng một chi tên nọ xuyên qua mi tâm của hắn đem hắn đóng đinh ở trên thằng cây cái kia tam thủ quỷ thần hờ hưng nói có thể giải thần ngữ can hệ trọng đại diệt khẩu đi một tên cũng không để lại hưu hưu hưu từng nhánh tên nọ phóng tới trong thôn rất nhiều bằng điệu tộc nhân nhao nhao ngã trong vũng máu rất nhiều phục chim vũ cánh bay lên liền lập tức bị tên nọ bắn thủng thân thể thôn trưởng là một cái lao bằng điệu phát ra gào thét tức giận nhào về phía tôn kia tam thủ quỷ thần nhưng còn chưa tới gần liền bị một tên bắn thủng thân thể các ngươi dừng tay các ngươi dừng tay a và n g h ế n nhi phẫn nộ kêu to, nước mắt các người muốn hết u y hồ chân kinh ta cho các người đ ừ n g g i ế t tộc n h â n ta nàng thôi động hết u y hồ chân kinh sau đầu hiện ra một mảnh huyết trì nàng cũng biết huyết hồ chân kinh cái tia dạ xoa quỷ thần đại hỷ t r ụ c vào bằng yến nhi bằng yến nhi hoảng sợ cánh chim vung ra cánh chim tăng vọt hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang đem tôn tia dạ xoa quỷ thần thân thân thể bổ ra tôn tia dạ xoa quỷ thần n g â y người thân thể chậm rãi vỡ ra chia hai nửa l ụ c thân phi tốc k h â héo thần hồn rơi vào bằng yến nhi sau đầu trong huyết trì bắt lấy nàng mặt khác quỷ thần hướng nàng đánh tới và n g h ế n nhi thất kinh hai cánh tung bay từng đạo huyết sắc kiế ba m ba bá kiếm khí càng ngày càng mạnh huyết quang như dao long bay múa đột nhiên tất cả huyết quang đ ỗ n g nhiên vừa thu lại trở lại như cũ thành một đôi vàng lóng ánh cánh chim sau lưng bằng yến nhi mở ra huyết quang dọc theo cánh chim màu vàng hướng nàng sau đầu huyết trì chạy tới không c h u n g từng bộ khâu cạn quỷ thần thi thể như mưa ngã xuống ban ngày sẽ có t r ư ờ n g hai trạng thái tốt sẽ có t r ư ờ n g ba nguyệt phiếu hoạt động ban thưởng nhiều hơn nhớ kỹ bỏ phiếu tham gia à hoạt động cụ thể gặp mười phút sau đơn trường cầu tháng mười hai giữ góc nguyệt phiếu chương ba trăm bốn mươi tám nghiệp hỏa chương ba trăm bốn mươi tám nghiệp hỏa bằng yến nhi sau đầu trong huyết trì từng tôn quỷ thần thần hồn ở trong đó dãy ruộng toàn thân huyết tương ý đồ đào thoát mảnh này huyết hồ địa ngục lại luôn bị một cỗ lực lượng vô danh k é o xuống huyết hồ chân kinh đáng sợ có thể thấy được lồn đốn mặt khác quỷ thần ngơ ngác nhìn một màn này hoảng sợ không hiểu vừa mới xông lên trước những đồng bạn kia tại ngắn ngủi trong c h ớ c mắt liền nhao nhao mất mạng thậm chí thần hồn cũng bị cái này bằng điệu tộc tiểu nữ hải sau đầu huyết trì thôn vệ bằng cử huyết hồ chân kinh rất mạnh đông cung cha ra bằng cử chính là sát hại một quỷ cùng sân sân hung thủ bắt hắn mấy cái quỷ thần đều t á n thân ở dưới huyết hồ chân kinh nhưng bằng cầm đầu cái kia ba đầu sáu tay quỷ thần con mắt lòe sáng lên cười nói nguyên lai ngươi cũng biết huyết hồ c h â n kinh rất tốt hắn thân thể tăng vọt hóa thành trăm trượng quỷ thần bàn tay hiện ra mông m ô n g thanh khí gập con hướng bằng yến nhi trộm tới b à n g yến nhi cánh chim huy động từng đạo huyết sắc trên kiếm quang bên dưới xuyên t h ẳ n g qua nên tiếp bàn tay của hắn đánh xuyên thanh khí tôn kia tam thủ quỷ thần m ỉ m cười trong lòng bàn tay hiện ra kỳ lạ hoa văn hình thành dạng t u ẫ n kết cấu vàng yến nhi huyết sắc kiếm quang không thể đấm xuyên lòng bàn tay của hắn mảy may hắn vốn là xuất thân từ quỷ thần bên trong cao đẳng chủng tộc, huyết mạch tri lực thức tỉnh càng nhiều. Trăm trượng tương đương với dương gian luyện thần cảnh cao thủ hợp thể đằng sau chiến lược huyết hồ chân kinh mặc dù cường hành nhưng căn bản không đả thương được hắn bằng yến nhi thấy tình thế không ổn vỗ cánh liền đi bằng điệu tộc bản thân liền lấy tốc độ tăng trưởng nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực về sau tốc độ so kk bằng cử nhanh hơn rất nhiều vỗ cánh thời điểm liền đột phá thanh âm cực hạ dưới cánh chim xuất phát ra lôi âm tôn t i ê u tam thủ quỷ thần cười ha ha thả người nhảy lên hai ba bước ở giữa liền đổi kịp bằng yến nhi lấy tay cơ tới liền đưa nàng nằm trong tay bằng yến nhi bị bóp ho ra máu dãy rủa không được pha x í đại nhân nơi này còn có một cái k h â lâu các quỷ thần tìm kiếm bốn phía phát hiện trần thực bộ bạch cốt kia khô lâu c h i thân giống như đã chết tam thủ quỷ thần pha xích nói khô lâu này là bằng cử đồng đảng cũng cùng nhau mang đi những quỷ thần kia ý đồ đem bạch cốt khô lâu nâng lên chỉ cảm thấy nặng nề như núi đồng nói thật nặng tam thủ quỷ thần pha xích đi vào trước mặt đem bạch cốt khô lâu nhấc lên chỉ gặp khô lâu sau đầu cũng có một tòa xoay tròn lấy huyết trì càng kỳ lạ chính là huyết trì này thế mà còn tại vận chuyển bên trong không ngừng hấp thu bên cạnh huyết khê bên trong hảo quang tiến hành luyện hóa tẩm bồ hải cốt bộ khô lâu này ở vào tử vong trong trạng thá huyết hổ chân kinh thật sự là kỳ diệu pha xích tán thưởng một tiếng đem bạch cốt khô lâu cầm lên c a o mày nói hoàn toàn chính xác rất nặng mang theo có chút không tiện hắn đem bạch cốt khô lâu vứt trên mặt đất một cước đ ạ p xuống khô lâu xương sừng gây mất bảy tám cây xương cốt tan ra thành từng mảnh chầm giọng nói mang theo chú chim n o n này chúng ta đi b à n g yến nhi bị chứa ở trong lồng chim tam thủ quỷ thần tự mình nắp giải trèo lên vô lượng ngay hướng tiên chỉ quốc độ mà đi trên cây ngoại lớn khắp nơi đều là rách dưới lồng chim mà dưới tảng cây huyết khê bên cạnh trần thực bạch cốt khô lâu rơi là tà trên đất vàng yến nhi nh trong lòng y ê n lặng nói trần thực các ca ngươi sẽ còn trở về à? ngươi sẽ đến cứu chúng ta à? càn dương sơn bên trong xa bà bà đỗ duy nhiên đám người cùng hát qua cùng một chỗ mang theo trần thực trở về hoàng phát h ô n sắc mặt đều có chút khó coi hồ tiểu lượng nhắc nhở hắn nhanh t ỉ n h đám người nhìn về phía a truyết a truyết tâm niệm b ừ a động rất nhiều so với người còn muốn khổng lồ con ong bay tới đốt đốt đốt từng thanh đôi u hóng kim đâm tại trần thực thể nội trần thực vốn là toàn thân tê liệt bị độc châm kim chúng liền miệm sủi bọt mép thân thể run không ngừng thanh dương quan tâm dò xét trần thực nói lần trước mới đâm qua không đến bao lâu lần này lại đâm có thể hay không đâm quá nhiều đem hắn đâm chết rồi không có việc gì không có việc gì tiểu thập vốn chính là chết sa bà bà vỗ ngực nói hắn coi như lại chết mấy lần ta cũng có thể đem hắn vớt trở về đố di như nói hay là nhiều đâm v à i châm thì tốt hơn miễn cho hắn lại chạy đi c h i ế m cứ tại trần thực thể nội ma hay là cái kia nhiều cánh tay giống con khỉ một dạng ma ma này tinh thông biến hóa có thể biến thành đủ loại hình thái xuất quỷ nhập thần vì bắt được hắn năm người chịu nhiều đau khổ đuổi theo nửa cái tây n ư u tân châu mới tại hắc cám chi hải ven biển đem hắn ngăn chặn ma này còn muốn nhảy vào hắc cám chi hải may mắn bị a chuyết mai phủ con độc kim chúng ngã vào trong biển đám người lo lắng thu ma này sẽ có mặt khác ma lại lần nữa nhập chủ trần thực độc thân bởi vậy một mực không có độc t h ủ bọn hắn dự định đem trần thực áp tải hoàng phát h ô n lại vì trần thực chiêu hồn nhưng trên đường hay là ra mấy lần sai lầm ông độc nọc độc không thể tê liệt trần thực bao lâu bị hắn đào thoát mấy lần bởi vậy hồ tiểu lượng vẫn chưa tới thời gian liền thúc d ụ c ca chuyết thêm chút thuốc tê trở lại hoàng phát h ô n sẽ bị trần đường vợ chồng chế rều a độ di nhiên đột nhiên nói đám người giữ im lặng nhưng vẫn là kêu lên trần đường tương đối ổ tỏa thanh dương đề nghị Trần Đường mặc dù chán cực kỳ, nhưng mặc cực dù d kỳ, ự a vào bà bà đồ được đám chơi, chấn hơn phân nửa là chấn không được tiểu thập thể đám ma go go. Hát tiểu nội quái. nói. nửa Gâu gâu. ma qua là sắc a bà bà s mặt từng đỏ không có phản đối mọi người đi tới hoàng pha thôn trần đường dẫn theo cái dương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem bọn hắn đằng đằng sắc khí năm người không dám cùng hắn đối mặt s a bà bà lúng ta lung tùng nói tiểu đường chúng ta có thể giải thích nàng tại a chuyết trên mông đạp m ộ t c ước đem a chuyết đạp đến trần đường trước mặt a chuyết âm thầm t ê u khổ trần đường hận nhất người là tạo vật tiểu ngũ cái thứ hai chính là hắn khi còn bé hắn liền theo trần dẫn ô trần dần đô đối với hắn so với thân nhi tử còn tốt hơn bởi vậy hắn gặp qua trần đường ghen ghét ánh mắt a t r u y ế t kiên trì đập nói lắp ba đem tiền căn hậu quả giải thích một phen hắn bây giờ đã đột phá tu luyện tới đại thừa cảnh là trên đời này ít có đại cao thủ nhưng là lần này giải thích để hắn chỉ cảm thấy so cùng thành niên ma giao phong còn mệt mỏi hơn trần đường mặt không biểu tình không nói gì đỗ di nhiên muốn cậy g i á lên mặt dùng bá phụ thân phận ép hắn nhưng nghĩ tới chính mình hiện nay tuổi trẻ đến quá phận liền không có ý tứ mở miệng sau một lúc lâu trần đường nói các ngươi là trưởng bối nhưng không có khả năng tâm tư chơi bời quá nặng sa cùng nội tử chỉ nội như thế một đứa con trai, thật không trai, khởi tử thế một thật có đứa bà bà bọn người trong lòng một trăm cái không tình nguyện trần đường đến a n bài đó nhất định là chi tiết vô lầu bọn hắn năm người liền sẽ biến thành nổ ma công cụ một chút niềm vui thú đều không có bất quá ai bảo trần đường trần thực phụ tử là khổ chủ sau đó không lâu sa bà bà đem trần thực nguyên thần triệu hồi đố dĩ nhiên bọn người thừa cơ đem hắn thể nội ma rút ra trần thực nguyên thần nhập chủ nhục thân t h a m thẳm tỉnh lại chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt ngay cả trong mắt cũng không thể động đậy a t h u y ế t nó c h n còn bao lâu mới có thể giải sa bà bà thanh â m chuyển đến còn có gần nửa cách giờ sa bà bà thanh â m nói tiểu thập nguyên thần giống như cùng lúc trước có chút không giống trở nên mạnh mẽ rất nhiều đố d i nhiên cho hắn kiểm tra một phen nghi ngờ nói đích thật là mạnh rất nhiều nhưng nguyên thần tu vi cũng không tăng trưởng kỳ quái qua gần nửa cách giờ trần thực rốt cục có thể động đậy miễn cưỡng đứng dậy cười nói sa thầm thầm đỗ thúc thúc trong cơ thể ta ma toàn bộ nhổ rồi đố dĩ nhiên liên thanh ho khan đám người sắc mặt cũng đều có chút không được tự nhiên trần thực hầu nghi nói chẳng lẽ xảy ra vấn đề là ra một chút như vậy mà vấn đề nhỏ sa bà bà cười nói chúng ta chỉ nổ trừ hai cái ma nhưng phía sau cũng nhanh ngươi yên tâm ngươi chỉ cần lại chết một lần chúng ta liền có thể đem tất cả ma hết thể nổ đi ra trần thực vốn cho rằng mười mấy ngày nay đi qua ngũ lao đã n ổ xong tất cả ma không nghĩ tới chỉ n ổ rơi hai cái không khỏi có chút thất lạc nhưng lập tức thầm nghĩ đã như vậy ta liền lại về âm gian một chuyến âm gian càn dương sơn bên trong còn có rất nhiều bí mật chờ đợi khai quật mà lại bằng cử cùng bằng yến nhi hai minh mội cũng đều là đáng giá kết giao quỷ quái t r ầ n thực đối với trở lại âm gian cũng không ghét s a bà bà năm người cùng hát qua đi vào t r ầ n đường bên cạnh thấp giọng thương nghị châu đầu ghé thai tránh đi t r ầ n thực thanh dương nói lần này nổ ma địa điểm không thể thả tại âm gian biến số quá nhiều nổ ma địa điểm hẳn là đặt ở lao đ ô hư không đại cảnh cho dù náo ma biến ma kia cũng rất khó chạy đi trần đường lắc đầu nói ma biến là đem bao phủ chi địa hết thẻ ô nhiễm vạn vật nhiễm ma khí sinh linh nhiễm ma tính đại đạo hóa thành ma đạo tại đô bá phụ hư không đại cảnh bên trong ma biến cái thứ nhất hóa thành mà chính là đ ố bá phụ bởi vậy nổ ma địa điểm hay là chỉ có thể ở âm gian nhưng lần này chúng ta muốn bố trí xuống vạn toàn chuẩn bị thanh dương nói không có thú trần đương ánh mắt quét tới thanh dương không dám nói lời nào trần đương nói thu đồng tỷ bố trí tiếp tục dùng nhưng mỗi một tòa tế đàn bên cạnh đều muốn an bài cao thủ tùy thời vận chuyển tế đàn đem tế đàn phạm vi bao phủ hoặc là lớn hoặc là thu nhỏ tương đối ma biến phạm vi biến hóa không có khả năng mỗi một cái ma ma vực đều chỉ có trăm dặm có ma thực lực càng mạnh ma vực phạm vi càng lớn hơn hắn nhìn c u n g quanh một tuần nói bổ sung lần này lấy các ngươi làm chủ đ ô ba phụ cùng a c h u y ế t làm chủ lực a c h u y ế t trên không t r u n g áp chế ma biến lúc bắt đầu ma k h í s ô n g lên tình thế đ ô ba phụ đối kháng chính diện ma pháp lực dương thúc cùng hắn đấu sức hồ thúc cắt đứt bốn phía không gian để hắn không cách nào trốn vào dương gian thu đồng t ỷ không trực tiếp tham dự chiến đấu ngươi chỉ phụ trách một sự kiện dùng dương g i á c thiên linh đăng chiếu ma ma hồn để hắn mất hồn mất vía hát qua cũng không tham dự chiến đấu chỉ cần thu đồng t ỷ đem ma hồn oanh ra một bộ phận ngươi liền nhào tới cắn đem ma hồn đẩy ra ngoài hắn an bài đến thỏa đáng để mọi người và chó liên tục gật đầu bọn hắn p â n công minh sắn nói hoàn toàn chính xác sẽ thiếu ra rất nhiều l trần đương nói ta sẽ bố trí thiên cơ ở bên ngoài phối hợp tác chiến khi tất yếu biết dùng thiên cơ quỷ thần lĩnh vực á p chế ma vực giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực nhưng thiên cơ thần trí tương đối thấp dễ dàng bị ma xâm lấn cho nên không có khả năng trực tiếp tham chiến cho nên vẫn là muốn dựa vào các ngươi sa bà bà bọn người sắc mặt thoáng h ò a hoãn cảm thấy trần đường cũng không phải không còn gì khác thấp nhất đầy đủ hồn tỏa nhưng ở trước khi động thủ ta cần các ngươi diễn luyện đánh tốt phối hợp làm đến không chê vào đâu được trần đương nói hiện tại chúng ta liền đi bên ngoài diễn luyện ta dùng thiên cơ làm ma các ngươi năm người đánh tốt phối hợp chiến chỉ làm thuộc bổn phận sự tình tuyệt đối không cần làm chuyện của người khác sa bà bà bọn người vẻ mặt đau khổ cảm thấy trần đường không còn gì khác đô di nhiên thở dài nói thuận hắn đi ai bảo bọn ta đem sự tình làm hư hại đ á n g người đi trong núi diễn luyện thang đến buổi chiều trần thực mới khó khăn lắm có thể đi lại a chuết ong độc thực sự q u ác á rót vào nọ con g quá nhiều để thân thể của hắn có chút không nghe sai khiến nữ tiên áo trắng phát giác được hắn thần hồn trở về rất là vui vẻ quay trùng quanh hắn xoay quanh trần thực nằm ở trong sân trong ghế nằm thời nắng nữ tiên áo trắng giút vào bên cạnh hắn cho hắn ăn đào ăn mẹ trần thực đi ngũ trúc lão thái bồ đ bên trần g mang thực e o điểm v suy tư nói nếu là có thể mang theo miếu nhỏ liền an toàn rất nhiều miếu nhỏ là mẹ nuôi ta ban tặng không phải nhục thân của ta một bộ phận nói cách khác có thể không cần phụ thuộc vào nhục thân nguyên thần có thể mang đến âm gian hát quan nếu là ngồi tại trên bàn thờ mà nói cũng có thể rất đi nữ tiên áo trắng rất chịu khó giúp ăn nắn vai đấm lưng để nó c o n g d à i đến càng nhanh một chút trần thực ngồi dậy nguyên thần bay ra nhìn chăm chú nhục thân của mình đem cái ó t đủ loại nhìn rõ nhục thân chính là một cái tiểu thiên địa tràn đầy bí mật trong đầu có thức hải rộng lớn vô biên là ý thức hải dương thỉnh thoảng có điện quang hiện lên như lôi đỉnh hướng nơi xa kéo dài đó là trần thực trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu tạo thành cảnh tượng trong thức hải còn có vực sâu ở vào trạng thái phong bế bên trong g i ấ u ở dưới biển còn như trần thực tử vong thức hải liền sẽ khô cạn vực sâu mới có thể hiện lộ ra dẫu ở dưới vực sâu ma liền sẽ leo ra vực sâu chiếm đoạt thân thể này thức hải trên không thì là thần đỉnh nguyên thần nơi ở sán lạn như là thiên cung lại hướng lên chính là thiên môn nguyên thần xuất khiếu chi điệp hướng phía dưới nhìn mũi như thiên n g u y ê n lưới như giao chỉ cổ họng như thập nhị trọng lâu cuộc sống như là tam thập tam trọng tiên tâm can tỷ phổi t h ậ n là ngũ nhạc núi lớn đồng b ì n h ở không trung đại trang ruột non cựu chuyển như hoàng tuyển nối thẳng địa phủ mà nhục thân t ú i ra liền tương đương với màn trời hàng rào đem mảnh này tráng lệ cảnh tượng bao quát tại thể nội phá toái hư không chính là đánh vỡ hàng rào trói cuộc trần thực đã làm đến phá toái hư không cùng ngoại giới thiên địa tự nhiên hòa làm một thể nhưng cũng phát giác được nguy hiểm trung điệp thời khắc bị giữa thiên địa t à khí ảnh hưởng ánh mắt của hắn tập trung ở trên tòa miếu nhỏ hắn miếu nhỏ cùng bàn thờ một dạng g i ấ u ở sau đầu ngọc trầm cốt bên trong ngọc trầm cốt thông hướng não hải địa phương có một cái huyệt yếu có thể lên thông thiên bên dưới ngay cả xương sống xương sau cổ cực kỳ trọng yếu thiên ngoại chân thần ban thường thần thai chính là rơi vào nơi đây chân thực lúc trước không có đi suy nghĩ tỉ mỉ thần thai tại sao lại rơi vào nơi đây hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút mới phát hiện diệu dụng thần thai muốn là thai nhất định phải có chỗ theo bởi vậy chân vương liền muốn ra trước khai sáng bàn thờ dấu ở huyện ngọ thần thai từ trên trời giáng xuống lúc liền có điểm dừng chân thần ham thần thai hai cảnh giới này chính là như thế tới bất quá ta không cần dạng này a ánh mắt của hắn chất động ta không cần rơi thần thai bởi vì ta không có thần thai như vậy ta bàn thờ cùng miếu nhỏ không cần giấu ở h u y ệ t ngọc trầm bên trong hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h sau đầu miếu nhỏ nổi lên đ ồ n g bềnh tại nguyên thần hậu phương trần thực nguyên thần nhẹ vọn phi hành miếu nhỏ từ đầu đến cuối đi theo sau đầu của hắn cũng không khác biệt ngay kế tiếp chạm vào tối chân đường cảm thấy bọn hắn diễn luyện đã làm đến bạn vô nhất nhất lúc này mới cùng mọi người mang theo trần thực đi vào âm gian cùng bọn hắn đồng hành còn có tôn nghi sinh rất nhiều hợp thể cảnh cao thủ tôn nghi sinh bọn người ở tại hội bộ bây giờ là là tiểu lại nhưng tu vi đều là thần hàng cảnh luyện hư cảnh hảo thủ đi vào hồng sơn đường về sau t à i lữ địa pháp cái gì cần có đ ề u có tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh bọn hắn là trần đường bộ hạ cũ riêng phần mình phụ trách một tòa tế đàn trần đường điều hành một phen không có sai để lọt chỗ lúc này mới hài lòng hướng thanh dương nói xin mời dương thuốc xuất thủ giết con ta ta không thể gặp cái này thanh dương xe nhẹ đường quen một chảo cắm vào trần thực hậu tâm đưa trần thực lên đường trần thực thi thể ngã nhảo xuống đất nguyên thần ly thể bay ra bị một bộ thân thể khác lôi kéo phá không m à đi t r ầ n thực thi thể nằm dạp trên mặt đất đột nhiên phát ra ha ha ha tiếng cười rốt cục đến phía ta t r ầ n thực thẳng tắp đứng lên ma vực bộc phát kêu lên thế giới này thần phục tại ta dưới chân đi chinh phục hoặc là hủy diệt các ngươi lựa chọn một cái a ẩm sơn chỗ sâu vô lượng ngay trước huyết khê bên cạnh sốc xếp hải cốt chậm dãi chấn động đột nhiên ghép lại đứng lên tạo thành một bộ hoàn chỉnh khô lâu bá khô lâu sau đầu sáng lên huyết trì vận chuyển một tòa miếu nhỏ bồng bềnh tại phía trên huyết trì khô lâu quay đầu thấy được rất nhiều bằng điệu thi thể một cô vô minh nghiệm hỏ tại trong lồng ngực cháy hương thực năm hai bốn m ộ t tháng cuối cùng là đại đạo phía trên cầu giữ gốc miệt phiếu xuống bảng chương ba trăm bốn mươi chín tà tức địa ngục chương ba trăm bốn mươi chín tà tức địa ngục băng điệu tộc nhân thi thể còn ấm hẳn là tử vong không bao lâu hung thủ còn chưa đi xa t r ầ n thực cất bước muốn đi đột nhiên dừng bước trần trơ một chút hay là thôi động pháp lực cuốn lên một chút thần huyết cùng hào quang thu nhập trong i h u nhỏ sau đầu của hắn huyết chỉ gào t h é t vận chuyển đem hết khả năng tiêu hóa thần huyết cùng hào quang mang tới lực lượng chân thực khống chế lôi quang đang không mà lên vượt qua vô lượng ngay đứng trên không trung bốn phía nhìn lại hắn đứng ở không trung phóng nhãn nhìn lại nhưng không có tìm được hung thủ thân ảnh quay đầu nhìn lại không trung cũng không có bất luận cái gì quỷ thần vô lượng ngai phía trên hay là to to nhỏ nhỏ núi cao nhưng cùng âm sơn địa phương khác ở vào khác biệt khí hậu nơi này dãy núi thêm ra rất nhiều thảm thực vật xanh m u â n m u ậ n bao trùm ở trên núi trên sơn đạo có thật nhiều cùng hắn một dạng khô lâu tiểu quỷ nhìn thấy hắn trôi lơ lửng trên không trung vội vàng cao giọng kêu gọi xuống tới mọ xuống đây trần thực hạ xuống tới chỉ gặp mấy cái tia khô lâu tiểu quỷ trên thân còn mặc y phục y phục dùng tơ vàng tơ bạc đêu ra rất nhiều nhỏ xịu phụ lục là chuyên môn luyện hóa âm khí phủ. rất t là i người h là... tế. Các n tù không phải dược vương môn đệ tử hắn dọ xét trần thực sau đầu hết trì có chút kinh ngạc vừa mới bọn hắn nhìn thấy trần thực bay lên không trung còn tưởng rằng là dược vương môn đệ tử đến thu thập dược liệu nhưng nhìn trần thực sau đầu hết u y trì hiển nhiên tu luyện không phải đứng đắn công pháp mà lại nghe trần thực thanh â m còn mang theo non nớt chi khí vừa mới bắt đầu biến âm thanh niên h kỷ cũng không lớn dược vương môn trần thực do hỏi các ngươi là bái dược vương tôn tư mặc là tổ sư lão giả kia kinh ngạc nói ngươi biết chúng ta dược vương môn tổ sư tục danh trần thực nói càn dương sơn bên trong có các ngươi tổ sư tại tây mưu tân châu tổ miếu ta với các ngươi tổ sư xem như quen biết mấy cái khô lâu tiểu quỷ kích động và phần lão giả kia run g i ọ nói càn dương sơn bên trong thật sự có tổ miếu trời có mắt rồi chúng ta rốt cuộc tìm được tổ sư ngươi hẳn là gạt chúng ta lừa các ngươi làm gì trần thực lắc đầu nói các ngươi tổ sư nguyên linh trôn b ù i hay là ta tỉnh lại bây giờ làm cản dương sân thần lão giả kia vội vàng c o n xuống khẩn cầu tại hạ dược vương môn đương đại môn chủ đồng thiên thọ làm phiền tiền bối mang bọn ta đi gặp tổ sư trần thực nâng hắn đứng lên nói ta gọi trần thực năm nay tuổi mụ mười ba không phải tiền bối các ngươi có thể gọi ta trần tráng nguyên ta còn có việc muốn đi đuổi theo một chút quỷ thần các ngươi phải chăng gặp qua phụ cận có quỷ thần trải qua trên người bọn họ hẳn là hất lên áo giáp bằng điệu thôn có rất nhiều quỷ thần thi thể trên người có áo giáp hẳn là chế thức áo giáp sở dĩ nói bọn hắn là quỷ thần là bởi vì trần thực còn phát hiện rất nhiều tiểu dạ xoa thi thể có tiểu dạ xoa trong tay còn vác lên hưng ơ hỏa dược vương môn bên dưới đám người hiển nhiên cũng không quan tâm kim khoa trạng nguyên là ai để trần thực thoảng qua có chút thất vọng dược vương môn chủ đồng thiên thọ nói vừa mới là có một đội quỷ thần vội vàng đi qua giống như là đi thiên chỉ quốc đô phương hướng một cái dược vương môn khô lâu phát ra nữ tử thanh âm nói cái k i a đội quỷ thần hất lên áo giáp trên đầu còn có tiểu quỷ thắp hương đúng trong đó có một cái quỷ thần gánh hàng treo một chiếc lồng chim trong lồng chim là chỉ bằng điều nàng quan sát rất là cẩn thận tiếp tục nói cái kêu bằng điều hẳn là một cái nữ hài tử rất biết cách ăn mặc bọn hắn hướng bên kia đi trần thực nói ta muốn tìm chính là bọn hắn Hắn chân đạp lôi quang liền muốn bay lên đồng thiên thọ vội và nói trần trang nguyên không thể phi hành nơi đây cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể đi bộ trần thực hỏi thăm vì sao không có khả năng phi hành đồng thiên thọ nói trong núi có ma ẩn hiện những này ma là giữa thiên địa tà khí ngưng tụ thai ngén sinh ra kỳ lạ sinh mệnh vô hình hữu chất tùy thời hại người ngươi nếu là từ trên không bay qua ma liền sẽ đuổi theo ngươi bám vào ở trên người của ngươi đưa người đ o ạ t xá trần trạng nguyên nếu là muốn đuổi theo những quỷ thần kia ta đến dẫn đường trần thực cảm ơn cái kia dược vương môn nữ tử nói trưởng môn ta đối với phụ cận địa lý quen thuộc cùng các ngươi đi qua cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau đồng tiên thọ vừa mới quan sát cũng không cẩn thận cũng lo lắng cho mình mất dấu nói n g ư ờ i đi theo cũng tốt nữ tử kia nói trần trạng nguyên ta gọi tang tây tây là dược vương môn chấp sự trần thực gật đầu nói chúng ta đi mau đồng tiên thọ vội vàng p â n phó mặt khác khô lâu nói các ngươi về trước đi ta cùng tăng chấp sự trước giúp trạng nguyên dẫn đường mấy cái kia khô lâu xưng là Tăng、tây n g t toàn â y t lực chạy vội dưới chân sinh ra đám mây hai tay h áo sinh ra thanh phòng tựa như cưới gió mà đi tốc độ cực nhanh nàng quay đầu nhìn lại đã thấy trần thực vững vàng đi theo phía sau nàng cùng đồng thiên thọ sánh vai cùng thầm nghĩ vị này trạng nguyên lao ra thực lực tu vi chỉ sợ không kém nàng nghe ra được trần thực năm mặc dù không lớn hẳn là chỉ là người thiếu niên nhưng từ trần thực chạy vội tốc độ đến xem tu vi so với nàng không kém chút nào trần thực gió hỏi đồng môn chủ xuống âm gian hái thuốc gì đồng thiên thọ nói âm trầm hoa chính là loại hoa kia hắn chỉ hướng dốc núi trên sườn núi có thật nhiều thực vật màu xanh lá lén lén lút lút nô ra thật dài xúc tu xúc tu cuối cùng l à to bằng v ạ i nước nụ hoa trong nụ hoa r ỗ i ra từng đầu nhụy hoa nhụy hoa nơi đầu mọc ra từng khỏa trong mắt đánh giá bọn hắn hoa này chỉ ở âm gian mới có là một loại dây leo đoá hoa là một loại dược liệu quý máu có thể kéo dài người dương thọ có thể luyện bảo đồng tiên thọ nói chúng ta ngắt lấy đằng sau đưa đến dược vương môn trong môn đan sư liền có thể luyện chế thành kéo dài tuổi thọ linh đan bán tốt giá tiền nuôi gia đình chân thực g i hỏi ta nghe nói chỉ có tu sĩ sau khi chết mới có thể nguyên thần lại tới đây bám vào trên k ô lâu Các âm sai liền sẽ đem chúng ta nguyên thân biết đi đợi cho dược hiệu thoáng qua một cái chúng ta liền sống lại âm sai thấy chúng ta dương thọ vẫn còn liền sẽ ý đồ đem chúng ta đưa về dân gian lúc này nhiều chuẩn bị chút tiền giấy liền có thể hối lộ âm sai để cho chúng ta lưu tại âm gian chúng ta liền có thể nhập thân vào trên cô lâu ngắt lấy âm trầm hoa loại hoạt động này cần phải có đồng đảng cắt một trầm lấy liền âm bộ phận âm hoa về sau, liền do sau, về đồng đáng chiêu hồn, đem hồn, chính mình gọi chiêu thiên r ở về rừng gian, miễn c o thật đã chết đã r ồ Đồng t i thọ nói bổ sung chỉ là âm trầm hoa thực lực rất mạnh có đôi khi hái hoa không thành sẽ còn bị hoa hái chúng ta trong môn liền có không ít người bị âm trầm hoa bắt lấy trôn ở nhành hoa bên dưới làm phân bón hắn có chút t ạ m đạm làm dược vương môn chủ dược vương môn đệ tử bởi vì hái thuốc mà chết mà hắn lại bất lực khiến cho hắn có chút tự trách đồng thiên thọ lại nói âm sơn bên trong có nhiều quỷ thần chiếm cư tại trong núi lớn độc bá nhất phương những địa phương này chúng ta chỉ cần tránh đi nếu không liền sẽ đắc tội những quỷ thần kia thực lực của bọn hắn không kém gì đại thừa cảnh tồn tại quỷ thần thực lực cao có thấp có cao thậm chí có thể siêu việt đại thừa mà thấp vẹn vẹn tương đương với hóa thần cảnh tu sĩ tỉ như bằng điệu tộc sau khi thành niên thân cao mấy trượng nếu như có tiền có thể mua cái tiểu dạ xoa mỗi ngày cho mình dân hương liền có thể trở thành quỷ thần nhưng thực lực chỉ là s o hóa thần cảnh tu sĩ mạnh như vậy t í xíu mà những cái k i a động một tí ngàn trượng quỷ thần thực lực liền cực kỳ khủng bố bọn hắn cần tránh đi chính là những quỷ thần này bất quá loại này quỷ thần có lãnh địa của mình dưới trướng có vô số quỷ tướng tiểu quỷ chỉ cần không xâm lấn lánh địa của bọn hắn bọn hắn bình thường sẽ không khó xử trần thực dạng này khô lâu tiểu quỷ trần thực đối với âm sơn hiểu rõ cũng không nhiều thế mới biết vừa mới hắn mạo hiểm phi hành đến cùng nguy hiểm cỡ nào trần trạng nguyên tìm kiếm những quỷ thần kia cần làm chuyện gì đồng thiên thọ dò hỏi trần thực nói ta đã đáp ứng một cái gọi bằng cử quỷ quái muốn chiếu cố mội mội của hắn mội mội của hắn bị những quỷ quái kia bắt đi ta đi cứu người đồng thiên thọ khe nhữ mày nói vừa mới trải qua những quỷ thần kia bên trong có một tôn tam thủ quỷ thần thực lực rất mạnh chúng ta chưa h ẳ n có thể đối phó đột nhiên t ă n g tây tây thả chậm bước chân nói nhỏ bọn hắn ở phía trước trần thực cùng đồng thiên thọ cũng thả chậm bước chân trần thực hướng về phía trước nhìn lại nhưng thấy phía trước ngọn núi ít đi rất nhiều một tòa lại một tòa to to nhỏ nhỏ bất quy tắc hồ nước đập vào mí mắt những hồ nước này cách xa nhau không xa đều có đường thủy tương thông chi chít khắp nơi hình thành một cái phức tạp hệ sông mà tại nguồn nước điểm xuất phát là một mảnh vỡ ra bầu trời lũ lụt từ trên trời chạy ngược xuống tới phi quỳnh tích ngọc từ xa nhìn lại giống như là một đạo ngân hà treo ở không trung cách bọn họ gần nhất một tòa hồ nước biên giới hơn mười vị người khoác á o giáp quỷ thần ng b ọ trần, trần, trần thực nhìn t c lại quả nhiên thấy một cái kỳ lạ quỷ thần còn xuống thân thể trên đầu không có cái mũi lỗ thay chỉ có một tấm to lớn miệng mũi của nó sinh trưởng ở trên lưng là từng cái to bằng nắm đấm lỗ thủng hô hấp thời điểm sẽ phun ra ngoài quần quật lũ khí cái kia cầm lưới bữa là lôi viên tộc quỷ thần có thể đứng tại trong m â y đen từ trên không đánh lén người khác đồng thiên thọ thấp tiếng nói nói cái kia bụng lớn không có đầu quỷ thần mặt của hắn kỳ t h ậ t sinh trưởng ở trước mặt trên bụng góc độ này không nhìn thấy lỗ thai của hắn sinh trưởng ở cái mông hai bên là đại phúc tộc quỷ thần lực lớn vô cùng chân thực do hỏi ba cái đầu ra hỏa kia đâu đồng thiên thọ thanh â m có chút ngưng trọng nói đó là âm gian lừng lẫy nổi danh chiến đấu chủng tộc gọi là thanh sát tộc sức chiến đấu kinh người ta tại thiên chỉ quốc đô gặp qua tôn à y thanh sát vài lần hắn đã từng hiện thánh hiện ra trăm t r ư ợ n quỷ thần tri khu luyện thần cảnh tu sĩ nguyên thần trăm trượng nguyên thần nhục thân hợp thể mới có thể đạt tới nhục thân trăm trượng tình trạng hắn chỉ sợ có thể so với luyện thần cảnh cường giả trần thực lắc đầu nói so ra kém không có công pháp tu hành đơn thuần dựa vào huyết mạch chi lực thực lực của hắn nhiều nhất tam thi cảnh đồng thiên thọ trần chờ một chút nói trần trạng nguyên t h ự c không dám dầu dếm ta còn chưa chạm tam thi trước mắt chỉ là hợp thể cảnh thần thai nguyên thần cùng nhục thân ba cái hợp thể mà thôi ta chỉ sợ giúp không được gì hắn có thể tu luyện tới hợp thể cảnh đã là cực kỳ không tầm thưởng xem như từ ngàn năm nay thực lực đệ nhất môn chủ lịch đại môn chủ cũng không bằng hắn nhưng hợp thể cảnh so tam thi cảnh kém một cảnh giới thực lực t r ê n lệch cực lớn còn cao hơn một tầng luyện thần cảnh càng là thuốc ngựa không kịp tăng tây tây nói môn chủ sao không vận dụng bọn ta dược vương môn c h ấ n môn chi bảo đồng thiên thọ nói ý của ngươi là tăng tây tây hưng phấn nói dùng thuốc nổ nổ l ậ t bọn hắn đồng thiên thọ lắc đầu nói ta không có mang ta mang theo hai trăm cân thuốc nổ k h ô lâu nữ quỷ càng thêm hưng phấn lấy ra một cái túi c à n k h ô n đồng thiên thọ cắn răng nói giao cho ta ẩn công ngươi thừa cơ trần t h ư ợ nói ta cần tới gần bọn hắn cái gì đồng thiên thọ không hiểu Trần thực hướng pha xích các loại quỷ thần đi tới cũng không nhanh thường tôn g quỷ thần cười cười nói, nói bọn hắn cũng chú ý tới đi tới khô lâu tiểu quỷ nhưng cũng không thèm để ý loại này khô lâu tiểu quỷ ở trong thiên trì quốc đô có rất nhiều rất biết làm ăn cùng bọn hắn giao dịch một chút bọn hắn thứ không cần thiết trần thực khoảng cách pha xích các loại quỷ thần chỉ còn lại có mấy chục bước đồng thiên thọ từ phía sau chạy tới bước nhanh đổi kịp trần thực lúc này một tôn quỷ thần chú ý tới đồng thiên thọ trong tay túi càng khôn lập tức quay người dựng cung cài tên chỉ hướng đồng thiên thọ quắp ngươi cầm là cái gì đồng thiên thọ vội vàng cười nói thuốc bổ âm thọ thuốc hắn lung lay túi càng khôn cười nói các vị quỷ thần lao ra tiểu lão nhân luyện chế ra một chút bổ âm thọ linh d ư ợ c so sân sinh huyết n ụ c còn tốt hơn gấp trăm lần các ngươi phải chăng cần một chút gấp trăm lần những quỷ thần kia nghe vậy không khỏi động tâm hướng tôn kia ba đầu thanh sắt nói pha xích đại nhân ng Phà xích á ba mươi t bức khoảng cách này hai trăm cân thuốc nổ lại thêm kiểu dương thiên lôi phủ lục phải chăng có thể đánh chết pha xích hắn không dám khẳng định đồng thiên thọ tiếp tục đi đến phía trước hai mươi bức khoảng cách này hẳn là có thể nổ chết pha xích bất quá chính mình tế lên túi càng khôn túi càng khôn bay qua đồng thời pha xích chỉ sợ sẽ lập tức rút đi khoảng cách như vậy liền sẽ kéo ra đồng tiên thọ c ắ n răng tiếp tục đi đến phía trước thầm nghĩ lại đi mười bước mười bước ta liền tôn tiêu đao cực khổ quỷ hầu nghi nói tiểu quỷ chân của ngươi đang run dừng lại dừng lại cho ta đồng tiên thọ thân thể run dày đang muốn hướng về phía trước phi nước đại thời điểm sau l ư n g truyền đến trần thực thanh âm khoảng cách này đủ Giang giác. lóa mắt lôi quang từ hắn sau lưng nổ tung trần thực chân đạp nhấp nô lôi đ ỉ n h vọt lên phía trước đi xông vào cái kia hơn m ộ ư ơ i quỷ thần ở giữa hắn sau đầu một mảnh huyết chỉ phù nhiên n ả y ra gào thét chuyển động huyết sắc kiếm khí theo kiếm chỉ suy suy rung động như thiểm điện đâm xuyên cái này đến cái khác quỷ thần thân thể cao lớn mang đi bọn hắn một thân huyết khí cùng thần hồn trong chốc lát lôi quang bị máu tươi nhiễm đỏ chiếu sáng huyết sắc kiếm khí mang theo hơn một mươi tôn quỷ thần huyết khí uy lực tăng vọn hướng pha xích đâm tới tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi hoàn cảnh nhưng pha xích dù sao cũng là đã thức tỉnh cao đẳng huyết mạch quỷ thần kiếm quang đâm tới thời điểm l ụ c thể của hắn tăng gọn nhấp chân l u i lại bàn tay hướng về phía trước anh ra trong lòng bàn tay lóa m ắ t hoa văn lưu động giao thoa hình thành hình thuẫn đây là thanh sắt tộc vô thượng phòng ngự không thể phá hủy thanh sắt tộc là quỷ thần bên trong chiến đấu chủng tộc lấy chiến lược cường hành lấy s ư n g chỉ cần hắn có thể ngăn cản trần thực một kiếm này hắn liền có thể thi triển lôi đình thủ đoạn đem trần thực anh sắt thành t ạ bã ngay tại bàn tay của hắn tiếp xúc đến đạo này huyết sắc kiếm khí đồng thời trần thức hét to sau đầu phía trên huyết trì trong miếu nhỏ một g ọ n vê anh c u n g bạo thần huyết bị huyết hồ chân kinh d ẫ n động trong khoảnh khắc thần lực gần như bạo tạc giống như vào tới để huyết trì tăng vọt cơ hồ đem trần thực nho nhỏ khô lâu tri thân no bạo hắn đem cái k i a không cách nào tiêu hóa thần huyết uy lực toàn bộ tràn vào đạo này huyết sắc trong k i ế m quang k i ế m quang tăng vọt pha xích trừng to mắt trong lòng bàn tay thuẫn văn đùng đùng nổ tung một đạo màu đỏ tơi ư kiếm quang từ m u bàn tay hắn đâm ra hắn nửa cái bàn tay bay lên trên không trung khô héo trần thực chân đạp lôi đình xuất hiện ở trước mặt của hắn bắt lấy bay tới kiế quang huy kiếm、Mình、mông huyết kiếm từ cổ của hắn chỗ thoáng một cái đã qua. trần thực trùng điệp rơi xuống đất toàn thân xương cốt lốp bốt vỡ ra cùng một thời gian hắn sau đầu huyết chỉ ầm ầm rung động đem cái kia hơn mười tôn quỷ thần thần hồn tính cả pha xích thần hồn cùng một chỗ kéo vào trong huyết chỉ huyết hồ chân kinh tiến vào cảnh giới tiếp theo huyết hồ địa ngục hình thành canh ba đến rồi buổi hôm trước sinh bệnh thiếu một t r ư ơ n g năm hai mươi b ố một tháng cuối cùng cầu nguyện phiếu chương ba trăm năm mươi trần trạ nguyên n g không an toàn cảm giác chương ba trăm năm mươi trần trạ nguyên không an toàn cảm giác đồng thiên thọ đang chuẩn bị cầm trong tay túi càn không ném ra bên ngoài tăng tây tây còn chưa tới kịp rời đi hai người ngơ ngác nhìn một màn này tây n g t tây đã làm tốt trở về thông báo lao môn chủ đồng thiên thọ tin chết tuyên bố chính mình là hạ nhiệm môn chủ thậm chí trong đầu hiện ra sư huynh sư m ộ i tranh đoạt môn chủ vị trí sư thuốc sư bá nhảy ra làm dối chính mình dưng dưng dùng thuốc nổ đưa bọn hắn cưới hạc quy thiên vợ k ự c lớn nhưng mà nàng còn chưa rời đi chiến đấu cũng đã kết thúc kim khoa trạng nguyên có lợi hại như vậy à? bọn hắn đối với người nào là kim khoa trạng nguyên tuyệt không quan tâm lịch đại trạng nguyên đều là quyền quý thế gia tử lệ trạng nguyên là ai cùng bọn hắn có liên can gì đối với triều đình sự tình bọn hắn cũng hồn nhiên không để trong lòng dược vương môn muốn làm chính là l u y ệ n chế linh đan rượu dược đem tổ tông đồ vật chuyển xuống nhưng lần này trần trạng nguyên giống như đường đi có chút giã không những đường đi giã thực lực cũng cực cao pha xích là quỷ quái bên trong cao đẳng huyết mạch thực lực kinh người lại bị t r ầ n thực ngắn ngủi trong nháy mắt chém giết lúc trước hai người bọn họ chù bị bất kỳ cử động nào bao quát xả thân dùng hai trăm cân thuốc nổ cùng pha xích đồng quy vô tận hết thể không dùng được mà lại càng làm cho bọn hắn kinh hãi là trần trạng nguyên giết chết những quỷ thần này chỗ vận dụng tuyệt không phải nhân gian pháp thuật tuyệt không chính thống giống như là trong truyền thuyết ma đạo pháp môn Bởi bị ở trong tay hắn những thần kia, thi thơi vì chết hắn những thần thể khô quát, như là thơi khô, giống như là bị hút trong tay quát, giống là là đồng i sinh Loại phải đối giống người tốt. Bất quá, chân thực dùng để cứu người, giống như lại nhiều. lại Linh hết thể pháp không chính nhìn, không thực như không thể cỡ trách、nhiều. Hắn thật tỉnh tuyệt Trần trạng tuyệt tốt. Bất trần để môn này, nguyên dùng Vương Nguyên cơ. cứu cỡ Dược đạo. quá, i đ ồ thiên thọ thầm nghĩ gần nhất hơn một năm thời gian dược vương môn đệ tử tế tự dược vương lúc luôn có thể cảm giác được một c ố lực lượng vô danh tại cùng bọn hắn hô ứng nhưng truy tìm đầu mượn lại truy tìm không đến d ư ỡ n vương là bọn hắn mạch này tổ sư nếu là trần thực quả thật là tỉnh lại tổ sư nguyên linh người báo đáp thế nào đều không đủ đây cũng là đồng thiên thọ lúc trước dự định liều chết tương trợ nguyên nhân coi như trần thực tu luyện là ma công hắn cũng không quan tâm trần thực đứng tại chỗ không n ú c đ í c h vừa mới hắn giết pha xích nhìn như lỗ mãng nhưng kỳ thực trải qua tinh vi tính toán cùng an bài trước bằng nhanh nhất tốc độ chém giết pha xích bên người những quỷ thần kia hấp thu huyết khí của bọn hắn lớn mạnh kiềm khí kiếm khí lớn mạnh đến cực hạ vận dụng một dọn thân huyết đem thần huyết lực lượng rót vào trong kiềm khí dùng cái này đến phá pha x í c quỷ thần chân thân bởi vậy nhất cử kiến công. nhưng pha xích bị rết về sau trong kiếm khí lực lượng liền muốn trở về tự thân đây là huyết hồ chân kinh đặc tính huyết hồ chân kinh cấp đoạt hấp thu người khác huyết khí cùng tính phách tinh hồn lớn mạnh người tu hành tự thân thực lực tu vi lớn mạnh huyết hồ địa ngục bởi vậy sát sinh l ư c về đàn g sau đoạt mà đến khí huyết liền sẽ trả lại người tu hành bị giết chết người k i a hồn phách cũng sẽ bị cấp đoạt tới cầm tù ở trong huyết hồ địa ngục độ hóa do kia tích chứa lực lượng thực sự quá mạnh hiện tại mang theo pha xích huyết khí vòng trở lại muốn toàn bộ da trì tại hắn cùng phía trên huyết trì cũng may trần thực chém giết pha xích cấp đoạt thần hồn của hắn, để huyết trì hóa thành huyết hồ huyết hồ địa ngục v thôn tính cầu vồng đem dư thừa lực lượng hấp thu đồng thời hết u y hồ chân kinh lại đang bằng tốc độ kinh người tu bổ hắn xương cốt vết rách nhưng còn lại lực lượng hay là cực kỳ khủng bố trần thực hải cốt vừa mới khôi phục lập tức liền phát ra lốp bốt giòn vang cả người xương cốt lại lần nữa xuất hiện từng đạo vết rách lập tức hết u y hồ địa ngục vận chuyển trần thực xương cốt lại lần nữa khôi phục nhưng sau một k h ắ c lại là lốp bốt một trận bạo hưởng thậm chí xương cốt mảnh vỡ bốn phía bay múa kỳ quái là những xương cốt này mảnh vỡ bay ra đồng thời lại có huyết khí tương liên đưa chúng nó kéo về một lần nữa tạo thành hoàn chỉnh xương cốt đột nhiên chân thực nhấc chân hướng trên đất lồng chim đi đến chân trái nâng lên s á t na chân trái nổ tung vô số toái cốt bay múa đợi cho thân thể nghiêng về phía trước lúc toái cốt bay trở về lại tạo thành xương đùi chân thực nâng lên chân phải đùi phải cũng từ bột một tiếng nổ tung lúc rơi xuống đất bay ra toái cốt bay trở về tạo thành hoàn chỉnh đùi phải hắn hướng lồng chim đi đến thân thể từng cái bộ vị cũng đang không ngừng nổ tung gây dựng lại lại nổ tung lại xây lại Mỗi một lần gây dựng lại lần dựng đằng gây sau không lâu chi h t đều trở nên、so、trước đó trở trước nên n so c à thêm vững chỉ ắ c bách luyện. Thậm chí, thần huyết bên trong còn có cũng c tương thiên truy Thậm thân huyết trong từng tia từng thần tính, đương luyện. bên luyện bên trong. Không với vào sợi khô h lâu bị có như vậy h ắ n nguyên thần cũng tại cố này sức mạnh mạnh mẽ tác dụng dưới không ngừng xuất hiện vết rách nhưng sau đó lại lại lần nữa khỏi hẳn mỗi một lần thụ thương khỏi hẳn hắn đồng đều có thể cảm giác được nguyên thần so trước đó càng thêm vững chắc nhất là hơi phách không ngừng đạt được tăng cường thành lập huyết hồ địa ngục độ hóa những n à y làm ác quỷ thần quả nhiên có lớn lao cấp nước giúp ta tu vi tăng nhiều t r ầ n thực giấu trong lòng một viên hướng thiện c h i tâm đi vào lồng chim bên cạnh trong thần huyết lực lượng bị hắn dần dần hấp thu sau đầu huyết hồ cũng lớn rất nhiều tu vi so trước đó càng thêm hùng hồn hắn đem lồng chim mở ra b à n g y ế n nhi khóc kể lệ t r ầ n thực ca ca bọn hắn bắt đi bằng cử ca ca buộc hắn giao ra huyết hồ chân kinh t r ầ n thực cẩn thận hỏi thăm lại là thiên trí quốc tất cả quỷ thần đều không biết chữ tuy có rất nhiều tổ truyền công pháp nhưng tất cả mọi người là hai mắt đen thui không cách nào tu luyện chỉ có thể dựa vào huyết mạch thức tỉnh đến để thăng chính mình bằng cử trở lại đông cung về sau đông cung người đi điều tra mục quỷ cùng sân sân hạ lạc cha được trên đầu của hắn lại cha ra hắn biết được huyết h ổ chân kinh cho nên bắt giữ bằng cử bằng cử cũng không biết chữ huyết h ổ chân kinh là ta dạy bằng cử không có bán ta nếu không pha xích liền sẽ tới bắt ta về đông cung trần thực thầm nghĩ hắn cùng bằng cử chỉ là bèo nước gặp nhau không có bao nhiêu giao tình hắn truyền thụ cho hai huynh n ộ i huyết h ổ chân kinh cũng chỉ là cảm thấy bằng cử rằng gì, bằng yến nhi đang yêu chỉ thế thôi bằng cử không bán đi ta như vậy ta liền sẽ không ngồi yên không lý đến trần thực hướng bằng yến nhi nói ta cùng một chỗ tiến vào đông cung nghĩ cách cứu viện ca ca ngươi người g i ma dám, dám. bằng yến nhi g ò n t a nói trần thực còn ư Như ngươi ờ i nói, liền Thiên cuối tiền hiểu nói, biết giam giữ tại chúng nhập Đông Cung. Đồng thiên thọ cùng Tăng tây tây bên cạnh nghe một lát, cuối cùng đem tiền căn quả nghe Tăng tây tây bằng cử giam giữ tại Đông Cung. Trân khó tốt. ta Thọ Tây Tây một lát, Tây Tây Thực hậu vậy cử c sao làm đem quả ở rõ chưa tới kịp giải thích đồng thiên thọ đã mở miệng nói nơi này quỷ thần đều không biết chữ bằng cử biết được tu luyện chuyện này quan hệ quá lớn thái tử nếu là học được huyết hồ chân kinh liền có thể âm thầm lớn mạnh thực lực rất nhanh liền có thể trở thành thiên trì quốc thực lực tu vi đệ nhất quỷ thần đến lúc đó hắn cũng không phải là thái tử mà là thiên trì quốc chủ cho nên bằng cử chỉ có thể giam giữ tại thái tử đông cung giam giữ tại địa phương khác thái tử có thể yên tâm a tăng tây tây giật mình trần thực hướng hai người nói đồng môn chủ tăng chấp sự ta còn cần đi thiên chỉ quốc đô cứu người không có khả năng bồi hai vị đi gặp các ngươi tổ sư hai vị hồi dương đằng sau có thể đi cản dương sơn tân hương huyện gặp hồ huệ y n lệnh hồ huệ y n lệnh sẽ mang các ngươi đi gặp xa thu đồng nàng sẽ dẫn dắt các ngươi đi dược vương tổ miếu đồng thiên thọ liên tục bái tạ tăng tây tây đem hắn kéo đến một bên nói bọn ta thật muốn trở về gặp tổ sư không giúp đỡ rồi đồng thiên thọ nói gặp tổ sư quan trọng ta dược vương môn những năm này ngày càng suy thoái tổ sư chuyển thừa ném đi hơn phân nửa bây giờ rốt cục có chấn hương sư môn cơ hội h a có thể từ bỏ tăng tây tây nói trần trạng nguyên t r ư ớ c tỉnh lại chúng ta dược vương môn tổ sư lại nói cho chúng ta biết tổ miếu chỗ chúng ta ha có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi đông cung chịu chết bọn hắn đi cứu người chúng ta dược vương môn chỉ cần giúp đỡ đồng thiên thọ trần chờ một chút nói ngươi trở về nói cho trong môn trường lão do ngươi tạm lĩnh dược vương môn chủ trước ta nếu là còn sống trở về ta tiếp tục làm môn chủ ta nếu là không có thể sống lấy trở về ngươi chính là môn chủ tăng tây tây cười nói môn chủ ngươi ủy thác năm thuận miệm một bộ một bộ người đối với thiên trì quốc đô không có ta quen hai người bọn họ nhìn liền không thế nào thông minh dáng vẻ lại thêm ngươi cũng đần độn đi nơi nào chẳng phải là chịu chết đồng thiên thọ tức giận đến hận không thể lập tức băng hà chết cho nàng nhìn tăng tây tây tiếp tục nói cho nên ngươi trở về gặp tổ sư ta đi g i ú p bọn hắn tốt xấu có chút phần thắng đồng thiên thọ do dự tăng tây tây cười nói ngươi nếu để cho ta trở về d ư ợ c vương môn bên trong khẳng định có người cùng ta tranh môn chủ vị trí ta khẳng định không để cho sau đó hoặc là hạ độc hoặc là dùng thuốc nổ đưa những sư huynh sư tỷ này lên đường tiện thể để mấy cái trưởng lão sư thuốc sư bá cũng cùng lên đường Ta ngồi vững vàng một ô môn n ngươi còn sống trở về, ta còn phải đưa ngài lên đường, nhiều phiên phước. Dứt khoát ngươi trở về, ta tùy bọn hắn、đi. Đồng thiên thọ biết nàng là hảo ý, chỉ đành phải nói, ngươi tùy bọn hắn đi, giúp bọn hắn cứu người. Ngươi nếu là còn sống trở về, ta lập ngươi là hạ nhiệm môn chủ phước. chỉ cứu chủ. phải khoát thọ hảo phải hạ vị về, về, về, trí, trở ta Dứt trở ta tùy biết tùy trở ta giúp đưa đi. đi, lập là là là ý, m lời đã định hai người câu bên dưới xương ngón tay nhỏ đồng thiên thọ lấy ra một n é n nhang hương hỏa chi khí bay vào không t r ú n g giống như là bị thứ gì dẫn dắt đột nhiên biến mất phảng phất tiến nhập một thế giới khác mà tại d ư ợ vương môn tây tây bên người đồng thiên thọ một nén nhang còn chưa lốt xong đột nhiên x o ạ t một tiếng hải cốt ngã xuống đất hắn nguyên thần thì bị chiêu hồn phủ kéo đi dưng gian tang tây tây bước nhanh đuổi theo chân thực cười nói hai vị các ngươi dự định như thế nào cứu người chân thực nói lẫn vào thái tử đồng cung tìm được bằng cử cứu người rời đi t ă n g tây tây buồn cười cười nói các ngươi dạng này đi vào khẳng định sẽ bị người đánh chết thiên trì quốc đô bên trong hoàn toàn chính xác có không ít ở nơi đó lêu lồng tu sĩ quỷ hồn nhưng đều là mặc quần áo váy ngươi đến chuẩn bị cho mình bộ y phục b à n g yến nhi nói ta dùng lông vũ cho trần thực ca ca bệnh một bộ y phục thế nhưng là bị quỷ thần làm t à n tang tây tây lắc đầu nói khó mà làm được chúng ta dược vương môn tại tiên h trì quốc đô có cái nơi đặt chân bên trong có chút y phục ta cho ngươi tìm một bộ còn có ngươi làm sao lẫn vào đông cung vàng vào khô lâu tu sĩ thân phận rất khó trà trộn vào đi coi như các ngươi có thể tìm được bằng cử cứu hắn Các n g ư ơ i làm như thế nào rời đi n g ư ơ i có thể trở lại dương gian hai người bọn hắn nhưng không đi được dương gian trần thực t h ỉ n h giáo nói như vậy chúng ta nên làm như thế nào tăng cây tây tây cười nói chúng ta dược vương môn tại thiên trì quốc đô coi như có chút nhân mạch rất nhiều quỷ thần cũng sẽ tìm chúng ta dược vương môn người giúp bọn hắn chữa bệnh âm gian dương gian tiền chúng ta đều kiếm lời ta có thể giúp n g ư ơ i lẫn vào đông cung cứu người ta giúp không được gì nhưng đoạn hậu có thể chúng ta dược vương môn có thuốc nổ có thể dùng đến đoạn hậu bất quá ta nơi này chỉ có hai trăm cân thuốc nổ chỉ cần chờ mấy ngày ta để dược vương môn nhiều người đưa một chút tiền đến muốn bao nhiêu? bao trong â y n đó trông sắt là người ta chú ý nhất so với nàng kích cỡ còn cao hơn rất nhiều cực kỳ khổng lồ càng thêm mấu chốt chính là những súng đạn này bên trên đều miêu tả lôi hệ phù lục thậm chí còn có âm lôi phù lục để bạo tạc lúc uy lực kinh khủng hơn nhất là dương lôi phù lục tại âm gian quỷ thần trong đống thả cựu thiên thần lôi t r a n g diện nhất định tráng quan cực kỳ ngươi là tới cứu người hay là đến nổ bay đông cung tăng t â y tây, tây lẩm bẩm nói đem những vật này đặt ở bên người ngươi liền không sợ đem chính mình cũng nổ bay trần t h ự c có chút thẻ t h ù n g giải thích nói ta từ nhỏ bị người khi dễ bởi vậy có một loại bất an mãnh liệt cảm giác ngủ ở đạn pháo bên trên ta mới phát giác được can tâm tăng cây tây liếc nhìn hắn một cái thâm biểu hoài nghi nhưng lập tức hưng phấn rộng mở chính mình túi càn khôn đem những này bảo bối nhi hướng trong túi trang dược vương môn mặc dù cũng tinh thông chế tạo thuốc nổ nhưng súng đạn lại cũng không tinh thông tăng tây tây tuy là chấp sự thường xuyên nổ đến nổ đi nhưng uy lực luôn luôn không như ý m u ố n chân thực những súng đạn này đủ để cho nàng chơi cái tận hứng chân thực nhìn xem nàng đem chính mình đại tướng quân pháo hướng trong túi càn khôn lấp đầy không khỏi nhớm mày nói cái này ngươi không cần đến à. dùng đến đến tăng tây tây thanh âm có chút run dậy trở lại dược vương môn về sau gác ở lịch đại môn chủ trên mộ tổ ta xem một chút hai dám lên tiếng trần thực nhìn xem chính mình long đầu hỏa tiễn cũng bị nàng đ ặ t vào ho khan một cái nói ngươi tốt xấu lưu cho ta một cái được rồi ngươi cũng cầm đi đi ta lỗ ban môn đã bắt đầu chế tạo những súng đạn này tăng tây tây hai mắt tỏa ánh sáng vội và nói g n lỗ ban môn còn thiếu môn chủ a môn chủ phu nhân cũng thành ta có thể lập tức phản bội dược vương môn chuyển đầu lỗ ban môn trần thực cảm thấy nữ tử này so với chính mình còn nguy hiểm hơn thầm nghĩ nàng tiến vào lỗ ban môn tư đ ồ môn chủ chỉ sợ không cần mấy ngày liền bị nổ thừa tiên đạo kia từ trên trời giáng xuống lũ l ụ t tên là thác trời dòng nước rót vào thiên trì to to nhỏ nhỏ trong hồ nước thiên trì quốc quốc đô liền xây dựng ở cách thác trời chừng trăm dăm địa phương lâm hồ xây lên nơi này không có tường thành thành lâu kiến trúc rất là tùy ý phàm là quỷ thần nhìn trúng khối nào địa liền có thể vòng xuống tới tuyên bố bố cáo rất nhanh liền sẽ có thành bảy kết đội tiểu dạ xoa như đầu tiểu quỷ cùng mã diện tiểu quỷ chạy tới búp búp búp búp cùng quỷ thần nghị luận một phen sau đó liền bắt đầu kiến tạo phòng ở khác biệt quỷ thần thói quen sinh hoạt khác biệt ở lại phong úc cũng thiên kỳ bách quái có lâu vũ có hầm đá có động phủ dưới nước. trừ thiên chỉ quốc đô chính là to to nhỏ nhỏ thôn xóm thôn trấn thường thường dựa vào vật tàn lưu chế tạo thôn trang những cái kia vật tàn lưu là văn minh tiền sử dấu vết lưu lại to lớn pháp bảo tàn tiến nguy nga tường thành cầu gãy cổ đạo còn có quỷ thần pho tượng hắn hỏi thăm bằng yến nhi bằng yến nhi lắc đầu nói không có tà túy nhưng là cách mỗi một tháng sẽ xuất hiện một lần vụ nguyệt vụ nguyệt rất đáng sợ sương mù bao phủ địa phương chết mất đồ vật liền sẽ xuống lại t h ô trang dựa vào những vật này xây lên có chút cùng loại dương gian mẹ nuôi văn hóa chân thực không khỏi có chút một mực chẳng lẽ âm gian cũng có tà túy a trần thực kinh ngạc nói âm gian có mặt trăng hắn t ớ i qua âm gian rất nhiều lần chưa bao giờ thấy qua trên bầu trời có mặt trăng có a b à n g yến nhi nói một tháng xuất hiện một lần giống như là âm c h ầ m con mắt như thế bên trong còn có con ngươi thời điểm xuất hiện liền được ngực ở n g ư ợ c phun ra ngoài nồng vụ sương mù lại cao lại dày chúng ta bằng điệu tộc phòng ở nhất định phải xây ở sương mù phía trên nếu không liền sẽ bị ăn sạch âm gian mặt trăng cũng là con mắt trần thực càng thêm kinh ngạc nhìn về phía âm gian thiên ngoại chẳng lẽ tại âm gian cũng có một vị thiên ngoại chân thần đầu tháng cầu nguyễn phiếu chương ba trăm năm mươi một c ù、so、những g ngày băng à t r ư bộ lạc này g g n tạo thành thiên trì quốc đô trần thực hướng bên trong một cái bộ lạc nhìn lại thôn xóm ở giữa ngồi một tôn quỷ thần thân thể vĩnh nạn tây o n n n g c tây r ư dẫn linh trần thực cùng bằng hiến nhi tại tôn kia quỷ thần nhìn soi mói rời xa nơi đây nói những quỷ quái kia cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần quỷ thần thì sẽ ở nguy hiểm tiến đến lúc xuất thủ bảo vệ bọn hắn quỷ thần t h ư ớ c mắt bọn hắn liền sẽ tuyển ra mạnh nhất quỷ quái để hắn tiếp nhận hưng hỏa trở thành mới quỷ thần nơi xa có một cái bộ lạc quỷ quái đứng tại chất gỗ trên đài cao thân cao mấy trượng ngay tại r a sức g i ó n g lên chống to mà tại trên đài cao còn có quỷ quái ngay tại giao phong va chạm man lực kinh người hấp dẫn trần thực chú ý những quỷ quái này đã trưởng thành thân thể cường tráng lực lớn vô cùng còn thức tỉnh một bộ phận huyết mạch chiến lực kinh người huyết mạch của bọn hắn so bằng đ i ề u tộc cao hơn ra rất nhiều giơ tay nhấc chân xuất phát ra uy lực nhưng so sánh thần hàng cảnh luyện hư cảnh cao thủ trần thực thay thế trong lòng n h i ê m nghị quỷ tộc huyết mạch tri lực quá mạnh âm gian có quỷ hồn quỷ quái quỷ thần m a g các loại phân chia Quỷ hồn chính là chỉ nhân loại hoặc trâu ngựa các loại súc vật sau khi chết hồn phách lưu lạc đến âm gian hồn phách không chỗ theo liền hóa thành quỷ quỷ q u á i chỉ là tại âm gian tuân theo âm khí mà thành âm gian sinh vật t h như dạ xoa ngưu đầu mã diện các loại quỷ tộc Quỷ thần có hai loại một loại là thành niên quỷ quái đạt được hương hỏa tế tự có tộc nhân hoặc là mặt khác quỷ quái cung phụng trở thành quỷ thần một loại khác thì là có đại công đức người hoặc súc vật yêu quái sau khi chết trải qua dương gian người sống tế tự lấy công đức tại âm gian có thần trước ma thì là tuân theo âm gian tả khí mà thành giống loại kỳ lạ thường thường hoặc là bám vào âm gian thực vật bên trên hoặc là ẩn thân tại trong âm m u xuất quỷ nhập thần xa xa trên lôi đài trong đó một con quỷ quái đột nhiên hai tay hướng về phía trước t r u n g điệp vỗ tay quần quận lũ lụt đột nhiên xuất hiện đem hắn đối thủ đánh bay ra ngoài đạo này lũ lụt cọ rửa chi lực kinh người đem hắn đối thủ đánh cho xương cốt đứt gãy tăng gây tây nói nhỏ nhìn ra manh mối gì sao trần thực thanh em ngưng trọng trầm giọng nói đã nhìn ra thần thông đúng là thần thông tăng gây tây tán thưởng không thôi lập tức có chút ảo nào nói ngươi là thế nào nhìn ra được môn chủ dân ta tới, tới đây thời điểm liền gặp được quỷ quái tranh đoạt thần vị bọn hắn cũng xử xuất thần thông để cho ta nhìn ta xem nửa ngày cũng chưa từng nhìn ra c h â n thực nói khẽ pháp thuật chính là tá pháp thiên địa thần linh thần thông vĩ lực đến tại tự thân hắn là pháp thuật đại hành gia tinh thông chu thiên đại tiếu hai nghìn bốn trăm l o ạ i phụ lục những phụ lục này có thể diện hóa thành lấy ngàn mà tính đến hàng vạn mà tính pháp thuật phù là pháp thuật tượng hình văn ghi chép thần ma bộ dáng lấy thần ma bộ dáng mà có được bất phàm vĩ lực lục là thần ma tục danh gọi thần ma tên mà mượn thần ma chi lực thậm chí hóa thân thành thần ma triệ thần ma ngữ điệu lấy thần ngữ ma ngữ điều khiển tự nhiên tri lực những này đều thuộc về pháp thuật nhưng thần thông vận luyện là tự thân vĩ lực không giả thần ma c h i lực thần thông tức là thông thần cho thấy tự thân lực lượng thông thần không cần mượn lực quỷ tộc huyết mạch c h i lực chính là thần thông sau trưởng thành quỷ tộc có thể thức tỉnh huyết mạch nắm giữ thần thông nếu là dạng này một nhóm quỷ tộc xâm lấn d ư ơ n gian g trần thực khe nhữ mày thầm nghĩ pháp thuật cùng thần thông so sánh khởi động tốc độ muốn so thần thông chậm một chút thần thông tốc độ càng nhanh nhưng trên cơ bản một chủng tộc chỉ có thể nắm giữ một hai loại thần thông còn lâu mới có được pháp thuật biến hóa phức tạp bởi vậy ai mạnh ai yếu còn rất khó nói hán thoáng giải sầu hắn chú ý tới nơi này còn có tinh luyện kim loại chế tạo địa phương cũng là lấy bộ lạc làm đơn vị tất cả quỷ quái đều tòng sự rèn đúc tinh luyện kim loại hắn lại nhìn thấy một cái bộ lạc làm dệt trong bộ lạc quỷ quái không phải dùng g ồ g quay tơ dệt vải mà là thủ công dệt vải trong bộ lạc nữ quỷ mọc ra tám đầu cánh tay xuyên thẳng qua kim câu dệt đến nhanh chóng bất quá bọn hắn dệt đi ra bố rất là thô giáp trần thực r ố t c ũ n g biết lúc trước hắn nhìn thấy những tiểu dạ xoa kia trên mông một khối vải rách quần lót là nơi nào tới tiểu dạ xoa phá quần lót hẳn là từ nơi này mua lúc mua không phá nhưng tiểu dạ xoa trên cơ bản đều không có tiền, thiên trí quốc mặc dù thô kệ nhưng thủ công cũng rất phát đ ạ t trần thực còn chứng kiến chuyên môn tạo thuyền bộ lạc chuyên môn làm ngư cụ bộ lạc còn có chuyên môn tòng sự tiểu thương quỷ tộc trừ cái đó ra còn có từng tôn thân thể khôi ngô quỷ thần người khoác áo giáp cầm trong tay búa dịu giao nghĩa hẳn là c h ấ n thủ quốc đô lực sĩ hắn cùng nhau đi tới thấy được không giống với dương gian phong tình mở rộng tầm mắt tăng tây tây nói tại thiên trí quốc chúng ta những ngày khô lâu tu sĩ cũng bị bọn hắn chia làm một chủng tộc gọi là khô lâu quỷ tộc địa vị rất thấp so tiểu dạ xoa cũng không khá hơn chút nào chúng ta không có bộ lạc của mình đến chỗ này mưu sinh tu sĩ thường thường đều là sau khi chết nhập thân vào trên k h ô lâu cho dương gian người nhà mưu điểm bảo vật đưa đến d ư ơ n gian g trần thực trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu nói chúng ta khô lâu quỷ tộc là tu sĩ nguyên thần bám vào trên k h ô lâu như vậy tiểu dạ xoa như đầu tiểu quỷ mã diện tiểu quỷ bọn hắn có thể hay không cũng là thế giới khác tu sĩ bám vào những vật nhỏ này trên người đâu t ă n g tây tây mật ngơ vật cười nói n g ư y i n tiểu nói này cũng có n ả y khả năng bất quá tiểu dạ xoa bọn hắn đều là quỷ mẫu sinh không giống bọn ta nguyên thần đến từ dân gian khô lâu là thi thể người chết biến hành cho nên cũng không khả năng chân thực đối với cái này không quá lý giải do hỏi nếu là dương gian người chết t h i cốt tại sao lại xuất hiện tại âm gian tăng tây tây đối với cái này cũng không rõ lắm nói ta từng nghe trưởng bối nói dương gian người chết vùi sâu vào dưới mặt đất thi thể hư thối biến thành xương cốt xương cốt lại không ngừng rơi xuống chìm đến cựu tuyền chiều sâu liền sẽ rơi vào âm gian cũng có trưởng bối không đồng ý nói âm dương lượng giới kỳ thật đồng thời ở vào cùng một nơi người sau khi chết âm khí quá nặng sẽ xuất hiện tại âm gian khi còn sống dương khí nặng cho nên tại dương gian còn nói có ít người có thể gặp ủy là bởi vì âm khí quá nặng nguyên nhân cũng không biết hai lời nói có lý t r â n thực nhìn thấy mấy cái quần áo hở hang khô lâu nghĩ đến chính là khô lâu tu sĩ hai của bọn hắn lô bên trong cắm hai nén nhang một lần một cây hương hỏa lợn lở nhưng trong thành càng nhiều hơn chính là tiểu giả xoa nhu đầu tiểu quỷ những vật nhỏ này luôn luôn vội vàng chạy tới chạy lui rất là bận rộn thiên thính giả t r â n thực đột nhiên nhìn thấy mấy cái vành thai lớn thiên thính giả từ không trung bay qua hướng một mảnh rộng lớn kiến trúc bay đi không khỏi ngạc nhiên những thiên thính giả này đơn giản vô k h n g bất nhập lúc này hắn nhìn thấy càng nhiều thiên thính giả từ bốn phương tám hướng bay tới có chừng hai ba trăm cái cùng nhau hướng mảnh kia kiến trúc cao lớn bay đi tăng tây tây dò xét những thiên t í n h giả kia bay đi phương hướng nói bọn hắn hẳn là đi quốc chủ cung quyết kỳ quái nơi đó sẽ ra chuyện gì rồi nàng rất là hư phấn muốn đi xem náo nhiệt thiên t í n h giả quy mô lớn xuất hiện địa phương thường thường có việc phát sinh qua không lâu bọn hắn đi vào một chỗ viện đ á trước tăng tây tây mở cửa phòng bên trong ở hai cái thân mang y phục k h ô lâu hẳn là dược vương môn đệ tử tăng tây tây đi tìm y phục nói ngươi mặc tay á o dài hay là ngàn tay trần thử nói có thể hay không không mặc y phục không tiện độc thủ ta tại dương gian liền nghĩ đến qua không mặc y phục thế nhưng là không khỏi kinh thế hai t ụ tăng tây tây cười lạnh nói không mặc y phục cho người ta tùy tiện xem ngươi sương sần cùng xương trậu mặc y phục có chỗ tốt có thể đem phù binh phù bảo giấu ở trong lồng ngực còn có thể giấu ở xương trậu bên trong người khác không nhìn thấy ta túi càn khôn liền giấu ở xương trậu bên trong phải dùng lúc tại xương trậu bên trong móc một thanh sẽ móc ra nàng túi càn khôn đích thật là kiện rất đáng gờm bảo vật t r ầ n thực cũng là rất hâm mộ bảo vật này là đem tiên thiên bắt quái bên trong càn khôn hai quẻ trở lại như cũ thành phụ lục luận chế m ặ thành nội bộ không gian cực lớn danh sưng một túi chứa tiên h địa. bất quá bảo vật này sớm đã thất truyền tăng tây tây cái này túi căn khôn không biết là từ đâu tìm được thậm chí đem t r ầ n thực những cái kia súng đạn được đi cũng không có đổ đầy có thể nghiên cứu một chút loại bảo vật này để lô ban môn thử nghiệm nhiều tạo một chút giao cho tụ tiên lâu bán ra trần thực thầm nghĩ tăng tây tây cho hắn tìm y sư đại phu chuyển áo xanh bất quá chỉ có một kiện t r ầ n thực mặc lên người cũng là hợp thể nhưng đi đường thời điểm sẽ lộ ra trắng nếu xương đùi tăng tây tây lại cho hắn tìm cái cái mũ màu đen mang theo xả ngang phiến diệm loại kia đi đường lúc cái mũ hai bên xả ngang run, run, run dậy run run không thôi. trần thực không có ý định mang tăng tây tây nói beo lên đằng sau liền có thể tại trong sọ não cũng giấu đồ vật trần thực nghĩ nghĩ beo lên cái mũ hắn miếu nhỏ hoàn toàn chính xác cần giấu đi có lẽ có thể giấu ở khô lâu trong sọ não tăng tây tây nói ta ra ngoài tìm hiểu tin tức các ngươi lưu tại nơi này trần thực nói ngươi không cần trì hoãn quá lâu pha xích bị giết lựa không được bao lâu nếu như bị đông cung phát giác liền khó cứu người tăng tây tây đi ra ngoài ta một hồi liền trở về trần thực cùng bằng yến nhi lưu tại nơi này tu luyện huyết hồ chân kinh bằng yến nhi g i t không ít q u thần nhưng là còn chưa từng bước vào huyết hồ cảnh t lần t này hắn g c đã là huyết hồ cảnh luyện thanh huyết hồ địa ngục luyện hóa thần huyết liền không giống lúc trước nguy hiểm như vậy bất quá hắn thân thể vẫn là tùy thời ở vào phá toái biên giới không ngừng được chữa trị lại không ngừng lại lần nữa che kín vết rách bộ xương khô này nội tình quá kém vốn là một bộ sắc mục nát xương cốt chân thực dùng huyết hồ chân kinh đưa no hóa mục nát thành thần kỳ bây giờ trần thực thôi động huyết hồ chân kinh nhưng thấy xương cách phía trên hiện ra rất nhiều lúc trước chưa từng thấy qua hoa văn hẳn là hắn giết pha xích các loại quỷ thần huyết hồ chân kinh hấp thu huyết mạch c h i lực của bọn hắn nương theo lấy hắn tu vi tăng lên sau đầu huyết hồ cũng càng lúc càng lớn dần dần hóa thành tung hoành vải rằm mặt hồ đã có mấy phần huyết hồ địa ngục cảnh tượng pha xích các loại quỷ thần thần hồn ở trong hồ dãy ruộng độ chấp nhận hóa trần thực cảm nhận được nương theo lấy đ ộ hóa những quỷ thần này hồn phách của hắn cũng càng ngày càng mạnh đồ hóa thần hồn càng nhiều hồn phách tăng lên liền càng nhanh ta tòa này huyết hồ còn cần đồ h á n luyện hóa ba g ọ t thân huyết mặt hồ tung hoành năm sáu dặm chỉ bất quá khoảng cách huyết h ả i cảnh còn rất sớm huyết h ả i cảnh chính là huyết hồ chân kinh cuối cùng nhất trọng huyết h ả i cảnh đ ỉ n h phong vạn độ thành tiên muốn tu thành một bước này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản nhưng giống như cũng không khó khăn lắm t r â n thực thầm nghĩ vô lượng n g a y bên trên treo vô số kể t h ầ n thi phía dưới là bọn hắn thần huyết hội tụ mà thành dòng suối t r â n thực đoán trường chính mình luyện hóa một đoạn ngắn dòng suối chỉ sợ liền đủ để cho nàng tu luyện tới huyết hại cảnh đình phong môn công pháp này chân chính khó mà tu luyện là cân độ hóa vạn tôn quỷ thần chân thực trong lòng cảm、khái. sáng i à y cần d tạo ra như vậy ngắn gọn đáng sợ như vậy công pháp chủng tộc làm sao lại bị phế sạch một chút văn minh chân thực có chút sợ hãi đến cùng là lực lượng gì khiến cái này đáng sợ quỷ tộc luân lạc tới bây giờ tình cảnh lúc này môn hộ mở ra tăng t â y tây đi đến ngựa khí ngưng trọng nói xảy ra chuyện lớn thiên chỉ quốc quốc chủ băng hà vừa mới những tiên h tính giả kia chính là đi chứng kiến thiên chỉ quốc chủ tử vong bây giờ thiên chỉ thái tử đã rời đi đông cung chạy tới quốc chủ chỗ cung q u y ế t trần thực đứng dậy phi t ố c nói lúc này đúng là chúng ta xuất thủ cứu người thời cơ tốt nhất tăng t â y tây lắc đầu nói đông cung đã cấm nghiêm quỷ thần phong tỏa chúng ta căn bản không có cơ hội giả bộ như y sư tiến vào đông cung trần thực đi ra ngoài thản nhiên nói giết đi vào không được sao cùng lên đến bằng yến nhi lên tiếng bước nhanh đuổi theo trần thực tăng tây tây cũng bước nhanh đuổi theo c ư ờ i nói các ngươi đ ừ n g đội đi ta an bài trước dược vương môn đệ tử về dương gian trần thực kinh ngạc nói ngươi cũng muốn đi đương nhiên tăng tây tây lý trực khí chẳng nói ngươi là ta dược vương môn đại ân nhân ta dược vương môn tự nhiên có ơn t ấ t báo ngươi yên tâm ta sẽ không dùng linh tinh những ngày pháo đ ố t lớn nàng đi phân phó dược vương môn đệ tử nhưng trần thực luôn luôn hoài nghi nàng theo tới chính là vì thả cái pháo đỡ lớn tăng tây tây phân phó thỏa đáng hào hứng đi ra ngoài nói đi theo ta trần thực cùng bằng yến nhi bước nhanh đuổi theo nàng t hướng về đông cung đi đến đột nhiên trần thực dừng bước lại quay đầu quan sát có chút hoang mang bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây chẳng lẽ ta nhìn lầm hắn quay đầu trở lại đuổi kịp tang tây tây khu phố góc rẽ vô trần hòa thượng dừng bước lại quay đầu nhìn một chút nói sư thúc làm sao không đi áo đen váy đen thiếu nữ xoay đầu lại lộ ra mỹ lệ trắng non khuôn mặt trên mặt vẻ n g h i hoặc nói ta vừa mới giống như thấy được cố nhân kỳ quái hắn chết như thế nào nhanh như vậy chẳng lẽ là chuyện xấu làm nhiều rồi bị thiên khiển rồi trời xanh có mắt vô trần hòa thượng nói cố nhân ứng như mộng đi tới nói đi thôi tìm kiếm một cái ma khí sâu nặng chi địa ta sắp chín rồi chương ba trăm năm mươi hai diệu thủ quỷ y thiền trí quốc chủ đột nhiên băng hà đông cung thái t ử trước tiên liền xuất l ĩ n h trong cung cao thủ chạy tới quốc chủ cung quyết một là ổn định trong nước rất nhiều quỷ thần tâm hai là tiếp quản binh quyền miễn cho bị mặt khác có trí quốc chủ vị trí quỷ thần thừa cơ đoạt quyền đông cung thái tử tượng không sớm có gia thâm tại đông cung tụ tập một nhóm lớn thực lực cao cường quỷ thần xung làm thành viên tổ chức của mình vì chính là tương lai diện trừ lao quốc chủ chính mình đang lâm quốc chủ vị trí chỉ là lần này lao quốc chủ đột nhiên băng hà là hắn không ngờ trước được h ắ n tại thiên chỉ quốc hưu rất nhiều đối thủ cũng có trí tại quốc chủ vị trí lao quốc chủ băng hà những đối thủ này thế tất sẽ thừa cơ nổi lên tại thiên chỉ quỷ quốc nhưng không có dương gian những cái kêu đạo đức huân s á o c h ó i buộc nơi này thực lực vi tôn thái tử tượng k h ô n chỗ tượng phản g quỷ tộc là lớn nhất bộ lạc quỷ thân đông đảo này g bình thường có lao quốc chủ tại có thể áp đảo những bộ lạc khác nhưng lao quốc chủ không tại tượng k h ô n nếu là không có khả năng trước tiên nắm giữ lại quyền không có đạt được đủ nhiều duy trì như vậy tượng phản quỷ tộc liền chưa h ẳ n có thể bảo trụ quốc chủ vị trí tướng cúc vội vàng tiến lên không nguyên, t nói g băng Tướng lúc bất trợt liền băng hà rồi. n hà quốc nói, bậy hạ mấy ngày trước xuất lĩnh trong tộc mấy vị đại tộc lao vội vàng đi ra ngoài nguyên bản nói muốn tại vụ n g u y ệ t trước trở về nhưng ở vụ n g u y ệ t dạ vào đêm đó mới trở về sau khi trở về lại không được vụ n g u y ệ t đêm đó trở về tướng k thái tử trong lòng giật mình vụ nguyện bên trong cực kỳ hữu hiểm Quốc chủ luôn luôn u ố chủ cực kỳ sáng kỳ s tướng coi tại trở quốc trần chờ một chút nói chỉ có bệ hạ trở về mặt khác đại tộc lao không thấy t â m hơi t ư ợ n g k h ô n thái tử trong lòng cảm giác nặng nề hắn mục tiêu của chuyến này chính là mấy vị này đại tộc lao trước tiên đuổi tới trong cùng để mấy vị này đại tộc lao duy trì hắn mấy vị này đại tộc lao nếu là đã chết như vậy tượng phản ủy tộc liền chưa hẳn có thể giữ được quốc chủ vị trí hắn lấy lại bình tĩnh nói tướng quốc việc này chỉ có người ta biết tuyệt đối không thể có những người khác biết nếu không chắc chắn sẽ sinh loạn tướng quốc nghiêm nghị nhẹ nhàng gật đầu tượng k h ô n thái tử vội vàng tiến vào trong cung rốt cuộc gặp được thiên trị quốc chủ thi thể chỉ gặp tôn này thiên trị quỷ quốc cường đại nhất quỷ thần giờ phút này một nửa thân thể còn xem như h o à n c h ỉ n h chỉ là nhiều rất nhiều cắn xé lưu lại vết thương nhìn thấy mà giật mình mà đổi thành một nửa thân thể thì chỉ còn lại có một bộ bạch cốt túng tùng huyết n ụ c hoàn toàn không có tượng k h ô n thái tử hai hùng khiếp vĩa cẩn thận xem xét hai nửa thân thể đụng vào nhau địa phương mặt cắt cực kỳ trình tệ giống như là trải qua tinh tế cắt xén nhưng cổ quái là không có thương tổn đến bất kỳ xương cốt chỉ đem huyết mục nội tạng các loại tổ chức hết thể lấy đi mà tại thiên chỉ quốc chủ huyết mục mặt cắt từng sợi tia sáng kỳ dị giống như là phiêu động hà khí bất quy tắc biến hóa lộ ra cực kỳ mê người điện hạ không thể đụng vào tướng quốc gặp hắn muốn đưa tay c h ạ m đến hà o quang vội vàng ngăn lại nói loại quang mang này cực kỳ nguy hiểm hắn gọi trong cung một cái bị cắt xén tiểu dạ xoa ra hiệu tiểu dạ xoa đưa tay trạm đến hà quang cái tia tiểu dạ xoa không dám vi phạm cẩn thận từng ly từng tí nhô ra tay đầu ngón tay trạm đến hà quang hào quang đột nhiên tăng vọt tiểu dạ xoa ngây người chậm rãi ngã xuống tượng k h ô n thái tử h ã i nhiên chỉ gặp cái kia tiểu dạ xoa bên trái thân thể huyết lục đầy đủ bên phải thì chỉ còn lại có bạch cốt âm u cái này tiểu dạ xoa bị cái kia kỳ lạ hào quang dọc theo trung tuyến công bằng đem hắn thân thể huyết lục tổ chức cắt thành chia đều hai nửa cho dù là thiên t r ì quỷ quốc cẩn thận nhất hành hình quỷ tăng cũng không có khả năng cắt chém đến như vậy cẩn thận trình tề đây là cái gì công kích tạo thành tượng k h ô n thái tử thấp giọng do hỏi tướng quốc chờ một chút nói điện hạ thần không có khả năng lý giải nhưng bệ hạ trước khi lâm trung nói một câu nói t ư ợ n g lời gì trong sương mù có tiên thượng k h ô n thái t ử sắc mặt đ ổ i biến quốc chủ nói là vụ n g u y ệ t đêm hôm đó trong sương mù có tiên nhân lần hiện sao thế nhưng là tiên nhân tại sao lại xuất hiện ở trong sương mù tại tiên chỉ quỷ quốc trong truyền thuyết xa xưa nguyên bản bọn hắn sinh hoạt thế giới có thái dương mặt trăng cùng tinh thần khi đó bọn hắn có được lực lượng cường đại có thể tu hành phi thăng tới một thế giới khác bọn hắn xưng những phi thăng giả này là tiên tiên có thể từ một thế giới khác xuống tới truyền thụ cho mọi người cao thâm mặt chắc tri thức nhưng chẳng biết lúc nào nhận nguyện tinh thần hết thể biến mất không thấy gì nữa tiên nhân cũng không thấy chỉ có mỗi tháng một lần vụ nguyện quét sạch toàn bộ quỷ quốc khi mê vụ vọt tới thời điểm chỉ có những cái kia to lớn minh khí không c h ọ n vẹn t ư ờ n g thành kiến trúc cổ lão thủ hộ lấy thiên trì quỷ quốc đám người chẳng lẽ tiên cũng không biến mất hắn nhớ tới đông cung cầm tù cái kia hạ đ ẳ n g quỷ tộc bằng cử trong lòng liền không khỏi nóng bỏng bằng cử chỉ là trong nhà hắn một cái người mang tin tức khi hắn cùng với những cái khác quỷ thần liên lạc cách xa nhau qua xa liền cân bực này giỏi về phi hành người mang tin tức truyền lại lời nhắn mỗi lần truyền lại lời nhắn cần bảy tám cái người mang tin tức trước sau bay hướng cùng một cái mục đích đi con đường khác nhau đây là bởi vì âm sơn một vùng quá nguy hiểm. bằng điều tốc độ nhanh nhưng thực lực yếu rất dễ dàng liền sẽ bị mặt khác quỷ quái bắt lấy ăn hết hoặc là chết bởi cái gì khác không hiểu thấu nguyên nhân bên trong nhưng bằng cử vận khí tốt lạ thường tại đông cung làm hơn một năm thời gian thế mà còn có thể lĩnh tiền công quản sự muốn tham hắn một tháng tiền công đều không có cơ hội thượng k h ô n thái tử cũng đem việc này xem như kỳ văn bất quá lần trước bằng cử đi đưa tin rất nhiều ngày đều không có trở về thượng k h ô n thái tử vốn cho là bằng cử vận khí tốt dùng hết chết ở bên ngoài không nghĩ tới hắn lại còn sống trở về phụ mệnh lần này bằng cử trở về có chút khác biệt triệt lộ ra huyết hồ chân kinh chấn kinh toàn bộ đông cung suýt n là dựa một cái cự đại tiền đồng xây lên cái kia tiền đồng tắm trên mặt đất cao cùng sân nhạc ở giữa là cái lô vông không biết là người phương nào lưu lại cái này đồng tiền sẽ ở vụ nguyệt dạ lúc nợ rộ quan mang chiếu rọi bột phía đông cung hoàn toàn ở vào đồng tiền quan mang bên trong để sương mù không cách nào tiếp cận giờ phút này đông c u n g đã cấm nghiêm bên ngoài cửa cung hai tôn quỷ thần một trái một phải c h ấ n thủ đồng cung môn hộ cái này hai tôn quỷ thần là bụng lớn đứng tại môn hộ hai bên cao t r ư ừ n g bốn trượng không có cổ cùng đầu chỉ có to lớn lồng ngực trên người mặc hàm nhỏ vai rộng mở cái bụng ánh mắt của bọn hắn sinh trưởng ở hai sữa vị trí bên trên mồm dài tại chỗ rốn vừa rộng lại lớn tràn đầy răng nhọn trên bụng đều là nếp nhăn bọn hắn cầm trong tay đầu tràn đầy răng nhọn trên bụng đều là sáu cạnh trường truy cực kỳ nặng nghề hai tôn bụng lớn trên bụng có da rắn hai lưng trên hai lưng trên hai lưng treo m ngay tại là bụng lớn dân hương trong đó một tôn bụng lớn chuyển động cái bụng nhìn chăm chú lên trên đường phố đi tới ba cái tiểu quỷ trong đó một cái là đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lây khô lâu đi đường lúc phong bãi dương đồng dạng khô lâu eo nhỏ hốn qua hốn lại để váy cũng theo đó mà lắc lư một cái khác là chỉ bằng điệu mang theo một đỉnh mạn nón lá hổ mũ hổ đầu phủ hình dạng hoàn toàn đem đầu gắn vào dưới mũ chỉ lộ ra thật dài mỏ chim nàng cánh lộ ở bên ngoài và ngọc ánh giống như là soát sân vàng cái thứ ba tiểu quỷ cũng là khô lâu quỷ hiển nhiên chỉ mặc một kiện y phục đi đường lúc lộ đùi ngay cả đầu quần đùi cũng không có mặc ba cái tiểu quỷ hướng đông cung đi tới tại đông cung trước cửa đứng vững trang điểm l ộ n g lây khô lâu tiểu quỷ tiến lên cười duy nói hai vị đại nhân tiểu vương phi thân thể bệnh nhẹ mời chúng ta trần quỷ y tiến đến chữa bệnh chúng ta trần quỷ y tỉa danh xương rượu thủ hồi xuân giỏi v ề trị các loại nghi nan tặc trứng làm phiền tạo thuận lợi được không tôn kia bụng lớn ổ mộng nói p h u cận một bước muốn các ngươi chết không có chỗ trôn đại nhân ta chỗ này có tiền hư h ỏ tôn kia bụng lớn ấp ú n g nợ nụ cười nói các ngươi những này khô lâu tu sĩ luôn luôn nói có tiền có thể ma x u ô quỷ khiến nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác đẩy không được thu hồi tiền t ú i của、ngươi. Một một c hai ờ tôn bụng lớn đang huấn động thủ đột nhiên huyết quang trợt hiện một mảnh huyết hồ từ cái kia trần quỷ y sau đầu nổi lên hai đạo huyết sắc kiếm quang vụ vù, vù hai tiếng đâm vào bọn hắn trong miệng đem hai tôn bụng lớn thân thể xuyên qua hai tôn bụng lớn còn chưa lấy lại tinh thần liền phát hiện mình đã bỏ mình thần hồn rơi vào trần quỷ y sau đầu huyết hồ địa ngục bên trong bọn hắn chỉ cảm thấy trong thần hồn chuyển đến khó có thể tưởng tượng đau nhức k ị n h liệt phản phất toàn thân đổ máu phát ra tiếng kêu thảm bọn hắn kêu thảm trong huyết hồ mặt khác thần hồn cũng phát ra kêu thê lương thắng thiết bất quá thanh âm không cách nào chuyển ra huyết hồ trần thực phi tốc tiến lên pháp lực t u ô n ra nâng lên hai tôn bụng lớn thi thể ném vào trong miếu nhỏ cái kêu mấy cái thắp hương tiểu dạ xoa đang muốn đào tàu b à n g yến nhi đã giết tới liền muốn xuống tay với bọn họ trần thực ngăn trở lắc đầu nói không giết tiểu quỷ cái kêu mấy cái tiểu dạ xoa hướng trần thực dập đầu nhanh như chốc chạy vô tùng vô ảnh trần thực đẩy ra đông cung môn hộ nói quốc chủ cung khuyết cách nơi này không xa thái tử trở về tốc độ rất nhanh bởi vậy chúng ta muốn、so hắn càng nhanh cứu ra s á t sinh chính là cứu người đừng có bất luận cái gì chần chờ tăng tây tây nhảy qua cao nửa trượng mở cửa bằng yến nhi theo sát phía sau trần thực tiến vào đông cung đóng cửa lại nơi này là đông cung phòng trước dừng xe ngựa địa phương có rất nhiều quỷ bộc ở chỗ này có đang đánh quét phòng trước có ngồi tại trên hành lang nhìn thấy bọn hắn xông tới nhao n h a u đứng người lên hướng bên này nhìn quanh trần thực đem hai tôn bụng lớn thi thể nhét vào trong tiền tính những quỷ bộ kia nhìn thấy hai tôn quỷ thần thi thể kinh hãi vật phần vội vàng bốn phía chạy trốn trần thực mang theo tăng tây tây cùng bằng yến nhi xuyên qua phòng trước hướng trong đông cung bộ phi tốc đi đến giết quỷ thần á những quỷ bộ kia kêu lên trần thực mang theo hai nữ đi theo những này quỷ quái cung nữ cùng quỷ bộ cùng một chỗ hướng đông cùng chỗ sâu chạy tới một tôn mặt xanh lanh vàng quỷ thần đối diện chạy đến vung lên lang nha đồng đem chạy nhanh nhất một cái quỷ bộ q u é t bay quắp gào cái quỷ gì keng một đạo huyết sắc kiếm quang đâm xuyên tôn kia quỷ thần cài chán tôn kia quỷ thần ngây người thân thể phi tóc khô cạn huyết sắc kiếm quang l ư ợ n vòng rơi vào trần thực sau đầu trong huyết hồ huyết hồ địa ngục bên trong lại nhiều một đạo o a n hồn hai tôn đao lao quỷ từ hai bên trái phải vào tới hai tay như lao xo a y người xoay tròn hai cánh tay đao quang gào thét, những nơi đi qua. vô luận kiến trúc hay là những cung nữ kia cùng quỷ buộc đều bị chặt đến vỡ nát trần thực cùng bằng yến nhi một trái một phải nên t i ế p trần thực thân như quỷ mị tránh đi bổ tới lao quang một đạo kiếm khi đâm xuyên tôn kia đao la o quỷ đao lao quỷ thi thể lăn lông lốc ném ra hơn mười t r ư ợ n g đâm vào trên một bức tường lúc này mới dừng lại bằng yến nhi hai cánh triển khai như là vô số màu vàng vũ kiếm tạo thành mỹ lệ binh khí thân hình cách mặt đất hai cánh suy suy rung động trên dưới tung bay như là trận đến trận đi kim quang cùng tôn kia đao lao quỷ đao quang va chạm lấy nhanh đánh nhanh đột nhiên hai người thân hình giao thoa đao lao quỷ ngã nhào xuống đất, thân hình cũng là ba ị nàng công p h người dẫn đến thân một xuyên t hút bị h g qua một đạo thật dài lang kiểu phía trước sáu bảy tôn quỷ thần mới vừa từ chỗ quốc kẹo xông ra liền bị trần thực vung ra từng đạo huyết sắc kiếm quang xuyên thủng thân thể trong Yến tây tây lâu, lâu vũ một tôn h s quỷ thần đưa tay tiếp được vật này đột nhiên lôi quang lói lên trong sắt tầm vang nổ tung tòa lâu vũ kia tại lôi hỏa bên trong vẫn như cũ sừng sững không ngã hẳn là viễn cổ vật tàn lưu quả thực phi phạm nhưng trong lầu những quỷ thần ngữ kia lại không chịu nổi tại trút xuống lôi hỏa bên trong phấn thân váy quất nhất là trông sắt bên trên những cái kia bén nhọn mạnh vỡ tại lúc buộc phát xoay tròn cắt chém coi như có thể đỡ nổi l ô i hỏa cũng ngăn không được vật này t ă n g tây tây không ngờ rằng vật này uy lực mạnh mẽ như thế giật nảy mình trần thực ở phía trước mở đường một đường vượt qua huyết sắc kiếm quang tại ngắn ngủi một lát đã phân liệt thành hơn chăm nói như là hồng ngư trên dưới trái phải trôi lơ lửng trên không t r u n g xuyên thẳng qua tới lui phàm là quỷ thần lao ra lập tức liền bị rào sát hắn giải quyết phía trước quỷ thần t ă n g tây tây cùng bằng yến nhi giải quyết hắn bỏ sót quỷ thần ba người một đường rét đi qua trần thực quan sát những quỷ thần kia hướng đi chỉ gặp một bộ phận quỷ thần hướng bọn hắn chạy tới có khác một chút quỷ thần thì lập tức chạy về phía mặt khác hai cái địa phương. bên nào là hậu cung trần thực hỏi thang tây tây chỉ hướng phía đông nơi đó trần thực không có đi phía đông mà là nhằm vào hướng đi một phương hướng khác quỷ thần ba người liên sát số tôn quỷ thần giết đến những quỷ thần kia sợ hãi ba người này rõ ràng là cấp thấp nhất khô lâu tiểu quỷ cùng bằng điều tộc hết lần này tới lần khác thực lực mạnh mẽ đến quá mức những quỷ thần kia bên thì đánh nhau bên thì rút lui đợi đi vào trước một tòa đại điện cuối cùng một tôn quỷ thần bị trần thực một kiếm đâm xuyên thi thể rơi xuống trên mặt đất trước đại điện huyết sáp kiếm khí nhiều đến mấy trăm đem khu cung điện này chiếu sáng huyết hồng một mảnh cựa đại điện đứng đ ấ y một tôn người khoác áo giáp quỷ thần khi tức cường hoành không gì sánh được tôn kia quỷ thần sắc mặt tâm trầm đột nhiên thân thể lay động hiện ra cao mấy trăm trượng lớn chân thân trần thực không cần nghĩ ngợi thế lên miếu nhỏ quắp t h ạ c h cơ t h ạ c h cơ nương nương bay ra thôi động thần thông bầu t r ờ i một mảnh tường vân bao phủ xuống tường vân trung kim trói mấy cái hoàng cân lực sĩ nao nhau túi người xuống tới lấy tay chụp tới đem tôn kia áo giáp quỷ thần bắt lấy nâng lên không trung thách cơ nương nương thu hồi thần thông tôn kia không gì sánh được đáng sợ quỷ thần biến mất không thấy gì nữa nàng đang muốn trở lại trần thực miếu nhỏ đột nhiên nhìn thấy phía trước đại điện không khỏi ngây người trần thực không r ả n h bận tâm nàng lập tức xông vào trong cung điện chỉ thấy cung điện bên trong treo một chiếc lồng chim trong lồng chim chính là bằng cử trần thực bổ ra lồng chim cứu ra bằng cử xông ra cung điện phóng ra ngoài t h ạ c h cơ nương nương hay là ngơ ngác nhìn viên kia đứng ở giữa thiên đ ị a to lớn đồng tiền cũng không đuổi theo hắn trần thực kinh ngạc quay đầu quát t h ạ c h cơ đi t h ạ c h cơ nương nương tỉnh táo lại vội vàng đuổi theo hắn phi tốc nói thượng sứ đồng tiền kia ta gạt qua nó tuyệt không có khả năng xuất hiện ở đây c ả n tạ tân minh chủ động đoán vạc cổ tây cách tháng con tăng lăng phong lộ hễ lòng vượng quả ớt nhỏ khen thường duy trì lao bản đại khí chương ba trăm năm mươi ba thiên chỉ quốc chủ chương ba trăm năm mươi ba thiên chỉ quốc chủ trần thực không hiểu không xuất hiện ở chỗ này còn có thể xuất hiện ở nơi nào t h ạ c h cơ nương nương nhảy đến hắn sau đầu trong miếu nhỏ đứng tại trước miếu nói hẳn là xuất hiện tại hoa hạ thần châu mới đúng món bảo vật này là hoa hạ thần châu thần chỉ bảo vật trần thực nao nao quay đầu nhìn thoáng qua viên kia to lớn vô cùng đồng tiền đồng tiền nửa bộ phận trên cắm vào mây xanh nửa phần dưới chui vào đại địa cực kỳ rung động vật này không phải tiền sử vật tàn lưu hắn dò hỏi không phải thái cơ nương, nương nói đồng tiền này hẳn là có cánh chỉ là không biết sao cánh gãy ngươi nhìn đồng tiền phía dưới có đứt gãy địa phương trần thực quả nhiên thấy đồng tiền dưới có đứt gãy suy đoán nói có phải hay không là đồng tiền chủ nhân cũng tại chân vương thời đại đi tới tây ngưu tân châu bởi vì xảy ra biến cố mới đem bảo vật này thất lạc ở này thách cơ nương nương lắc đầu nói không đúng thiên chỉ quốc đô chính là y theo vật này xây lên h i ệ n nhiên đồng tiền này cùng tiền sử vật tàn lưu một dạng cổ lão quá kỳ quái chẳng lẽ tại đại minh trước đó liền có hoa hạ thần trì đến chỗ này nàng có chút mê mang nàng sau khi chết được phong là nguyệt du tinh quân thử dụng nhân thế hư hỏa bất quá thanh danh của nàng không tốt người tế tự nàng không có mấy cái mọi người c u n g p h ụ n g nhiều nhất hay là thường nga ai biết nàng nguyệt du tình quân là ai nàng chân thân chỉ còn lại có cái đầu khó khôi phục chân thân bởi vậy tại phát hiện tây n ư u tân châu lúc mới có thể mạo hiểm lăn lộn đến di chuyển trên thuyền Y độ tại tân châu một lần nữa qua thời theo lý thuyết nàng là một cái duy nhất chân thân đi vào tây n ư u tân châu thần chỉ nhưng từ đồng tiền này đến xem có lẽ là rất sớm trước đó liền có hoa hạ thần chỉ đến chỗ này đồng tiền chủ nhân là tại thời tống tới hay là thời n g u y tới hay là hán đường nàng lẩm bẩm nói như vậy thiên trì quốc quỷ tộc lại là từ đâu mà đến trần thực ngược lại là từ chu tú tài nơi đó nghe nói qua liên quan tới đường tống loại hình cổ lao t r i ề u đại truyền thuyết bất quá đó là cực kỳ cổ lao niên đại tư liệu lịch sử sớm đã di thất cho dù chu tú tài cũng biết không nhiều t h ạ c h cơ trước không cần quản những chuyện này giúp ta giết ra ngoài lại nói chân thực quát trong cung rất nhiều quỷ thần vào tới số lượng rất nhiều trong đó không thiếu cao thủ t h ạ c h cơ nương nương bây giờ chân thân khôi phục được bảy tam phần đối diện với mấy cái này quỷ thần tất nhiên là không sợ n ư ờ i nói thượng sứ một mực ra bên ngoài sông mặt khác giao cho thiếp thân là được Nàng trong l bằng bằng tây tây đông ó cung theo rất nhiều quỷ thần nao nao phi thân lên giữa không trung chặn đánh c h ầ n thực những quỷ thần này riêng phần mình hiện ra chân thân to to nhỏ nhỏ lớn có trăm triệu nhỏ nhất cũng có sáu bảy triệu ngự âm phong mà đi tốc độ cực nhanh thậm chí hơi đen sinh phong lôi song xí cánh chấn động dưới cánh liền phong lôi của c u ộ n tốc độ cực nhanh trần thực thôi động thứ ba tân phủ chân đạp phong lôi lôi đỉnh nổ t u n g trên không trung lưu lại một liên tục lôi âm từng tôn quỷ thần bị hắn xa xa để qua sau lưng cho dù là sinh ra phong lôi song xí quỷ thần cũng đổi u không kịp nhưng cùng với trong lúc nhất thời quốc chủ trong cung điện từng tôn quỷ thần bay ra hẳn là trấn thủ quốc chủ c u n g khuyết hộ vệ huyết mạch mạnh hơn thực lực cao hơn rất nhanh vượt qua đông cùng cùng trần thực khoảng cách phi tốc rút ngắn còn có không ít quỷ thần không có năng lực phi hành liền trên mặt đất phi nước đại thế mà tốc độ không chấm chút、nào. những quỷ thần này hiện ra chân thân thường thường kỷ trả cao trăm t r ư ợ n g như là di động dây núi thanh thế dọa người bọn hắn tiện tay một kích liền đủ để đưa t r ầ n thực bọn người hết thể lên đường không có sức hoàn thủ nhưng mà bọn hắn còn chưa tiếp cận t r ầ n thực liền đột nhiên thân thể cứng gắc từng tôn quỷ thần ra thịt mặt ngoài đang nhanh chóng hóa đá hóa đá rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân từng cái từ không trung n ã xuống t r ầ n thực quay đầu nhìn thoáng qua khen t h ạ c h cơ ngươi quả nhiên lợi hại thái cơ nương, nương dương dương đắc ý cười nói bạn cũng luôn luôn rất là lợi hại chỉ là tiểu quỷ Nàng lời còn chưa dứt, những à n còn g lời c ư a dứt, n h cái kia rơi xuống quỷ thần kia đá, hoa văn. Hoa văn càng càng đá nương nương t không không lại lần h nữa đuổi theo thái cơ nương nương cười lạnh một tiếng quỷ thần lĩnh vực trải rộng ra những quỷ thần kia xông vào lĩnh vực của nàng bên trong cứ việc có huyết mạch lực lượng cùng lĩnh vực chống lại nhưng tốc độ hay là càng ngày càng chậm từng cái không cam lòng rơi xuống dưới vô lực đuổi theo chân thực t h ạ c h cơ nương nương nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có ở thượng sứ trước mặt mất mặt nàng vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên một cái vô cùng to lớn bàn tay màu xanh từ tiền phương đánh tới xuyên tấu h nàng quỷ thần lĩnh vực cao thủ t h ạ c h cơ nương nương sắc mặt đột biến s ừ n g sững tại trần thực m i ế u nhỏ trước thôi động pháp lực thần lực quán thông quanh thân lần thứ nhất vận dụng toàn lực nên tiếp cái này bàn tay lớn màu xanh song trường đụng vào trong nháy mắt một tôn thân ảnh khổng lồ hướng về sau bay ngược mà đi tôn thư ảnh khổng lồ hướng về sau b a ngược mà đi tôn thân ảnh khổng lộ cao thức tỉnh huyết mạch chi lực cực mạnh chiến lực có thể so với đại thừa cảnh tồn tại nhưng mà chỉ dựa vào huyết mạch chi lực. còn không phải thạch cơ nương nương đối thủ nhưng thạch cơ cũng vô pháp đem hắn một chiêu giết chết đột nhiên lại có một cái tiểu xào thân ả n h xông vào thạch cơ nương nương lĩnh vực chắp hai tay sau lưng tung nhảy như bay linh xảo như là linh viên phi t ố c tiếp cận thạch cơ cười nói xích địch ngươi luôn luôn tự xưng là cường hành bây giờ còn không phải ăn quả đắng rồi hắn hẳn là lôi viên tộc quỳ thần nhưng thực lực quả thực cường đại phía sau trong lòng bàn tay vác lên một đạo lôi quan g kiếm khí vọt tới trần thực trước người lại không hướng trần thực xuất thủ mà là nhảy đến trần thực miếu nhỏ trước kiếm khí trong tay tung hành mau lẹ không gì sánh được hướng thạch cơ công tới thạnh cơ nương nương trúng thân thể không nhúc nhích tí nào cái kia lôi viên tộc quỷ thần không thể làm bị thương nàng mảy may trong lòng thất kinh cái này đầu to nữ nhân là chủng tộc gì nhìn như thạch đầu huyết mạch làm sao cùng khô lâu quỷ tộc sen lẫn trong cùng một chỗ t h ạ c h cơ nương nương chiêu pháp bị hắn toàn bộ tránh thoát đi không thể làm bị thương hắn không khỏi tức giận quát tháo một tiếng bầu trời đột nhiên vỡ ra tường vân tái hiện một tôn hoàng cân l ự c sĩ m ò xuống thân thể đem cái kia lôi viên tộc quỷ thần bắt lấy thái cơ nương nương năm ngón tay chụp vào trong tường vân cùng l ư c sĩ liền muốn biến mất đúng vào lúc này bầu trời kịch liệt chấn động hiện ra một tấm phương viên mấy chục mẫu lớn nhỏ gương mặt, cười ha ha nói. ta nhìn ra ngươi pháp thuật này hảo diệu tôn t i a quỷ thần hướng tường vân vô tới đã thấy tường vân phi tốc co vào hóa thành một phương khăn tay trên khăn tay t k e o lên hoàng cân lực sĩ vừa mới thạch cơ nương nương chính là tế lên khăn tay mới đưa lôi viên tộc quỷ thần bắt được tôn t i a quỷ thần trưởng lực đập vào trên khăn tay khăn tay run dậy dữ dội đem lôi viên tộc quỷ thần chấn động rất xuống xuống tới thạch cơ nương nương thu hồi pháp bảo nguyên thần thấu thể bay ra lập tức thần quang sán l ạ đem phạm vi ngàn dặm khói n g quét sạch sành xanh, xanh cùng tôn t i ê quỷ thần liều mạng một cái lập tức nguyên thần thu nhập thể nội tôn t i ê quỷ thần kêu lên một tiếng đau lớ kêu lên thật là lợi hại đầu to quỷ phụ ta không phải là đối thủ vậy liền vây công nàng từng luồng từng luồng khí tức cường đại từ tiền phương truyền đến thách cơ nương nương trong lòng máy động chỉ thấy phía trước có vài chục tôn to to nhỏ nhỏ quỷ tộc cường giả ngăn chở bọn hắn đường đi những này quỷ tộc cường giả chỉ có hai ba tôn hiện ra ngàn trượng chân thân mặt khác đều là bình thường quỷ quái lớn nhỏ có thậm chí còn là nhân tộc diện mục hẳn là một loại người thân thiết quỷ tộc thách cơ nương, nương thầm nghĩ trong lòng không ổn những quỷ thần này mỗi một vị cũng không sánh nội ta nhưng con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn một đám vô cùng cường đại quỷ thần sắc mặt nghiêm trọng nhao nhao gật đầu nói quỷ phụ lợi hại chúng ta không phải là đối thủ cậy mạnh mà nói sẽ chỉ bị nàng đánh chết hay là tế thần khí a thái cơ nương nương lòng sinh sợ hãi vội và nói các ngươi không thử một chút sao các ngươi nhanh cậy mạnh a nói không chừng là có thể đem ta đánh chết những quỷ thần kia mắt biết hai ngơ nhao nhao cắt vỡ bàn tay huyết dịch từ trong cơ thể của bọn hắn bay ra hướng phía dưới trong quốc đô từng tòa bộ lạc bay đi những bộ lạc kia đều là dựa vào tiền sử vật tàn lưu xây lên quỷ thần huyết dịch v u n g đến những ngày vật tàn lưu bên trên lập tức vật tàn lưu ầm ầm chấn động tàn mát ra kinh thế khí tước đạo đạo thần quang ngút trời mà lên t r ầ n thực không cần nghĩ ngợi thôi động huyết hồ chân kinh sau đầu huyết hồ vận chuyển lấy ra những ngày quỷ tộc tộc trưởng huyết dịch a cái kia một đám quỷ tộc tộc trưởng kinh nghi bất định n h o nhao hướng hắn xem ra ánh mắt rơi vào hắn sau đầu huyết hồ địa ngục bên trên. trần thực trong lòng khẽ nhúc ních lập tức chân đạp lôi quang chuyển hướng đông cung tiền sử vật tàn lưu khí tức càng ngày càng tương đại càng ngày càng kinh khủng cho trần thực cảm giác thậm chí không kém gì chân vương cựu điện mà lại số lượng quá nhiều trên cơ bản mỗi một cái thôn xóm đều có một kiện quy mô khổng lồ tiền sử vật tàn lưu hoặc là to lớn pháp bảo tàn phiến hoặc là nguy nga tường thành hoặc là c u n g khuyết di tích cũng có lẽ loi trơ trọi cột lâu vũ bọn chúng bị những này quỷ tộc tộc trưởng huyết mạch bên trong tích chứa lực lượng kích phát uy lực càng ngày càng mạnh lấy tự thân huyết mạch kích phát vật tàn lưu uy lực loại này phương pháp tế luyện trần thực chưa từng nghe thấy. khó trần á c t h a c ù n g x a bà bà b ọ n n g ư ờ i năm đó k h ô n g t h phát ể h i ệ n tiền sử vật tàn lưu bí mật trần thực phía sau từng kiện to lớn tiền sử vật tàn lưu bay lên không uy năng giao thoa để âm sơn thời không tựa hồ cũng tại kịch liệt run r u dày vì vậy mà bất ổn trần thực phi thân rơi vào cái kia to lớn trên đồng tiền nhìn qua cái kia từng kiện quy mô khổng lồ tiền sử vật tàn lưu quắp nương nương đồng tiền ngươi có thể tế lên đến a liều mạng với bọn hắn t h ạ c h cơ nương nương lập tức tỉnh ngộ từ trong miếu nhỏ bay ra quắp tháo một tiếng một thân thần lực toàn bộ tuân ra đem viên tiêu cự hình đồng tiền tế lên đồng tiền khẽ chấn động từ dưới đất rút lên nổi lên bầu trời mắt thấy rất nhiều tiền sử vật t à n lưu liền muốn b ộ c phát thần uy đột nhiên cái kia cự hình đồng tiền xuất phát ra hào quang đẹp mắt giống như đồng tiền ra đời ra cánh chim lô vương bên trong thần quang bắn ra sáng tỏ không gì sánh được quan g mang chiếu rọi từng kiện to lớn tiền sử vật t à n lưu nhao nhao mất đi uy lực từ không trung nga xuống ầm ầm rơi xuống đất một đám quỷ tộc tộc trưởng kinh nghi bất định thạch cơ nương nương cũng cơ hồ hao hết pháp lực thở hồng hộp mặc cho đồng tiền rơi xuống đồng tiền vẫn như cũ cắm vào trong lòng đất trần t h ư ợ hai nhiên ánh mắt đảo qua đi những cái kia tiền sử vật tàn lưu vừa mới thân uy cái thế mắt thấy liền muốn phá hủy hết thảy nhưng là hiện tại tất cả uy lực không biết sao hết thảy biến mất tiền sử vật tàn lưu giống như là đều biến thành phế vật mặc cho những cái kia quỷ tộc tộc trưởng lấy máu tơi ư n u ô i n ấ n g cũng không thể bắn ra nửa điểm uy lực đồng tiền này thật cường đại như thế a trong lòng của hắn thầm nghĩ t h ạ c h cơ nương nương có thể tế lên vật này dùng biện pháp không phải quỷ tộc tộc trưởng biện pháp h i ệ n nhiên đồng tiền hoàn toàn chính xác không phải tiền sử vật tàn lưu chẳng lẽ đồng tiền thật là đến từ hoa hạ thần châu thái cơ nương nương đi vào trần thực bên người sắc mặt không thay đổi nói nhỏ Thượng sứ, ta không có bao nhiêu lực lượng. thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy đi trần thực sắc mặt như thường chân đạp lôi quang nên tiếp những cái kia quỷ tộc tộc trưởng cất cao giọng nói hôm nay ta cùng thạch cơ đại thần liên thủ l ệ n h giáo chư vị lực lượng ta muốn rời khỏi còn có ai dám ngăn cản thạch cơ nương nương khẽ gật đầu trên mặt n g ạ o khí b ả n c u n g còn muốn chạy không sợ chết liền cứ v i ệ c xuất thủ một đám quỷ tộc tộc trưởng riêng phần mình đứng trên k h ô n g t r u n g cũng không nhượng bộ thạch cơ nương nương trong lòng máy động nói nhỏ thượng sứ ngươi nếu là chết rồi nương nương sẽ chọn một cái mới thượng sử a trần thực kêu lên một tiếng đau đớn không nói gì lỗi viên tộc trưởng đột nhiên nói xích địch hắn sau đầu huyết hồ có phải hay không có vấn đề phía sau hắn tôn tiên ngàn trượng quỷ thần đứng tại trên mặt đất nhìn chằm chằm trần thực sau đầu huyết hồ địa ngục thanh âm giống như tiếng sấm hắn sau đầu huyết hồ rất có thể là ta quỷ tộc công pháp huyết hồ chân kinh hắn thân thể phi tốc thu nhỏ cùng lôi viên tộc trưởng đứng chung một chỗ mặt khác quỷ tộc tộc trưởng cũng riêng phần mình thu hồi chân thân hóa thành ba lượng trượng cao thân thể đôi này quỷ thần tới nói là cái thích hợp độ cao bọn hắn vẫn như cũ vây khốn trần thực cùng thái cơ cũng không tránh ra thái cơ nương, nương đang định bỏ xuống trần thực một mình chạy trốn đột nhiên lôi viên tộc trưởng tiến lên cười nói lao hủ lôi c xin hỏi các hạ tôn h u y bản cung hoa hạ thần châu khô lâu sơn bạch quốc động thạch cơ nương nương thạch cơ nương nương mới nói được nơi này lôi cừ lắc đầu nói không phải ngươi quỷ phụ này mà là vị tiểu hữu này ánh mắt của hắn rơi trên người trần thực trần thực nói ta gọi trần thực lôi viên tộc trưởng lôi cừ do hỏi trần tiểu hữu ngươi sau đầu huyết hổ là công pháp gì các tộc khác tộc trưởng ánh mắt sáng ngời có thần khẩn trương theo dõi hắn trần thực nói huyết hổ chân kinh quả nhiên là huyết hổ chân kinh một nam tộc trưởng gieo họ giống như tiếng sấm có hô to gọi nhỏ có khóc khóc g i n g náo luận cả một đoàn sau một lúc lâu, bọn hắn mới đứng vững cảm xúc lôi c ử thay đổi một bộ hiền lành gương mặt cười nói trần tiểu hữu có thể hay không mượn bước đường nói chuyện trần thực nhìn quanh một vòng những n à y thực lực mạnh mẽ quỷ tộc tộc trưởng chắc chắn sẽ không thả bọn họ đi đành phải gật đầu một đam tộc trưởng vây quanh hắn đi vào quốc chủ cung quyết quốc chủ trong cung điện tượng k h ô n thái t ử sớm đã đạt được đông cung xảy ra chuyện dòng suối nhỏ bất quá các bộ lạc quỷ thần đã đi tới trong cung vì hạ nhiệm quốc chủ một chuyện nhau nhau là một đoàn đã có muốn đánh tình thế các bộ lạc quỷ thần vào cung một là xem xét quốc chủ là có hay không băng hà hai là nhìn xem phải chăng có đoạt quyền cơ hội hắn nếu như r tuyệt đối vô duyên quốc chủ vị trí nhưng bằng cử nắm giữ huyết hồ chân kinh đồng dạng cũng cực kỳ trọng yếu hắn ngay tại do dự ở giữa đột nhiên chỉ nghe bên ngoài chuyển đến lôi viên tộc trưởng lôi cử thanh em hùng hậu không cần lại tranh ai mới là đời sau quốc chủ ta thiên chỉ đã có quốc chủ mới tượng k h ô n thái tử đ ỗ n g nhiên đứng dậy kinh nghi bất định nhìn lại chỉ gặp thiên chỉ quốc nhất t r ă m mười hai cái bộ lạc tộc trưởng vây quanh một cái khô lâu tiểu quỷ đi vào trong cung hướng bên này đi tới lôi cử thanh em như sấm ở trong cung nhất đô thiên chỉ quốc một trăm mười hai quỷ tộc cộng đồng đề cử trần thực là đời sau thiên chỉ quốc chủ chương ba trăm năm mươi b ố lên ngôi vua t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố lên ngôi vua lời vừa nói ra không chỉ có tượng k h ô n thái tử bọn người ngây ra như phóng cho dù là trần thực cũng trận mắt h ố t mồm hắn vốn cho là những n à y quỷ tộc tộc trưởng mục đích là vì hắn giải mã huyết hồ chân kinh lần này mời hắn đi vào quốc chủ cung k h u y ế t cũng bất quá là uy bức lợi d ụ để hắn đem huyết hồ chân kinh truyền thụ ra ngoài nhưng nếu có thể còn sống rời đi trần thực cũng không ngại đem môn công pháp này truyền đi huyết hồ chân kinh nếu như truyền đi khẳng định sẽ để thiên trì quỷ quốc hoàn toàn đại loạn tự giết lẫn nhau người người cảm thấy bất ăn ngược lại không g i n bận tâm bọn hắn nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là những này quỷ tộc tộc trưởng đầu g ó c nhảy vọt nhanh chóng không thể tưởng tượng thế mà lại để hắn làm đời sau thiên trì quốc chủ hắn sau đầu trong miếu nhỏ b ă n g cử bằng yến nhi cùng tăng tây tây cũng tại mật thiết chú ý động tính bên ngoài nghe được lôi cử câu nói này cũng là khiếp sợ không tên b ă n g cử bằng yến nhi ngược lại tốt nói hai huynh m g ộ i vốn là đối với trần thực bội phục đầu giảm xuống đất tăng tây tây thì là một mảnh mờ m ị n không đúng không đúng trạng nguyên lão ra không phải người xuống a làm sao lại trở thành thiên trì quỷ quốc, quốc chủ rồi tuyên bạc quốc chủ còn có thể như thế qua loa、a. trần thực bên người thách cơ nương, nương nói nhỏ thượng sứ đời trước quốc chủ có phải hay không là người r ế t trần thực đeo lên một tiếng đau đớn trước mắt hình ảnh này ngay cả hắn cũng hoài nghi là hắn xử lý đời trước quốc chủ thu mua thiên chỉ quốc một trăm mười hai cái bộ lạc tộc trưởng tượng k h ô n thái tử cùng những cái kia đến đây phúng viếng quỷ thần càng là vừa sợ vừa giận bọn hắn trước tiên chạy đến nơi đ â y đến vì chính là quốc chủ vị trí tượng k h ô n thái tử đã sớm vì quốc chủ vị trí đủ kiểu chủ tính hắn đón mua rất nhiều âu sầu thất bại hoặc là có dã tâm quỷ thần xúc tích lực lượng tìm kiếm bảo vật tăng lên tự thân huyết mạch trí lực chính là ngóng trông sẽ có một ngày phụ vương giả có thể đưa phụ vương sớm ngày vinh đăng c ự lạc không nghĩ tới lần này lao quốc chủ dẫn đầu trong tộc cao thủ đi ra ngoài gặp phải biến cố băng hà hắn trước tiên lại tới đây mang đến đông cung cơ hồ tất cả cao thủ ai dám phản đối hắn trở thành đời sau quốc chủ liền có thể cùng lao quốc chủ cùng một chỗ hạ táng nhưng mà cái này không biết từ nơi nào chạy đến tiểu khô lâu là chuyện gì xảy ra vì sao tiểu khô lâu này có thể đạt được một trăm mười hai cái bộ lạc tộc trưởng duy trì thiên chỉ quốc quyền lực cơ cấu tương đối lỏng lẻo là bộ lạc chế thiên chỉ quốc chủ thường thường hoặc là lớn nhất bộ lạc tộc trưởng hoặc là mạnh nhất bộ lạc tộc trưởng hoặc là cá nhân thực lực mạnh nhất nhưng khô lâu đảm nhiệm quốc chủ tuyệt không tiền lệ tượng k h ô n thái tử cắn răng một trăm mười hai cái bộ lạc tộc trưởng cộng đồng duy trì trên cơ bản là ván đại đóng tuyển hắn liền xem như phản đối cũng không có bất cứ tác dụng gì coi như hắn vận dụng đông cung những cao thủ này cũng tuyệt đối đánh không lại những lao g i ả này thế nhưng là cứ như vậy nhìn xem quốc chủ bảo tọa rơi vào tay người khác hơn nữa còn là một cái tiểu k h ô lâu hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tượng k h ô n thái tử nhìn tướng quốc tướng quốc hiểu ý tiến lên trước một bước trầm giọng nói chư vị tộc trưởng quốc chủ can hệ trọng đại từ xưa đến nay lịch đại quốc chủ đều là tại ta quỷ tộc các bộ ở giữa tuyển bạn chưa bao giờ có chọn một khô lâu tu sĩ làm quốc chủ xích địch i k cả giận nói trong bụng mẹ sinh cùng thiên sinh địa dưỡng có khác nhau a tại sao không có khác nhau tướng quốc cả giận nói chúng ta có nhục thân bọn hắn không có nhục thân xương quốc không phải nhục thân xích địch cười lạnh nói tượng không bên người lại có một vị quỷ tộc nói từ xưa đến nay thừa kế nghiệp cha lôi cử tộc trưởng lắp đầu nói không có quy củ này l ù i ra lại có một cái quỷ tộc cường giả nói lịch đại quốc chủ thực lực vi tôn cái này khô lâu tiểu quỷ không có trải qua các tộc khiêu chiến làm sao lại có thể trở thành quốc chủ mặt khác quỷ tộc cường giả n h a o n h a o gật đầu không có trải qua tuyển bạn dùng cái gì phục chúng lôi cử nói chúng ta một trăm mười hai vị tộc trưởng ủng hộ tân quốc chủ không cần tuyển bạn v ề phân phục chúng trước qua chúng ta cửa này lại nói có phục hay không thanh sát tộc trưởng nói chúng ta tự có thủ đoạn để cho người phục một đám tộc lao nhau nhau cười nói chúng ta tới chỉ là nói cho các ngươi biết trần thực tiếp nhận quốc chủ sắp đăng cơ không phải để cho các ngươi những danh con này đến chất vấn chúng ta ở đây tất cả quỷ thần nhao nhao trầm mặc xuống các tộc tộc trưởng đều là huyết mạch khai phát đến cực hạn tồn tại lại đảm nhiệm tộc trưởng nhiều năm trải qua tộc nhân tế tự một thân thần lực có thể so với dương gian tu sĩ mạnh nhất những lao già này nếu là muốn đề cử trần thực như vậy trần thực chính là quốc chủ mới đây là thông chi không phải thương nghị một đám quỷ thần riêng phần mình trầm mặc lôi cừ nhìn quanh một tuần ngữ trọng tâm chừng nói vậy hạ là trong truyền thuyết cái tía có thể dẫn dắt chúng ta trung hưng minh chủ tân á i i h quốc chủ đang cơ tất nhiên là phi thường náo nhiệt từng cái quỷ tộc răng đèn kết hoa vui chơi chúc mừng vui mừng hớn hở nhưng mà bọn hắn biết được tân quốc chủ là cái khô lâu quỷ tộc về sau liền đều hai mặt nhìn nhau sau lưng có rất nhiều nghị luận trần thực ngồi lên quốc chủ bảo tọa ngày thứ hai mới từ hôm qua huyên náo bên trong tỉnh táo lại thầm nghĩ cha ta cùng xa bà bà bọn hắn còn đang vì ta nhổ ma bọn hắn hơn phân nửa còn không biết bọn hắn nhổ ma trong lúc đó ta chạy đến quỷ tộc làm quốc chủ chuyện này quá bất hợp lý hắn đến nay còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn lấy lại bình tĩnh đô thống linh bằng cử đ n báo nói bậy hạ lôi viên tộc trưởng lôi cử cầu kiến trần thực từ hoa lệ không gì sánh được trên vương tọa đứng dậy mặc trên người nặng nghề ra lông áo khoác dùng chính là âm gian một loại sen vào quỷ quái cùng ma quái ở giữa sinh vật da lông luyện chế m à thành lộng l â y lại tràn đầy bất phàm c h i lực cùng các loại kỳ dị huyết mạch c h i lực hẳn là dùng các tộc c h i huyết tế luyện m à thành trên đầu của hắn mang theo các loại bảo thạch khảm nạm kỳ quan bắt lấy bảo tọa cái khắc quyền trượng quyền trượng so với hắn kích cỡ cao hơn ra gấp b ộ i trần thực n nghĩ, nghĩ đem quyền trượng bông xuống nói mời hắn bảo một lát sau lôi cử đi theo bằng cử đi vào vương điện nhìn thấy trần thực y quan không may ngắn ôm ngực lộ ra xương sườn xương trậu cùng xương đùi vội vàng đưa tay che chắn ánh mắt nói b ậ hạ xin tha tha tha nội chính đại thần tăng tây tây liền vội vàng tiến lên giúp trần thực đem ra lông áo k h o á t chè kín một chút trần thực từ trên bậc thang đi xuống đi vào lôi cử trước mặt cười nói ta vốn là một bộ xương khô y phục này mặc hay không mặc cũng b ỏ tay lôi lão ta đến nay không hiểu hắn xương đầu trong hốc mắt có hai đám lửa tham thảm t i ê u đốt nhìn chăm chú lên lôi cử lôi cử dung mạo giống như vợ già trên mặt lông tóc đã trắng bệnh mặc x ê m y màu đen hành động như người l ờ i nói cử chỉ cũng như người đồng dạng nói v ậ hạ là vì chính mình có thể leo lên quốc chủ vị trí không hiểu trần thực nhẹ nhàng gật đầu lại không dám biên độ quá lớn hắn không có tóc chỉ có cốt chất sọ não vương miện sẽ rơi lôi cử cười nói ta cũng biết bệ hạ có nghi vấn này bởi vậy một trăm mười hai tộc tộc trưởng để cử ta đến đây cùng bệ hạ nói rõ việc này hai người vừa đi vừa nói chuyện đi vào vương điện bên ngoài lôi cử nói ta thiên trì quốc chỉ là âm gian rất nhiều quỷ quốc một trong trần thực trong lòng khẽ nhúc ních còn có mặt khác quỷ quốc lôi cử nói âm sơn bên trong còn có mặt khác mấy cái quỷ quốc âm sơn bên ngoài cũng có bất quá tất cả quỷ quốc trong truyền thuyết đều có đồng dạng một đoạn lịch sử chính là khi đó quỷ quốc văn minh hương định có các loại kỳ diệu đạo pháp tu hành thần thông thiên địa cũng không phải bây giờ như vậy thiên、địa. âm gian bầu trời có thái dương có mặt trăng ban đêm còn có thể nhìn thấy tinh thần trần thực đứng tại vương điện trước nhìn về phía to to nhỏ nhỏ thiên trì thiên trì tính ra hàng trăm quỷ tộc bộ lạc chi chít khắp nơi tản mát tại những n à y thiên trì phụ cận khi đó bầu trời cũng không có để lọt lôi c ử nhìn về phía ngoài trăm dặm thác trời nói thương thiên không có vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn cũng không có thác trời treo xuống tới càng không có vụ nguyệt hiện tượng khi đó chúng ta có thể tu hành có thể phi thăng thành t i ê n chỉ là đột nhiên không biết sao tất cả quỷ tộc đều không biết chữ không còn nhận biết đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống ngôn ngữ văn tự n h ậ t nguyện biến mất tinh thần ẩn nấp v ũ nguyện xuất hiện tiên không thấy t â m hơi chư thần chết rồi treo trên vô lượng ngai trần thực nhìn không được nói chuyện gì xảy ra lôi cử lắc đầu không biết tại các tộc trong truyền thuyết chỉ có đối với thời đại hoàng kim lẹ tẻ ghi chép dùng thơ ca đến t r u y ề n thừa những truyền thuyết này bây giờ là thời đại hạ cám trong lúc đó chuyện gì xảy ra liền không thể nào biết được trần thực ánh mắt rơi vào cách đó không xa cung khuyết trên mái hiên thiên t í n h giả trên thân nói dương gian cũng phát sinh qua những chuyện tương tự hắn nhớ tới chân vương phong tiên gọi đi độ kiếp phi thăng hai cái cảnh giới một chuyện cùng q ỷ tộc vong n ữ rất tương tự lôi c ử nói nhưng bệ hạ lại hiểu cho ta quỷ tộc thất truyền n g ô n nữ g thậm chí bên cạnh bệ hạ đại đầu quỷ phụ còn có thể tế lên tiên h i ể n lưu lại pháp bảo thạch cơ nương nương giận không kèm được từ trần thực sau đầu trong miếu nhỏ bay ra sau khi hạ xuống một phát bắt được lôi c ử cổ á o đem hắn cầm lên đến nâng tại không t r u n g con khỉ ngươi có gan liền sách một câu quỷ phụ thử một chút bản cung đưa ngươi cùng lao cốc chủ cùng một c h ỗ t r ô n lôi c ử vội vàng xin tha c ư ờ i làm lành nói đầu to nữ thạch cơ nương, nương nâng lên nắm tay muốn đưa hắn lên đường trần thực nói lôi tộc trưởng vị này là thạch cơ nương nương chính là một vị thần chỉ lôi cử vội và nói tiểu lão nhân gặp qua thạch cơ nương nương nếu có đất tội còn xin nương nương rộng lòng tha thứ thạch cơ nương nương thoải mái rất nhiều đem hắn bung ô xuống nói đồng tiền k i a chủ nhân cùng ta là quen biết cũ hắn đồng tiền làm sao lại rơi vào nơi đây lôi cừ lắc đầu nói không biết thạch cơ nương nương n h ị n không được nói n g ư ơ i biết cái gì tại ta các tộc đời đời truyền lại thơ ca bên trong tổ tiên của chúng ta đến từ tứ đại bộ châu chỗ thế giới bởi vì chiến bại mà rời chỗ ở ở đây để tránh bị đổi tận giết tuyệt lôi cừ nhìn về phía chân thực lộ ra kính ngưỡng cùng sùng bái vẻ của người nói ta c ò biết tại những n à y miệm miệm cùng nhau tụng thơ ca bên trong thời đại hắc cám tương lai đều có một vị kỳ vĩ nam tử từ trên trời giáng xuống giải mã các tộc công pháp truyền thụ cho chúng ta sớm đã di thất thần ngữ trợ giúp chúng ta đi ra hắc cám tái hiện ánh sáng t h ạ c h cơ nương nương hầu nghi nhìn về phía trần thực thầm nghĩ kỳ vĩ nam tử là thượng sứ a thấy thế nào đều không giống dáng vẻ trần thực cười nói ta cảm thấy các ngươi truyền miệng t h ư c a nhất định là tránh cho các ngươi hậu đại đối với thế giới này tuyệt vọng mới biên ra cứu thế kỳ vĩ nam tử từ trên trời giáng xuống loại này tiên đoán ta tuyệt không kỳ vĩ chính là dương gian một cái bình thường trạ nguyên có lẽ vậy lôi cử không biết trạ nguyên là cái gì trong đôi mắt giàn mua lõe ra ánh sáng cười nói thế hệ t r ư ớ c có lẽ là muốn gạt chúng ta nhưng nhắc tới cũng xảo bệ hạ tu luyện huyết hồ chân kinh giải mã thất truyền văn tự cổ đại biết được thất truyền thần ngữ đồng thời bệ hạ từ dương gian mà đến chính là từ trời mà hàng trong mắt của hắn quang mang càng cùng nhiệt sùng kính c h i tình tự nhiên sinh ra để trần thực cảm thấy có chút đáng sợ người t ừ trên trời giáng xuống một khắc này lao quốc chủ liền chết rõ ràng là cho người thoái vị lôi cử phi tốc nói ngươi còn có thể thúc đẩy lớn thạch cơ nương nương tế lên tổ tông thần linh lưu lại thần khí để cho chúng ta các tộc bảo vật đều không thể vận dụng Đây không phải trong h chính là thượng thương an bài. Thời hắc i cái bài. đại ê n an ý là là gì. Đây ám, ố muốn t Trần Thực phát thực thể thích Tùy thế cục cử cũng giác sắc có các qua. đau đầu, lôi cử kiểu nói này, hắn như người nghĩ như n đi lôi giải à vậy. đi. t r o lòng của hắn thầm nghĩ thiên chỉ quốc chủ chính là cái bài trí các tộc sự tình đều là các tộc tự mình xử lý xử lý không đến mới xin mời quốc chủ ra mặt quốc chủ ngày bình thường cũng không cần vào chiều không cần mọi chuyện vất vả nội chính giao cho tang tây tây bằng hiến nhi ngoại sự giao cho tướng quốc trần thực suy tư một lát thẳng thắn đối đãi nói lôi tộc trưởng ta không có khả năng một mực lưu tại âm gian chuyện của ta xử lý xong tất nhiên sẽ trở lại dương gian đi ta có thể đem huyết hồ chân kinh truyền thụ cho các người các người các tộc công pháp ta cũng có thể hỗ trợ giải mã thậm chí chuyển cho các người thần nữ đến lúc đó chính các ngươi lại chọn một quốc chủ lôi cử sắc mặt biến hóa vội văn nói b ệ hạ trước không nên gấp tại truyền thụ huyết hồ chân kinh b ệ hạ nếu như huyết hồ chân kinh truyền đi thiên chỉ quốc liền xong rồi còn có các tộc khác công pháp cũng không thể nóng lòng giải mã truyền đi cũng xong rồi b ậ hạ cần phải có siêu tuyệt dũng lực có thể chấn áp các tộc cao thủ lúc này trần thứ nghĩ, nghĩ nếu như huyết hồ chân kinh truyền đi tu hành môn công pháp này quỷ thần tất nhiên sẽ đại tạo s á t nhiệt mà mặt khác quỷ tộc công pháp truyền đi nguy hại lớn hơn có siêu tuyệt thực lực liền sẽ sinh sôi quyền r ụ c thiên trì quốc chắc chắn sẽ bởi vậy sụp đổ chiến hỏa nổi lên một phía thế nhưng là trong cơ thể ta ma bị nổ về sau ta liền muốn trở lại dương gian a trần thực thầm n g h lôi cử không biết hắn tâm tư cười nói vậy hạ vừa mới đăng cơ còn có một chuyện lão thần chưa bẩm báo vậy hạ hậu cung còn không giai lệ chúng ta các tộc liền chuẩn bị từ trong tộc tuyển bạt dung mạo đoan trang tú lệ tính nét dịu dịu d n g ngoãn khi chất trang nhã nữ quỷ tộc đưa đến trong cùng, bổ sung hậu cùng. trần thực nhìn kỹ một chút dung mạo của hắn lại như là đại phúc tộc thanh sát tộc các loại tộc r ă n g dấp nghĩ đến các tộc nữ tử hẳn là cũng không sai bịt lắm liền không khỏi dùng mình một cái tộc trưởng mời xem trần thực giải khai áo khoác lộ ra toàn thân xương cốt nói ngươi cảm thấy trâm còn cần hậu cung giai lệ à. lôi cử tình ngộ không khỏi mặt buồn rời rượi thầm nghĩ di vãng các tộc đều là như thế cùng quốc chủ gắn bó tình cảm chỉ là khô lâu quỷ tộc giống như hoàn toàn chính xác không cần đến hậu cung giai lệ lôi cử sau khi rời đi trần thực tiếp tục ngồi tại trên vương tọa tu luyện huyết hồ chân kinh luyện hóa d ọ dọn thần huyết hồn phách cũng càng ngày càng mạnh mấy ngày thời gian mặt hồ liền đạt tới hơn mười dặm chỉ là khoảng cách huyết h ả i cảnh vẫn như cũ còn sớm bộ khô lâu này thân thể cũng càng ngày càng mạnh tản ra khí thế cũng càng ngày càng kinh người thậm chí cho người ta một loại cảm giác gáp bách máy liệt t r ầ n thực cũng không biết c ố này khô lâu thân thể thực lực đến một bước nào huyết hồ chân kinh tiến cảnh thực sự quá nhanh rất khó dùng dương gian cảnh giới hệ thống để cân nhắc ngay hôm đó t r ầ n thực gối lên nữ tiên áo trắng trên đùi nữ tiên áo trắng sờ lấy xương sọ của hắn chân thực chỉ cảm thấy thoải mái không gì sánh được mệt mỏi muốn ngủ từ khi phụ thân khô lâu về sau hắn liền không tiếp tục bị bành tiểu ảnh hưởng chỉ cảm thấy nội tâm tinh khiết cho dù là gối lên nữ hài này trên đùi cũng sẽ không có không an phận chi đúng lúc này đột nhiên một cỗ cường đại triệu h o à n chi lực đánh tới trần thực trong lòng khẽ nhúc đ í c h bà bà kêu gọi ta trở về hắn vội vàng đứng dậy đem thạch cơ nương nương cũng ở lại trong c u n g nói thạch cơ ngươi trước lưu tại nơi này bảo vệ cẩn thận ta giang sơn ta đi một chút liền về hắn nguyên thần bay đi biến mất không còn tam tích thạch cơ nương, nương nhìn lại chỉ gặp trần thực khô lâu ngồi tại nguyên chỗ máy móc thôi động hết hồ chân kinh phối hợp tu hành sau đầu hết hồ địa ngục còn tại không ngừng lớn mạnh bên trong các v đầu tháng cầu nguyện phiếu a v ề khoảng cách một tên chỉ kém mấy trăm phiếu chương ba trăm năm mươi lăm nhất nghiệm chương ba trăm năm mươi lăm nhất nghiệm tự động tiến vào ý thủ trạng thái thách cơ n ư ơ n g n ư ơ n g ngạc nhiên trần thực khô lâu thân thể trạng thái bây giờ gọi là ý thủ lại gọi là ý thủ nhất nghiệm chính là tại bảo tồn một đường ý thức để một đường này ý thức giữ vững thân thể cái này ở trong tu luyện thường xuyên dùng đến tỷ như ý thủ đan điển ý thủ mi tâm các loại đều là đem ý niệm hóa thành nhất nghiệm lưu thủ ở đặc biệt địa phương dùng cái này luyện khí còn có tu sĩ lúc tu hành nguyên thần xuất h i ế u ở bên ngoài ngao du thiên địa muốn lưu lại một n i ệ m dự vững tự thân miễn cho nguyên thần mê thất ở trong thiên địa tìm không thấy đường trở về t r ầ n thực ý thủ h i ệ n nhiên là không tự chủ lưu lại một n i ệ m dự vững thân thể t h ạ c h cơ nương nương quan sát trần thực khô lâu thân phát hiện bộ khô lâu này tu luyện mệt mỏi thế mà lại còn nghỉ ngơi mà lại tại ban đêm thời điểm sẽ còn tại cao lớn thô cạnh các cung nữ hầu hạ dưới ngâm mình ở trong ngao nhằm tương thoải mái giang hai cánh tay hắn rửa sạch về sau sẽ còn hất lên thảm lông áo khoác mang theo vương miệng ra dáng ở trong cung đi lại hắn cũng sẽ không một mực ở tại trong cung sẽ còn ra ngoài đi lại chỉ là không nói lời、nào. không giao lưu t h ạ c h cơ nương nương nhìn xem trần thực khô lâu ở trước mặt mình đi tới đi lui trong lòng t h ở d à i thượng sứ thân thể này nhìn rất ngon miệng đáng tiếc không có khả năng hấp thu nàng khó được đi ra một chuyến nhìn về phía đông cung cái kia to lớn đồng tiền thầm nghĩ đồng tiền vẫn còn nắm giữ đồng tiền thần trị ở đâu cường đại như ngươi cũng vẫn là ca không không có khả năng nàng đông bền đứng lên bay ra vương công rơi vào viên kia to lớn đồng tiền trong tiền nhãn thái cơ nương nương sờ nhẹ đồng tiền tinh tế cảm ứng trong đó khí tức bảo vật này uy lực phi phạm trải qua tế luyện tuân theo thiên hạ hương hỏa chủ nhân chắc chắn sẽ ở trong đó lưu lại khí tức của mình nàng lấy thần thức dò xét đồng tiền nội bộ chỉ có thể tìm tới rất nhiều tán loạn bất p h à m chi lực cùng rất nhiều phá toái tàn niệm mặt khác bất kỳ vật gì đều không có tìm tới những n à y tàn niệm có thể là triệu đạo huynh ý thức sau cùng thạch cơ nương nương thở dài tinh thần chán nản đúng vào lúc này vương cung truyền đến thần thông ba động thạch cơ nương nương trong lòng giật mình đằng không mà lên phi thân liền tới đến vương cung trên không chỉ nghe trong vương cung có người kêu lên giết hốt quân phía dưới loạn thành một bảy mấy chục vị quỷ thần dết vào trong vương cung cùng thị vệ g a phong hướng trần thực châu vương điện phóng đi những quỷ thần này h i ệ n nhiên cũng không biết nguyên thần đã rời đi giờ phút này khô lâu bên trong chỉ là trần thực nhất nghiệm mà thôi coi như bọn hắn giết trần thực cũng chỉ là giết trần thực khô lâu t h ầ n với hắn mà nói cũng không một chút tổn thương t h ạ c h cơ nương nương chú ý tới đã có không ít quỷ thần đánh vào vương điện vội vàng hướng vương điện phóng đi thầm nghĩ thượng sứ đem bộ thân thể này an nguy giao cho ta ta nếu là không làm tốt chẳng phải là địa vị lại thấp ùng lập thái tử trọng trấn triều cương có quỷ thần kêu lên thái cơ nương nương xông vào vương điện cùng một thời gian chỉ gặp trong điện huyết quang trợi hiệm trần thực khô lâu thân hình nhanh như quỷ mị từ một đám quỷ th đột nhiên dừng lại vương điện bên trong cái k i a m ư ờ i mấy tôn quỷ thần thân thể cứng đ ở đột nhiên nhục thân phi t ố c co vào r i ê n g phần mình hóa thành thầy khô phía trước hắn một tôn quỷ thần tướng lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng thân thể liên tiếp tăng vọt hiện ra mấy chục trượng quỷ thần chân thân quanh thân tràn ngập hừng hực l ử a giận đấm ra một q u y ề n hỏa diễm chưa tiếp xúc đến trần thực liền bắt đầu bạo tạc giống như căng phồng lên đến đây là một loại kỳ lạ hỏa diễm thần thông huyết mạch chi lực hỏa diễm nhiệt độ cực cao đụng vào liền sẽ bạo tạc uy lực kinh người trần thực khô lâu thân sau đầu hết hồ địa mục điên cùng vận chuyển đưa tay tôn tiêu quỷ thần tướng lĩnh chính là hỏa tiêu tộc thân thể khôi ngô không gì sánh được hắn khô lâu thân lại có vẻ gầy yếu v n phần một lớn một nhỏ nằm đấm va chạm sát na lửa cháy hừng hực đem trần thực khô lâu thân vây quanh gào thét mà qua đem hắn hải cốt thiêu đến xích hồng phát sáng nhưng lại không bị đốt thành cho bụi cùng lúc đó đại điện khắc một bên xông ra một vị khắc quỷ thần đưa tay ở giữa ngập trời hồng thủy dễ như t r ở bàn tay giống như vào tới đụt vào trần thực khô lâu trên thân thủy hỏa giáo hội lạnh nóng ở giữa cho dù là kiên cô không gì sánh được phát bảo cũng muôn phá toái trần thực khô lâu thân nhưng như cũng đứng tại chỗ, huyết hồ địa ngục thần lực phía trước tôn kia hỏa tiêu miệng p h u n máu tươi bị lực lượng khổng lồ xung kích đến bay ngược mà đi vừa mới bay ở giữa không trung đã thấy trần thực sau đầu hết u y hồ địa ngục từng cái đại thủ c h ộ c tới đem hắn diện mạo chế trụ xúc hắn lên hướng hết u y hồ địa ngục bên trong kéo đi tôn kia hỏa tiêu hoảng sợ không hiểu ra sức dây ruộng nhưng vẫn là bị từng cái quỷ thủ kéo vào hết u y hồ địa ngục trần thực khô lâu thân quay đầu nhìn về phía một vị khát thủy tiêu tôn kia thủy tiêu thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn dẫm chân xuống liền hóa thành một đạo sông lớn bọt nước bay ra nâng lên thân thể của hắn gào thét mà đi xông ra vương cung trần thực khô lâu thân sau đầu huyết hồ địa ngục bảy ra ra trong khoảnh khắc lấy vương điện làm trung tâm bán kính mười sáu dặm toàn bộ hóa thành hắn huyết hồ địa ngục tôn kia thủy tiêu ngã vào huyết hồ địa ngục bên trong ra sức d â y r u ộ n lại chỉ cảm thấy một thân huyết khí phi tốc s ó i mòn trước mắt liền hóa thành một bộ xương khô chìm vào trong huyết hồ chỉ còn lại có đoan hồn tại trong huyết hồ d â y ruộng á huyết hồ địa ngục đứng lên dọc tại giữa không trùng phi tốc co và o hóa thành đường kính ước chừng một thước một vũng huyết hồ treo ở trần thực khô lâu thân sau đầu mà trên mặt đất vừa mới cái kia mấy chục vị đánh vào vương cung quỷ thần đã hóa thành trên mặt đất từng bộ khô cạn thi thể mặt khác thị vệ thì đang yên đang lành từng cái kinh nghi bất định thạch cơ nương nương cũng là kinh nghi bất định nàng nguyên bản định xuất thủ giúp đỡ nhưng nhìn thấy trần thực khô lâu thân cử động liền biết mình không cần thiết đ ú n g tay chỉ là đây chỉ là một bộ khô lâu thân a vậy mà luyện đến tình trạng đáng sợ như vậy nhưng nhất làm cho thạch cơ nương nương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là trần thực lưu lại nhất nghiệm này ý thức bản năng chiến đấu thật là đáng sợ khả năng thượng sứ chính mình cũng không thể phát giác nhất nghiệm này bảo tồn bản năng chiến đấu lại sẽ đem khô lâu thân phát huy đến lợi hại như vậy trần thực khô lâu thân ra ngã mà ngồi thôi động hết hồ chân kinh luyện hóa vừa mới cướp đoạt mà đến huyết khí củng cố khuyết trương huyết hồ địa ngục thạch cơ nương nương làm hộ pháp cho hắn thầm nghĩ lần này tới tập kích hắn hẳn là quỷ thần bên trong ngấp nghẽ vương vị quỷ quái chính mình không dám tự mình đến đây cho nên đón mua một nhóm quỷ thần xung kích vương cung bọn gia hòa này hẳn là nhìn thấy ta rời đi vương cung lúc này mới xông tới ý đồ diện trừ thượng sứ tại các đại quỷ tộc tộc trưởng không coi vào đâu còn dám làm như thế chỉ có thể nói quyền dục hương tâm đằng sau mấy ngày trần thực khô lâu thân như thường ngày đồng dạng tu luyện tắm rửa đi ngủ lại tu luyện tắm rửa đi ngủ ngẫu nhiên sẽ còn gặp được một hai lần ám sát nhưng còn chưa chờ đến thạch cơ nương nương xuất thủ trần thực khô lâu thân liền tự mình đem quỷ thần thích khách giết chết thiên trì quốc trên giới thế mới biết trần quốc chủ nhìn yếu đuối nhưng thực lực lại cực kỳ cao minh ngay hôm đó trần thực khô lâu thân đem trên thân mang theo tất cả thần huyết luyện hóa thẳng đi ra vương cùng ra thiên trì quốc đô hướng vô lượng ngai đi đến thạch cơ nương nương theo sát phía sau đề phòng bị người đ á n h lén tại thiên trì quốc đô còn không đến mức điều động trăm t r ư ợ n quỷ thần ngàn t r ư ợ n quỷ thần ám sát trần quốc chủ nhưng ra đến bên ngoài bọn hắn liền không gì kiếm k � thạch cơ nương nương một đường đi theo trần thực trên đường s á t thực gặp được thức t ì n h huyết mạch chi lực n g à n trượng vị thần nhưng cùng nàng hơi va chạm một cái liền lập tức biết khó mà lui không dám xuống tay với trần thực trần thực khô lâu thân đi vào huyết khê một bên n h ư trần thực như vậy cẩn thận từng ly từng tí thu thập thần huyết sau đó trở về thiên trí quốc tiếp tục tu hành thạch cơ nương nương trừng to mắt đây là nhất nghiệm có thể làm đến sự tình hoàng pha thôn trần r a trần thực m â u thân vu khinh dư mặt như phủ băng mang theo nộ khí nhìn xem trần đường trần đường mang theo cái dương túi đầu đứng tại bên tường không cùng nàng ánh mắt tiếp xúc hát qua cục đôi túi đầu đứng tại bên cạnh hắn thanh dương huyết sáo hết nhìn đông tới nhìn tây hồ tộc tiểu lượng tộc trưởng ngồi tại trên đầu tường than thở sa bà bà đầy bụi đất một tay nắm con trai mình hướng thiên vũ một tay nắm đồ đệ mình tiểu linh h ư ơ n g trên mặt chất đầy dáng tươi cười a t r y ế t trung thực ngồi tại ngưỡng cửa nữ hiền chất chuyện này cũng trách không được tiểu đường đ ỗ di nhiên ho khan một cái đang muốn nói chuyện vu khinh dư quẳng cu é ánh mắt quét tới đ ỗ di nhiên c â m như hến không có thay trần đường cầu t ì n h bọn hắn lần này là trần thực đồ ma địa điểm tại âm gian trần đường làm vạn toàn chuẩn bị nhưng vẫn là xảy ra bất chắc lúc trước bọn hắn thuận lợi nổ hơn sáu mươi tôn ma thu nhập siêu thần đại bên trong chân áp một mực không có xảy ra chuyện trần đường bố trí s á c thực tinh xảo n ổ ma dễ như t r ở bàn tay b ấ t lo dùng ít sức coi như gặp được thực lực kinh người ma bọn hắn cũng tận có thể áp chế chỉ là bọn hắn cũng phát hiện càng đi về phía sau đi ra ma thực lực liền càng cường đại thứ sáu mươi bốn tôn ma phụ thân lúc nó ma vực đã khuyết trương đến hơn bốn trăm dặm dù là có trần đường một tay mang ra đông đ ả o cao thủ cũng khó có thể đem tôn kia ma ma vực vây khốn trần đường bất đắc dĩ vận dụng thiên cơ lúc này mới đem tôn kia ma áp chế sa bà bà đem ma hồn từ trần thực thể nội hát qua t h ử a cơ cắn một cái vào rốt cục đem phong ấn chỉ là thứ sáu mươi năm tôn ma lúc trần đường bố trí rốt cục xuất hiện chỗ sơ xuất tôn này ma đáng sợ hơn trần đường tại điều động p h ụ thần thiên cơ chấn áp lúc tôn kia ma lại t h ử a cơ phụ thân trên người thiên cơ nó từ trần thực thể nội thoát ly lập tức lại có một tôn ma chiếm cứ trần thực thi thể t h ử a cơ chạy mất dép trần đường đám người cùng phù ma thiên cơ át chiến thật vất v ả đem chấn áp lúc này mới đi tìm kiếm trần thực tìm mấy ngày lúc này mới tìm đến trần thực lại là một phen đ á đấu lúc này mới đem bắt giữ bọn hắn đem trần thực thi thể đưa về hoàng pha thôn liền có vu k i n h dư h ấ n luyện phu một、chuyện. ngươi kém chút làm hại mấy vị thuốc bá đều mất mạng vu nhẹ tức giận nói tiểu thập thiếu chút nữa cũng bị ngươi làm mất rồi ngươi không phải nói vạn vô nhất thật ta h t t trần đương nói ta chưa từng ngờ tới sẽ có hai cái ma đồng thời xuất hiện tràn g diện là lỗi của ta vu khinh dư trầm dần n g ữ khí nói hai cái ma một cái chiếm cứ p h ụ thần thiên cơ một cái chiếm cứ tiểu thập lục thân như vậy có khả năng hay không tiểu thập thể nội đồng thời xuất hiện nhiều con ma hiện tượng trần đương nói thức hải k h ô c ạ n vực sâu hiện hiện nếu như thức hải còn tại vực sâu liền sẽ phong bế một cái ma chiếm cứ tiểu thập nhục thân lúc thức hải liền sẽ hệ lên vượt sâu đóng lại bởi vậy sẽ không xuất hiện nhiều con ma chiếm cứ một thân thể tình huống vũ nhẹ hào đạo ngươi nói tình huống là một cái ma leo ra vượt sâu nhưng nếu như là hai cái ma hoặc là ba cái ma đồng thời leo ra vượt sâu đâu t r ầ n đường lắc đầu nói ta đọc qua qua triều đình ghi chép ma biến điện tịch bên trong chưa bao giờ xuất hiện qua hai cái ma chiếm cứ một bộ thân thể tình huống vũ khinh dư lắc đầu nói trong cơ thể của bọn hắn ma không có tiểu thập nhiều như vậy chân đường suy tư một lát sắc mặt ngưng chóng nói phu nhân dậy phải làm phiền xa thầm thầm trước đem tiểu thập nguyên thần triệu hồi chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn sa bà bà làm phép gọi trần thực nguyên thần trần thực thăm thẳm tỉnh lại đã thấy trong viện sa bà bà độ dĩ nhiên bọn người ở tại cùng trần đường cùng hát qua thương nghị như thế nào bố cục đối phó song sinh ma hoặc là tam sinh ma thảo luận rất là nhiệt liệt ta tình trần thực gió hỏi trong cơ thể ta ma phải trăng đ ổ s o n g ngông ô ngô. đám người mơ hồ kỳ từ nói tỉnh a tỉnh liên tốt trần thực h ầ nghi nói cha các ngươi có phải hay không lại không có đem trong cơ thể ta ma toàn bộ rút ra h ẳ là lại xảy ra sai sót trần đường sắc mặt như thường nói ra như vậy một chút xíu sai lầm bất quá chúng ta đã phát hiện chỗ mấu chốt lần sau sẽ không ra sai bọn hắn tiếp tục trao đổi đối sách đem trần thực phơi ở một bên vũ k i n h dư bưng tới đang còn nóng đồ ăn bày ra trên bàn cười nói do bọn hắn đi ngươi bị bọn hắn dậy vào rất nhiều ngày không có hạt cơm nào và o bụng thừa dịp hiện tại ăn nhiều một chút trần thực tọa hạ ăn cơm ăn như hổ đói hắn trong khoảng thời gian này tại âm gian cái gì cũng không ăn nhục thân tại dương gian cũng là bị đuổi đến đầy đất chạy đã sớm bụng đói k ê vang vũ k i n h dư mỉm cười nhìn xem hắn ăn cơm nói ăn chậm một chút không đủ trong nồi còn、có. t r ầ n thực kinh ngạc nhìn nàng vũ k i n h dư nghi ngờ nhìn một chút tự thân cười nói thế nào t r ầ n thực cố gắng nuốt xuống đồ ăn túi đầu nói ta khi còn bé nhìn thấy nhà khác luôn luôn huyễn tưởng chính mình cũng có giờ khác này phụ mẫu đều ở bên người bây giờ rốt cục biến thành sự thật cảm thấy đặc biệt hạnh phúc lại sợ là giả là ở trong mơ tỉnh lại các ngươi đều không tại vũ k i n h dư đưa tay vớt vớt đầu của hắn cười nói chúng ta một nhà hiện tại đoàn viên sau này liền sẽ không lại tách ra t r ầ n thực đào cơm ồm b ồm nói còn muốn tìm về da da có năm chắc có thể luyện hóa da ra trên người mà khí vũ k i n h dư cười nói đúng chương ò n muốn n tìm về ra ra i t â t ba trăm năm mươi sáu lãnh tụ chương ba trăm năm mươi sáu lãnh tụ chân thực động lòng hiếu kỳ trên người của ta còn xảy ra chuyện gì không hợp thói thường sự tình vu k i n h dư nói cũng không phải việc đại sự gì về sau đừng tìm nếp i nếp i đi quá gần là được hai mẹ con chúng ta chính là bị nàng bắt lại trần thực càng hầu nghi nếp nếp i là thanh thiên đại lao gia truyền thế thập điện diêm la sau cùng mặt bài danh xương thiết diện vô tư là một cái duy nhất không c ó bị mười ba thế gia bắt lấy diêm vương chẳng lẽ mẹ con bọn hắn tại âm gian làm nhiều việc gắt lúc này mới rơi vào thanh thiên đại lao gia trí thủ trần lương chế định đủ loại nổ ma phát n ô n đem các loại tình huống đều đã nghĩ đến sau đó chính là lôi kéo xa bà bà độ di nhiên bọn người đi diễn luyện trần thực đi vào tiểu t r ư thiên chỉ gặp hắn nổ ma trong khoảng thời gian này ngọc thiên thành đám người đã đem tiểu t r ư thiên kiến thiết đến quy mô khá lớn đình đài lâu tạng đầy đủ mọi thứ nơi này cung khuyết là trần đường thiết kế dập quân lục bộ bộ kia thiết trí sáu tòa c u n g khuyết hệ thống theo thứ tự là lại hộ lễ binh hình công bây giờ thiên đình nhân số còn không nhiều bởi vậy lục bộ đầy đủ dùng lại bộ đỗ di nhiên hộ bộ trần đường thiệu cảnh lễ bộ lý thiên thanh sa thu đồng binh bộ thanh dương thiên hồ hình bộ gia các kiếm a truyết công bộ tư đồ ôn trong đó lấy lễ bộ làm chủ t r o n g coi đến từ chân vương mộ các loại tuyệt học truyền thụ công pháp pháp thuật cùng phụ trách hồng sơn đường lỗ ban môn u các thế lực nhân tài tuyển bản thứ yếu chính là tư đồ ôn chỗ công bộ chủ yếu phòng chế triều đỉnh các loại súng đạn cùng luyện chế phù binh pháp bảo hộ bộ trưởng quản tiền tài cùng phù binh pháp bảo cấp cho lại bộ phụ trách các nơi hương chủ đường chủ b ộ nhiệm hình bộ giám sát phải t r ă n g có tham ố nhận hối lộ các loại hiện tượng kiêm phá án và bắt giam các nơi nghi nan vụ án binh bộ phụ trách xử lý các nơi không cách nào giải quyết tả thủy cùng mà biến trần lương tự mình thiết kế thiên đình lục bộ so nguyên bản thiên đình cơ cấu tốt quá nhiều mà lại đám người mới có thể đều được lấy lợi dụng bây giờ thiên đình các bộ nhân thủ không nhiều đều chỉ có ba mươi năm mươi người mà lại thường thường là triều đình hộ bộ tiểu lại hoặc là t r ầ n thực môn sinh một bộ phận khác thì là đến từ hồng sơn đường lộ ban môn nhân tài tuyển bạn tiểu trư thiên bên trong có khác chuyên môn phụ trách liên lạc các nơi đường khẩu văn thư văn thư do tiên sinh tư thuộc phó lội sinh trường quản thông qua thiên đình lệnh lưu ý tới các nơi đường khẩu liên lạc tin tức không có xếp vào lục bộ tây mưu tân châu năm mươi tỉnh trong đó có bốn mươi bảy cái tỉnh đã có thiên đình đường khẩu bất quá là lấy hồng sơn đường phụ sư hội danh nghĩa thành lập đường khẩu mời chào phụ sư giút đỡ bách tính chu t à trừ hơn nữa còn có thể cho phụ sư nuôi sống gia đình lại có thể từ hồng sơn đường nơi này học được tốt hơn công pháp đạt được tốt hơn dạy bảo da cắt kiếm hướng trần thực nói từ các nơi đường khẩu tập hợp tin tức nhìn theo thiên biến tăng lên các nơi tà túy không giảm trái lại còn tăng phụ sư hội phụ sư đã tận khả năng trợ giúp càng nhiều người giải quyết càng nhiều tà túy nhưng tà túy hay là càng ngày càng nhiều không những như vậy còn có chút địa phương hư hư thực thực xuất hiện ma chủng ma chủng trần thực sắc mặt ngưng trọng nói như thế nào phân biệt ma chủng da cắt kiếm nói rất khó phân biệt chúng ó ma ta hồng sơn đường phù sư nghe vậy suy đoán là ma chủng do hồng hà đường khẩu đường chủ bẩm báo đến tiểu chư thiên chúng ta tiến đến xem xét lúc này mới xác định trong sông cảnh tượng là một cái ma chủng tản ra huế tượng dùng để làm cho người mắc lựa t r ầ n thực khe nhũ mày hồng sơn đường cao thủ đông đảo ta điều động một số người đem ma chủng này xử lý r a cắt kiếm nói tương tự ma chủng đều tốt phát hiện xử lý cũng không khó nhưng có chút ma chủng sẽ trà trộn tại đám người sẽ rất khó tìm ra bọn hắn luôn hành cử c h ỉ cùng người thường không khác ăn uống ngủ nghỉ ngủ nhìn không ra có gì khác biệt nhưng đã đến ban đêm liền sẽ đi ra ăn người người bên cạnh nhìn thấy hắn căn bản sẽ không phòng bị trong lúc bất chợt liền sẽ bị hắn năn hết loại tình huống này ta hồng sơn đường phủ sư cũng phát hiện đếm lên chị bất quá ma lực lượng rất mạnh chúng ta cũng bởi vậy thương vòng không ít phủ sư trần thực đang muốn nói chuyện đột nhiên văn thư liền báo nói giáo đầu bên ngoài tới một cái tự xưng dược vương môn chủ đồng thiên thọ tìm kiếm giáo đầu trần thực nghe vậy cười nói d ư ợ c sư đến rồi hắn phân chân tinh thần lập tức rời đi tiểu chư thiên ra cắt kiếm đi theo hắn đi vào bên ngoài chỉ gặp cửa thôn một đoá mây vàng tung bay ở trên bầu trời bao lại b ụ n phía một cái hình thể khổng lồ hoàng hổ giấu ở dưới mây hoàng hổ bên người là một vị g ầ y gò quắc thức lao giả xuất lĩnh rất nhiều dược sư đi tới hoàng pha thôn bên ngoài lao giả kia hướng bọn hắn nhìn một cái vội vàng thì lên nói hai vị cái nào là trần thực trần trạng nguyên trần thực cười nói đồng môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ các người đi qua dược vương tổ miếu rồi lão giả kia chính là đồng thiên thọ tại ông gian bọn hắn cùng là k h ô lâu chưa từng gặp qua trần thực diện mục hôm nay mới tính chân chính gặp nhau đồng thiên thọ vội vàng con xuống nếu không có trần trạng nguyên ta dược vương môn chỉ sợ cũng không còn cách nào trở về tổ miếu chớ nói chi là đạt được dược vương chỉ điểm phía sau hắn những cái kia dược vương môn dược sư đi theo rầm rầm con xuống trần thực nâng bọn hắn đứng lên cười nói việc nằm trong phận sự không cần đa lễ mau mau xin đứng lên đồng thiên thọ lòng cảm kích lộ rõ trên mặt nói thứ không dám g i u dếm trần a d trạng nguyên nghĩa cử đối với chúng ta có tái tạo tri ân gia cắt kiếm thấy thế trong lòng khâm phục và phần không hổ là chân vương đang nói thiếu khuyết dược sư dược vương môn liền đưa tới cửa đồng môn chủ đối với chân vương khăng khăng một mực chân vương để hắn tạo phản chỉ sợ hắn cũng dám làm trong lòng của hắn kỳ quái trong khoảng thời gian này trần thực không phải là bị đánh chết biến thành một bộ thi thể ở trong nhà trừ mà sao biến thành thi thể về sau lại là làm sao tin phục dược vương môn vì thiên đình lôi kéo đến như vậy đại nhất cái thế lực trần thực nói đồng môn chủ ta có việc thương lượng hai người tới chỗ hẻo lánh trần thực đem hồng sơn đường thiếu khuyết dược sư phụ sư tàn tật người rất nhiều một chuyện nói rõ sự thật đồng thiên thọ cười nói việc này đối với chúng ta tới nói bất quá là việc rất nhỏ ân công đại nghĩa không thể báo đáp sau này hồng sơn đường chữa thương luyện đàn một chuyện liền giao cho chúng ta dược vương môn trần thực cảm ơn đồng thiên thọ nói không dám chúng ta dược vương môn nguyên bản tại bạc châu một vùng làm nghề y ỉa nơi đó dược liệu đông đảo bất quá nếu tổ miếu tại cản dương sơn như vậy ta dược vương môn liền đem đến cản dương sơn đến hắn trần trờ một chút lại nói trần trạng nguyên liệt đồ tang tây tây còn sống a trần thực lấy làm kinh hãi tây tây còn không có trở về qua đồng thiên thọ lắc đầu nói chưa từng trở về nàng không có anh dũng hy sinh trần thực cười nói làm sao lại anh dũng hy sinh nàng bây giờ là thiên trì quốc nội vụ đại thần chức quan rất lớn đồng thiên thọ trận mắt hốc mổm hồn nhiên chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này n h a đầu này tại thiên trị quỷ quốc làm nội vụ đại thần trở lại dân gian g ta còn muốn đem môn chủ vị trí chuyển cho nàng nàng thành dược vương môn chủ đồng thiên thọ nháy mắt mấy cái lao phu bỏ qua cái gì trần thực nghĩ tới một chuyện hướng đồng thiên thọ nói ta cần dược vương môn hỗ trợ đưa một nhóm người lớn tiến vào thiên trị quốc chấm khu khu ta có một số việc cần bọn hắn xử lý chấm đồng thiên thọ lỗ thai hơi đen trần thực tận lực bộ mặt biểu lộ bình thường cố gắng để cho mình dáng tươi c ư i lộ ra không có khoa trương như vậy ở trước mặt ngươi chính là thiên trì quốc một đời mới quốc chủ một trăm mười hai quỷ tộc cộng đồng l ã n h tụ âm sơn thập vạn đại sơn vĩnh hằng bất diệt ánh sáng trần thực trần quốc chủ đồng thiên thọ giật này mình khó có thể tin bọn hắn dược vương môn đi âm gian hái thuốc cái nào không phải đem đầu đ ư n g ở trên l ư n g quần đương nhiên có đôi khi thật đem đầu hái xuống thắt tại trên l ư n g quần bạc châu dược vương môn hàng năm vì vậy mà chết đệ tử đều có hơn mười người bọn hắn tại thiên trí Chí quốc chính là thấp kém nhất khô lâu quỷ tộc bị mặt khác quỷ tộc khi dễ gặp phải các loại nguy hiểm căn bản không có địa vị có thể nói trần thực tại thiên trí quốc cũng là khô lâu quỷ tộc làm sao lại làm thiên trí quốc chủ hắn lại nghĩ tới một chuyện đ ờ i trước t i ê n trì quốc chủ đi nơi nào đồng thiên thọ trong lòng máy động trần quốc t a y phải dưới đáy người tài ba xuất hiện lớp lớp khẳng định là bí mật phái người tìm đến đem quốc chủ t r ư ớ c trừ đi hắn có thể thuận lợi đăng cơ đằng sau mấy ngày đồng thiên thọ tiến vào tiểu chư thiên nhìn thấy tiểu chư thiên cảnh tượng không khỏi hãi nhiên hắn lại làm quen thiên đình những người khác nói bóng nói gió nhưng phát hiện t r ầ n thực bên người cao thủ khắp nơi trên đất càng thêm nghiệm chứng chính mình suy đoán hắn giấu trong lòng tâm thần bất định tâm tình tìm tới chân thực ấp úng đưa ra muốn gia nhập thiên đình ra các kiếm hướng trần thực nói chân vương bây giờ thiên đình chính vào lúc dùng người trong h ta thấy, n cần hai n chọn tây tây,、so、năm t h qua thiên biến tần suất càng lúc càng nhanh giữa hương dạ tà túy hiếu càng ngày càng nhiều dựa vào dược vương môn lực lượng rất khó sống sót nếu như có một ngày phát sinh d ị biến dược vương môn có hồng sơn đường phụ sư hội hỗ trợ lại có thiên đỉnh nhiều cao thủ như vậy tương trợ còn có dược vương tòa c h ấ n vững như thái sơn mà lại ta dược vương môn tại âm gian cũng có phương pháp trong lòng của hắn thầm nghĩ bạc châu dược vương môn rời đi càn dương sơn cần một thời gian đồng thiên thọ đem chuyện này giao cho dược vương môn mặt khắc chấp sự đi làm hắn thì phân phối tốt giả chết linh dược bố trí linh đường cùng quá tài để thiệu cảnh ngọc thiên thành lý thiên thanh mấy chục người nằm tại trong quá tài ăn vào giả chết linh dược lặn trở dược lực phát tác chư vị yên tâm dược hiệu thoáng qua một cái các ngươi liền sẽ xuống lại đồng thiên thọ nói các ngươi nhìn thấy âm sai đằng sau không nên kinh hoàng có tiền có thể ma xui quỷ khiến chúng ta dược vương môn hối lộ âm sai có kinh nghiệm đám người vừa người nằm xuống ngoài miệng nói không khẩn t r ư ờ n g nhưng trong lòng vô cùng khẩn t r ư ờ n g thình thịch nẻ loạn bọn hắn nhịp tim càng lúc càng nhanh mỹ mắt càng ngày càng nặng đột nhiên trái tim không còn nhảy lên chỉ gặp bọn họ từng cái xuất hiện tại âm chầm trong linh đường không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ đồng thiên thọ cũng từ trong quan tài ngồi xuống nhục thân còn lưu tại trong quá tải trầm giọng nói chờ một chút âm sai mới tới ta cho các ngươi tiền giấy các ngươi qua không lâu một c ỗ âm khí bay tới âm sai chống đỡ thuyền nhỏ chạy tại phiêu đãng như sông âm khí bên trên đi vào bọn hắn trước mặt đồng thiên thọ lý thiên thanh bọn người lộ ra mang theo hương hỏa chi khí tiền hình giấy âm sai kia là một cái mã diện quỷ tộc liếc thấy bốn phía không quỷ lặng lẽ thu những tiền giấy này nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a đám người bị hắn câu hồn đi vào trên thuyền nhỏ thuyền nhỏ chở bọn hắn lái về phía thiên trí quốc đi vào thiên trí quốc đô phụ cận thuyền nhỏ dừng lại đồng thiên thọ mang theo đám người xuống thuyền âm sai kia hóa thành một cô âm p o n g biến mất không thấy gì nữa đồng thiên thọ dẫn linh đ á m người hướng quốc đô đi đến nói đi thôi theo ta đi gặp quốc chủ qua không lâu âm sơn tiên trì quốc đô bên trong liền thêm ra mười mấy cái khô lâu quỷ tộc hết nhìn đông tới nhìn tây đối với cái gì đều rất ngạc nhiên trong miệng bốt bốt bốt bốt nói nói. bọn hắn còn chạy đến những cái k i a cao đẳng quỷ tộc bên người vây xem giống như là vây xem chủng loại hy hữu đồng dạng nhiều lần phát ra sợ h ã i t h ả n phục á c ngươi đi được quá chậm đồng thiên thọ có chút không vui nói khi nào mới có thể đến vương cung bài kiến bệ h ạ trong quốc đô quỷ tộc bọn họ nhìn qua những tiểu gia hòa này diễn phần mình những mày những n à y khô lâu tiểu qu tượng h không yếu, riêng phần mình ế yếu, mà đều đ rất riêng có c u quá,、Trần、Quốc chủ triệu tập nhiều y vậy ê n thần. Trần như Bất chủ tập không lâu quỷ, là tiểu quỷ, dự đ ị h chính mình triệu định thành viên tổ chức tổ triệu tổ t kiến viên n A. ư ợ Khôn thái tử sắc mặt âm trầm nhìn xem những n à y khô lâu tiểu quỷ đi hướng vương cung chân thực nếu là tổ kiến thành viên tổ chức của mình địa vị liền sẽ dần dần vững chắc tương lai hắn cấp đ o ạ t quốc chủ vị trí liền sẽ càng ngày càng khó bên cạnh hắn cũng có đại đầu quỷ phụ cấp độ kia cao thủ tại cũng vô pháp đối với hắn hạ tử thủ chúng ta chỉ có chờ đợi đến một cái hoàn mỹ thời cơ ánh mắt của hắn c h ấ p động ta có cái này kiên nhẫn nhưng mặt khác quỷ tộc cường giả nhưng không có cái này kiên nhẫn bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ y đồ r ế t chết t r ầ n thực khi đó cơ hội liền sẽ xuất hiện hoàng pha thôn bên trong t r ầ n thực sa bà bà trần đường bọn người chuẩn bị thỏa đáng lại lần nữa đi vào âm gian hoàng thổ pha bên trên vũ k i n h dư đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào âm gian nói khẽ ta tướng công tâm tư mặc dù kín áo nhưng luôn có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm mà lại hắn không biết biến báo nổ ma trong quá trình biến số rất nhiều hơn phân nửa cũng sẽ có lỗ hổng liền làm phiền ngươi hao tổn nhiều tâm trí hoàng thổ pha dưới hoa đầu bóng ma khổng lồ kia chậm rãi biến mất chui vào âm gian vu khinh dư nhớ tới trần thực ngực quỷ thủ màu xanh kia trước mắt không khỏi hiện ra quỷ thủ chủ nhân cái k i a cường đại vô biên thân ảnh thở dài thấp giọng nói chúng ta bắt đầu nổ ma không biết là tốt là xấu bất quá tiểu thập bây giờ đã là người bình thường không còn là các ngươi hoàng ngươi không thể để cho con ta một mực lưu tại âm gian chương ba trăm năm mươi chân thực lại một lần trở lại thiên trí quốc nhập chủ khô lâu thân chỉ cảm thấy bộ khô lâu này tu vi vậy mà tăng lên rất nhiều huyết hồ địa ngục trở nên càng rộng lớn hơn mà lại nhiều hơn rất nhiều quỷ thần khô lâu thân cường độ cũng cực kỳ kinh người mặt ngoài hiện ra các loại kỳ dị hoa văn chân thực thậm chí cảm giác được khô lâu thân tu vi đã siêu việt bản thể của hắn cỗ này khô lâu thân tăng thêm huyết hồ địa ngục không sai biệt lắm đến hợp thể cảnh thậm chí tam thi cảnh trình độ huyết hồ chân kinh tốc độ tu luyện quá nhanh hắn không khỏi sợ hãi tha á phục bất quá huyết hồ chân kinh tốc độ tu luyện sở dĩ nhanh một là bởi vì trần thực điểm xuất phát quá cao hắn m u ố n là tiếp cận hợp thể cảnh bởi vì tà khí xâm lấn lúc này mới không có bước vào hợp thể cảnh hai là có liên tục không ngừng thần huyết làm hậu thuẫn lấy ngàn mà tính thần thi treo trên vô lượng ai thần huyết lấy không hết nguyên nhân thứ ba thì là huyết hồ chân kinh đích thật là một loại cực kỳ bá đạo công pháp đoạt người k h á c huyết khí cho mình dùng tương đương với cướp đoạt tu vi của đối phương biến mình tu vi không được bao lâu chỉ sợ ta thân thể này liền có thể có thể cùng luyện thần thậm chí hoàn hư cảnh cừng giả tranh cao thấp một hồi trần thực nguyên thần nhập chủ khô lâu t h ầ n chỉ cảm thấy hồn phách cũng tại liên tiếp tăng lên huyết hồ chân kinh đối với nguyên thần tăng lên không lớn chủ yếu nhất là tăng lên hồn phách bây giờ trần thực hồn phách đã siêu v i ệ t ba t r ư ợ n g đạt tới mười t r ư ợ n g trình độ nguyên thần tạo cũng theo đó mà nước dương thuyền cao thậm chí có hồn phách gáp chế nguyên thần thế nếu như hắn tiến vào hợp thể cảnh đạo tràng nguyên thần nhục thân ba cái hợp nhất chính là mười t r ư ợ n g thần ma giống như tồn tại chỉ là cho đến tận này trần thực vẫn là không dám bước vào hợp thể cảnh hắn có thể rõ ràng cảm ứng được giữa thiên đ i ệ tạ khí nếu như tiến vào hợp thể cảnh tạ hóa xu thế liền không thể ngăn chặn đến cùng như thế nào mới có thể tránh cho t à hóa hắn ngồi tại trên bảo tọa lâm vào t r ầ m tư thiên chỉ quốc đô mấy ngày nay nhiều hơn rất nhiều khô lâu tiểu quỷ trở thành quốc đô bên trong kỳ lạ cảnh sắc những ngày khô lâu tiểu quỷ treo lên chiêu công bố cáo rất nhiều tiểu giả xoa như đầu cùng mã diện tiểu quỷ thành q u ầ n kết đội chạy tới khô lâu tiểu quỷ bọn họ liền sẽ lấy ra kỳ lạ t r ă n giấy g phía trên vẽ là lâu vũ các loại kiến trúc kết cấu những tiểu quỷ này bốt bốt bốt bốt lẫn nhau thảo luận đem muốn kiến tạo đồ vật cùng tiểu dạ xoa các loại tiểu quỷ nói rõ tiểu dạ xoa bọn họ sắc mặt nghiêm túc liên tục gật đầu sau đó liền binh binh bang bang khởi công kiến tạo đỉnh đài lâu t ạ n qua mấy ngày một tòa tụ tiên lâu liền ở trong thiên trì quốc đô đột ngột từ mặt đất mọc lên tụ tiên lâu khai trương một ngày này trong quốc đô các bộ tộc các quỷ thần đều đến xem náo nhiệt chỉ gặp trong tụ tiên lâu này bán là dương gian hiếm có đồ chơi thì như tinh mỹ vải vóc trang điểm gương sáng cùng hương liệu đồ trang sức vật trang sức các loại tinh xảo đồ vật những vật này ngày bình thường tại thiên trì quốc đô căn bản không nhìn thấy gây nên khắp nơi a n h động rất nhiều quỷ tộc xâm nhập tụ tiên lâu dự định mua sắm những này đến từ dương gian vật tại ụ âm gian âm chấm hoa hoàn hồn liên các loại linh dược cũng là có chút thưa tớt nhưng quỷ thần thu hoạch được những vật này so tu sĩ dễ dàng rất nhiều thậm chí còn có quỷ thần chuyên môn mở một mảnh đầm lầy trồng trọt hoàn hồn liên tù tiên lâu đạt được những linh dược này lập tức đưa đến rừng gian trải qua dược vương môn lợi chế biến t hai à n h kéo d người h hiện dược các xuất lâu tụ tiên t nơi bên n c bao lâu hoàn n hóa tài Thiệu dương đi vào hoàng phát thôn vũ khinh dư nghe nói bọn hắn ý đổ đến đem xe gỗ cùng hoa cái cho bọn hắn mượn hai người so sánh xa bà bà âm dương l ư ợ n g giới địa lý đồ ý đồ xác định âm sơn tại cản dương sơn phương vị đi vào trong núi lý thiên thanh xem xét lưỡng giới địa lý so sánh một phen nói xác nhận nơi đây hắn tế lên hoa cái dưới hoa cái một sợi cá bạc giống như kiếm quang hiện lên kiếm quang tựa như một đạo cựu khúc cú tuyển xâm nhập âm gian hai người thuận đu tuyển tiến vào âm gian bốn phía tuần s á t một phen riêng phần mình nhữ mày không đúng không đúng vị trí địa lý không khớp hai người trở lại dương gian lý thiên thanh lại lần nữa so sánh địa lý đồ lựa chọn mấy cái khả năng địa điểm lại lần nữa tế lên ú tuyển du long kiếm tiến vào âm gian về sau vẫn là không có tìm được thiên trí quốc chỗ hai người lại đổi mấy nơi nhưng mà tiến vào âm gian từ đầu đến cuối không có tìm được thiên trí quốc lý thiên thanh nói mang kiếm này đi một chuyến âm gian từ âm gian tế lên kiếm này tiến vào dương gian liền có thể xác định thiên trí quốc phương vị chính xác hai người lúc này đi vào dược vương môn uống thuốc giả chết nguyên thần mang kiếm nhập tâm gian lại hối lộ âm sai bị âm sai đưa đến thiên trí quốc hai người bám vào tại chính mình khô lâu trên thân lý thiên thanh tế kiếm kiếm quang vỡ ra hư không hai người phi thân mà vào từ trong cái khe xuyên qua đi vào đối diện thế giới chỉ gặp bốn phía hoàn toàn m ở m ị n quỷ thần khắp nơi trên đất không đúng nơi này hay là âm gian lý thiên thanh bốn phía r ò xét kinh ngạc nói nơi này là hẳn là c à n dương sơn âm gian âm gian có lưỡng trọng hai người l i ế h nhau đồng đều nhìn ra đối phương kinh hãi càn dương sơn phụ cận âm gian rất có thể là lưỡng trọng âm gian trùng điệp cùng một chỗ đệ nhất trọng âm gian chính là tây mưu t â n châu âm gian đệ nhị trọng âm gian thì là thiên chỉ quốc chỗ trọng kia âm gian lưỡng trọng âm gian nhưng thật ra là trùng đ i ệ cùng một chỗ đây chính là lý thiên thanh tê kiếm từ đầu đến cuối không cách nào tìm được thiên chỉ quốc nguyên nhân cái này lưỡng trọng âm gian có bộ phận không gian giao hội cùng một chỗ tạo thành quỷ quái cùng quỷ hồn hỗn hợp hiện tượng nhưng là có rất nhiều địa phương cũng không giao hội chỉ là trung điệp tỷ như â m sơn hai người tìm tới chân thực cáo chi việc này chân thực kinh ngạc không thôi hắn sớm phát giác cản dương sơn phụ cận âm gian có chút dị thường không có khả năng rung nạp xuống thập vạn đại sơn đã t ừ n g cản dương cùng â m sơn âm dương đối lập quan hệ lý thiên thanh phát hiện để hắn cảm thấy đơn thuần âm dương đối lập cũng không thể giải thích loại hiện tượng này việc này có lẽ có người có thể giải thích các người đi theo ta trần thực mang theo hai người tới lôi viên quỷ tộc bộ lạc lôi cử tộc trưởng nghe bọn hắn ý đ ổ đến trầm ngâm một lát nói căn cứ tộc ta lưu chuyển xuống thơ ca chúng ta chỗ thân ở địa phương nhưng thật ra là d ư ơ n gian g trần thực lý thiên thanh cùng thiệu cảnh l ư ớ t nhau không hiểu chút nào lôi cử tộc trưởng nói chuyển xuống thơ ca bên trong nói sinh mệnh đầu tiên tử vong thời điểm vừa ra đời âm gian hắn đứng tại âm gian nhìn xem dương gian thân hữu bởi vì cực kỳ bi ai mà rơi lệ hướng bọn hắn kêu gọi mà bọn hắn nghe không được thanh âm của hắn âm dương lưỡng cách lẫn nhau không thông mà thai biến phát sinh thời điểm âm dương lượng giới dung hợp lại khó phân ra lẫn nhau. lý thiên thanh hỏi cái gì thai biến lôi cử nói thái dương dập tắt mặt trăng biến mất t hai biến lại bắt đầu chúng ta quỷ tộc lựa chọn v o n g ngữ mà cầu sinh tại âm sơn một vùng gian nan sống sót lý thiên thanh nhữ mày cảm thấy nơi nào có chút không đúng thiệu cảnh nhịn không được nói chúng ta dương gian thái dương xuống núi thời gian càng ngày càng sớm ban đêm cũng càng ngày càng dài hắn nói đến đây không khỏi dừng lại không có tiếp tục nói hết quỷ tộc thái dương dập tắt âm dương lượng giới hỏa làm một thể từ đây không thấy ánh mặt trời dương gian phải chăng cũng sẽ kinh lịch một màn này phải chăng cũng sẽ xuất hiện âm dương lượng giới tương dung cảnh tượng trong lòng bọn họ ẩn ẩn có chút bất an lôi cử nói quốc chủ trước x u ấ t lĩnh tượng phạm quỷ tộc tộc lao đi ra ngoài chính là nghe nói âm sơn bên trong xuất hiện một vị tiên nhân nghe nói là quỷ tộc tiền bối hắn tiến đến tìm kiếm vị k i a thiên nhân muốn thăm dò năm đó phát sinh sự t ì n h kết quả gặp bất chắc hắn nhìn chằm chằm trần thực một chút nói bệ hạ giống như từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng ngăn cản những cái k i a đi khai quật chân tướng đám người thiên chỉ quỷ quốc đã có một vị, quốc chủ mất mạng, không thể có vị thứ hai quốc chủ cũng bởi vậy dân mạng trần thực cám ơn hảo ý của hắn ba người cáo tử đi vào quốc đồ trên đường phố trần thực nhìn xem trên đường phố muôn hình muôn vẻ quỷ tộc bọn hắn quanh năm không thấy ánh mặt trời bộ dáng khủng bố tuy có một thân thần lực nhưng thời gian trải qua cũng không tốt bọn hắn trước đó có thể là thần tộc nhưng bây giờ cùng quỷ quái không khác nếu như dương gian cũng phát sinh chuyện giống vậy bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót lúc này lý thiên thanh nghi ngờ nói nơi này cũng có thiên thính giả trần thực trong lòng khẽ nhúc đ í c h mấy cái thiên thính giả rơi vào bọn hắn phụ cận trên mái hiên l ộ thai hướng bọn hắn thiên thính giả thật sự là ở khắp mọi nơi vô k h n g bất nhập trước kia nghe lén quốc chủ trước hiện tại bắt đầu nghe lén ta trần Quốc chủ trước quốc chủ trước cực kỳ cương đại là tượng phản g quỷ tộc huyết mạch thức tỉnh cương giả thực lực của hắn chỉ sợ không thể so với m ộ mươi ba thế gia lão tổ yếu lại thêm rất nhiều tượng phản giác. quỷ tộc tộc lão cỗ thế lực này không thể khinh thường cổ tiên hiện thế chuyện này đồng dạng cũng can hệ trọng đại như vậy phụ trách việc này người tuyệt không phải phổ thông tiên thính giả thiên chỉ quốc đô bên trong có một con cá lớn trần thực thu hồi ánh mắt thầm nghĩ trong lòng lý thiên thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì nói tiểu thập những thiên thính giả này trần thực nhẹ nhàng lắc đầu lý thiên thanh hiểu ý không có tiếp tục nói hết bọn hắn trở lại vương cung trần thực đứng tại vương điện trước nhìn về phía nơi xa chỉ gặp thiên chỉ quốc đô bên trong thỉnh thoảng có thiên thính giả bay lên rơi xuống lại bay lên lại rơi xuống mà quỷ tộc bách tính phản phất sớm thành thói quen bọn hắn nhắm mắt làm n ơ t i ệ u cảnh bận rộn chính mình sự tính đi lý thiên thanh thì lưu tại trong vương cung hai người ngay tại trước điện quan sát những thiên thính giả này lên xuống quy luật liên tục rất nhiều ngày bọn hắn đều không n ú c đ í c h tìm được lý thiên thanh dẫn đầu nói năng lực quan sát của hắn mạnh hơn tâm tư càng tinh tế dẫn đầu tìm ra thiên thính giả quy luật trần thực lập tức đi ra ngoài trầm giọng nói ngươi nếu đi vào chấm trên địa bàn như vậy không có chấm cho phép còn muốn chạy chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đại phúc bộ lạc bên trong một cái tiểu dạ xoa thuần thục dùng cái nĩa chọn bao quần áo đi ra ngoài giống như hắn bực này tiểu dạ xoa có rất nhiều đều là làm một ngày nghỉ ba ngày cầm một ngày t i ề n công liền đi sống phóng túng đợi đến xài hết tiền liền trở về tiếp tục tìm việc để hoạt động nó cúi đầu đi về phía trước sắp đi ra đại phúc bộ lắm lúc trước mắt xuất hiện một đôi chân trên bàn chân không có huyết đục chỉ có xương ngón chân tiểu dạ xoa đã lâu không gặp một thanh âm tại phía trên hắn văng lên ngươi không phải hẳn là tại ta nguyên thần cung bên trong làm việc ca vì sao chạy đến nơi đây là ngươi còn lừa ta bó lớn bó lớn tiền lương hỏa chấm tiền đâu tiểu dạ xoa đánh cái run dậy ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trần quốc chủ mặc thảm lông áo khoác đầu đội vương miện gắt g gao nhìn chằm chằm nó tiểu dạ xoa lui về phía sau cười nói bệ hạ hẳn là nhận lầm dạ xoa chúng ta tiểu dạ xoa dáng dấp đều như thế sau lưng nó truyền đến một thanh â m khác mỗi một cái tiểu dạ xoa dáng dấp cũng không giống nhau tâm tư cẩn thận người có thể nhìn ra điều này tiểu dạ xoa quay đầu nhìn lại lý thiên thanh đứng ở sau lưng nó ngăn chặn đường lui của nó tiểu dạ xoa vội vàng cười làm lành nói bệ hạ tiền ta một văn đều không có dám động ta trả lại cho bệ hạ là được nó vội vàng gỡ xuống bao quần áo đang muốn lấy tiền đột nhiên nhìn thấy đại phúc quỷ tộc tộc trưởng xuất hiện tại cách đó không xa mà đỉnh đầu một mảnh bóng r â m xuất hiện nó ngửa đầu nhìn lại lại là lôi viên tộc tộc trưởng đứng tại trong lây đen canh giữ ở trên không trừ cái đó ra còn có mấy cái quỷ tộc tộc trưởng từ khác nhau phương hướng đi về phía bên này tiểu dạ xoa thở dài không có lấy tiền hưng hỏa cười nói vẫn là bị các ngươi phát hiện thân thể của nó dần dần phát sinh biến hóa chậm rãi từ thấp bé xấu xí tiểu dạ xoa hóa thành một cái dung mạo đoan trang tú khí thiếu nữ khuôn mặt tròn lại chấm nón ngũ quan đẻ lông mày nhỏ và cong hơi có má đỏ có chút vũ mị nàng quần áo cùng đại minh phục sức khác biệt bên ngoài là một kiện trong s u ố t trường sam mỏng manh không gì sánh được bên trong là phấn h ồ n g quần áo thon dài lại vừa người hiển thị rõ heo đoạn chi xinh đẹp trần thực vươn tay nói c h ấ m tiền đâu thiếu nữ kia cười nhẹ nói ta giống như ngươi đều là người sống ngươi tiền giấy đối với ta vô dụng cho nên ta thật không có tiêu hết nàng lấy ra rất nhiều tiền giấy những tiền giấy này là trần thực nguyên bảo thụ bên trên tiền giấy lúc trước tiên đô bên trong lúc trần thực gặp cái này tiểu dạ xoa cho mình làm ba năm công việc không có thu đến bất kỳ tiền gì tương đối đáng thương cho nên liền đem nguyên bảo thụ hơn phân nửa tiền giấy đều cho nó không nghĩ tới mấy ngày tiểu dạ xoa liền quyển tiền chạy trốn vô tung vô ảnh trần thực thu hồi tiền giấy nữ khí lúc này mới h ò a hoãn một chút nói cô nương xưng hô như thế nào v ô n g ngu thiếu nữ ngọt ngào cười nói ôn v ô n g ngu trần thực nhẹ nhàng gật đầu miễn cho vương miệng đến rơi xuống nói ôn cô nương đi theo ta ôn v ô n g ngu đuổi theo hắn lôi c ử các tộc dài theo sát t à hữu trần thực phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra dạo chơi mà đi trong bất chi bất giác đi vào q u ố c đ â cái khác thiên trì một bên hồ quang bình tĩnh chiếu dọi hai người cải bóng trần thực nói ôn cô nương tuyệt vọng pha không phải vượt khỏi trần giàn a tại sao lại can thiệp thế sự giết chết tiên trì quốc quốc chủ trước ôn vông ngu khúc hạ thần từ trong tay h á o nhẹ nhàng n ô ra tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng loay hoay nước hồ lắc đầu cười yếu ớt nói tuyệt vọng pha người sẽ không tùy tiện can thiệp như thế tờ phó quốc chủ cũng không phải là chết tại sắp xếp của ta phía dưới mà là chết bởi tiên nhân t r i thủ trần thực trong lòng hơi r u n g thiên nhân âm sơn thật có tiên nhân ôn vông ngu cười không đáp trần thực không có tiếp tục truy vấn thỉnh giáo nói như vậy tuyệt vọng pha khi nào mới có thể xuất thủ can thiệp khi thiên hạ vô đạo ma hoa khắp nơi trên đất mở ra chân thần diệt thế trước giờ tuyệt vọng pha mới có thể xuất thủ bình định lập lại trật tự ngăn cản chân thần diệt thế ấm không nhìn phía xa hồ quang b u ố n b ã n ó i rất nhiều người đối với tuyệt vọng pha tràn ngập hiểu lầm coi là tuyệt vọng pha nhất định là thống trị nhân thế hát thủ phía sau màn thậm chí ngay cả mười ba thế g i a cũng là cho rằng như thế trần thực c ư ờ i nói kỳ thật không phải tự nhiên không phải ôn vô ngu đứng người lên nghiêm túc nói tuyệt vọng pha tuyệt vọng hai chữ nhưng thật ra là đối với chân thần diệt thế tuyệt vọng là tại đại tuyệt vọng đến trước g i y r u a là cứu thế hành động vĩ đại cứu thế nhân tại trong tuyệt vọng kéo dài văn minh cùng tính mệnh đây cũng là tuyệt vọng pha tôn chỉ trần thực nhịn không được nổi lòng tôn kính không nghĩ tới tuyệt vọng pha đúng là dạng này một cái cao thượng địa phương tại hạ bội phục ôn vông ngu cười nói người không biết không tội ta tuyệt vọng pha phái ra thiên t í n h giả giám sát n h â n thế cũng là vì để tránh cho ma tính tích lũy quá sâu dẫn đến chân thần như thế đáng tiếc thiên t í n h giả cử động thường thường để cho người ta hiểu lầm trần thực lời nói xoay chuyển nói nếu tuyệt vọng pha như vậy cao thượng vì sao lại phải cắt mất tại hạ tiên thiên đạo thai ôn vông ngu trầm m ặ t xuống trần thực bước chân rơi vào trên mặt hồ hướng về giữa hồ đi đến thản nhiên nói ra tay đi ta muốn thấy xem ta tiên thiên đạo thai cường đại cỡ nào Chi chi c ủy tộc, tộc, tộc mặc dù không có công pháp truyền thừa nhưng tự thân huyết mạch cường đại trong đó tương đối cấp thấp khắp nơi trên đất tìm việc để hoạt động tiểu giả xoa đã từng chính là bát bộ thiên long bên trong một thành viên bọn hắn sau khi thành niên coi như không có công pháp chỉ cần thức tỉnh huyết mạch thực lực cũng là cực kỳ kinh người ôn vô ngu thở dài sắc mặt bình tĩnh trở lại bước chân rơi vào trên mặt hồ đi theo t r ầ n thực hướng nơi xa đi đến nếu biết trận chiến này không cách nào tránh khỏi nàng cũng sẽ không nhiều làm vô vị miệng lưới chi tranh mà lại nàng cũng rất muốn biết bị cắt mất tiên thiên đạo thai hải tú tài tử vong tám năm phục sinh sau không có thần thai có thể đi tới một bước nào nàng đi ở trên mặt hồ tư thái thất tha bình tĩnh mặt nước nổi bật cái bóng của nàng nàng thân mang khúc cư thon dài mà vừa người váy rơi vào trên mặt nước lại không dính vào bất luận cái gì vậy nước ôn vô ngu bất động thanh sắc nhưng ở mặt hồ trong cái bóng phía sau của nàng hiện ra ngũ s ắ c thải quang theo nàng di động mà di động đáy hồ cũng giống như có quái vật khổng lồ tùy theo mà di động để sau lưng nàng mặt hồ dần dần hở ra hai người tiến lên cách xa nhau bất quá gần dặm c h i địa ôn vô ngu sau lưng mặt hồ hở ra càng ngày càng cao vô thanh vô t ứ c nhưng cảm giác g á p bách lại càng ngày càng mạnh lý thiên thanh bọn người đứng ở bên hồ phía trước bọn họ hồ nước thủy vị càng ngày càng thấp bởi vì nước hồ đều đã đổ ôn vô ngu sau lưng thật mạnh pháp lực lý thiên thanh trong lòng hơi r u n g ôn vô ngu mặc dù còn chưa xuất thủ nhưng thần thông đã ấp ủ thành hình tiền phương của nàng mặt hồ vẫn như cũ vương b ứ c như trước nhưng nàng sau lưng nước hồ đã bị hào quang năm hầu hở ra dọc tại không trung giống như là khổng tức x u e đ ô i giống như trói lọi lý thiên thanh phụ trách thiên đình lễ bộ danh hiệu thư sinh trần thực đem chân vương mộ rừng b ị a khắc lục công pháp giao cho hắn do hắn chỉnh lý một lần chuyển cho hắn người hắn vốn là ngộ tính cực cao năng lực học tập cực mạnh nhìn thấy ôn vô ngu sau l ư n g hào quang năm hầu lập tức nghĩ đến mười mấy môn công pháp đại ngũ hành kim khí ngũ nhạc kim con chú bảo nguyệt quang khổ ôn vô ngu sau lưng trong hào quang năm màu có thể tìm được những công pháp này bóng dáng lý thiên thanh vốn là lấy phá giải người k h á c công pháp mà tăng trưởng nhưng ôn vô ngu hào quang năm màu hắn trong lúc nhất thời tìm không được sơ hở đúng lúc này t r ầ n thực đã đi vào giữa hồ hắn dừng chân lại một chớp mắt kia p h ả n phất một cái tín hiệu ôn vô ngu sau lưng hào quang năm màu bay ra trên bầu trời lũ lụt tràn ngập trong khoảnh khắc hoa thành năm ngọn núi lớn từ trên trời giang xuống nàng cơ hồ nhắc lên nửa cái hồ nước lượng nước dựa theo thái sơn hoa sơn hành sơn thường sơn cùng túng sơn thủy thế hóa thành ngũ n h ạ sông núi địa lý hình thái cùng bình thường ngũ nhạc hình thái có rất lớn khác biệt ngũ nhạc sơn loan vừa ra liền có thần uy phản phát sơn bên trong có vô thượng thần trị toa c h ấ n c h ấ n áp xuống loại này chân hình đồ so chân vương mộ cất giữ ngũ nhạc chân hình đồ còn muốn hoàn chỉnh nhiều hơn rất nhiều chi tiết ngay tại nàng động thủ đồng thời trần thực huyết hồ chân kinh vận chuyển sau đầu huyết hồ địa ngục xuất phát ra lực lượng của b ạ o t ừ n g tôn quỷ thần sừng sức ở trong huyết hồ địa ngục đều là bị trần thực đ ộ hóa hàng người trở thành nơi địa ngục này thủ hộ giả trần thực đưa tay hướng lên đẩy đi huyết hồ địa ngục bên trong tất cả quỷ thần cũng đồng thời đưa tay cộng đồng nâng lên phía trên ngũ nhạc chưa rơi xu liên bị một cố lực lượng vô hình chống đỡ đột nhiên ngũ nhạc bên trong hào quang năm màu chất động b á b á bá ngũ nhạc sơn thể hóa thành vô số đạo kiếm quang từ trên trời giàn xuống đến m ã i không hết kiếm khí hướng trần thực lập mặt hồ xuyên qua ôn vô ngu quát tháo một tiếng tiến tới một bước đưa tay ở giữa mênh g ô n g ngũ sắc khí từ trong hồ lơ lửng hóa thành đại ngũ hành kiếm khí thâu đạt vài dặm kiếm quang quay t r u n g quanh vùng hồ nước tia gào thét xoay tròn cắt chém suy suy suy kiếm khí răng khắp nơi lóa mắt không gì sánh được ôn vô ngu tay phải lật lên rơi xuống kiếm khí năm màu lơ lửng hóa thành một bàn ở phía dưới mặt hồ chưa bình tĩnh thời điểm cự thủ theo nàng tay ngọc nhỏ dài ẩm vàng rơi xuống vê n h to lớn sóng lớn bốn phương tám hướng mà đi nào về phía bốn phía bờ đê các tộc tộc trưởng vội vàng ngăn cản đem sóng lớn kia lực t r ù n g kích ngăn lại miễn cho đánh sâu vào q u ố c đô tượng k h ô n thái tử cũng tại bên bờ nhìn xa xa trận chiến này thấy thế không khỏi sắc mặt biến hóa nữ tử này thật là lợi hại không có huyết mạch chi lực còn có cường đại như thế thần thông ôn vô ngu đứng tại chỗ đột nhiên sắc mặt biến hóa vội vàng nhấc tay trái ngăn trở má phải của chính mình vê n h trần thực gần như thoáng hiện giống như xuất hiện tại phía bên phải của nàng nằm đấm đánh vào trong lòng bàn tay của nàng lực lượng khổng lồ nghiền ép mà đến đưa nàng nhu nhược thân thể đánh cho bay ngược mà đi thân hình thậm chí xông phá không khí trở ngại vang lên tiếng sấm nổ giống như b ạ o hưởng nàng còn chưa rơi vào trên mặt hồ trần thực thân hình lại đến chân đạp phong lôi tốc độ cực nhanh quyền cực như là mưa to gió lớn hướng nàng công tới lúc trước nàng thi triển chính là thần thông cung đạo pháp đem ngũ hành loại pháp thuật thần thông dung hội quan thông hạ bút thanh văn có thể nói thập toàn thẩm mỹ mà trần thực thi triển lại là cực hạn cận chiến chấm giết ôn vô ngu chỉ có thể bằng vào gần như bản năng phản ứng bước chân phi tốc di động t r á nhưng lẽ t r kích, k thực tránh sự bây giờ k h i nàng cảm giác được chính mình kim thân lại có bị đánh tan xu thế hai đạo thân hình như quang như điện tại mảnh này cũng không trên mặt hồ bình tĩnh phi tốc giao phóng t h i ệ m đ ố n tới lui để cho người ta hoa mắt vành bịch tiếng vang bên thai không rước đột nhiên ôn vô ngu đón đỡ trần thực m ộ t cước bị đánh đến bay ngược mà đi từ nơi này mặt hồ rơi xuống đến một cái k h á c trên mặt hồ nàng giống như là một cái hòn đá nhỏ nện ở trên mặt hồ lại bị nước hồ bắn lên bay ra gần dặm chi địa lại một lần nện ở trên mặt hồ lại lần nữa bị bắn lên như vậy liên tục gậy bảy tám lần bay ra hơn mười dặm nàng từ mặt nước nhảy lên một cái đứng dậy còn chưa rơi xuống liền thấy phía trước từng đạo bạch quang chất động gào t h é t phóng tới rõ ràng là trần thực từng cây xương ngón tay cùng xương cổ tay bị hắn xem như lợi kiếm kích xả mà đến còn có thể dạng này ôn vô ngu tức giận vô cùng mà cười bước chân phi tốc di động nhanh như quỷ mị tụ nước hồ làm kiếm nên tiếp từng cây kia xương ngón tay cùng xương cổ tay kiếm pháp của nàng tinh diệu không gì sánh được thủy kiếm hơi động một chút liền gặp đ ầ y trời kiếm khí đinh đinh đinh cùng trần thực xương ngón tay xương cổ tay kịch liệt va chạm nhưng mà bay tới cốt kiếm càng ngày càng nhiều trừ xương ngón tay xương cổ tay bên ngoài còn có càn tay xương gáy xương ống chân xương sườn xương sống xương ngực xương sống tủy xương xương ngón chân ôn vô ngu vừa sợ vừa giận hắn đem chính mình phá hủy hay sao nàng vũ động kiếm quang trên mặt hồ khắp nơi đều là g i n g khắp n cùng t r ầ n thực xương cốt va chạm liền gặp lít nha lít nhít trong kiếm khí t r ầ n thực c h ù i lùi đầu lâu bay tới từ trong kiếm khí xuyên qua thẳng đến nàng mà đi những xương cốt kia cùng nhau hướng đầu lâu bay đi t r ầ n thực còn chưa rơi vào trên mặt nước những xương cốt này cũng đã tạo thành một bộ hoàn c h ỉ n h khô lâu t h ầ n tiếp tục giống như mưa to gió lớn hướng nàng công tới ôn vô ngu biết hắn cận chiến lợi hại không cùng hắn chính diện giao p h ò n g hướng về sau phi tốc thối lui y đổ kéo dài khoảng cách hai người từ một cái mặt hồ bay lượn mà qua đi vào kế tiếp mặt hồ thiên chỉ to to nhỏ nhỏ hồ nước vương bức như gương tỏa ra bọn hắn phi tốc xẹn qua thất đột nhiên ôn vô ngu sau lưng hiện ra một tôn cao hơn mười t r ư ợ n g nguyên thần phát ra huy hoàng thần quang lóa mắt không gì sánh được ôn vô ngu lui về phía sau đồng thời nguyên thần nhập thể cùng nàng nhục thân tương dung nguyên thần cao hơn mười t r ư ợ n g thân thể của nàng lại cao không kịp sáu thước nhưng tương dung trong n g á y mắt liền gặp nàng thân thể phi tốc biến cao rất nhanh liền tới đến hơn mười t r ư ợ n g cùng nguyên thần cung cấp đây cũng là hợp thể cảnh d i ệ u dụng hợp thể cảnh chính là hồn phách cùng nguyên thần tương hợp nguyên thần cùng thần thai tương hợp thần thai cùng nhục thân tương hợp nhục thân cùng bên ngoài thiên địa tương hợp đạt tới trong ngoài thống nhất hiệu quả môn này cảnh giới rõ ràng nhất một cái tác dụng chính là nguyên thần lớn bao nhiêu nhục thân cùng nguyên thần tương hợp về sau nhục thân liền có bấy nhiêu lớn biến hóa sau khi nhục thân gọi thân thể mà lại bởi vì nhục thân cùng bên ngoài thiên địa tương hợp cũng liền mang ý nghĩa tu sĩ có thể điều động thiên địa tự nhiên lực lượng tại trên đường tu hành từ kim đan cảnh bắt đầu tu sĩ liền có được lực trường từ kim đan lực trường đến nguyên anh lực trường lại đến nguyên thần lực trường mà tới được thần hàng cảnh đến chân thần c à n ộ dùng cái này đến lĩnh nộ phá toái hư không đạo lý đến luyện hư cảnh hóa lực trường làm đạo tràng đặt tới phá toái hư không bởi vậy có thể tu thành hợp thể hợp thể đằng sau đạo tràng cũng liền tiến thêm một bước điều động tiên h địa tự nhiên c h i lực gần như quỷ thần lĩnh vực có không thể tưởng tượng nổi trí năng ôn vô ngu hợp thể dẫm chân xuống đưa tay một trưởng vô đến nàng dưới chân nước hồ gào thét quấn lên đi theo nàng trưởng lực quét sạch mà lên hóa thành ngập trời trưởng lực hướng trần thực đẻ xuống trần thực sau đầu gào thét chuyển động huyết hồ địa ngục đột nhiên trải rộng ra hình thành bán kính gần hai mươi dặm quỷ thần lĩnh vực hắn đứng tại trong lĩnh vực phản phát hóa thân thành mảnh này địa ngục tri chủ bàn tay mang theo địa ngục lực lượng quỷ dị nên tiếp một cách này huyết hồ địa ngục bên trong từng tôn quỷ thần máu me khắp người tương phi thân lên cùng nhau đưa tay nên tiếp ôn vông ngu một trường này nhưng sau một k h ắ c t ừ n g tôn quỷ thần n g ã xuống b à n h bành rơi vào trong huyết hồ trần thực kêu lên một tiếng đau đớn cảm nhận được không gì so sánh nổi áp bách hắn huyết hồ địa ngục cũng không so với đối phương trong ngoài thiên địa tương hợp kém nhưng ở trên cảnh giới có khiếm khuyết hắn đi là đến từ hoa hạ thần châu cảnh giới hệ thống không có thần h ạ n g luyện hư hai cái cảnh giới nhưng cũng đi tới hợp thể cảnh biên giới chỉ kém n h ấ t chân liền có thể bước vào cảnh giới này không tiến vào hợp thể cảnh căn bản là không có cách cùng ôn vông ngu tranh chấp chỉ bằng vào pháp lực ôn vông ngu liền có thể dễ như chở bàn tay nghiền ép hắn t r ầ n thực không trần trở nữa sau lưng nguyên thần hiện hiện tiến lên trước một bước một bước này bước ra lập tức khô lâu thân điên cùng tăng vọt trong khoảnh khắc liền hóa thành m ư ờ i trượng khô lâu thân thần quang lập lọe l ó a mắt đến cực điểm hai người trưởng lực va chạm ôn vô ngu phát giác được lực lượng của đối phương tăng vọt đang muốn đ ổ i chiêu đột nhiên bốn chu sán nát thần quang hiện hiện sắc mặt nàng khẽ biến đó là từng tấm phi tốc hình thành phụ lục đưa nàng vây quanh ở trong đó linh p i ê n tập trận nàng không trần trở nữa lập tức tế lên bàn thờ thần hai bay ra cùng lục thân tưng dùng làm đến chân chính hợp thể khí tức của nàng lại lần nữa tăng vọt thập tuyệt trận uy lực bộc phát trong hư không thần âm tụng nghiệm hiện ra từng tôn nguy nga thần trị phảng phất vượt qua thời không mà đến giáng lâm đến mảnh này âm trầm thế giới lấy vô thượng thần lực hàng yêu trừ ma d i ệ t tuyệt hết thẻ chống cự vê anh lý thiên thanh tượng k h ô n thái tử bọn người nhìn thấy chân thực ôn vô ngu chỗ vùng hồ nước kia bên trên đột nhiên có không gì sánh nổi sáng tỏ thần quan g bộc phát giống như một đạo cầu sáng phóng lên tận trời đem màn trời chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng cầu sáng kia như kiếm từ không trung trực tiếp cắt đi dài tới mấy chục dặm những nơi đi qua nước hồ bốc hơi Tiếng nổ mạnh bên thai không dứt tại phía xa ngoài trăm d ặ g một tòa hồ nước bên cạnh trên ngọn núi có khói bùi tứ phía tảng ra hẳn là ôn vô n g nghện ở trên ngọn núi kia đám người thấy hai hùng khiếp vía đột nhiên ôn vô ngu thân ảnh từ trên ngọn núi kia bay lên xa xa nói chẩn thực đa tạ ngươi lưu tình qua hai ngày ta tự sẽ tiến đến tìm ngươi nữ tử kia hướng trên không nhảy lên hai tung ba tung giống như là leo lên nhìn không thấy thang trời vậy mà từ âm gian nhảy ra biến mất không thấy gì nữa lôi cử các loại tộc trưởng nguyên bản định xuất thủ đem nữ tử này lưu lại trần thực đưa tay ngăn cản bọn hắn trầm giọng nói không cần đuổi theo một đám quỷ thần dừng lại trần thực tán đi hợp thể thân thể khôi phục như thường quay người hướng vương cung tiến đến không có dừng lại lý thiên thanh thấy thế như có điều suy nghĩ qua không lâu lý thiên thanh đi vào vương cung chỉ gặp trần thực thoát khỏi háo khoác cũng không có mang vương miệng để trần sương cốt ngồi tại trên vương toạ n khuỵu tay khoác lên vương trên lan g can bạch cốt thủ tay nâng lấy cái c ằ m giống như đang chầm tư v ậ hạ cớ gì chầm âm giàu dĩ không vui lý thiên thanh cười nói lý ái khanh ngồi trần thực hướng một bên xây dịch cái mông vương tọa rất rộng lượng ngồi mười cái khô lâu tiểu quỷ tuyệt đối không có vấn đề lý thiên thanh ngồi lên coi lại hai chân hắn mặc dù cũng là khô lâu tiểu quỷ nhưng là không giống trần thực như vậy tùy tiện trên người hắn mặc chọn bộ y phục áo ngoài áo trong áo trong bên dưới quần cái gì cần có đều có sẽ không quá rõ ràng lý thiên thanh nhìn một chút sầu nao bất thước trần thực mở miệng nói ôn vô ngu dùng không phải tiên thiên đạo thai ừ m trần thực thở dài lý thiên thanh nói cho nên nàng không phải đạt được ngươi tiên thiên đạo thai người kia ôn vô ngu đã cường đại như thế có thể cùng ngươi chính ì n h đạt được tiên thiên đạo thai người kia thực lực nhất định càng cường đại hơn ngươi đang sầu lo việc này trần thực thu hồi nâng ở trên cầm tay lắc đầu nói thiên thanh người kia khả năng cường đại đến ta không cách nào với tới tình trạng lý thiên thanh trầm m ặ t một lát cười nói thiên ngoại chân thần vì sao ban thưởng tiên thiên đạo thai cho ngươi mà không phải ban cho ta vì sao không ban cho cho ngàn vạn năm qua những người khác trần thực quay đầu nhìn hắn lý thiên thanh nghiêm m ặ t nói đây là bởi vì cái này ngàn vạn năm qua chỉ có một cái trần thực chỉ có một cái h ả i tú t à i a tiên thiên đạo thai chương ỉ là t h n o ạ i c h ba trăm năm mươi chín trần quốc chủ tà biến chương ba trăm năm mươi chín trần quốc chủ tà biến trừ việc này bên ngoài còn có một chuyện t h â n thực trầm ngâm một lát quyết định hay là nói rõ sự thật nói ta tại đột phá đến hợp thể cánh lúc cảm nhận được ta tại tà hóa lý thiên thanh tâm thần hơi dung chuyện gì xảy ra trần thực đem mình cùng dương bật đổ ước nói một phen nói ta đi tu hành lộ là chân vương thời đại tu hành lộ không có thần thai thần h à g luyện hư các loại cảnh giới giữ lại độ kiếp phi thăng hai cảnh giới này dương bật nói ta không cách nào tránh khỏi tà biến ta tại nguyên thần nhục thân hợp thể lúc hoàn toàn chính xác đã nhận ra điều này lý thiên thanh nói có cảm giác gì trần thực trần c h ờ một chút nói hợp thể cảnh cần t ắ m hợp nguyên thần cùng nhục thân hợp nhục thân cùng thiên địa hợp nguyên thần cùng thiên địa hợp đây chính là cái gọi là thiên nhân hợp nhất dùng cái này đạt tới thiên địa chi lực làm việc cho ta ta hợp thể lúc phát giác được giữa thiên địa chính khí cùng ta tương liên đồng thời chính khí bên trong cất dấu tạ khí nương theo lấy thiên nhân hợp nhất mà tiến vào trong cơ thể của ta nó ở trong thân thể của ta trong nguyên thần hồn phách bên trong l ạ g yên phát sinh giống như là một viên hạt giống nảy m ầ m mọc dễ hắn ngữ khí cổ quái ta có thể cảm giác được hồn phách của ta bên trong có đồ vật gì tại hỗn lượng phát sinh chui vào hồn phách của ta c h ỗ sâu loại cảm giác này đồng dạng tại ta trong nguyên thần cũng xuất hiện thậm chí bộ xương cốt này bên trong cũng có ta giống như là phát giác được ta trong xương cốt có mẩm thịt đang n ọ n ngậy lý thiên thanh theo doi hắn lỗ thai trần thực trong lòng khẽ nhúc ních nói ngươi thấy được cái gì lý thiên thanh nói một cây giống như sợi tóc một dạng đồ vật từ ngươi trong lỗ thai mọc ra s o bình thường sợi tóc mềm mại nhỏ hơn giống như là có sinh mệnh một dạng đang tìm t ỏ i không khí đ ắ p trần thự c hai tay nâng đầu đem đầu hai xuống bên hai đ ộ n g tìm t ỏ i một phen quả nhiên tìm tới lý thiên thanh nói tới sợi tóc kia giống như đồ vật nhẹ nhàng kéo một cái một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới hắn khô lâu thân vậy mà cảm thấy đau đớn cảm giác đau không chỉ có đến từ khô lâu thân đồng dạng đến từ nguyên thần đến từ hôn phách sợi lông tóc này giống như là đồng thời cắm rễ tại hắn trong nguyên thần trong hôn phách trần dùng sức kéo một cái lông tóc lại không bị kéo đứt ngược lại bị lôi ra đến một mảng lớn đau đớn để hắn suýt nữa có rút hận không thể có quắp mà ngã trên mặt đất hắn cắn chặt răng tiếp tục lôi kéo không n g ờ kéo ra một đoạn trần thực không ngừng hướng ra phía ngoài kéo rất nhanh trên mặt đất liền thêm ra tạp nhạp lông tóc mà trong lỗ thai của hắn vẫn là có thể không ngừng kéo ra càng nhiều lông tóc giống như là vô cùng vô tận tiểu thập lý thiên thanh đưa tay n g ừ n g hắn trầm giọng nói giữa thiên điệu tương tồn ngươi tu tới hợp thể cảnh tự thân cùng bên ngoài thiên đ i ệ tương liên ngươi kéo ra đến một đoạn thiên điệu t r ầ nó thực dừng tay, t cái dừng lông kia cũng giống như đường trong trong đang ngoài nguy lại lùi về trong lỗ thai, rất nhanh liền chỉ còn lại có một cái sợi, tại hắn trong lỗ thai như con nhanh còn hắn nhìn, bên Nó chỉ thỏ hồ thăm phải hiểm. đầu đầu có có có vậy về mà một là lỗ lỗ rất tựa ra dò không phải là lông tóc giống như là có sinh mệnh là tà khí phụ thuộc trên người trần thực dựa vào trần thực mà ra đời cổ quái sinh mệnh nó đang dần dần phát dụng theo trần thực tu vi tăng lên mà sinh trưởng là trần thực một bộ phận cùng hắn cộng sinh lý thiên thanh cũng không có gặp qua loại tình huống này trầm ngâm thật lâu nói trừ phi phế bỏ hợp thể cảnh nhưng phế bỏ hợp thể cảnh phía sau tam thi luyện thần hoàn hư đại thựa đều muốn bị phế bỏ chân thực ổn định tâm thần nhổ ngón nút xương ngón tay nhét vào trong lỗ thai ngăn chặn sợi lông tóc kia nói chân vương phế bỏ độ kiếp phi thăng hai cái cảnh giới tăng thêm thần ham thần thai thần hàng luyện hư bốn cái cảnh giới bốn cảnh giới này đúng trọng tâm nhất định có bí quyết có thể ngăn cản hoặc là trì hoãn tà biến nếu không tất cả tu sĩ tại đột phá đến hợp thể c ả n h lúc đều sẽ đứng trước cùng ta tình huống giống nhau lý thiên thanh nhãn tình sáng lên đúng là như thế nếu là có thể hiểu rõ ở trong đó nguyên nhân có thể tránh cho tà biến ta về trước dương gian đột phá thời điểm lại đến tìm ngươi nói không chừng có thể tìm ra ngăn cản tà biến phát môn hắn hưng t h ú bừng bừng rời đi chân thực nếm thử vận dụng thứ nhất tân phụ lấy lôi đình rèn luyện thân thể lôi đình chính là thuần dương chính khí có thể luyện hóa hết thể tạ khí hắn phát hiện sợi lông tóc này hoàn toàn chính xác có thể luyện hóa nhưng luyện hóa sau lại sẽ sinh trường đi ra hắn lại dùng chân hóa đốt cháy sợi lông tóc này hoàn toàn chính xác có thể tiêu hủy nhưng vẫn như cũ sẽ sinh trường hắn thử qua các loại thủ đoạn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính luyện đi vật này chân thực thậm chí phát hiện tạ khí đang lặng lẽ ảnh hưởng tư duy ý thức của hắn để hắn trở nên ngang ngược dễ dẫn hắn không khỏi sợ hãi ý nghĩ của ta thật chính là ý nghĩ của ta hắn sầu nao b ất thức nữ tiên áo trắng ngược lại là giống như ngày thường không muốn xa rời hắn cũng không có bởi vì hắn biến thành một bộ khô lâu mà xa lánh t r ầ n thực nằm tại trên đầu gối của nàng nữ tiên gục đầu xuống như thác nước tóc đen thuận ngực rủ xuống đến t r ầ n thực góc độ này có thể thấy được nàng làm cho người tim đập thỉnh thịch khuôn mặt bất quá t r ầ n thực biến thành khô lâu về sau hạ thi thần b ả n h kiểu cùng hắn cảm ứng liền gáy mất t r ầ n thực hiện tại như phật đà giống như tứ đại giai không nữ tiên áo trắng ra hiệu hắn nghiêng người sang chân thực như người nữ hải túi đầu cho hắn móc lỗ h a i bây giờ lỗ thai của hắn rất lớn ngón tay có thể trực tiếp cắm đi vào nữ tiên áo trắng rút hai lần trần thực đột nhiên cảm giác được nàng giống như lôi đến cây kia kỳ quái ma mao đừng đừng trần thực la hoảng lên đang muốn đứng dậy nữ tiên áo trắng dùng sức kéo một cái trần thực trợt cảm thấy hồn phách chấn động trong hồn phách giống như là có đồ vật gì bị s i n h s i n h kéo đứt hắn lấy lại bình tĩnh đứng dậy nhìn lại đã thấy nữ tiên áo trắng cầm trong tay cây kia kỳ quái ma mao mao m a ngay tại phi tóc khô héo h ó a thành cho bụi trần thực lên g ư ờ i vội vàng kiểm trao dẫn vào thể nội một sợi kia thiên đ ị a tà khí giống như là bị một cô không thể nào hiểu được lực lượng đoạn đi hắn quát to một tiếng n ả y lên một cái vui vẻ dị thường ở trong đại điện chạy tới chạy lui nữ tiên áo trắng mỉm cười nhìn xem hắn đại hắn vui chơi giống như chạy đã mệt lúc này mới nhẹ nhàng vô vô hai chân của mình ra hiệu hắn nằm tại trên hai chân của nàng chân thực nằm xuống vẫn như cũ rất là kích động hắn cây kia tả dị mau mau bị tốn mất rồi nữ h à i này không biết dùng phương pháp gì đem giữa thiên đ ị a tà khí cùng hắn liên hệ như vậy đoạn đi hắn có thể cảm giác được nếu như hắn tiếp tục tu hành theo tu vi tăng lên tà khí liền hay là sẽ cùng hắn tương liên đây là hợp thể cảnh thiên nhân hợp nhất không cách nào tránh khỏi bất quá trong thời gian ngắn hắn không cần vì chuyện này phiền nhiễu ta trước tiên có thể tu luyện huyết hồ chân kinh c h ờ một chút chân thực nhìn xem ngay tại quận đầu hắn xương đỉnh đầu tịnh lệ thiếu nữ thầm nghĩ nàng dùng cái gì thủ đoạn đoạn đi giữa thiên địa tà khí cùng ta liên hệ nàng thật là cùng ta cùng một chỗ đi thi nữ cử nhân a hắn lăn lông lốc một chút đứng lên do xét thiếu nữ đ ỗ n g nhiên đ ẩ y ra thiếu nữ mái tóc bạch cốt đầu ngón tay bút lên cằm của nàng nhìn chằm chằm con mắt của、nàng. nữ tiên áo trắng ngượng ngùng nghiêng đầu tránh đi cùng hắn ánh mắt đối mặt lại chuyển động một chút đôi mắt liếc mắt nhìn hắn t r ầ n thực tâm thần rung động cảm nhận được đến từ hạ thi thần bành tiểu lực lượng đang muốn tiến một bước nghiên cứu nữ hài này lai lịch đột nhiên nội vụ đại thần tang tây tây chạy vào cười nói vậy hạ bên ngoài có cái nữ hài tự xưng ôn vông ngu cầu kiến nàng nhìn thấy hai người thâm t h a n một tiếng lang xài nữ mạo cho dù nhiều lần nhìn thấy nữ t ử áo trắng nàng vẫn như cũ sợ hai thán phục tại nữ hài này dung mạo chỉ cảm thấy nàng là chính mình cả đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ hài không giống nhân gian nhân vật khó trách người khác nói người đọc sách là quỷ đói trong sắc bệ hạ có thể thi đậu trạng nguyên quả nhiên là quỷ đói bên trong nhân tài kiệt xuất lưu lạc gâm gian vẫn không quên tại trong miếu cất giấu cái mỹ nhân nhi trong nội tâm nàng thầm nghĩ đồng thời đối với trần thực bộ dáng cũng rất tò mò nàng còn chưa từng gặp trần thực chân thân trần thực thẳng lên thân eo nói ôn vông ngu ngược lại là cái người đáng tin mời nàng tiến đến thang tây tây ho khan một cái nhắc nhở bệ hạ ý phủ phiền p h ứ c trần thực phủ thêm áo khoác nhặt lên ném ở một bên vương miện tây n g tây lúc này mới đem ôn vô ngu mời tiến đến ôn vô ngu lần này thân mang một kiện màu lam nhạt theo lên khổng tức lông đôi văn thẳng cư váy dài màu đen bên áo vẫn như cũ hiển thị rõ ráng người sự đẹp đẽ c h ậ m chậm đi vào trong điện nàng trang dung đẹp đẽ bên hai còn mang theo một d à i một ngắn hai viên chân châu khuyên hai h i ệ n nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc đằng sau lúc này mới đến cùng trần thực gặp gỡ bất quá ánh mắt của nàng rơi vào nữ tiên áo trắng trên thân vẫn không tự chủ được trái tim bành bành nhảy lên kịch liệt hai lần tuất tuấn t i ế n người nữ tiên áo trắng gặp có người xa lạ tới có chút sợ người lạ nhanh như chấp chui vào trần thực sau đầu trong miếu nhỏ biến m ắ t không thấy gì nữa ôn vô ngu nhìn về phía trần thực sau đầu miếu nhỏ nhưng gặp miếu nhỏ chậm dai ẩn vào hết hồ địa ngục bên trong ngăn trở tầm mắt của nàng ôn vô ngu có chút kinh ngạc cười nói hai tú tài ngươi sau đầu tòa miếu thờ này là cái gì giống có bàn thờ tác dụng cũng không phải bàn thờ t r ầ n thực mỉm cười mời nàng ngồi xuống ôn vô ngu lường hắn vương tọa một chút lắc đầu nói ta và ngươi cùng một chỗ ngồi tại trên vương tọa chẳng phải là biến thành vương hậu rồi không ngồi hai tú tài ngươi vương cung này bên trong n g ộ ngạn là ngươi văn võ bá quan vào triều sớm địa phương ta không phải ng không bằng đi bên ngoài đi một chút t r â n thực đứng vậy cười nói nơi nào có văn võ bá quan chỗ nào trải qua t à o chiều ta làm quốc chủ những ngày gần đây liền không có trải qua một ngày chiều ôn vô ngu một người cười nói thiên chỉ quốc là bộ lạc cậu trị bộ lạc tộc trưởng quản lý chuyện của nhà mình không cần làm phiền quốc chủ quốc chủ có khả năng làm chính là cho từng cái bộ lạc thu thuế để bọn hắn giao tiền bồi dưỡng mình thế lực còn có chính là xuất lĩnh bọn hắn đi tiến đánh quốc gia khác cướp đoạt nhân khẩu cùng thổ điện c h n thực cùng nàng cùng đi ra khỏi v ư n cung vô tình đi đến quốc đô trên đường phố rất nhiều tiểu dạ xoa ngay tại xếp hàng lại là hồng sơn đường muốn tại âm gian xây đường khẩu lại phải khởi công bởi vậy tiểu dạ xoa bọn họ tìm đến việc để hoạt động trần thực lường ôn vô ngu một chút do hỏi ngươi thật tại ta nguyên thần cung bên trong làm ba năm lừa gạt ngươi ôn vô ngu cười nói ta chỉ là làm mấy ngày công không nghĩ tới ngươi thế mà thật thành thật đem tiền của mình cho ta hơn phân nửa nàng cười lắc đầu cảm thấy trần thực khôn khéo bên trong mang theo nam hải t ử đặc hữu ngu đần trần thực nói ta cho ngươi tiền nhưng thật ra là cảm tạ chỉ điểm của ngươi những tiền giấy này ta thu hồi sau liền hối hận ta vốn cho rằng ngươi là đoạn ta tiên t i ê n đạo thay người lúc này mới đối ngươi hà khắc n g chân thực đuổi theo nàng hai người cả người khoác áo khoác khâu lâu một cái hoa cúc giống như rực rỡ thiếu nữ có chút hấp dẫn quỷ thần chú mục ôn vô ngu nói chân thực bọn ta đã gặp rất nhiều mặt nơi này là một lần tiên đô là một lần còn có một lần chính là tân hương huyện t h â n thực trong lòng khẽ nhúc ních nói tân hương huyện lần kia ta đã không có ấn tượng ô n vông mu nói ta nhớ được năm đó ta đi theo sư tôn cùng đi đến tân hương ta là sư tôn từ ngàn vạn cái h ả i đồng bên trong chọn lựa đi ra thiên tư nộ tính tốt nhất đệ tử tuyệt vọng pha đối với cái này rất nghiêm ngặt khi đó ta tám tuổi nhiều không đến chín tuổi tuổi tác nghe sư tôn nói tân hương huyện đi ra một vị tuyệt thế thiên tài đạt được chân thần bàn cho tiên thiên đạo t à i được tôn là hải tú tài năm mươi tỉnh thứ nhất ta liền đối với cái này hải tú tài rất ngạc nhiên ta gặp được ngươi thời điểm mới phát hiện nguyên lai ngươi cũng là kéo lấy nước mũi tiểu thi hải giống như ta nàng hôi ư c chuyện cũ nói khi đó ngươi mới chín tuổi liền giống như là cái tiểu đại nhân xuất khẩu thành thơ rất nhiều thúc thúc bá bá thẩm thầm di nương cầm rất nhiều loại công pháp và pháp thuật đến khảo giáo ngươi ngươi luôn luôn vừa học liền biết ngươi chiêu pháp làm người ta nhìn mà than thở ngươi quá lợi hại đạt được rất nhiều người tán thưởng trần thực m ặ t không chút thay đổi nói cầm rất nhiều công pháp và pháp thuật khảo giáo ta n g ư ờ i là nhìn chúng ta tiên t i ê n đạo thai bọn hắn chỉ là đang đào đạo thai của ta trước đó khảo thí ta tựa như là trên phiên chợ mua đợi làm thịt d â bò muốn đẩy ra dê bò miệm nhìn sang lợi một dạng ôn vô ngu trầm mặt một lát nói nhưng ta không biết bọn hắn là đem ng khi đó ta đối với ngươi bộ i phục cực kỳ luôn luôn đi theo bên cạnh ngươi theo ngươi chạy tới chạy lui ngươi luôn luôn nói ta rất đần ta đích sắc cũng cảm thấy ta mặc dù so với những hải t ử khác thông minh nhưng là so với n g ư ơ i đứng lên liền lộ ra rất đần trần thực ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo ôn cô đ ư ơ n g ngươi không cần phải nói những này ý đồ rút ngắn giữa chúng ta khoảng cách ôn vông ngu lắc đầu nói khi đó ta mới tám tuổi nhiều ta vừa mới thông qua tuyệt vọng pha khảo nghiệm trở thành tuyệt vọng pha đệ tử ta còn không có thần thay còn tại luyện khí ba năm sau ta mới bắt đầu chúc cơ đằng sau mới tu thành thần ham đạt được thần thay trần thực trần c h ờ một chút ngữ khí hơi chậm nói ta còn tưởng rằng ngươi cũng là khi đó cướp đoạt ta thần thai người một trong ôn v ô n g u nói sư tôn mang ta đi là đi gặp biết tiên thiên đạo thai cường đại để cho ta biết trời cao đất rộng chúng ta tuyệt vọng pha là một sư một đồ một cái sư phụ chỉ đem một cái đồ đệ hai vị khác sư thuốc sư bá cũng mang theo một người đệ tử trần thực nói một cái là trang vô cứu một người khác là ai ôn v ô n g u nói hắn gọi vô vọng là chúng ta tuyệt vọng pha thế hệ này đệ tử đại sư h u n h trần thực ghi lại cái tên này ôn vâng u trần trờ một chút nói vô vọng sư h u n h là tất cả chúng ta bên t r o n thiên phú chân a o n ấ thực h t nhất nộ tính cao, cao động dạng cũng là tu vi hiếu cao nhất m ộ kỷ cười nói lần trước ngươi nói hắn muốn đi tìm tiên chết bởi tiên nhân tri thủ thật chẳng lẽ có tiên nhân ta cũng là vì này mà đến phụ mệnh dọn xét việc này ôn vô ngu ánh mắt c h ấ p động cười nói theo ta thấy hơn phân nửa là thật có tiên nhân tựa phó quốc chủ trên thi thể q u a n mang là một loại tiên thuật chất chứa đại đạo c h i lực hai tu tài muốn cùng đi a t ố t trần thực t h ở i mở cười một tiếng chương ba trăm sáu mươi đỉnh ngưu ngưu chương ba trăm sáu mươi đỉnh ngưu ngưu trần thực cùng ôn vô ngu cơi gió mà đi phiêu phiêu đẳng đẳng dưới chân là thiền chỉ non sông tươi đẹp mặc dù là âm giàn nhưng cảnh trí cũng có k h á c một phen mỹ diệu chỗ bọn hắn không có khả năng bay quá cao cao lời nói liền dễ dàng bị giấu ở trong âm u ma để mắt tới cũng không thể chạy hướng con đường chạy hướng con đường dễ dàng bước vào mặt khác lãnh chúa cấp cường đại quỷ thần lãnh địa đây đều là âm sơn bên trong nhân vật cực kỳ nguy hiểm hơi không chú ý liền sẽ mất đi tính mạng bọn hắn mới sẽ không quản ngươi có đúng hay không q u ố chủ c trên đời thật sự có t i ê n a bên người có giai nhân làm bạn trần thực lại lâm vào trầm tư san phong hầm lộ di thế mà độc lập tiên nhân chỉ tồn tại ở văn nhân mà khách trong văn tự ai cũng chưa từng thấy qua dương gian đều chưa từng thấy qua tiên nhân chẳng lẽ tại âm gian loại địa phương này thật sự có cái gọi là tiên nhân so sánh những ngày mờ mịt truyền thuyết t r ầ n thực lại cảm thấy ở tại trong miếu nhỏ nữ tử áo trắng càng giống là tiên nhân nàng không ăn không ngủ trên thân cũng có một c ố làm cho người thần thanh khí sảng khí tức mỗi khi nàng ngồi tại miếu nhỏ trên bàn thờ t r ầ n thực luôn cảm thấy nội tâm một mảnh yên ổn tu vi cũng biến thành không gì sánh được tinh thuần mà lại nàng còn có thể nổ trên người ta tạ khí để cho ta tạm hoãn tạ hóa t r ầ n thực thầm nghĩ hắn trước đó vài ngày bị thác hồng sơn đường phù sư hội đi các nơi tìm hiểu nhìn xem có thể hay không tìm được nữ tử áo trắng thân nhân thế nhưng là một mực không có tin tức chân thực cùng ôn vô ngu rời đi thiên trì bay qua vô lượng ai dần dần từng bước đi đến đột nhiên ôn vô ngu hạ xuống tới thân hình biến hóa trong khoảng thời gian ngắn liền từ một cái thiếu nữ tuổi trẻ biến thành một cái nhu đầu tiểu quỷ trên đầu mọc ra hai cái củn củn sừng trâu nhỏ nàng thân cao bất quá hai thước bước nhanh đi tại trần thực phía trước nữ hài này phía sau cái mông còn có một cái đôi trâu cái đôi phía trước m a u tế lại mật cái đôi phía sau lông thô lại dài nàng đi vào một cái nhu đầu, quỷ tộc thôn trang, hướng một cái nhu đầu đại thẩm nghe ngóng con đường bút bút bút bút nhu đầu đại thẩm nâng lên móng chỉ hướng xa xa khe núi b ố t bút bút ôn vô ngu hướng nhu đầu đại thẩm không người nói tạ ơn c ù n g t r ầ n thực cùng một chỗ hướng khen ú i đi đến nói nhỏ nàng nói tiên quang tiến phát địa phương ngay ở phía trước t r ầ n thực đi theo nàng h i ế u kỵ sờ lên nàng vung qua vung lại cái đuôi châu ôn vông ngu dừng bước quay đầu liếc nhìn hắn một cái vừa thẹn vừa giận lại sờ đâm chết ngươi rồi t r ầ n thực lúng ta lung t u n g nói ta nhìn nó sẽ còn vung lên đến liền muốn kiểm tra ôn vông ngu hừ một tiếng tiếp tục đi lên phía trước t r ầ n thực gặp cái đuôi kia vung qua vung lại quỷ thần xui khiến lại sờ soạn một cái ôn vông ngu thẹn quá hóa giận quay đầu hướng hắn chạy tới kêu lên ta liệu mạng với ngươi dùng sừng xin chết ngươi rồi chân thực vội vàng bắt lấy nàng xong、rác. liên thanh x i n tha vô ngu tỉ tỉ ngươi liền tha ta a ôn vô ngu lúc này mới buông tha hắn trong mắt đi l n g vòng đề nghị ngươi là thiên chỉ quốc chủ đắc tội không ít người các ngươi thiên chỉ quốc muốn tính mệnh của ngươi người có thể từ nơi này xếp tới vương cung lần này tiên nhân hiện lộ t h ô n g tích khẳng định có không ít người đến tìm kiếm tiên nhân ngươi cũng biến hóa thành tiểu nhu đầu bọn ta thuận tiện làm việc trần thực nghĩ nghĩ chính mình lúc ra cửa luôn có rất nhiều quỷ thần kêu la xử lý h ô t quân sau đó liền xông lên chịu chết hoàn toàn chính xác rất là phiền p ư ớ c hắn lúc này cũng thôi động biến hóa chi thuật biến thành một cái nhu đầu tiểu quỷ hắn hóa thành ngưu đầu tiểu quỷ cũng bất quá hai thước đ ế n cao phía sau cái mông cũng có một cái đôi trâu biến hóa hoàn thành lúc t r â n thực tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ cảm thấy trên người mình thêm ra một cái tư chi chính là cái đôi này muốn vung vẩy hai lần ôn vô ngu lấy tay bắt hắn lại cái đôi cười nói để cho ngươi sở ta cái đôi bây giờ bị ta bắt lấy đi t r â n thực chỉ cảm thấy cái đôi không thể động đậy nói không nên lời chỗ nào khó chịu thế là đưa tay đi bắt nàng cái đôi ôn vô ngu vội vàng như người chân thực túi đầu đ á n tới cùn cùn sừng trâu đem cô nương này bốc lên hất tung ở mặt đất ôn vô ngu bắt hắn lại cái đôi đem hắn t ú n đổ hai cái ngư đầu tiểu quỷ ngã trên mặt đất lẫn nhau móc cái đôi không ai ngửa ai trần thực ỉ vào khí lực lớn đưa nàng đặt ở dưới thân ôn vô ngu cố gắng dùng sừng chống đỡ hắn trần thực cũng dùng sừng về chống đỡ hai người đầu đụng vào nhau trần thực ngăn chặn nàng rút ra một bàn tay đi bắt nàng cái đôi bắt được trần thực bắt lấy cái đôi của nàng gieo họ một tiếng ôn vô ngu đột nhiên từ bỏ chống lại trần thực ngơ ngẩn chỉ gặp tiểu ngư đầu tại dưới người hắn có chút ngự ngủ hai con ngư đầu bốn mắt nhìn nhau trần thực chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô nhịp tim đến lợi hại hơi khác thường cảm giác tại phía xa tiên đ giờ phút này khẳng định lại đang làm phép loạn tâm thần ta đ ấ y lòng của hắn thầm nghĩ trần thực trần c h ờ một chút vung nàng ra cái đuôi c h â u xoay người ngồi ở bên cạnh trên thổ địa ôn vô ngu hai tay chống chạm đất quần áo trên người có chút lộn xộn vội vàng ngồi dậy chỉnh lý y phục túi đầu không nói lại vụ trộm liếc hắn một cái lặng lẽ đem chính mình cái đuôi c h â u sắp xếp như ý trần thực trong lòng t ỉ n h thịch nhảy lên không biết nên như thế nào đánh vỡ trờ mặc hai cái tiểu ngưu đệ tử ban ngày ban mặt ở chỗ này phong hoa tuyết nguyện một tiếng nói thô lô đánh vỡ trờ mặc trần thực cùng ôn vô ngu sắc mặt đỏ lên vội vàng đứng người lên chỉ cầm đầu chính là thái tử tượng khôn tượng khôn thái tử cao trường ba trượng khôi nô cao lớn vòi voi thân người mọc ra hai viên trắng loan như ngọc ngà voi nhỏ cùng hắn đồng hành thì là mặt khác quỷ tộc cao thủ tuổi trẻ một người trong đó là tu la tộc nữ tử là cái mỹ nhân nhi tuyệt thế cao t r ư ừ n g một triệu sáu bảy trên thân quần áo cực ít chỉ là dùng màu sắc rực rỡ vải vóc bọc lấy bộ ngực nàng bên hông cũng buộc lên một kiện vải màu q u ầ n ngắn cổ tay cùng trên cổ chân đều treo lênh đang bên trái mũi thở bên trên cũng mặc vào lỗ treo chung bạc đỏ trên rốn của nàng cũng xuyên lỗ treo một viên hơi lớn một chút chút c h bạc nàng này tên là còn có một người tới từ quỷ mẫu tộc là cái bốn chân tám tay nữ tử trong n g ự c ôm mấy cái quỷ hoa hoa đi theo phía sau thành đàn liên miên quỷ hoa nàng n à y tên là diễm vu trừ cái đó ra còn có đao lao tộc cầu hỷ điện long tộc du hoàn hỏa tiêu tộc xích tôn b ọ n người đều là các tộc siêu q u ầ n bạn tụy cao thủ tuổi trẻ những n à y tiểu ngưu đề tử chính vào phát xuân mùa cầu hỷ lường trần thực cùng ôn vô ngu một chút cười hát hát nói bọn hắn trên mặt đất dậy vào một hồi liền sẽ ở trong đất hoang cấu hỏa sang năm liền sẽ sinh n g con hữu phi cười khanh khách nói hai cái n g con rõ ràng còn là con non làm sao lại sinh n g con ôn vô ngu ngượng ngùng trốn đến t r ầ n thực sau lưng thò đầu ra nhìn hướng ra phía ngoài nhịp bành t ư ợ n g k h ô n thái tử nói sinh tiểu ngưu đầu là c h u y ệ n tốt năm sau liền thêm ra một cái nộp thuế r a súc tiểu ngưu đầu ngươi cũng đã biết phụ c ậ n phải chăng có tiên nhân ở h i ệ n t r ầ n thực do dự ở giữa ôn vô n g u đã liên tục gật đầu g i ò n ta nói biết dẫn đường t ư ợ n g k h ô n thái tử nói ôn vô n g u hướng t r ầ n thực nháy mắt mấy cái hai cái tiểu ngưu đầu thế là ở phía trước dẫn đường chỉ nghe hỏa tiêu tộc xích tôi nói nơi đây thật sự có tiên nhân xuất thế a có tờ k h ô n thái tử nói phụ vương ta chính là đi tìm vị này tiên nhân kết quả ngoài ý muốn c ủ mình hắn trên thi thể thiên quang chính là một loại tiên thuật này tiên thuật có được uy lực khó mà tin nổi phụ vương ta cường đại như vậy tồn tại vậy mà không có khả năng chống cự máy may hắn nhớ tới tượng phó quốc chủ thi thể liền không d é t mà run tượng phó quốc chủ chính là thiên trì quốc tồn tại mạnh nhất vậy mà giống như là bị xé ra súc vật đã chết cực kỳ t h ế thảm diễm v u d ô u dành trong ngực khóc giống quỷ hoa hoa đột nhiên cười nói điện hạ ngươi lần này tới tìm tiên nhân mục đích không có đơn thuần như vậy à tượng k h ô n thái tử ánh mắt c h ấ p động cười nói ta có thể có mục đích gì diễm vũ thản như nói mấy ngày trước đây ngươi thấy trần thực cùng nữ tử kia trên thiên trì một trận chiến đằng sau ngươi liền nóng lòng tìm kiếm tiên nhân ta cho là ngươi bị trần thực hù dọa tượng k h ô n thái tử hừ một tiếng thản nhiên nói thực lực của hắn bất quá cũng như vậy ta sao lại bị hắn hủ đến huyết mạch c h i lực của ta đã đã thức tỉnh thứ sáu lục trọng huyết mạch c h i lực trừ tộc lao tộc trưởng ta không sợ bất luận cái gì quỷ tộc c a o thủ một nhóm hơn mười người đều là đến từ các tộc đỉnh tiêm cường giả tuổi trẻ nghe vậy riêng phần mình c ư i lạnh cũng không phục hắn tượng k ô n thái tử nói trần thực không có huyết mạch tri lực thực lực cứ việc không yếu nhưng so ta còn kém rất xa ta nếu là leo lên vương vị các tộc dâng lên chân quý nhất thân huyết liền có thể để cho ta huyết mạch thức tỉnh đến đệ cựu trọng ta liền vô địch thiên hạ chân thực có cái gì hắn thậm chí không có chân chính n ộ c thân dựa vào cái gì hắn làm quốc chủ du hò nói n điện hạ nhìn thấy hắn cùng nữ tử kia một trận chiến hẳn là không nhìn thấy hắn sau đầu mảnh k i a huyết hồ đó là huyết hồ địa ngục hắn tu luyện là ta quỷ tộc công pháp thất truyền chỉ dựa vào cái này hắn liền đủ để làm ta quỷ tộc quốc chủ ta từng nghe tộc trưởng trong lúc vô tình nói chân thực chính là chuyển miệm thơ ca bên trong nâng lên cái tia cứu vớt chúng ta người tượng k ô n thái tử cười ha ha đánh gậy hắn nói một cái người ngoại tộc sẽ là cứu vớt chúng ta anh hùng du hoàn chỉ cần chúng ta tìm được tiên nhân tiên nhân truyền thụ cho chúng ta thất truyền m ô n nữ chúng ta chính là cứu vớt quỷ tộc anh hùng mà không phải trần thực người ngoài này đám người ngay vậy nhao nhao gật đầu đồng ý cầu hỉ thở dài ta cũng là nhìn thấy hôm đó trần thực cùng nữ tử kia một trận chiến để cho ta ý thức được ta chỉ sợ không cách nào cùng trần thực tranh đoạt quốc chủ thực lực của h ắ n đã tiếp cận thức t ì n h thất trọng huyết mạch tộc lão mà ta mới lục trọng đám người trầm mặc xuống tượng k h ô n thái tử cũng có chút khổ sở trần thực đánh bại ôn vô ng ng ng ng ng những ủy thần này cố nhiên có thể ủng hộ hắn vì quốc chủ nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có được đảm đương quốc chủ thực lực Quỷ quốc lấy thực lực vi tôn thực lực của hắn không bằng chân thực những ủy thần này cũng xem thường hắn cho nên muốn chạy đột nhiên tượng k h ô n thái tử cả giận nói hai cái v ậ t nhỏ đi nhanh một chút c h â n thực cùng ôn vô ngu vội vàng tăng tốc bước chân ôn vô ngu nói nhỏ bọn hắn rất bội phục ngươi c h â n thực hạ giọng nói ta đánh bại ngươi ngươi bội phục ta không ôn vô ngu cười lạnh nói không bội phục ta chỉ bất quá kỳ xoa một nước ta không có sử dụng toàn bộ thực lực, mới có thể thua ở ngươi linh phiên thập tuyệt trận dưới ta nếu là vận dụng trần thực cười không nói ôn vô ngu gặp hắn g á n g dấp không khỏi vừa tức vừa gấp liền muốn t ú m hắn cái đôi trần thực đem cái đôi quấn ở trên lưng ôn vô ngu đưa tay đi đoạt trần thực lách mình t r á n h né đưa tay đi đoạt nàng cái đôi ôn vô ngu đem cái đôi kẹp ở khe đít bên trong cười nói ngươi b ắ t không đến hai người cãi nhau ở mỹ một đường hướng về phía trước đi tượng k h ô n thái tử bọn người nhìn thấy loại tình hình này trên mặt dáng tươi cười lại riêng phần mình lắc đầu hữu phi hé miệng cười nói đại khái là mùa xuân đến ngay cả cơn gió đều mang phát tình mùi vị qua không lâu ôn vô ngu mang theo bọn hắn đi vào chỗ kia khe núi đi qua đạo này khe núi. phía trước một tòa vỡ ra ngọn núi á n h vào bọn hắn tầm mắt trong ngọn núi nổi trôi một tòa tiên điện t ả n mắt ra đạo đạo ánh sáng dịu dịu từng đầu t h u to xiềng xích màu đen đem tiên điện này khóa lại trần thực cũng không nhịn được ngây người n g ư ơ i lai thật có tiên nhân tiên điện kia b ồ n g b ề n h giống như là không thuộc về thế giới này chỉ cần bông ra xiềng xích nó liền sẽ phi thăng m à bắt lại ngươi cái đôi ôn vô ngu níu lại cái đôi của hắn uy vũ kêu lên tượng k h ô n thái tử hữu phi các loại quỷ thần sắc mặt cổ q u ấ nhìn qua ôn vô ngu sắc mặt bỏ bừng dù là nàng biến thành đầu tiểu quỷ, cũng khó nén ngượng ngùng từ từ bông ra trần thực cái đôi, may mắn ta biến thành ngưu đầu tiểu quỷ nếu không liền không thể không giết quỷ diệt k h ẩ u hữu phi n h ị n không được cười nói điện hạ đừng giết bọn hắn diệt k h ẩ u thật thú vị thượng k h ô n thái tử cũng động tiện tâm nói thôi lưu bọn hắn người sống chúng ta đi thiên nhân quan trọng cái này mười mấy tôn quỷ thần đi đầu một bước thường t ò a kia vỡ ra dây núi đi đến chân thực còn tại nhìn lên tòa kia bao phủ tại trong tiên quang lộng l â y t i ê n điện cái đôi vô ý thức đập cái mông của mình đột nhiên nói vâng u ta tại dương gian gặp qua tương tự một màn ôn v â ngu nói ngươi nói chính là dương gian trong vòng một đêm sẽ ở trên vùng bình nguyên toát ra một ngọn núi trên núi còn có miếu thờ ngươi gặp qua những chuyện tương tự trần thực gật đầu nói không tệ ta còn gặp qua ngọn núi vỡ ra bên trong xuất hiện thần linh đ ị a đường ôn vô ngu ánh mắt chất động đây đều là l o ạ n đảng là ta tuyệt vọng pha muốn diệt trừ đối tượng ngươi nếu là gặp lại loại chuyện này nói cho ta biết ta đi diệt trừ những miếu thờ này trần thực lắc đầu nói ngươi sai bọn hắn là đến từ hoa hạ thần chỉ, là thủ hộ thế nhân thần linh không phải luận đảng ôn vô ngu nhìn thẳng hắn, tranh luận nói bọn hắn loạn thế nhân chi tín ngưỡng nhiều dân tâm trí giả thần chi danh đi phản loạn sự t ì n h chính là l o ạ n đảng trần thực nên tiếp ánh mắt của nàng trời đất bao la lòng người lớn nhất che chở con dân hữu cầu tất ứng đến dân tri tâm cũng không phải là l o ạ n đảng hai người không ai n h ư ờ n g a i sau một lúc lâu trần thực có chút thất vọng t h ấ p giọng nói có thể là chúng ta đều biến thành ngưu đầu tiểu quỷ để cho ta nghĩ lầm ngươi ta là cùng loại người thật xin lỗi ta quên ngươi xuất t h ầ n từ tuyệt v ọ n g pha n g ư ơ i ta từ đầu đến cuối không phải đồng loại ta là trong mắt n g ư ơ i phản tặc hai người rời đi ánh mắt ôn vơ ngu đứng ở bên cạnh hắn nhìn qua nơi xa vỡ ra trong dãy núi tiến đ i ệ trầm mặc một lát nói ta cùng sư tôn cùng một chỗ trở lại tuyệt vọng pha về sau ta liền không có g i a o qua bằng hữu trần thực ngươi là ta sau cùng bằng hữu trần thực cũng đang nhìn trong dây núi tiên điện cái đôi vô ý thức đập cái mông của mình ôn vô ngu lặng lẽ dùng chính mình chót đuôi ôm lấy chót đuôi của hắn trần thực đưa nàng cái đôi hất ra ôn vô ngu lại câu tới trần thực vung một chút không có vứt bỏ liền từ bỏ giấy r u ộ n lúc này xa xa tiên điện phụ cận truyền đến gầm lên giận dữ mẹ nó con chim có vũ quốc mai phụ cùng bọn hắn liều mạng trần thực trong lòng khẽ nhúc đích phi tóc nói chúng ta cũng đi nhìn xem ôn vô ngu gật đầu hai người cái đôi l hai cái tiểu ngưu đầu nhảy vọt như bay hướng tiên điện mà đi chương ba trăm sáu mươi mốt chất con dân chương ba trăm sáu mươi mốt chất con dân trần thực cùng ôn vô ngu thân hình tiểu x ả o linh động tốc độ lại nhanh không bao lâu liền tới đến tòa kia hướng hai bên vỡ ra dãy núi phía dưới ngọn núi này vỡ ra vị trí cũng không quy tắc thế núi gập gầy ngối lượng bức tường đổ giao thoa cực kỳ phức tạp tiên điện phía dưới t ừ n g kia từng sợi hào quang phiêu đáng tại vỡ ra giữa dãy núi có chút di động biên độ cũng không lớn trần thực đi tại hào có dưới đột nhiên dừng bước hắn nhìn thấy phía trước nằm một bộ thi thể Thi thể hẳn loại à t này tử ộ c q u trạng n cùng thiên trì quốc quốc chủ chức tử trạng giống nhau như lúc hiện nhiên bọn hắn đều là tại t h ạ m đến hào quang mới phát sinh loại này biến hóa kỳ dị chẳng lẽ chính là loại hào quang này giết chết tượng phó q u ố c chủ c h â n thực nhìn về phía từng đạo rủ xuống hào quang ý đ ồ nhìn ra huyền cơ gì nhưng mà loại này kỳ diệu trong quang mang giống như là cái gì hào diệu đều không có quang mang mê người để cho người ta không nhịn được muốn chạm đến loại dụ hoặc này cực kỳ nguy hiểm nếu là khống chế không nổi chính mình rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu bọn hắn đi thẳng về phía trước lại thấy được mấy chục bộ thi thể những thi thể này hẳn không phải là cùng một thời gian tử vong các loại chủng tộc đều có nhưng kỳ quái cũng không hư thối bọn hắn cũng như lúc trước bộ thi thể kia đồng dạng chỉ còn lại có nửa bộ thân thể không í a t r trung truyền đến một tiếng hét thảm trần thực ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một tôn quỷ thần từ không trung nga xuống thân thể có chút khối ngô tu vi của người này cao thâm tuy là bị người đánh rớt nhưng vẫn như cũng đem hết khả năng tránh đi từng đạo lộn xộn hào quang hắn là đại hy tộc quỷ thần đầu heo thân người bục vệ có vô thượng thần lực nhưng thân thể quả thực mất linh xảo bị một đạo hào quang quét chúng lập tức nửa người huyết mục hoàn toàn không có chết oan chết thuồng Eo thân cái ủ a hai hắn bên trên treo c tiểu, tiểu, tiểu dạ xoa thân a y vác lên ư đạp lôi quang thể o quang xuyên bắt t hai cái run g dậy bị cái kia tiểu nhu đầu một tay một cái trên không trung liên tục chuyển hướng tránh đi từng đạo hào quang ẩm vang rơi xuống đất cái kia tiểu n ư u đầu chính là chân thực lách mình tránh đi giáng xuống đại hy tộc quỷ thần thi thể lúc này mới đem hai cái tiểu dạ xoa bưng xuống hai cái tiểu dạ xoa hai chân còn tại phát r u n ôn vô ngu đứng tại một đầu trên sơn đạo hướng hắn gắc nói nơi này có đường trần thực đang muốn đi qua đột nhiên một cái tiểu dạ xoa vội vàng chạy lên tiến đến r ố i ra hai tay ngăn cặn tại trước mặt hắn lắc đầu nói b ố t b ố t trần thực dừng bước một cái khác tiểu dạ xoa thì tại phía trước một đường chạy chậm đi vào một đầu khác không dễ dàng phát giác đường núi trước nói b ố t b ố t b ố t bút t ôn vô ngu đi tới kinh ngạc nói bọn hắn nói cái gì trần thực cùng với nàng cùng đi bên trên một đầu khác đường núi nói bọn hắn nói ngươi vừa rồi đi con đường kia là từ lộ đi lên sau hào quang sẽ thổi qua đi đem đường núi ngăn chặn rất nhiều cao thủ chết ở phía trên một con đường khác mới là thông hướng đỉnh núi l n g ôn vô ngu kinh ngạc nói không nghĩ tới cứu những tiểu gia hòa này còn có chỗ tốt này bọn hắn còn tại đi theo chúng ta bọn hắn còn cho người thắp hương chân thực quay đầu nhìn lại chỉ gặp hai cái tiểu dạ xoa nhắm mắt theo đôi đi theo đám bọn hắn trong tay riêng phần mình vác lên một nén nhang hương hỏa chi khi đang hướng t r ầ n thực bay tới t r ầ n thực lắc đầu nói chủ tử các ngươi chết rồi các ngươi tự do có thể rời đi bút bút hai cái tiểu dạ xoa lắc đầu rất cố chấp muốn đi theo hắn chân thực lấy ra mấy tờ giấy tiền nhét vào trong tay bọn họ khua tay nói trần thực nghi ngờ nói tiểu dạ xoa cũng giảm nghĩa khí a ôn vô ngu nói có đặc biệt giảm nghĩa khí những vật nhỏ này rất khó lớn lên một trăm linh cái tiểu dạ xoa bên trong có thể còn sống s u t ba năm cái đều tính toán không dạy nổi nhưng là ngươi đối tốt với bọn họ bọn hắn liền khăng khăng một mực đi theo ngươi nàng đã từng biến thành tiểu dạ xoa đối với dạ xoa tổng hiểu rất rõ phía trên chuyền đến trận trận tiến g đánh nhau hẳn là song phương còn tại giao phong thông hướng tiên điện con đường cực kỳ gập đền thỉnh thoảng có hào quang q u é t tới ngăn chặn con đường cực kỳ nguy hiểm chỉ cần dừng lại chờ đợi những hào quang này thổi qua mới có thể tiếp tục tiến lên hai cái tiểu dạ xoa đối với nơi này tương đối quen thuộc tại hào quang đến trước ngừng bọn hắn để bọn hắn chờ một lát một lát quả nhiên liền có hào quang từ đá núi một bên khác bay tới nếu là tùy tiện đi qua khẳng định bị cắt thành hai nửa về phần từ giữa ngọn núi bay qua càng là nghĩ cũng đừng nghĩ hơi không cần thận liền sẽ bị không quy luật di động hào quang quất chúng trực tiếp chết ôn vô ngu thầ nếu là không có cứu hai cái tiểu giả xoa chỉ sợ muốn lãng phí không ít thời gian tiếp cận tiên điện vị trí tượng không liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui đến bình đ à i bên dưới suýt nữa rơi xuống dưới vội vàng đứng vững bước chân sinh sinh chịu được lấy c ố này lực phản chấn khoe miệng chạy máu đối thủ của hắn vũ cánh phi hành tại mảnh này đột xuất vách đá trên bình đài lượn quanh một vòng đem lực phản chấn tan mất tiếp tục rơi vào trên bình đài tòa bình đài này là buộc lấy xiềng xích địa phương xiềng xích không gì sánh được thô to từ phía dưới bình đại xuyên qua đường núi chính là thông hướng tòa bình đài này giờ phút này trên con đường núi này cũng có mấy cái mọc r a cánh quỷ thần ngăn trở tượng k h ô n bọn người lui lại đường tượng khôn t h i ế u phi bọn người bị vũ quốc rất nhiều cao thủ trẻ tuổi ngăn ở phía trên tòa bình đài này t h i ế u phi bọn người đồng đều đã bị thương l ư n g tựa vết đá tượng k h ô n ngăn tại trước mặt bọn họ bảo vệ bọn hắn t i n h tình nhất nổ xích tôn bị đánh gãy một cái chân diễm vũ quỷ hoa hoa chết hơn phân nửa trên thân khắp nơi vết đao h i ế u phi trên rốn linh đang bị kéo xuống mó me cầu hì trúng độc ngã trên mặt đất ngăn chặn bọn hắn chính là vũ quốc cao thủ tuổi trẻ phần lớn là mọc da cánh chim quỷ tộc cầm đầu già lâu tộc nam t đầu chim thân người trên khuôn mặt đều là lông vũ màu xám còn có vũ xa tộc đầu người thân rắn cánh chim tương hoàng tộc thì là đầu người chân chim hai cánh tượng khôn nghe nói cha ngươi chết rồi mới thiên chỉ quốc chủ không phải ngươi mà là một cái khô lâu quỷ tộc cái kia già lâu tộc nam tử cười nói các ngươi thiên chỉ quốc nhất định xuống dốc ngay cả khô lâu tiểu quỷ đều có thể làm quốc chủ trước kia là ta xem trọng các ngươi không nghĩ tới các ngươi ngay cả khô lâu tiểu quỷ cũng không bằng tượng khôn quanh thân thần quang lập lụe xông lên phía trước kêu lên lâu xa có đảm lượng liền một mũi một quyết nhất từ chiến già lâu tộc nam tử mịp cười hai bên trái phải đều có một cái tương hoàng tộc cùng vũ xà tộc cao thủ x u n g ra hai người này thực lực gần so với tượng khôn hơi kém hai người hợp lực đem hắn thế công đẻ xuống tượng k h ô n đỡ trái hở phải lấy nục thân ngạnh xinh xinh ngăn lại bọn hắn vây công tương hoàng tộc cùng vũ xà tộc cao thủ cánh chim như lao đôi dài như roi lợi trảo giang độc đều là vũ khí g i ế t đến hắn liên tiếp lui về phía sau lại một lần suýt nữa bị bức phải nhảy xuống vách núi hắn gầm t h é t liên tục ngăn chặn hiện ra chân thân xúc động hắn chính là tượng phản tộc g a thô thì thô thần lực vô xong là quỷ tộc bên trong cao đẳng t r u tộc trên người hoa văn lực phòng ngự c ự mạnh hắn huyết mạch đã thức tỉnh lục trọng huyết mạch chi lực cường hoành không gì sánh được hiện ra chân thân sau thực lực sẽ mạnh hơn nhưng hắn chân thân cực kỳ khổng lồ ở loại địa phương này nếu là hiện ra chân thân khẳng định sẽ bị hào quang quét chúng gò sạch một nửa nhục thân đột nhiên vũ xà tộc nam tử đôi dài vùng ra quân lấy hắn một đầu chân voi dùng sức khé động đem hắn kéo đến hướng về phía trước đi vòng quanh một cái khác tương hoàng tộc cao thủ thừa cơ lợi trào nhô ra hướng hắn hai mắt trộm tới tượng k ô n g i ậ n không kèm được đem huyết mạch chi lực tôi phát đến cực hạ tráng kiện không gì sánh được cánh tay phải hiện ra các loại tươi đẹp hoa văn lít nha lít、nhín. dây dây d đón tương hoàng tộc cao thủ đấm ra một quyền hám sơn kình nương theo hắn một tiếng sấm rền giống như hét to phía trước không gian chấn động kịch liệt một quyền này vận dụng thần thông ngay cả bốn phía không gian cũng bị đánh cho hướng về phía trước bình di đón tương hoàng tộc cao thủ đánh tới đây là tượng phản g bộ tộc thiên phú thần thông nương theo lấy huyết mạch t h ứ c tỉnh tự nhiên mà vậy liền sẽ lĩnh n g ộ ra loại thần thông này tượng k h ô n đã từng dùng hám sơn kình một quyền đánh ra đem một đỉnh núi nhỏ đánh cho bình di ra ngoài có thể thấy được y lực tương hoàng tộc cao thủ sắc mặt đột biến tượng k h ô n thần thông chưa đến gần hắn lợi trạo móng luất liền phát ra răng g á p tiếng vang bẻ gãy tận mấy cái móc câu giống như móng huyết mạch c h i lực của hắn cũng ngăn không được hắn hai cánh chấn động dưới cánh chim hát phong nhất thời mang theo rét lạnh chi khí hướng tượng không thổi đi thôn phong hống cùng một thời gian vũ xà tộc cao thủ cũng thôi động thiên phú thần thông một n g ụ m độc hỏa phun đến hỏa diễm rót vào tốn phong hống bên trong gió trợ thế lửa uy lực càng mạnh trong lửa kim xà lật quáy nghiền nát hết thảy t h i ê u hết thảy hai người cũng là huyết mạch đã thức tỉnh lục trọng cao thủ vốn cũng không so với hắn yếu bao nhiêu giờ phút này liên thủ phía dưới thần thông hợp lưu lập tức đem hám sơn kình n g n trở bọn hắn thần thông uy lực mạnh mẽ không gì sánh được nhưng lực phản chấn chuyển vào dưới chân bình đ à i cùng ngọn núi lại không thể dung chuyển bình đ à i cùng ngọn núi mảy may tòa dây núi này giống như là rơi vào âm gian một tòa tiên sơn không thể phá vỡ lâu xa thái tử cười ha ha vũ cánh bay tới hai cánh hướng về phía trước chém xuống cười nói t ự a khôn ngươi không phải nói muốn cùng ta một đối một quyết nhất từ trên a ta đến rồi t ự a k h ô n ngăn cản được hai vị tia cao thủ công kích không có dư lực ngăn cản lâu xa thái tử bị hai cánh chạm tại ngực lập tức máu tươi chạy đầm địa hướng về sau đánh tới vây một tiếng đâm vào trên vách đá dựng đứng lâu xa thái tử phi thân mặt ớ i lợi trào chụp vào đầu của hắn bóng sắc bén có nuốt thể trực tiếp sắc bén đâm lâu xa thái tử vừa nghĩ đến nơi này đã thấy trâu được nhỏ kia đẻ xuống giữ vững đường núi vũ quốc cao thủ trẻ tuổi đầu hung hăng đâm vào trên vách đá dựng đứng đùi phải thì đá vào một vị khắc vũ c ố c cao thủ dưới đ ú n g quần lập tức xoay người vọt lên đi vào bên trái của hắn thật nhanh lâu xa thái tử h ã i nhiên hắn đã giữ lại tượng cốc đầu đang muốn phát lực thời điểm một cái k h ắ c bỏ cái nhỏ thân hình vòng qua một bộ mê một thương nặng hai cái vũ c ố c cao thủ trẻ tuổi thân hình mẹ vọt gần như thoáng hiện giống như xuất hiện tại phía bên phải của hắn hai cái như đầu tiểu quỷ một cái đá ra chân trái một cái quét ra đùi phải một trái một phải trùng điệp quét vào trên đầu của hắn đầu trâu tuy nhỏ nhưng lực lượng to đến l ạ thường đem hắn bị đá đầu ông ống tắc hưởng ngơ ngác ngác lâu xa thái tử đang muốn phản kích tiểu công như ngũ chỉ nửa nắm một quyền đánh vào cổ của hắn xương bên trên k h á c một bên bỏ cái nhỏ lại nổi lên một c ước đá vào trên cằm của hắn lâu xa thái tử quần c u ộ n lấy hướng về sau đập tới trong nao trống giống ta phải chết hắn đột nhiên nhớ tới nơi này khắp nơi đều là hào quang không khỏi sợ hãi nhưng vào lúc này thân hình của hắn đâm vào một đạo thô to không gì sánh được trên xiềng xích xiềng xích tỏa ra ánh sáng lung linh đem lực va đập tắn mất thân hình của hắn cũng theo đó ngừng trâu được nhỏ như thiểm điện vào tới mũi chân dâm tại trên trái tim của hắn lâu a thái tử ba một tiếng thổ huyết đã thấy trâu được nhỏ kia hướng về sau nhảy ra. cùng hai cây bím tóc b ò cái nhỏ giao thoa mà qua đem hai vị khắc vũ xà tộc t ư ơ n g hoàng tộc cao thủ đánh cho nằm dạp trên mặt đất cái này hai cái ngẽ con tốc độ nhanh đến đáng sợ thân thể ngay cả nhỏ như quỷ mị di động liên tục xuất thủ một hai chiêu ở giữa liền đem một cái vũ quốc cao thủ trọng thương trong trước mắt mười tám vị vũ quốc cao thủ toàn bộ n g ã xuống lâu xa thái tử nhịn xuống thương thế lập tức đứng dậy thôi động tiên h phú thần t h ô n g há miệng hút vào phía trước không gian lập tức sụp đổ hai cái nhu đầu tiểu quỷ đứng không vững thân hình hướng trong miệng hắn rơi xuống giá lâu tộc huyết mạch thần thông là thốt thôn vệ nếu như huyết mạch đại thành một ngụ mở ra phương viên mấy trăm dặm cỏ cây cả người lẫn vật đều muốn bị hắn một ngụm n u ố t vào lâu xa thái tử mặc dù đã thức tỉnh sáu thành huyết mạch nhưng cũng không thể c o i thường không ngờ cái kêu hai cái nhu đầu tiểu quỷ đột nhiên một cái sau đầu xuất hiện một mảnh huyết hồ địa ngục gào thét chuyển động quỷ thần chi lực tăng vọt một cái k h á c chân đạp đạo t r à n g sau đầu hiện hiện bàn thờ hai người tựa như núi cao đính tại nguyên địa riêng phần mình một trường v ỗ tới lâu xa thái tử đưa tay đ ó nỡ hoa một tiếng thổ huyết khí tức vẻ vải suy sụp hai cái tiểu nhu đầu ai đi đường lấy dị tượng nhìn nhau hì hì cười một tiếng riêng phần mình đưa tay phải ra vỗ xuống bàn tay tượng k h ô n nguyên bản nhắm mắt chờ chết nhưng không có ngờ tới phát sinh b ự c này biến cố ngơ ngác nhìn cái này hai cái như đầu tiểu quỷ hữu i phi d i ễ n vu các loại thiên trí quốc cao thủ trẻ tuổi cũng là thần sắc đờ đẫn nhìn xem hai cái tiểu n ư u đầu bọn hắn tự nhiên nhận ra cái này hai cái tiểu n ư u đầu chính là mang theo bọn hắn tới chỗ này cái kia hai cái phát xuân n ư u đầu tiểu quỷ nhưng là hai cái này n ư u đầu tiểu quỷ thực lực vì sao mạnh như vậy mặt khác hai cái tiểu dạ xoa cẩn thận từng ly từng tí đi tới r i ễ n phần mình trong tay vác lên một n h n nhang từ những n à y ngã trái ngã phải đại nhân vật ở giữa đi qua đuổi theo chẩn thực cùng ôn vông u trần thực cùng ôn vô ngu lúc này hướng s i ề n g xích đi đến tượng k h ô n đột nhiên nói trần thực ngươi vì sao cứu chúng ta trần thực quay đầu quét hắn một chút cười cười không có trả lời thẳng leo lên s i ề n g xích s i ề n g xích thô to không gì sánh được đi ở phía trên liền giống như là đi tại trên đường núi đồng dạng bốn b ề yên tĩnh lâu xa thái tử trên mặt vẻ hoảng sợ nhìn xem trần thực cùng ôn vô ngu tiếp cận vội vàng áp chế thương thế leo về phía trước quay đầu kêu lên các hạ là ai vì sao cùng ta vũ quốc đối n ị c h bởi vì bọn hắn là chấm con dân trần thực tán đi biến hình phụ pháp khôi phục khô lâu chân thân hướng hắn đi đến trầm giọng nói ngươi giết con dân của、ta. chấm không có trước tiên giết chết n g ư ơ i tính ngươi tổ tông tại trước quỷ môn quan dập đầu đập đến nhanh nhẹn lâu xa thái tử kinh ngạc nói ngươi là thiên trì quốc khô lâu quốc chủ ôn vô ngu cũng tán đi biến hình pháp thuật khôi phục chân thân tiếp hận nói không có khả năng tiếp tục đóng vai làm tiểu n ư u đầu thật sự là đáng tiếc nàng buôn cười cười nói hiện tại không có khả năng nắm chặt ngươi cái đôi hai người mang theo hai cái tiểu dạ xoa hướng lên phía trên tiên điện đi đến tượng khôn thái tử sắc mặt âm tình bất định trầm mặc không nói hữu phi thở dài nói đây mới là quốc chủ khí lượng quốc chủ vị trí ta không vào tưởng tượng, tượng khôn, các ngươi ai muốn tranh ai tranh đi du hoàn lắc đầu nói ta cũng không tranh giành diễm v u nói hắn xuất thủ cứu rút ta nếu là còn tranh ta vẫn là quỷ quái a đám người nhao nhao lắc đầu nói không tranh giành thượng không hừ một tiếng thản nhiên nói không tranh liền không tranh nhưng là tiên duyên ta phải đi tranh một chuyến n g u y ệ t p h i ê u rút thưởng hoạt động đã sửa sang lại sau đó phát trúng thưởng đơn t r ư ơ n g các huynh đệ đừng quên nhìn xem ngươi cũng vẽ phải trăng trúng thưởng chương ba trăm sáu mươi hai thiên chân đạo tràng chương ba trăm sáu mươi hai thiên chân đạo tràng lâu xa thái tử thuận xiềng xích leo về phía trước quay đầu nhìn lại chỉ gặp trần thực cùng ôn vô ngu chạy về đằng này thầm nghĩ thiên trì quốc chủ hoàn toàn chính xác có chút bản sự một cái khô lâu tiểu quỷ thế mà còn không có thể cường đại như vậy bất quá hắn là khô lâu không có đúng nghĩa nhục thân không có nhục thân liền không có huyết mạch không có huyết mạch liền không cách nào tập các tộc thần huyết để cho mình huyết mạch hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h hắn cao nữa là cũng bất quá là cái khô lâu mà thôi vũ quốc cũng có được cùng thiên trì quốc một dạng quy củ đó chính là tân quốc chủ đang cỡ lúc muốn tập hợp các tộc thần huyết vì tân quốc chủ tệ cân phạt tủy tăng lên huyết mạch trí lực n h ấ ta cử đ mặc tân q u dù không phải là đối thủ của hắn nhưng cũng may lần này vũ quốc đến thăm dò tiên điện không chỉ chúng ta lâu xa thái tử ánh mắt chất động nơi đây thuộc về thiên trì cùng vũ quốc chỗ giao giới xuất hiện tiên nhân sự tỉnh truyền ra về sau hai địa phương đều có rất nhiều cao thủ đến đây dò xét rất nhiều người có đi không về lần này lâu xa thái tử chính là đi theo thúc phụ lâu thiên đất đến đây thăm dò tiên điện lâu thiên đất đã đem người tiến vào tiên điện mà lâu xa thái tử thì phụng mệnh xuất lĩnh cao thủ khác ở lại bên ngoài trấn thủ ngăn cản những người khác tiến đến lâu thiên đất chính là đã thức tỉnh bắt trọng huyết mạch chi lực đại cao thủ hắn thực lực cường hoành vô biên đuổi s á t các bộ lạc t ộ c trưởng ủy tộc huyết mạch tăng lên càng đi về phía sau càng khó nhưng càng đi về phía sau thực lực tăng lên biên độ cũng càng lớn từ huyết mạch lục trọng đến huyết mạch thất trọng có một lần to lớn tăng lên từ đó từ huyết mạch thất trọng đến huyết mạch bất trọng tăng lên càng l ạ kinh người lấy thiên đất thúc thực lực d i ệ t trừ bọn hắn dễ như t r ở bàn tay lâu xa thái tử ánh mắt c h ấ p động thầm nghĩ thiên chỉ quốc rất nhanh liền muốn đổi lại một vị quốc chủ tiên điện đang ở trước mắt lâu xa thái tử đi đầu một bước sông vào trong điện đột nhiên trước mắt một mảnh quang mang chạm mặt tới trong lòng của hắn giật mình lập tức phi thân l u i lại nhưng mà quang mang khí thế hung hùng đem hắn bao phủ đợi cho quang mang t á n đi hắn phát hiện chính mình cũng không chết mất mà là tiến nhập một mảnh khắc không gian kỳ dị lâu xa thái tử ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt lẩm bẩm nói đây là nơi quái quỷ gì? Lúc này, phía sau hắn quang mang c h ấ p động t r ầ n thực cùng ôn vô ngu lần lượt xâm nhập trong tiên điện mảnh này không gian kỳ dị lâu xa thái tử trong lòng giật mình vội vàng phòng bị đột nhiên d ư ớ i chân trở nên đỏ c h ó i xôi trào mánh liệt liệt hỏa tại lòng b à n chân hắn thiêu đốt lâu xa thái tử vội vàng vỗ cánh bay lên hốt hoảng mà chạy trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp một vòng to lớn thái dương đang từ hắn vừa mới dừng chân t r i địa trong tầng mây bay lên hồng q u a n g quanh quẩn lấy một vòng hỏa cầu cháy hưng ngực phát ra vô tận nhiệt lực đây là vật gì lâu xa thái tử thấp thỏm lo âu thì đứng tại vòng cảm nhận được từ trong đại n h ậ t thái dương chân hỏa chuyển đến mãnh liệt thuần dương chi khí hai người rung động không hiểu nhất là t r ầ n thực đột nhiên có một loại cảm giác muốn rơi lệ đối mặt rốt cuộc cùng trên sách ghi lại thái dương đối mặt hắn đi theo chu tú tài đọc sách lúc luôn có rất nhiều nghi hoặc mặt trời lên mặt trời lặn húc nhật đông thăng mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ những chữ này câu tại tây ngưu tân châu căn bản vô giải hoàn toàn không hợp hắn không biết cái gì gọi là đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhập viên cũng không hiểu hoàng hôn thương sơn trời xa lạnh trắng phầm bẩn bây giờ hắn cuối cùng có thể thể ngộ ra những thi từ này c thái dương từ đỉnh đầu bọn họ từ từ bay lên phủ lên bầu trời trần thực thuận vầng đại nhật này nhìn lại nhìn thấy một vòng màu trắng hơi có vẻ ảm đạm minh nguyện treo ở xa xa trên biển mây trong biển mây có đỉnh núi xanh biếc thiên ngoại có quần tinh điểm điểm hình thành tinh hà tinh hà cũng không giống lúc trước hắn ở trong tiểu trư thiên thấy loại kia tinh hà tiểu trư thiên bên trong trong t i n h hà tinh thần có ngũ g i á t tinh lục mang tinh bảo tháp đại đ ỉ n h giao long bạch hổ các loại hình thủ kỳ quái tinh thần nhưng ở mảnh này tiên điện trong không gian tinh thần chính là tinh thần là t ừ n g khỏa cự ly xa thái dương hợp thành sán lạn tinh hà chi hắn không phải là quỷ tộc tiên nhân mà là một vị đến từ hoa hạ thần châu tiên nhân hắn đột nhiên thầm nghĩ mảnh này trong tiên điện không gian nhưng thật ra là hắn hư không đại cảnh tiên điện này quy cách tạo hình cũng không phải là quỷ tộc phong cách có rõ ràng dương g i à n phong cách lại thêm nơi này nhật nguyện tinh thần đặc biệt là tinh hà hình thái có thể cùng trong miếu nhỏ tinh không đối được bởi vậy trần thực suy đoán tiên điện chủ nhân nhất định là chân vương thời đại đến từ hoa hạ tổ đ ị a tu sĩ vị tu sĩ này tại tây mưu tân châu độ kiếp tu luyện thành tiên bọn hắn tiến vào tiên điện một khắc này nhưng thật ra là tiến nhập vị này tiên nhân hư không đại cảnh chỉ là vì sao vị này tiên nhân không có phi thăng ngược lại tiên điện rơi vào âm gian chân thực nhìn phía sau ôn vông ngu thanh e m đem hắn bừng tỉnh chân thực quay người nhìn lại trong lòng giật mình chỉ gặp mảnh này đại cảnh mặt khác nửa bầu trời cùng bọn hắn vừa mới thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống nơi này trải rộng thô to huyết n ụ c huyết n ụ c như là từng đầu xúc tu leo lên đến trên bầu trời giống mạng n ệ n bốn phương tám hướng kéo dài khác biệt huyết n ụ c ở giữa còn có mỏng manh không gì sánh được m à n g tương liên đột nhiên vô số như sợi tơ huyết m ụ từ hắn cách đó không xa trên bầu trời rơi xuống liên tục rơi xuống mấy trăm triệu lúc này mới khó khăn lắm ngừng rất nhiều huyết nục đang từ từ n ú c đ í c h q u ố n quanh ở một cái quái vật khổng lồ mặt ngoài quái vật khổng lồ kia là một ngôi sao bây giờ đã trở nên dơ bẩn không chịu nổi tinh thần mặt ngoài bị huyết nục nơi bao bọc bất quá có thể cách m à n g thịt nhìn thấy một chút phức tạp phụ lục đồ án đó là thiên thương tinh phụ văn mật lục tinh thần mặt ngoài khắc dấu thần tướng thần tục danh cùng thần ngữ tinh h ỏ a lưu động thế nhưng là đã bị huyết nục ô nhiễm những máu thịt k i a từ từ đem thiên thương tinh kéo lên kéo lên bầu trời chân thực n g a đầu nhìn lại nhìn thấy từng khỏa bị huyết nục bọc lại tinh thần treo ở trên mặt trời cái này nửa bầu trời tất cả tinh thần đều bị ô nhiễm thậm chí ngay cả biển mây cũng là một bức bị ô nhiễm bộ dáng trong mây mủ từng đầu thô to không gì sánh được huyết nhục tại trong tầng mây chậm rãi n ú c ních con run giống như chui ra một đoạn thân thể lại đâm vào trong biển mây tôn này tiên nhân bị t à hóa trong lòng của hắn sợ hãi lúc này vườn mặt trời kia vận hành đến bị ô nhiễm trên bầu trời quang mang chiếu rọi luyện đi t à khí thái dương những nơi đi qua trong biển mây huyết nhục tán loạn trên bầu trời huyết nhục cũng bị thái dương chân hỏa luyện đến chi chi r u n động bốn phía t ố i lui bầu trời lại một chút xíu khôi phục thanh minh chân thực thay thế t h ở phao một cái vị này tiên nhân tại tự cứu dưới chân bọn hắn biển mây đột nhiên kịch liệt rung chuyển từng đầu thô to không gì sánh được huyết nhục xúc tu phá vỡ t ầ n g mây xâm nhập một nửa khác trên bầu trời vụ vụ rung động hướng vầng đại nhật kia bay tới liệt nhật nở rộ hừng hực thái dương chân hỏa đem huyết nhục nướng đến bốc cháy lên không trung hiện ra mùi thối nhưng mà trong biển mây càng nhiều huyết nhục bay ra như là lợi kiếm đâm vào trong v ầ n g mặt trời kia hướng thái dương rót vào tà khí vâng đại nhật này luyện hóa tà khí thiêu đến những máu thịt kia lốp bút b ạ hưởng một đoạn một đoạn hóa thành cho t cắm vào trong đại nhật để ánh sáng của mặt trời dần dần trở nên ảm đạm xuống thái dương còn tại tự chủ vận hành hướng huyết nục bầu trời chỗ sâu mà đi nhưng gặp ánh sáng của mặt trời càng ngày càng ảm đạm dần dần trở nên t à khí sâm nhiên đ ỗ n g nhiên vầng trăng kia cũng bay vào bị ô nhiễm bầu trời quay chung quanh thái dương chuyển động mặt trăng chiếu d ọ i ánh sáng của mặt trời trở nên sáng lên ánh trăng chiếu chỗ huyết nục nhao nhao bị đông cứng đùng đùng nổ tùng ngã xuống ánh sáng của mặt trời cũng dần dần sáng tỏ cùng minh nguyệt lẫn nhau quấn động âm dương chi lực không ngừng bộc phát đạn luyện không nớt đem vọt tới huyết n những huyết nhục này đang nỗ lực ô nhiễm thái dương m à vị này tiên nhân dùng âm dương đã luyện ý đồ thoát khỏi tà hóa khôi phục bình thường hắn vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên phát giác được dưới chân trong tầng mây có đồ vật gì đang nhanh chóng di động vội vàng chân đạp lôi q u a n g thoát ra và giảm ôn vô ngu dưới chân một đạo hỏa quang cùng hắn cùng một chỗ nhảy ra đã thấy hai người vừa mới đất đặt chân trong tầng mây từng đầu huyết nhục bay ra ý đồ quân lấy bọn hắn lại bắt hụt nơi xa chuyển đến lâu sa thái tử kêu sợ hãi chân thực nhìn lại chỉ gặp lâu sa thái tử trên không trung bay thật nhanh tránh né huyết nhục tốc độ phi hành kém xa trước đây trở nên tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt được nhưng vào lúc này đột nhiên tầng mây rung chuyển một tôn ngàn trượng quỷ thần vũ cánh phá vỡ tầng mây cầm trong tay một cây phong h ỏ a côn dài ngắn cũng có mấy trăm trượng huy động phong h ỏ a côn lập tức không trùng phong h ỏ a c u ộ n quận đem những máu thịt kia thiêu đến hướng về sau rút về đem lâu xa thái tử cứu thúc phụ lâu xa thái tử vừa mừng vừa sợ tôn kia đầu chim thần nhân chính là lâu thiết ấ t vũ cốt huyết mạch bắt trọng cừng giả khí tức cừng hành đưa tay vẫy một cái lâu xa thái tử liền thân bất do kị bay điện hạ không phải ở bên ngoài trông coi à. vì sao tiến vào t i ê n điện nơi này cực kỳ hung hiểm nếu không có ta nghe được thanh â m của ngươi chỉ sợ ngươi đã chết lại có từng tôn vũ quốc quỷ thần bay ra thần mây rơi vào lâu thiên đất bên cạnh chính là đi theo lâu thiên đất những vũ quốc kia cao thủ cũng đều là vũ quốc các tộc từng tôn huyết mạch bắt trọng cừng giả lúc này tựa khôn hữu phi các loại thiên trí quốc cao thủ trẻ tuổi cũng tiến vào nơi đây xuất hiện tại trên biển mây mê man dò xét một phía cái kia hai cái tiểu dạ xoa thế mà cũng tiến vào trong tiến điện trong tay vác lên hương nhìn thấy trần thực liền phi tốc chạy tới v ậ hạ hữu phi diễm vù cùng văn long bọn người hướng bên này đi tới hướng trần thực trào tượng k h ô n hừ một tiếng có chút không quá tình nguyện đi tới cũng hướng trần thực trào đừng lôi kéo mặt dài hữu phi lặng lẽ đ á hắn một cước thấp giọng nói biểu hiện tốt một chút nói không chừng bệ hạ sẽ lập ngươi là thái tử tượng k h ô n chán nản hắn là khô lâu quỷ tộc sao lại lập ta làm thái tử hữu phi nói hắn có thể sinh con non a hắn lấy cái gì sinh đương nhiên là muốn nhận làm con thừa tự một đứa con trai ngươi rất có cơ hội tượng k ô n hận không thể dùng vòi voi khóa nàng cổ họng ghìm chết nàng bất quá giờ phút này hiển nhiên là vũ quốc thế lớn bọn hắn nếu là vẫn như cũ năm bẻ bảy mảng đừng nói ở chỗ này tìm tên duyên chỉ sợ ngay lập tức sẽ chết ở chỗ này lâu xa thái tử thanh â m chuyển đến thúc phụ bên kia chính là thiên chỉ quốc tần quốc chủ còn có tượng k h ô n thái tử lâu thiên đất ánh mắt như điện hướng bên này quét tới nói đã như vậy thiên chỉ quốc hay là đổi một nhiệm kỳ quốc chủ cùng thái tử a tượng khôn cả giận nói ta là quốc chủ trước thái tử không phải con của hắn đều như thế lâu thiên đất đằng đằng sắc k h í hướng bên này đi tới chân thực khe nhữ mày thế ra thạch cơ nương nương. thạch cơ nương nương bay ra miếu nhỏ mắt hạnh dựng thẳng quắp yêu nghiệt phương nào gặp bản cung còn không quỳ xuống t r â n thực nói nhỏ nương nương bọn hắn người đông thế mạnh thạch cơ nương nương cười nói thượng sứ an tâm thiếp thân khi nào sợ qua dạy bọn họ tới một cái chết một cái đến hai cái chết một đôi a trong tay bọn họ chính là bảo vật gì sắc mặt nàng khai biến ánh mắt rơi ở trong tay lâu thiên đất phong hỏa côn bên trên t r â n thực nhìn về phía tượng k h ô n thái tử nói thái tử ngươi nhận ra a tượng k h ô n thái tử thầm nghĩ chẳng lẽ hắn thật coi ta là thành con trai hắn trong lòng của hắn khó chịu nhưng vẫn là nói vận này gọi là phong hỏa côn chính là vũ quốc trấn quốc chi bảo thôi động đằng sau phong hỏa đều tới trong g i ó có hỏa d i ễ m tạo thành kim long đại mãn g nhấp nô không ngớt một gậy đánh xuống bất kỳ vật gì đều muốn bị đánh nát trần thực nói nhỏ nương nương vừa mới cái kia già lâu quỷ thần dùng côn này đánh lùi huyết đ ụ c công kích những huyết đ ụ c này hơn phân nửa là chân tiên huyết đ ụ c t h ạ c h cơ nương nương cười nói thượng sứ không cần lo lắng thiếp thân tự có tính toán trong nội tâm nàng thầm nghĩ nếu là ngăn không được phong lôi côn vậy liền vứt xuống thượng sứ chạy mất dép mắt thấy song p ư ơ n g liền muốn khai chiến đột nhiên trong tầng mây chui ra một tiểu lạc đồng hướng về hai bên phải trái nhìn một chút sửa sang lại trên đầu cái mũ cười nói các vị khách quý ta là nơi đây chủ nhân. c hắn bao quanh tờ dài cười nói nơi này là ta hư không đại cảnh ta ngay tại hao tâm tổn chi phí sức gáp chế tà biến các ngươi nếu là ở nơi này đánh nhau chỉ sợ ta áp chế không nổi đến lúc đó ngược lại sẽ hại các ngươi làm phiền làm phiền hắn nói chính là tiếng quỷ lâu thiên đất tượng không bọn người có thể nghe hiểu được nơi này không phải chúng ta quỷ tộc tiên nhân tiến điện lâu thiên ất thất vọng v n phần tiểu đạo sĩ thiên chân cười nói không phải ta chính là dương gian thái hoa thanh dương cung thiên chân đạo nhân trần vương phong tiên lúc muốn chu thiên hạ có hy vọng người thành tiên ta chạy trốn tới nơi đây ẩn cư lại bởi vì bị ta biến c ố n h i ễ u đành phải tị thế không ra trần thực càng kinh ngạc nói các hạ là thái hoa thanh cung tổ sư nghe nói tam bảo thái dám phát hiện tây ngưu tân châu lúc mười tám đạo nhân trợ giúp đại minh tướng sĩ h à n g ma chu thúy chết trận mười lăm vị còn lại ba người khai sáng thái hoa thanh cung xin hỏi các hạ cùng ba vị kia đạo nhân ra sao quan hệ thiên chân đạo nhân cười nói ngươi nói chính là ta là chân dương tổ sư đ ạ o đồng không phải bọn hắn chân dương tổ sư gặp ta trời sinh tính hồn nhiên ngây thơ nói ta có hướng đạo c h i tâm nhất định có thể có đại thành cựu cho nên liền ban thưởng đạo hiệu của ta thiên chân bất quá chúng ta không gọi thái hoa thanh cung mà gọi là thái hoa thanh dương cung hắn nợ nụ cười lộ ra hai viên răng m g è o chúng ta trên núi thật sự có thanh dương trần thực nhịn không được đem tình hình thực tế b ẩ m báo nói về sau rê mất đi liền cứ gọi là thanh cung thiên chân đạo nhân giật mình nói ném đi ai trộm trần thực lúng ta lung tùng nói một cái họ trần người xấu thiên chân đạo nhân ngây người lắc đầu nói ném đi liền b vứt đi ta tự thân khó đảm bảo bất quá hỏi những thứ này về sau ta quả nhiên tu luyện tới rất cao cảnh giới nhưng chân vương muốn giết ta phái tới rất nhiều cao thủ thậm chí tế lên chân dương tổ sư từ tổ địa mang tới chân võ chu t ạ kiếm y đồ muốn mạng của ta hắn lộ ra vẻ không hiểu nói ta liền một một trốn một một trốn cuối cùng chạy trốn tới nơi này trốn ta rõ ràng không có làm chuyện xấu không biết bọn hắn vì sao muốn giết ta hắn có chút khổ sở nói tổ sư cũng muốn giết ta nếu không sẽ không tế lên chân võ chu t ạ kiếm thế nhưng là ta chưa từng làm việc xấu lâu thiên đất tán đi chân thân t hắn ô dội ra ngón tay trên không trung tô tô vẽ vẽ rất nhanh liền gặp tiên quang ngưng tụ trước mặt mọi người đều có một đạo hộ thân phủ gián tại trên da thịt của bọn hắn dần dần biến mất thượng không thái tử nói các hạ cha ta tới qua nơi đ â y a ngươi là có hay không biết hắn là thế nào chết thiên chân đạo nhân hỏi tham phụ thân hắn bộ dáng tượng k h ô n thái tử nói một phen thiên chân đạo nhân nói hắn là tới qua nơi này rất nhiều người tại ta chỗ này cãi nhau ầm ý ta đem bọn hắn đưa ra ngoài bọn hắn chết rồi tượng k h ô n thái tử gật đầu thiên chân đạo nhân thở dài không thôi đưa tay nhẹ nhàng vung lên trên biển mây vỡ ra một cánh cửa nối thẳng tiên điện đám người nối đ ô i nhau mà ra chờ một chút thiên chân đạo nhân gọi ở trần thực trên giới g ò xét hắn sau mày nói trong cơ thể ngươi giống như cũng có cùng ta giống nhau triệu chứng ngươi cũng bị tả khí lên thân trần thực có chút kích động nói đạo trưởng có thể nhìn ra ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết thiên t r â n đạo nhân cười nói ta là đạo đồng là cho chân dương tổ sư đốt đa lô không phải đạo trưởng chính ta đều không có biện pháp giải quyết bất quá ta có âm dương đáng luyện p h á p m ô n có thể ngăn chặn tà khí ngươi nếu là muốn học ta dạy cho ngươi trần thực nhớ tới hắn nhật n g u y ệ t lẫn nhau đi vòng đáng luyện huyết thị cảnh tượng hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại lúc này b á i tạ thiên chân đạo nhân đem âm dương đáng luyện truyền thụ cho hắn đây là một loại nội quan phát n ô n lấy hai mắt là nhật nguyện nội quan tự thân giống như nhật nguyện tề chiếu đáng luyện tà khí đợi cho tu hành đến chỗ cao thâm lúc liền có thể hóa thành đạo tượng n h ậ t nguyện xuất hiện tại chính mình nguyên thần đạo tràng bên trong quay chung quanh tu sĩ vận hành trợ giúp tu sĩ chấn áp tà tính tà khí miễn ở x a đoạn tu luyện tới hoàn hư c ả n h lúc mở hư không n h ậ t nguyện liền sẽ xuất hiện ở trong hư không đại cảnh đạn g luyện không đất không đến mức tà biến đây là ta đốt đan lô lúc nghĩ ra được p h á p m ô n này có thể cho ngươi tu hành đến phi thăng cảnh về phần phi thăng cảnh phía sau nên làm cái gì ta cũng không biết thiên chân đạo nhân suy tư một lát lắc đầu nói ta quá ngu ngốc suy nghĩ những năm này đều không có nghĩ ra được đúng Ta đem tổ t đem sư r ầ người Võ Chu thù, ta kiếm n ơ i khi sau r khỏi đây, m a n giúp lên thanh k ế chuyến kiếm m một đem này nhớ kỹ đi một chuyến thái hoa thanh dương cung, đem tiên kiếm trả lại cho thanh dương cung. Ngươi thái hoa cho kỹ đi lại i trả g ta một chuyện nói với t r ầ n dương tổ sư ta muốn trở về ta chưa làm qua chuyện xấu xin mời t r ầ n dương tổ sư giúp ta ở trước mặt chân vương văn n ả i hắn khổ sở văn phần nói ta rất muốn về nhà xin nhờ đạo hữu hắn hướng trần thực k h ô người n g c o n xuống trần thư ngắn lễ khoe miệng giật giật vẫn là không có nói cho hắn biết chân vương đã chết sự tình quay người đi ra mảnh này hư không đại cảnh thân hình của hắn xuất hiện tại trong tiến điện tựa k h ô bọn người còn chưa rời đi đều đứng ở trong điện ôn vô ngu hướng hắn chép miệng đưa tay chỉ hướng phía sau hắn trần thực quay đầu q u a y người nhìn thấy một tiểu đạo đồng đưa lưng về phía hắn ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn hai tay của hắn nâng một thanh tiên kiếm tiên kiếm tản mát ra đạo đạo hà quang tiểu đạo đồng chỉ có nửa người m ặ t khác nửa người huyết mục hoàn toàn không có sớm đã khí tuyệt bỏ mình hắn không thể tránh thoát chân võ chu tà kiếm trần thực lấy lại bình tĩnh đi ra phía trước hướng tiểu đạo đồng bãi một cái đem chân võ chu tà kiếm nhận lấy thấp giọng nói thiên chân đạo huynh yên tâm ta nhất định sẽ đem kiếm này đưa về thanh dương cung để bọn hắn, nên ng tiểu đạo đồng kia giống như là nghe được hắn còn sót lại nửa gương mặt bên trên giống như là n ở một nụ cười đại trường cầu nguyện phiếu chương ba trăm sáu mươi ba v ụ nguyện bột í chương ba trăm sáu mươi ba v ụ nguyện đ ộ t kích. trần thực cầm trong tay chân võ chu t ả kiếm đi ra tiên điện này đột nhiên nói v ô n g u chuyện này ngươi có thể t r ư ớ c không cần hồi báo cho tuyệt vọng pha a ta muốn đi trước một chuyến thái hoa t h a n h c u n g để cho bọn họ tới nên thiên chân đạo nhân về nhà ôn v ô n g u mục đích của chuyến này chính là dò xét tiên nhân xuất thế một chuyện lần này xác minh trần tướng nhất định sẽ được báo cho tuyệt vọng pha tuyệt vọng pha đến đây xử lý chỉ sợ thiên chân đạo nhân thi thể khó đảm bảo ôn vô ngu cười nói tay ngươi cầm chân võ chu tạ kiếm hoàn toàn có thể một kiếm đánh chết ta làm gì muốn nhờ trần thực lắc đầu nói ngươi không phải nói khi còn bé ta là ngươi bằng hưu duy nhất ta ta đối với phục sinh trước ký ức đều không có bất luận cái gì ấn tượng bất quá ta muốn ta tìm về những ký ức này thời điểm không muốn bởi vì g i ế t một người bạn mà hối hận cả đời ôn vô ngu run lên một lát cười nói t ố t chuyện này ta trước không bẩm báo tuyệt vọng pha nhưng là tiểu đạo sĩ tất nhiên sẽ tạ biến hắn không kiên trì được bao lâu trần thực thở phào một cái đa tạ ôn vô ngu theo dõi hắn trong tay chân võ chu tạc kiếm nói còn có thanh kiếm này quả tà môn kiếm này kiếm khí chính là những này tản mát tại vỡ ra trong d ã y núi hào quang hơi đụng vào liền sẽ bị nuốt lấy một nửa nhục thân kiếm này hay là giao cho ta tuyệt vọng pha phong t ổ n thì tốt hơn trần thực lắc đầu nói ta đã đáp ứng hắn muốn đem kiếm này trả lại thái hoa t h a n h cung ôn vô ngu trần c h ờ một chút lạ thường không có kiên trì thầm nghĩ dù sao tuyệt vọng pha không thiếu loại vật này trần thực nói thiên chân đạo nhân là tiên nhân a ôn vô ngu lắc đầu không phải là tiên nhân sẽ không phải chết hắn hẳn là độ kiếp phi thăng cảnh đại viên m c ù n g t h vô ngu điệp đạo hợp có ý riêng vôn bản t v ư ơ nói g phát n ai dám cược hắn sẽ không tạ biến tu luyện chân vương thời đại pháp cũ người đều khó mà tránh cho tạ biến chân thực trầm mặc xuống hắn đi chính là pháp cũ con đường đồng thời hắn đã khắc sâu cảm thấy tà biến trên người mình đang nổi lên ôn vâng ngu liếc nhìn hắn một cái chuyển đổi chủ đề nói thiên chân đạo nhân biết hắn đã chết ta thượng khôn ở một bên nói ta cảm thấy hắn không biết hắn ở trong hư không đại cảnh đang yên đang lành cùng chúng ta cười cười nói nói hữu phi lắc đầu nói hắn hẳn phải biết dù sao hắn thu thanh này đ ổ i giết hắn tiên kiếm hắn t r u n g kiếm đằng sau nên phát giác được mình không thể sống hắn nếu là chết rồi vì sao còn muốn về nhà cậu h ỉ quả quyết nói cho nên hắn hẳn là còn sống xích tôn lắc đầu bị t i ê thanh tà môn kiếm chém thành dạng này làm sao có thể còn sống hắn chỉ là làm bộ mình còn sống bọn hắn suy đoán xôn xao không có kết luận trần thực đem chân võ chu tà kiếm thờ tại tòa thứ hai miếu nhỏ trên bàn thờ dâng lên một nén n h a n g nói ta cảm thấy chúng kiếm một khắc này là hắn biết mình đã chết rồi nhưng e sợ cho chính mình sau khi chết tà biến cho nên đem chính mình phong ấn tại trong ngọn núi đem chính mình khóa lại hắn lựa chọn chấn áp chính mình miễn cho sau khi chết tà biến nguy hại phụ cận quỷ tộc nhưng là không biết sao tòa này phong ấn hắn núi đột nhiên đã nước ra hắn bốn phía g i xét trong hốc mắt có hỏa diễm nẻ n h t thái hoa thanh cung trọng yếu nhất công pháp ta đều nhớ hắn nếu là đem chính mình phong dùng cho là kim trung phong cấm quyết môn này phong cấm chi pháp lại không ngừng từ thiên địa tự nhiên hấp thu lực lượng sẽ để cho phong cấm càng ngày càng mạnh quả quyết không có khả năng chủ động phá vỡ ôn vô ngu đi theo hắn đi đến nghi ngờ nói ý của ngươi là nói có ngoại lực phá vỡ kim trung phong cấm quyết trần thực tại tiên điện bậc cửa dừng đứng lại do xét b ố n phía thoáng xế dịch bước chân nói ta nếu là thiên chân tiểu đạo sĩ ta khống chế tiên điện lại tới đây vì tránh né truy binh cùng truy sát ta tiên kiếm ta nên đứng ở chỗ này thi triển phong cấm vô ngu vị trí đúng hay không ôn vô ngu tế lên một chiếc gương hướng bốn phía chiếu đi trong kính có cái lớn chừng n g ó n cái cô đ ư ơ n g điều khiển quan mang đo đạc mặt kính cùng bốn phía ngọn núi khoảng cách tấm gương lấy trần thực làm trung tâm xoay tròn một tuần ôn vô ngu liền đem trần thực cùng bốn phía trên vách đá dựng đứng khoảng cách năm giữ nói trái di chuyển về phía trước động một tấc trần thực di động một tấc mặt hướng ngay phía trước đột nhiên thôi động kim trung phong cấm quyết ông một tiếng rất nhiều kim quan g lập lụe phụ lục từ hắn thể nội xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài bay ra hình thành một ngụm kim trung khổng lộ kim trung không ngừng bành trướng phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng xuyên qua cái tia từng đạo hào quang giống như kim khí cùng ngọn núi tương ngọn núi mặt ngoài hiện ra từng cái giống nhau p h ụ lục đồ án những p h ụ lục này đồ án cộng đồng tạo thành một cái hoàn chỉnh kim trung trần thực kim trung quyết cùng thiên chân đạo nhân trước khi chết thi triển kim trung quyết thế mà kín kẽ trùng điệp cùng một chỗ tất cả p h ụ lục không sai chút nào nghĩ đến năm đó thiên chân đạo nhân chính là ở chỗ này thôi động kim trung phong cấm quyết đem chính mình tính cả tiên điện cùng một chỗ phong tỏa toàn lực đối kháng tà biến tượng khôn bọn người thấy mục huyễn thần r i ê u khó có thể tin hữu phi thọc tượng khôn nói nhỏ điện hạ người có thủ đoạn này a tượng khôn lắc đầu có chút khổ sở nói cho nên hắn là quốc chủ ta chỉ là thái、tử. trần thực lấy t ự thân kim trung quyết đem toàn núi tất cả phù lục kích phát ánh mắt quét tới rất nhanh có phát hiện ở bên kia ô n vô ngu hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp một chỗ vách đá biên giới phù lục t i ê u thốn vốn hẳn nên cùng trần thực kim trung quyết phù lục cùng nhau trùng địa địa phương không có đối ứng phù lục bị kích phát nơi đó chỉ có một đoàn thật nhỏ ngọn lửa còn tại không ngừng tiêu đốt kỳ quái đó là cái gì hòa diễm có thể đốt đi một cái bán tiên phong cấm trần thực thử nghiệm tế lên trần vo chu t ạ kiếm thiên kiếm bay ra đi vào ngọn lửa kia trước ý đồ đem ngọn lửa trọn tại trên núi kiếm đột nhiên ngọn lử t r â n thực vội vàng tế kiếm ngăn cản khó khăn lắm đem ngọn lửa ngăn trở ngọn lửa chạm đến tiên kiếm trong nháy mắt ẩm vang nổ t u n g đoàn lửa kia trong khoảnh khắc chia làm ngàn v ạ n đó bốn phương tám hướng tắn đi t r â n thực sắc mặt đột biến lui về phía sau cao dọn quát nhập tiên địa đám người xông vào trong điện ngoài điện truyền đến không gì sánh được kịch liệt bạo tạc thiêu hết t h ể tiên hỏa từ ngoài điện g à o thét mà qua như bách long trường ngâm v ạ n như c ù n g giống đinh thay như góc tiên điện chỉ một thoáng bị thiêu đến xích hỏng lâu xa thái tử cùng lâu thiên đất bọn người mai phục tại dưới núi trở lấy ám toán trần thực bọn người dù sao trần thực t ự a k h ô n một cái là thiên chỉ quốc quốc chủ một cái là tiền triệu thái tử nếu là có thể ở chỗ này giết chết bọn hắn chắc chắn sẽ là một cái công lớn tiên hỏa k i ê u hóa thành ngàn vạn đoá bạo tạc trong n a y mắt lâu thiên đất sắc mặt đột biến không nói lời gì hiện ra ngàn trượng chân thân nắm lên lâu xa thái tử v ô cánh m à đi mặt khác vũ quốc cao thủ dùng mình nhao nhao đ ỏ n ệ n h vê anh kinh khủng sóng lửa lấy tòa dây núi này làm trung tâm bộc phát hỏa diễm trong khoảnh khắc tràn ngập trăm dặm lâu thiên đất cánh ch mang theo lâu xa thái tử sinh sinh bay ra trăm dặm chi địa to lớn áp bách đánh tới lâu xa thái tử trên thân xương cốt đùng đùng đứt gãy ngũ t ạ n g lục phủ cơ hồ bể nát huyết mạch của hắn đã thức tỉnh lục trọng đã là trong thế hệ trẻ tuổi ít có cao thủ nhưng lâu thiên đất tốc độ phi hành nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng hay là để hắn trọng thương lâu thiên đất mất khống chế giống như đ â m vào ngoài trăm dặm trên đỉnh núi quay c u ầ n mà lên cánh chim di không sinh s i ngừng h n quay đầu nhìn lại nhưng gặp tiên hỏa như là một đoá to lớn bó đ u u ố c đem âm sơn phương viên vạn dặm chiều sáng đây là hắn không thể nào hiểu được lực lượng để hắn không khỏi thất th chỉ có hắn cùng lâu xa thái tử còn sống sót mà khác hơn mười vị vũ quốc đã thức tình huyết mạch bắt trọng cừng giả lại không một người chạy ra tiên h ỏ a phạm vi bao phủ toàn bộ tán thân biệt lửa trong tiên điện tiên hỏa uy lực vừa muốn xâm nhập tòa bảo điện này thiên chân đạo nhân thi thể tản mát ra một c ỗ lực lượng vô hình đem tiên hỏa uy lực ngăn tại bên ngoài tiên hỏa từ đầu đến cuối không thể làm bị thương trong điện đám người đợi cho đó tiên hỏa này lực lượng hoàn toàn tán đi tất cả mọi người vẫn là không đúc n í c xích tôn nhấc chân muốn đi bên ngoài đi lại bị chẩn thực một phát bắt được lắc đầu nói đi không được tiên điện bị thiêu đến quán ó n g xích tôn cười nói ta là hỏ hắn mở ra chân từ ngưỡng cửa bước ra bàn chân rơi xuống đất trong nháy mắt phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức co lại chân bàn chân đã bị nóng rơi một lớp ra chủng tộc của hắn thiên phú thần thông cũng ngăn không được tiên hỏa dư ôn xích tôn bị bỏng đến nước mắt c h ả y r ỏ n g ngồi dưới đất đám người tiếp tục yên lặng chờ đợi hai cái tiểu dạ xoa một trái một phải bồi ở bên người t r ầ n thực trong tay hương hỏa không ngừng tiên điện hạ nhiệt độ rất chậm t r ầ n thực cũng là nhàn rỗi nhàm chán thế là đem hai cái tiểu dạ xoa thu nhập chính mình trong nhỏ nhỏ để bọn hắn cho thạch cơ nương nương dân hương thạch cơ nương nương rất là hưởng thụ thầm nghĩ thượng s lần sau ta nhiều chống cự một lát lại làm bệnh báo đáp thân tình của hắn ai đi thử nhìn một chút bên ngoài còn nóng không nóng hữu phi t r o n g mắt chuyển động nói diễm vu đem n g ư ơ i nhà quỷ hoa hoa ném ra một cái nhìn xem có thể bỏng chết không diễm vu cùng sau lưng đám quỷ hoa hoa hung hăng chừng nàng c h â n thực nói ta là khô lâu ta không sợ nóng hắn đi ra thiên điện thăm dò nhiệt độ sau một lúc lâu nói có thể đi ra mọi người để ý cẩn thận đi ra bàn chân rơi xuống chỉ cảm thấy vẫn còn có chút nóng nhưng điều động thiên phú hoa văn mà nói đã có thể chịu được t r ầ n thực nhìn sắc trời một chút phát hiện sắc trời trở nên thoáng sáng một chút hẳn là muốn đêm xuống âm gian bầu trời vốn là tối tăm mờ mịt đến ban đêm ngược lại sẽ trở nên sáng hơn nhiều đây là bởi vì đến ban đêm dương gian âm khí mạnh lên dẫn đến âm dương lượng d ư ớ i hàng rào trở nên mỏng manh dương gian ánh trăng sẽ ẩn ẩn chiếu vào cho nên ngược lại sẽ sáng lên mà tới được ban ngày hàng rào biến dày một chút tia sáng cũng không chiếu vào được t r ầ n thực thu hồi ánh mắt quỷ thần xui khiến hỏi một câu thái tử cha ngươi chết bao lâu một tháng thượng k ô n thái tử nói chân thực nói ngươi không cần luôn nghĩ đến tạo ta phản không phải ta giết cha ngươi ta có thể đem ngươi coi thành thái tử đ ố i đãi tượng k h ô n thái tử kêu lên một tiếng đau đớn hắn quả nhiên muốn làm cha ta ôn vô ngu đột nhiên nói một tháng trước là vụ n g u y ệ t dạ a ta biết cha ngươi bọn hắn là thế nào chết chúng ta nhanh xuống núi trần thực lập tức tỉnh ngộ sắc mặt đột biến hướng phía dưới chạy đi phi tốc nói vụ n g u y ệ t thời điểm xuất hiện sẽ để cho chết mất tiền thần phục sinh thiên chân đạo nhân sẽ xuống tới đám người vội vàng đuổi theo hắn thượng không nói thiên chân đạo nhân sống lại không phải chuyện tốt ta ôn vô ngu tức giận nói nếu là chuyện tốt mà nói cha ngươi sẽ không phải chết thượng k h n g chừng to mắt dùng mình m ư t cái phụ vương hắn tượng phó tử vong đêm hôm đó đích thật là vụ n g mẹ dạ đi theo tượng phó những cái k i a tượng phảng tộc c ứ n g giả toàn bộ mất mạng tượng phó cũng giống là chúng chân võ chu tà kiếm kiếm quang chỉ có nửa người trở về tượng phó thực lực cực mạnh nhất định là kiên trì trở lại thiên trì lúc này mới nhịn không được kiếm thương bộc phát chết oan chết t h ủ n g đám người chuyển tới dưới núi đã thấy sắc trời trở nên lại sáng lên mấy phần trong không gian khắp nơi đều có tia sáng nhưng lại nhìn không ra tia sáng từ đâu mà tới bọn hắn vội vã hướng nơi xa chạy đi chân thực lớn tiếng nói tìm một viên siêu việt đỉnh núi cây trốn đến trên cây đi chỉ cần có thể tại sương mù bên trên liền sẽ không gặp tiếp đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên biến sáng tỏ một vòng to lớn mặt trăng đột ngột xuất hiện treo ở không trung bung ô xuống giống như là đứng tại đỉnh núi đưa tay liền có thể s ở đến vầng trăng này so trần thực tại dương gian nhìn thấy mặt trăng lớn gấp bốn năm lần so tổ đ ị a mặt trăng cũng lớn sáu bảy lần nhiều trong mặt trăng có đa trọng đồng t ử do bên trong ra ngoài từng tầng từng tầng nhiều đến cựu trọng đột nhiên trong mặt trăng quần quận đồng vụ rơi xuống nệ ở âm sơn trong sớp gốc tràn trề có tiếng rất nhanh đồng đậm liền từ từng tòa trên ngọn núi lớn tràn ngập xuống như là che khuất bầu trời đại hồng thủy hướng bên này đi mò. Nhao nhao trần càng càng thực quay đầu nhìn lại nhưng gặp từng đạo thô to không gì sánh được hết nục ở trong sương mù của quận rất như là bọn hắn tại thiên chân đạo nhân hư không đại cảnh trông được đến cảnh tượng đám người bán mạng phi nước đại trần thực lớn tiếng nói chạy tiếp tục chạy thiên chân hư không đại cảnh có cực hạ ồn v ơ ngu nói nhỏ hoàn toàn chính xác có cực hạ bất quá là khoảng cách mấy ngàn g dặm trần thức nghe vậy không khỏi tuyệt vọng đúng vào lúc này đột nhiên hắn cảm giác đến một c ố lực lượng quen thuộc triệu hoàn hắn là sa bà bà dùng chiêu h ồ n thuật ý đồ đem hắn nguyên thần triệu hồi nhục thân trần thức cắn răng đối kháng chiêu h ồ n thuật mang theo đám người ra sức chạy đi ta là q u ố c chủ há có thể từ bỏ con dân một mình chạy trốn hô sương mù xâm nhập mà đến phảng phất một trận gió lớn thổi qua đem bọn hắn bao phủ ở trong sương mù trần thức không nói lời gì thế lên chân võ chu tạc kiếm kiếm quan quay chung q u n h đám người bao quanh bay múa đám người bốn phía khắp cả người hà quang cùng không trung rơi xuống từ đầu thô to huyết nhục x Dương gian, sa ba à bà khẽ di m trăm sáu mươi bốn khô lâu chân vương ba trăm sáu mươi bốn khô lâu chân vương sa bà bà hô đến ngũ đại quỷ vương vận chuyển tế đàn tiến vào âm gian tầng thứ nhất bố trí súng thái Trưng ớt chiêu hồn phách đan pháp lập xuống sáu mặt chiêu hồn t viên tầng thứ hai để chân đường chuẩn bị chút quê quán đất kéo người giấy thay mặt hồn thay mặt phách tầng thứ ba bố trí xuống thái đế chiêu hồn lệnh để ngũ q u ỷ đứng tại ngũ nhạc phương vị trên thân vẽ ngũ nhạc chân hình đồ cùng ngũ đế đồ tụng niệm sở tử tay nàng cầm văn vương cổ leo lên tầng thứ ba tế đàn đánh trước ra các loại chiêu hồn chi pháp bắt đầu chiêu hồn bình thường chiêu hồn pháp sư chỉ hiểu được chiêu hồn phụ dẫn hồn phụ các loại giải rác mấy loại chiêu hồn pháp nhưng sa bà bà lần này trên trận vận dụng hồn pháp rực rỡ muôn màu khiến cho người nhìn má than thở cho dù là chân đường không nhận ra pháp thu lần này chỉ cần không phải diêm vương cầm tủ làm sao cũng nên triệu hồi tiểu thập nguyên thần trong lòng của hắn lo sợ bất an không biết t r ầ n thực xảy ra biến cố gì mà tại âm sơn ở giữa nồng vụ bao trùm thiên cung sương mù ở phía trên nhấp nô một đầu thô to huyết n ụ c xúc tu từ trong sương mù bay ra hướng phía dưới tượng k h ô n bọn người không tới tượng k h ô n thôi động thiên phú thần thông đầu kia huyết n ụ c xúc tu đột nhiên mất khống chế giống như hướng một bên cắm tới đại điệu kịch liệt chấn động xúc tu cắm vào lòng đất núi đá băng liệt xung quanh bay loạn tượng k h ô n bị chấn động đến lảo đào lui lại mặt khác xúc tu quần quần lấy từ trên bầu trời rơi xuống du hoàn quát lên một tiếng、lớn. thân thể xoay tròn một tuần bốn phương tám hướng khắp nơi đều là quy xả đại thuẫn từng đầu xúc tu đánh vào trên đại thuẫn đang đang rung động lập tức p h á toái đám người thừa cơ nhanh chóng chạy vội diễm vũ bốn chân tám tay thân thể lắc lư thả ra từng cái quỷ hoa bổ nhào vào những cái kia rơi xuống từ trên không trên xúc tu to lớn quỷ hoa dùng sức cắn xé chỉ là g ầ m không động này chút hết u y nhục ngược lại bị cái kia hết u y nhục bay ra từng đầu bay múa m ầ m thịt đem quỷ hoa hoa xuyên thủng xích tôn một bước một mảnh hoa sen giống như đại hoa bay lên trên không trung nổ tung ý đồ đem những hết nhục này n ư n g chín nhưng mà hay là không ngừng có hết nhục xúc xúc hướng bọn hắn đánh tới thiên phú thần thông của bọn hắn hoàn toàn chính xác cường hoành không gì sánh được huyết mạch lục trọng thần thông uy lực đã nhưng so sánh hợp thể cảnh tam thi cảnh uy lực pháp thuật nhưng đối mặt mất khống chế thiên chân đạo nhân huyết nhục vẫn là không cách nào chống lại đột nhiên một đầu xúc tu từ trên trời giáng xuống vây một tiếng đâm vào du hoàn quy xà đại thuẫn bên trên lập tức từng đầu mảnh khảnh xúc tu bốn phương tám hướng nổ tung hóa thành vô số tinh tế như là sợi tóc nhỏ bé mầm thịt hướng đám người đâm tới xích tôn há mồm phun ra đại hỏa những mầm thịt kia lại đột phá hòa diễm chui vào trong thai mắt núi miệng của hắn xích tôn hai m thân bất do kỳ bay lên trên mặt lộ ra vui vẻ chi sắc ta muốn phi thăng rồi các n g h n h đệ tượng k h ô n trên mặt lộ ra đồng dạng vui vẻ chi sắc phần gáy cắm đầy xúc tu giống như mầm thịt l a n g không bay lên cười nói cùng một thời gian cậu hỉ song đao bị xúc tu quấn quanh cũng từ chúng chiêu lộ ra đại hoan hỉ chi sắc kêu lên nguyên lai、like、đây chính là cùng thiên địa đại đạo tương hợp ta ngộ đến ngộ đến hữu phi tả hữu khai c u n g quanh thân đều là thiên phú hoa văn đưa tay kéo xuống từng đạo tiền đ i ệ bổ vào những cái kia vũ động xúc tu bên trên cả giận nói xúc sinh ngươi n ộ đến cái gì người chúng chiêu ha, ha ha ta n ộ đến nguyên lai、like、đây chính là cổ tiên ảo rượu chư vị nhanh c h ó n g từ bỏ chống lại hợp thể phi thăng nàng máu me đầy mặt đỉnh đầu mở rộng bị một cây xúc tu cắm vào những người khác tràn ngập nguy hiểm lúc này một đạo kiếm quang đánh tới đem từng đầu mầm thịt chặt đứt khô lâu trần thực tay kết kiếm quyết chân đạp lôi quang trên không trung đi nhanh thôi động chân võ chu tạc kiếm kiếm quang như quang như điện phi t ố c hiện lên lập tức dài đến hơn mười t r ư ợ n g kiếm khí kiếm khí, khí kể sát đất gào thét đảo qua nơi xa từ trong sương n g chạy tới vô số sương khô nhao nhao bị chém nước t r n soạt ngã xuống ôn vô ngu từ khắc một bên vào tới cùng h sương mù này không gì sánh được cổ quái có thể khiến người chết phục sinh vừa mới bọn hắn gặp khởi tử hoàn sinh một tôn cường đại quý tộc toàn thân t h i tối từ trong phần mộ leo ra trần thực liên thủ với ôn vông ngu đoạn hậu cuối cùng đem hắn chém giết không ngờ chính là trong khoảng thời gian ngắn đám người liền đã trúng chiêu bọn hắn tụ hợp một bên xua tan bốn phía sương mù một bên quyết định một cái phương hướng chạy về phía trước bốn phía dây núi t r ố n g chất thỉnh thoảng có khiếp người tâm hồn tiếng giống chuyển đến đó là người chết phục sinh phát ra hò hét đột nhiên trần thực thân thể kịch liệt r u n động nguyên thần như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo từ trong cơ thể của hắn b t r ầ n thực nổi giận gầm lên một tiếng xinh xinh chống cự cái kia to lớn l ự a kéo lại lần nữa trở lại khô lâu thân bên trong đưa tay bắt l ấ y chân võ chu tạc kiếm đem thạch cơ nương nương tế lên thạch cơ nương nương quát tháo một tiếng quỷ thần lĩnh vực nở rộ ra trong khoảnh khắc bốn phía hết thể huyết n ụ c xúc tu nhao nhao hóa đá hóa đá dọc theo những huyết n ụ c xúc tu này hướng nơi xà phi tốc lan tràn không trung chuyển đến răng rắc răng rắc tiếng vang giống như là tầng băng nước ra phát ra tiếng vang thạch cơ nương nương sắc mặt biến hóa quắp cháy mau đám người nhân cơ hội này bay về phía trước nhanh phi nước đại sương ngủ n n g nặc không ngừng có hình thù kỳ quái quái vật khổng lồ bị phá vỡ lại địa từ nơi trôn xương bên trong bay lên hướng bọn hắn đánh tới thạch cơ hấp thu hết xương cốt của bọn hắn trần thực kêu lên thạch cơ nương nương đ i ề u vận thần lực chỉ gặp những thi h ả i kêu mặt ngoài thạch tính nhao nhao bay ra nhưng mà sau một khắc thi cốt mặt ngoài hiện ra các loại lóa mắt thần văn để thạch cơ nương nương trong lúc nhất thời không cách nào đem những h ả i cốt này hấp thu thạch cơ nương nương b g ọ c hậu ngăn trở đến từ những này đã chết quỷ thần thế công đột nhiên trần thực nguyên thần bị một cố càng thêm lực lượng kinh người liên lụy hướng ra phía ngoài kéo đi sa bà bà trước đó chưa bao giờ đáng tin cậy qua. lần này cần không cần như thế đáng tin cậy trần thực cắn chặt răng cố gắng tiến lên cưỡng ép cùng hai cốt hỏa làm một thể đám người thấy hai hùng khiếp vĩa trần thực miếu nhỏ đi theo trần thực nguyên thần cũng không phải là đi theo hắn khô lâu thân nếu như trần thực nguyên thần bị cưỡng ép lôi đi miếu nhỏ cũng sẽ tùy theo mà bị lôi đi dưới mắt bọn hắn chủ yếu dựa vào thạch cơ nương nương cùng trần thực chân võ c h ú t tà kiếm thủ hộ không có hai người chỉ sợ n ê n đón bọn hắn chính là thai hỏa ngập đầu gian giắc bầu trời trong sương mù nồng nặc truyền đến tiếng nổ tung càng ngày càng dày đặc đột nhiên giấu ở trong sương mù huyết nục thạch tính phi t h ạ c h cơ nương nương lại lần nữa triển khai quỷ thần lĩnh vực đem trên bầu trời c u ộ n c u ộ n huyết nhục xúc tu hóa đá nơi xa chuyển đến thiên chân đạo nhân thanh â m nơi này giống như có một vị đạo hữu không muốn phi thăng đâu phi thăng tốt bao nhiêu sau khi phi thăng tự do tự tại vô câu vô thúc cùng thiên địa đại đạo tương dung ta bây giờ chính là đạo ta chính là trời hắn thế tới cực nhanh thẳng đến nơi đây t h ạ c h cơ nương nương sắc mặt đột biến cảm thấy mình trung thành ngay tại phi tốc tiêu hao nghệ tình thượng xứ đợi ta không hỏng ta liền nhiều trung thành một hồi nàng căn chặt răng thầm nghĩ trong lòng bất quá giống như thiên chân đạo nhân để mắt tới người là ta thôi cùng hắ âm gian trên trạm g ấ t cao sa bà bà đứng tại trên tế đàn khẽ nhũ mày nàng vừa mới hai lần chiêu hồn đều bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại chống đỡ để nàng không cách nào đem trần thực nguyên thần triệu hồi thu đồng thẩm dưới đài chân đường có chút khẩn trương háng giọng nói gặp phiền t h á i gì a sa bà bà lấy lại bình tĩnh nói có chút phiền phức nhưng còn có thể giải quyết ta phát giác được tiểu thập nguyên thần buông lỏng cùng ta đối kháng tôn kia quỷ thần thực lực tuy mạnh nhưng cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu nàng gây lạnh một tiếng ta luôn luôn làm chính là mua bán không vốn làm người chiêu m ộ lúc từ trước tới giờ không dâng lên tế phẩm nhưng lần này kỳ phùng đ ị ệ u thủ không thể không dâng lên tế phẩm nàng ra lệnh một tiếng ngũ quỷ k h ố n g chế âm phong gào thét mà đi không bao lâu trên tế đàn liền thêm ra mấy cái dê b ò xúc vật sa bà bà nói tiểu đường ta chiêu hồn thời điểm ngươi cũng đừng làm nhìn xem ngươi là cha hắn kêu gọi tên của hắn người thân nhất thanh âm cũng có thể tăng lớn tỷ lệ thành công trần đường xưng là sa bà bà cùng nguyên thần hợp thể hóa thành trăm trượng đế nữ đem tu vi tăng lên tới cực hạ nạc âm gian thiên địa đại đạo chi lực tại bản thân đem tế đàn thôi động hiến tế heo ngựa dê bò nương theo lấy chiêu hồn đại pháp thi triển ngũ nhạc đại đế cùng một h n thời đế, h o n gian đô, các l o ạ lực lượng, dấu ở, ở trong sương mù đẩy trời nhúc nhích nhúc nhục rơi xuống dưới như là một tâm cánh không ngừng co bảo thiên chân đạo nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ cái này tiểu đạo đồng một nửa là thân người một nửa khắc vốn nên là khô lâu thân nhưng giờ phút này lại bị nhúc nhích huyết nhục lấp đầy miễn cưỡng tạo thành hình người nhưng mà đến thân thể biên giới huyết nhục bốn phương tám hướng phát sinh giống như là to lớn huyết nhục tạo thành cánh cánh có chút v ũ một chút thiên địa run dày theo quá mạnh t h ạ c h cơ nương nương khỏe mắt nẻ g loạn thiên chân đạo nhân sớm đã tử vong thời khắc này thiên chân đạo nhân là một bộ phục sinh thi thể đã tà biến không nhìn t r ầ n thực b ọ n người ánh mắt rơi trên người thách cơ nhãn tình sáng lên cười nói đạo hữu ngươi cũng là đã chết tri thân mạnh mẽ dùng hương hỏa kéo dài tính mạng tăng thêm phiền não không bằng cùng ta dung hợp hợp đạo vùng thiên địa này hắn hưng ơ phấn không hiểu to lớn cánh thịt hướng về phía trước vung đ i t h ạ c h cơ nương nương quát tháo một tiếng đem tu vi tăng lên tới cực hạ n trần thực kêu trên nguyên thần bị lôi kéo ra khô lâu thân đ ỗ n g nhiên bắt lấy chân võ chu tà kiếm dùng sức cắm trên mặt đất ngăn cản xa bà bà chiêu hồn thiên chân đạo nhân cánh thịt mang theo hủy diện hết thể lực lượng đánh tới đem bọn hắn bao phủ trần thực gầm thét đưa ra sau cùng một tia lực lượng đem trong miếu nhỏ nằm tại chủ thần trên bàn thờ nữ tiên áo trắng tế lên nữ tiên ngay tại thiên tiếp vị tế trên không trung lúc còn có chút một mực nhìn thấy cái kia kinh khủng cánh thịt đánh tới, không cần nghĩ đứng lên vung lên ống tay háo tiên quang trói lọi quét sạch phương viên mấy trăm dặm hết thẻ sương ngủ, liên miên liên miên cánh thịt nổ tung huyết n ụ c bay tán loạn v ẩ y xuống đến chỗ nào đều là thiên chân đạo nhân thân thể đại c h ấ n bay ngược mà đi biến mất ở trong sương ngủ. treo lơ lửng ở trên âm sơn vụ nguyện đột nhiên nhấp nhô một chút cựu trọng đồng t ử lăn lông lốc một tiếng hướng bên này trông lại đám người kinh nghi bất định nao nao nhìn về phía vị kia trôi lơ lửng trên không trung nữ t ử áo trắng trần thực không thể kiên trì được nữa lớn tiếng nói ôn vông u nơi này giao cho ngươi ngươi hộ tống bọn hắn tiến về thiên trì q ố đô ôn vông nghe vậy cả kinh kêu lên không được ta một người chị n g ư ơ i muốn đi mà nói ta cũng sẽ đi tượng k h ô n thái tử bọn người trong lòng cảm giác nặng nề ôn vô ngu thủ đoạn rất nhiều nàng lưu lại bọn hắn còn sống trèo lên vô lượng ngay trở lại thiên chỉ quốc đô cơ hội lớn hơn nhưng nếu như trần thực cùng ôn vô ngu cùng rời đi bọn hắn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền sẽ chết ở trong vụ n g u y ệ dạng vô ngu nhờ ngươi trần thực hướng ôn vô ngu nhìn tới ôn vô ngu nên tiếp ánh mắt của hắn cắn răng quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu trần thực cũng không còn cách nào cùng chiêu hồn thần xui khiến nhẹ gật đầu trần h ự c cũng không còn cách nào cùng chiêu hồn thần l c đối kháng vung tay ra t h n h âm tử mê vụ do c h u n đến ta sẽ lưu l ạ h á n nguyên thần bay đi đồng thời v ù vù hai tiếng thách cơ nương nương cùng nữ t ử áo trắng tiên tương kế h ó a thành hai đạo quan mang chui vào trần thực nguyên thần sau đầu trong miếu nhỏ chỉ để lại ôn vông ngu cùng tự côn hữu phi bọn người tự côn hữu phi bọn người sắc mặt thảm đ ạ o trên người bọn họ nhiều chỗ bị thương lúc trước bị vũ quốc cao thủ vây công giờ phút này lại muốn đi ở trong sương mù đối mặt khởi tử hoàn sinh quỷ tộc c ứ n g giả chỉ sợ không kiên trì được bao xa cong thanh thúy tiếng kiếm reo truyền đến trần thực khô lâu thân rút ra cắm trên mặt đất chân võ chu t ạ kiếm ông một tiếng sau đầu hiện ra huyết hồ địa ngục xoay tròn không ngừng、đi. khô lâu trần thực rút kiếm tiến lên theo chấm g i ế t trở về ôn vô ngu lấy lại bình tĩnh đi ở phía sau hắn thua tay nói đi đi q u ố c đô thượng c ô n hữu phi bọn người cất bước đuổi theo phía trước chuyển đến ầm ầm chấn động một tôn đại hy tộc cường giả lấy tay từ trong vực sâu leo ra hắn đầu heo thân người trên thân rách tung tóe huyết nục hư thối địa phương có thể nhìn thấy bạch cốt nhưng là giờ phút này hắn vẫn sống đi qua xương cốt da thịt hiện ra đại hy tộc đặc hữu thần văn huyết mạch của hắn đã thức tỉnh thất trọng thân thể như núi dẫn theo một cây to lớn lang nha bổng nện bước lào đảo bước chân hướng bọn hắn vào tới, hô một tiếng vung lên to lớn. l a n g nha bồng nghẹn xuống khâu lâu trần thực đột nhiên ra tốc đón rơi xuống l a n g nha bồng vào tới mắt thấy liền muốn bị l a n g nha bồng đập nát đột nhiên dưới chân lôi quang l ó i lên tại l a n g nha bồng rơi xuống trong nháy mắt thả người nhảy lên đi vào đại hy tộc cường giả trước mặt kiếm quang đối diện chém xuống đại hy tộc cường giả gấm thét nửa người bên trái huyết nhục tại tiên kiếm quang mang hạ tiêu mất chỉ còn lại có nửa cụ cấp cách mặt khác nửa bên nhưng vẫn là hoàn chỉnh thân thể khâu lâu trần thực tế kiếm kiếm quang gạo thét xoay tròn hướng về sau quét tới từ bốn phương tám hướng trong sương mù vọt tới bạch cốt lập tức tại kiếm k h ô lâu trần thực điên c u ồ n g huy q u y ề n bành bành bành liên tục không biết bao nhiêu q u y ề n nện ở đại hy tộc cường già trên cằm đem cái này to lớn quỷ thần đầu nện đến không ngừng hướng một bên lại đi d ă g d á c một tiếng x ư ơ n g g á y bị nện đến b ẻ gãy đầu chuyển tới thân thể phía sau thân bất do kỷ hướng một bên nghiêng hắn ầm vang ngã xuống nằm dạp trên mặt đất một nửa khô lâu thân một nửa nhục thân dãy ruổi lấy còn muốn đứng dậy k h ô lâu trần thực nắm lên, lên chu tả kiếm bay tới khâu lâu trần thực nắm lên chuột kiếm huy kiếm chém xuống đầu của hắn nhấp chân đem đầu cũng nem xuống t ự a n khôn bọn người thấy kinh tâm động phách đột nhiên khô lâu trần thực há miệng phát ra y mắng gầm thét rút kiếm sông về phía trước đám người vội vàng đuổi theo phía trước huyết sắc đầy trời khô lâu trần thực huyết hồ địa ngục trải rộng ra từng tôn quỷ thần từ trong huyết hồ đứng lên hướng bốn phương tám hướng b ọ n tới người chết đánh tới ôn vông u t ự a n khôn bọn người trong miệng phát ra hò hét đi theo chém giết xông vào mênh mông trong sương ngủ phải chăng có thể giết ra khỏi c h ú n g đây phải chăng có thể còn sống đi ra mê vụ bọn hắn h ồ n nhiên không có suy nghĩ qua chỉ muốn đi theo bộ khô lâu này chém giết tiếp bọn hắn vết thương chẳng t r ị máu me khắp cơ bắp đau bớt n h ứ c giống như là mỗi một khối cơ bắp đều khiêng một toàn đùi lớn bọn hắn hận không thể quỳ trên mặt đất đổ xuống không núp đ í c h nhưng trước mặt khô lâu trần thực hay là cầm kiếm mà đi một đường vượt mọi chung gai tựa hồ không biết mọi mệnh có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp bọn hắn cắn chặt răng kiên trì dắt nhau đỡ cố gắng tiến lên dết tới nửa đêm về sáng lúc ôn vô ngu pháp lực hao hết cũng mất khí lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khô lâu trần thực dết trước dết về sau và chạm không nớt nguy hiểm nhất không phải huyết mạch bắt trọn người chết cũng không phải huyết mạch cự trọng nhân vật đáng sợ mà là to lớn vật tản l Tản mát ra gần như tiên nhân thuyền khí tức ôn vô ngu đi đến phụ cận thời điểm đã tuyệt vọng tự giác hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà khô lâu trần thực lại cực kỳ nhạy cảm mang theo bọn hắn trong mê vụ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi những địa phương này tại h i ể m tượng hoàn sinh bên trong mang theo bọn hắn giết ra một đầu ăn toàn con đường rốt cục bọn hắn đi tới vô lượng ngai từng tôn bị đóng đinh trên vô lượng ngai thiên thần phục sinh trên vô lượng ngai giấy ruộng tiếng giống kinh thiên động đ ị a khô lâu trần thực mang theo bọn hắn leo lên vô lượng ngai tại mọi người c u ồ n loạn không thôi nhịp tim bên trong bình an vượt qua vách núi này bọn hắn một đường tiến lên xuyên qua từng mảnh từng mảnh t à khí xâm nhiên thiên trì hưng đông thời gian vụ nguyện biến mất sương mù cũng dần dần t à n g ra thiên trì quốc bách tính lúc này mới dám đi ra cửa phòng nhìn ra phía ngoài thế giới lúc này bọn hắn nhìn thấy một bộ khô lâu cầm kiếm mà đi mang theo mình đ ầ y thương tích tự côn diễm vu các loại cường giả tuổi trẻ hành t ẩ u tại thiên trì quốc đô trên đại đạo to to nhỏ nhỏ quỷ quái quỷ thần n h a o nhau nhìn lại chỉ gặp bọn họ một đường tiến lên đi vào thiên trì quốc đô vương cung bên ngoài đ ồ n nhiên khô lâu chần thực đứng vững bước chân xoay tròn huyết hồ dập tắt giống như là tan mất một thân lực lượng xoắt một tiếng chân võ chu tà kiếm cũng tự nhiên lang rơi xuống đất hắn kinh lịch chiến đấu nhiều nhất đã sớm bị làm vỡ nát tất cả xương cốt chỉ bất quá dựa vào nhất nghiệm duy trì bây giờ suy nghĩ tán đi bộ thân thể này cũng từ nát đi tượng khôn bọn người nhưng như cũng tại mảnh này xương gãy cạnh đầu bên cạnh trông coi cấm chỉ bất luận cái gì quỷ thần tới gần trong rất nhiều ngày thẳng đến có một ngày đống này t o á i cốt rầm rầm rung động phát ra rất nhỏ chấn động thượng khôn các loại quỷ thần kích động không thôi hắn trở về bọn hắn nhìn về phía đống này xương gãy xương cốt bọn hắn chân chính vương sắp trở về đại trương cầu người phiếu chương ba trăm sáu mươi lăm nguyên thủy tinh đổ. chương ba trăm sáu mươi năm nguyên thủy tinh đồ trần thực từ trong huyết nhục chi khu ung dung tỉnh lại mở to mắt ngồi dậy s a bà bà t h ở phào một cái vội vàng d o hỏi tiểu thập chuyện gì xảy ra ngươi bị mặt khác quỷ thân bắt được hay là nhốt cha ngươi nhanh lo lắng gần chết mẹ ngươi không tim không phổi một mực nói ngươi không có việc gì trần thực im lặng sắc mặt như thường nói thu đồng thẩm ta không sao không cần lo lắng chỉ là xảy ra chút biến cố trần đường bước nhanh đi đến tế đàn cảm thấy mình quá cấp thiết liền thả chấm bước chân nhẹ nhàng vuốt cảm nói bình an trở về liền tốt mẹ ngươi lo lắng gần chết luôn cảm thấy ngươi tại âm gian xảy ra sự cố sa bà bà liếc nhìn hắn một cái trong lòng cười lạnh rõ ràng là trần đường một mực t h ú c nàng triệu hồi trần thực nguyên thần miễn cho nhi tử xảy ra chuyện hết lần này tới lần khác đẩy lên vụ khinh dư trên thân trần thực đứng người lên làm quen một chút thân thể nói cha ta không sao trần đường nhìn xem hắn cảm thấy nhi tử có chút biến hóa lúc trước loại kia nhảy thoát thiếu đi một chút nhiều một chút thành t h ủ nhưng trần đường lập tức liền lại cảm thấy trần thực giống như không quá quen thuộc bộ thân thể này đi đường thời điểm không có trước đó như vậy cân đối bất quá cũng may cũng không lâu lắm trần thực liền quen thuộc n h thân của mình hắn những ngày này làm khô lâu làm quen thuộc luôn cảm giác mình có thể tùy thời phân giải biến thành từng khối s ư ơ n g cốt sau đó ở phía xa một lần nữa lắp ráp đứng lên đáng t i ế c đ ụ c thân không có khả năng dùng như thế cha thu đ ồ n g t h ẩ m trong cơ thể ta mai n ổ sạch sẽ a chân thực từ trên tế đàn đi xuống gió hỏi h á c qua cơ cái đôi u chạy tới hướng hắn gọi hai tiếng rất là thân mật chân thực cùng nó tách ra rất nhiều ngày nó mười phần tưởng niệm chân thực ngồi sổ người xuống ôm lấy đầu chó h á c qua tránh thoát ngực của hắn tại trên mặt hắn thoa khắp nước bọn chân đường từ trên tế đàn đi xuống đối với hắn và hát q a thân mật có chút đố kỵ nhưng bất động thanh sắc nói còn không có đã rút ra một trăm linh hai chỉ ma s i ê u thần đại không đủ dùng chúng ta đành phải dừng lại tìm kiếm l u y ệ n chế s i ê u thần đại vật liệu trần thực cười nói thì ra là thế các ngươi không có mặt khác giấu giếm ta địa phương a trần đường sắc mặt bình tĩnh nói không có ngươi nên trở về nhà mẹ ngươi rất lo lắng ngươi trần thực xưng phải vung ra hát qua nói cha chúng ta cùng một chỗ trở về trần đường ngắt đầu ta muốn giúp thu đồng thẩm dọn dẹp một chút hát qua ngươi đưa hắn về hoàng pha thôn trần thực nhẹ nhàng gật đầu cùng hát qua cùng rời đi âm gian trần đường đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi sa bà bà tại phía sau hắn nói ngươi còn muốn giấu diếm hắn trần đường thản n h i ê nói n không dối gạt hắn có thể làm sao chẳng lẽ nói cho hắn biết chúng ta nhổ ma đến cuối cùng đi ra một cái thai cấp sa bà bà nghe hắn nói đến nơi đây không tự chủ được dùng mình một cái nhớ lại bọn hắn nhổ ma một m à n kia lần này nhổ ma vẫn luôn rất thuận lợi trần đường là nhổ ma làm các loại chuẩn bị diễn luyện rất nhiều lần phía sau quả nhiên như mẹ trần thực vu khinh dư dự đoán như vậy xuất hiện đủ loại tình huống tỷ như nói xuất hiện ma càng ngày càng mạnh xuất hiện song sinh ma tam sinh ma các loại kỳ lạ hiện tượng nhưng lần này bọn hắn đã có thể ứng phó tạm sinh ma lần kia tương đối nguy hiểm t r ầ n thực một thân hình mọc ra ba cái đầu có thể đồng thời quyết chiến bốn phương tạm hướng hoàn toàn không có sơ hở có thể tìm ra n g ạ n h sinh sinh đột phá chần đường đỗ d u nhiên a i chuyết đám người phong tỏa nếu không có họa đấu kịp thời hiện thân đem hắn ngăn trở hắn liền muốn chạy trốn tới dương gian đi đợi cho khi đó ba cái ma phân tán đào t ẩ u muốn bắt được bọn hắn chỉ sợ muôn vàn khó khăn đằng sau cũng một mực rất thuận lợi thẳng đến một cái không giống v ớ i ma xuất hiện tại trần thực thể nội cái này chân thực không giống mặt khác ma như vậy sau khi tỉnh dậy liền muốn thôn thiên p ệ địa tương phản hắn rất tỉnh táo nhã lê độ cùng mọi người nói việc nhà nói việc xóm nếu là không biết lai lịch của hắn còn tưởng rằng hắn là cái huyên bát chi sĩ hắn triển lộ một tay nguyễn thiên dị tượng tinh đấu đầy trời mỹ lệ dị thường loại dị tượng này bao phủ ngàn dặm c h i địa để mọi người sắc mặt đột biến hoa đấu tự mình hiện thân đám người chuẩn bị cùng hắn liều chết đánh cược một lần thời điểm cái kia t r ầ n thực nhìn thấy hoa đấu tự nghĩ đồng thời đối mặt mọi người và hoa đấu khó có phần thắng liền chủ động t ố i lui không có tranh đấu sa bà bà bọn người xem xét chân thực thất hải phát hiện vực sâu khép kín cái kia hai vẫn như cũ thâm tàng tại chân thực trong thất hải bọn hắn đối với thai này vô kế khả thi đành phải từ bỏ tiếp tục nổ ma cử động để xa bà bà vì trần thực chiêu hồn phục sinh tiểu thập t h ứ c h ả i trong n ư ự c sâu ma cũng đã bị triệt để nổ nhưng là không biết bên trong còn có mấy cái thai hy vọng chỉ có một cái sa bà bà nói nhưng cái này thiên thai mang cho chúng ta lớn nhất rung động chính là hắn chỗ hiện ra tinh không tinh đấu đầy trời sán lạn vỗ s o n g một màn này mang cho bọn hắn cực lớn s u n g kích nhất là ngũ đại ác nhân sa bà bà đỗ di nhiên hồ tiểu lượng thanh dương tiểu chuyết nam đó cùng trần dần đô cùng một chỗ thăm dò viễn cổ huyền bí tìm kiếm chân vương thời đại di tích tìm k bọn, tinh đồ. Tinh đồ bọn hắn tìm tới rất nhiều phương diện này đổ lục kỹ càng nghiên cứu dần dần bổ sung tinh đồ bởi vậy đỗ duy nhiên cùng tiểu chuyết hai người mở hư không đại cảnh lúc sử dụng đến tinh đồ cùng tu sĩ khác cũng không giống nhau chân dần đô cùng trần đường cũng là như thế nhưng thiên hai chân thực chỗ hiện ra tinh không cùng bọn hắn dựa theo tinh đồ chỗ bổ đủ tinh không cũng không giống với tinh đấu sắp xếp trình tự phương vị cùng tứ cung đồ hình thái tinh hà hình thái thậm chí chu thiên đồ cũng không giống nhau bởi vậy để bọn hắn rung động thật sâu đỗ di nhiên bọn người riêng phần mình đi lĩnh hội thiên h a i chân thực hiện ra tinh đồ chỉ còn lại trần đường cùng s a bà bà hai người vì t r ầ n thực chiêu hồn mà s a bà bà cùng trần đường cũng lập tức đánh giá ra thiên h a i chân thực chỗ hiện ra tinh đồ rất có thể chính là bị thiên ngoại chân thần ngăn cản tinh không bởi vì bọn hắn quan tưởng tồn tư tinh đồ này lúc sẽ cảm ứng được thiên ngoại khác biệt tinh lực những tinh thần kia tại trong đầu của bọn hắn lấp lóe một chút xíu xác định phương vị chân đ một cỗ âm phong thổi qua trần thực cùng hắc qua xuất hiện trên hoàng thổ pha trần thực hướng chu tú tại vân an lại cho hắn cùng mẹ nuôi lên vài nén nhang trở về trong nhà hướng mẫu thân vu khinh dư báo bình an hết thể nhìn như khôi phục lại bình tĩnh trần thực nằm tại cây liếu cổ vào dưới ngựa đầu nhìn lên bầu trời trong miệng cắn một cây cọ đuôi chó hắc qua ngồi tại bên cạnh hắn dỗi thằng cổ cái cằm nằm n h o à trên chân trước người cùng cha ta bà bà bọn hắn có việc giấu diếm ta trần thực cắn cỏ đôi chó đột nhiên đánh vỡ trần mặc nói h á c qua nguyên bản nằm sấp lỗ t hai lập tức chi lăng đứng lên nhưng như cũ nằm dạp trên mặt đất trong mắt đảo quanh chuyển động thiên hai trần thực sự tình sau khi xuất hiện trần đường hoàn toàn chính xác đã phân phó nó để nó không được nói cho trần thực miễn cho trần thực lo lắng trần thực tiếp tục nói h á c qua ta cho là chúng ta là anh em thân thiết chúng ta cùng nhau lớn lên cùng một chỗ ăn uống ngủ nghỉ ngủ không nghĩ tới ngươi lại xem ta là ngoại nhân hát qua giơ l ê cổ mặt lộ vẻ khó khăn muốn nói lại thôi thôi trung pi là xa lạ trần thực c h á n là nói hát qua đứng dậy lưng đeo hai đầu chân trước vây quanh cây liễu đi tới đi lui thở dài thở ngắn một bộ xoắn suýt bộ dáng trần thực thương tâm nói nguyên lai ngươi cùng trần đường mới là bạn tốt trung v i là ta t h ắ t phó hát qua rốt c ụ c quyết định chân trước đặt tại đầu vai của hắn thở dài nói g â u g â u go go go go g u g â u go go trần thực nghe được trận mắt hốt mồm khi thì liên tục gật đầu khi thì trong mày khi thì lộ ra vẻ kinh ngạc khi thì vừa khẩn trương không gì sánh được cuối cùng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn bầu trời ý của ngươi là nói ngươi hoài nghi trần đường bọn hắn hoài nghi thiên thai hiện ra tinh đồ chính là bị chân thần che giấu tinh không hát qua trịnh chọn gật đầu gâu gâu gâu chân thực cười nói ta mới không lo lắng trong cơ thể ta có hay không thiên thai trước đó không phải cũng một dạng có a thời gian còn không phải như thường lệ qua ta càng cảm thấy hứng thú chính là thiên thai tinh đồ là có hay không chính là bị chân thần che giấu tinh không nếu là thật sự vì sao chân thần muốn che giấu chân thực tinh không vì sao thiên thai biết chân thực tinh không hình thái còn có hắn lại vì sao muốn biểu hiện ra cho trần đường bọn hắn nhìn hát qua một chảo nâng c ử u tay một chảo nâng cầm lên lâm vào trầm t ư trần thực phân chân tinh thần cười nói hảo huynh đệ ngươi những ngày này kinh lịch quả nhiên rất kỳ lạ nhưng kinh nghiệm của ta cũng không chút thua kém thậm chí càng thêm đặc sắc ngươi biết không ta tại âm gian làm thiên t r ì quốc quốc chủ hắn lôi kéo hát qua ngồi xuống từ từ mà nói thuật mình tại âm sơn gặp phải g i ả n g đến chính mình tìm kiếm thiên tính giả c h i chủ ôn vông ngu cùng ôn vông ngu một trận chiến giang đến thăm dò tiên nhân trần tướng tiến vào tiên điện phát hiện thiên chân đạo nhân thiên chân đạo nhân phó thác lại giảng đến đoá cựa kỳ quái tiên hỏa gâu gâu hát qua ngồi dậy sắc mặt nghiêm túc kêu lên gâu gâu trần thực nói ta biết đoá tiên hỏa kia tuyệt đối có vấn đề tiên hỏa không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại thiên chân đạo nhân phong ấn chính mình trên núi càng sẽ không rơi vào mở ra phong ấn mấu chốt trên phủ lục khẳng định là có người biết thiên chân đạo nhân chết ở nơi đó cố ý lưu lại tiên hỏa phá thiên chân đạo nhân phong ấn hát qua sắc mặt nghiêm nghị têu một tiếng người nói đúng h á n chính là muốn cho thiên chân đạo nhân thi thể tạ biến hóa thành thiên hay trần thực sắc mặt ngưng trọng nói ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi có một chút rất cổ quái chân vương năm đó sai người tru sắt thiên chân đạo nhân lúc dùng chính là thái hoa thanh cung trần võ chu tà kiếm thiên chân đạo nhân t r g kiếm chết tại âm sơn tâm hắn thiện lương lo lắng cho mình sau khi chết vẫn như cũ sẽ tà biến nguy hại âm gian cho nên bản thân phong ấn người biết chuyện này hẳn là đều chết hết mới đúng từ chân vương thời đại đến nay đã qua thấp nhất sáu nghìn năm chân vương thời đại hủy d i ệ t chân vương vẫn lạc từ đây cho dù là tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng chỉ không hơn trăm năm hơn tuổi thọ nghĩ hết biện pháp diên thọ cũng bất quá hai ba trăm năm không có khả năng có người biết bí mật này còn có thể sống đến bây giờ mà lại người này có thể vận dụng tiến hỏa nói rõ lai lịch càng là kinh người biết bí mật này đồng thời lại vận dụng t i ê n hỏa thật chẳng lẽ chính là năm đó người tự mình trải qua còn sống trần vương phong tiên hẳn là không có phong tận thiên hạ tiên nhân bất luận người này là ai hắn chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa ra tay trần thực ánh mắt chốc động nói người này tuyệt đối không ngờ rằng thiên chân đạo nhân khai sáng âm dương đã luyện cho dù là sau khi chết vẫn như cũ có thể áp chế tà biến mục đích của hắn nhất định sẽ không thực hiện cho nên hắn nhất định sẽ dẫn phát trận thứ hai tai biến lần thứ nhất xuất thủ không có người sẽ chú ý tới hắn lần thứ hai xuất thủ hắn liền sẽ lộ ra chân ngựa hắn lấy lại bình tĩnh lại hướng h ắ c qua nói về vụ nguyện hiện tượng người chết phục sinh thiên chân đạo nhân tả biến đổi u g i ế t bọn hắn cố sự nói về hắn hộ tống đám người trở về thiên trì quốc đô lại bị sa bà bà cưỡng ép chiêu hồn không thể không lưu lại một n i ệ m đến hộ tống đám người h ắ c qua vội vã cuối cùng sắc mặt nghiêm túc nói gâu trần thực xoay người mà lên cười nói ta cũng rất muốn đi cứu bọn họ nhưng ta lại không thể lại chết một lần ta nếu là chết rồi cha ta bọn hắn khẳng định áp chế không nổi trong cơ thể ta thiên hay gâu gâu trần thực cười nói hảo huynh đệ quyết định bọn ta cùng đi âm sơn tìm kiếm bọn hắn ta nhất định phải dẫn ngươi đi vương vị của ta ngồi ngồi vương miện cũng cho ngươi mang còn có cung nữ dùng ao nhàm tương vì ngươi tắm rửa dạng này trên xương cốt liền sẽ không có thi trùng đúng ta còn có cái thái tử khẳng định không phải ta sinh ta là khô lâu làm sao sinh t r â n thực về nhà cùng mẫu thân vu khinh dư lên tiếng kêu gọi lập tức cùng hắc u a trở lại hoàng thổ pha bên trên một người một chó chìm vào âm gian hắc u a hiện ra chân thân hóa thành vô cùng to lớn h ỏ a đấu chân đạp địa ngục mã hỏa như là một tòa tính mình hắc sơn đứng sừng sững ở trạm gác cao phía trên chân thực đứng tại đỉnh đầu của nó ngóng nhìn một phía đưa tay chỉ hướng nơi xa lồng lộng d ã y núi nói hẳn là chính ở đằng kia hát qua nhún người nhảy lên trên không trung chân đạp ma hỏa mà đi một đường hướng trong dãy núi mà đi bọn hắn xâm nhập càn dương sơn tại âm gian chiếu ảnh to lớn vô cùng trong d ã y núi thần bí khó lường âm hẳn không gì sánh được â m t u y ề n hải treo ngược với thiên đại thụ san sát quan tài lớn giấu ở trong núi bạt thiệt địa ngục cùng vô vọng thành cự xà hai con ngựa như treo ở giữa thiên địa sâu kín lửa đuốc nhìn chăm chú lên bọn hắn nguy nga như núi thanh dương ánh mắt thấm nhuần mà đến từ trên người bọn họ đảo qua lộ ra một vòng vẻ kinh ng c nhưng có trang gần n bà bà gần như vô c ù vô t ậ n t h to n g sợi dễ, từ k h ô ngày trung ốn lượng kéo d i tới, tiểu lao thái bà tại xuống hốc bên trong lao bà c â hình không sánh gì tượng trở nên nguy nga trở đều ư Nhưng ợ c những này đ không phải là trần thực muốn tìm âm sơn hắn cùng h á c qua tìm kiếm bút đầu liên tục hơn mười ngày từ đầu đến cuối không thể tìm tới âm sân chỗ không biết bọn hắn phải t r a n g an toàn trần thực trong lòng yên lặng nói một ngày này h á c qua chạy vội tại giữa dây núi trong lúc bất chợt một mảnh núi lớn trở nên lạ lâm đứng lên trần thực ngạc nhiên do xét bún phía hát qua còn tại tự mình chạy vội từng cây u y nga không gì sánh được cây hoẻ ánh vào tầm mắt của bọn họ hát qua đến đó trần thực hưng phấn lên đưa tay chỉ hướng vô lượng n g ai đến đó hát qua tại giữa dây núi phi nước đại tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cục đi vào vô lượng n g ai đạp ma hỏa xoay người bên trên sườn núi liên miên không dứt thiên chỉ ánh vào tầm mắt của bọn họ hát qua chạy về phía thiên chỉ u ố c đô trong q u ố c đô tượng hôn hữu phi bọn người vẫn như cũ c h ấ n thủ tại khô lâu trần thực nát bấy thi cốt trước thủ hộ lấy bọn hắn q u ố c chủ đ ộ t n h i ê n thoái cốt đ u n g đưa bọn hắn vừa mừng vừa sợ lúc này nghe được mọi người tiếng ồn ào theo tiếng nhìn lại nhưng gặp một tôn giống như núi họa đấu chân đạp ma hỏa đi vào thiên chỉ cốt đô hướng bên này đi tới. Hỏa đấu đỉnh đầu. đứng đấy một tên nhân tộc thiếu niên mặt hướng bọn hắn lộ ra sán l ạ n ánh nắng dáng tươi cười tay áo đón gió phiêu triển chương ba trăm sáu mươi sáu b ệ hạ thanh minh chương ba trăm sáu mươi sáu b ệ hạ thanh minh trong ngoài vương cung sớm đã là người ta tấp nập phục điểu giả xoa lôi viên mục quỷ quỷ hồ quỷ mẫu đại phúc tu la các loại tộc đám người nhao nhao đi ra riêng phần mình bộ lạc t h ư ớ n g c ấ t bước đi tới như núi lớn khổng lồ cự khuyển màu đen nhìn lại bọn hắn nghị luận ở mỹ hoa đấu chủng tộc này xen vào ma tộc cùng quỷ tộc ở giữa tại hai tộc bên trong đều cực kỳ cao đẳng nhưng tương tự số lượng cực kỳ ít ỏ cho dù là tộc trưởng của các tộc cũng chưa chắc gặp qua h ỏ a đấu tộc chỉ có số ít quỷ thần mới thấy qua h ỏ a đấu nhưng cũng là nhìn thoáng qua cũng không từng có khoảng cách gần như vậy cơ hội cự q u y ề n màu đen này mang tới cường đại cảm giác c áp bách để bọn hắn khó mà thở dốc nó trong huyết mạch nồng đậm thần ma quái lực để tất cả quỷ tộc sợ hãi nó bốn phía như là từng đoàn từng đoàn đám mây giống như ma hỏa càng là làm bọn hắn hai hùng khiếp v ì ở đây rất nhiều quỷ tộc tộc trưởng đã thức tỉnh cựu trọng huyết mạch lực lượng thực lực cường đại vô địch tuyệt đối so với hát qua còn muốn lợi hại hơn rất nhiều nhưng là đối mặt hát qua lúc lại chỉ cảm thấy không thể không thể địch lúc n c h ư a trưởng t h à n huyết h mạch c ũ n g c luân chuyển hay nghe đến hình như có thời đại thái cổ vô số quỷ thần tại tụng nghiệm thanh âm chầm thấp tiếp lấy huyết hồ địa ngục tại sau đầu của hắn chầm thấp tiếp lấy huyết hồ địa n h ụ c tại tả sau đầu của n hắn t h ầ m thấp tiếp lấy huyết hồ địa ngục tại sau đầu của hắn chầm thấp tiếp lấy hồ địa ngục n tại t sau đầu của hắn chầm thấp thiếu niên kia sau đầu hết u y hồ địa n g ụ c gào t h é t chuyển động cường đại năng lực tái sinh để c ố này khô lâu thân lại lần nữa trở nên không gì sánh được kiên cố tự ư khôn h ư u phi bọn người kinh ngạc nhìn thấy bọn hắn khô lâu quốc chủ từ từ bay lên trôi hướng cự khuyển đỉnh đầu đi vào thiếu niên kia bên người khô lâu quốc chủ đứng tại đó thiếu niên bên người đồng thời nằm dưới đất chân võ chu tà kiếm đang không ngừng chấn động đột nhiên hưu một tiếng bay lên trôi kiếm rơi vào thiếu niên kia trong tay tự khôn hữu phi bọn người lộ ra vẻ kích động hướng cự khuyển màu đen đỉnh đầu thiếu niên chậm rãi con xuống chúng thần tham kiến trần quốc chủ hướng trần quốc chủ thể sống chết hiệu thanh âm của bọn hắn chấn động rất nhiều tộc nhân của bọn hắn cũng nhao nhao hướng cự khuyển đỉnh đầu thiếu niên c o n xuống một màn này giống như là có một loại kỳ diệu sức cuốn hút để những cái kia đi ra bộ lạc quỷ tộc dân chúng nhao nhao c o n xuống hắc qua cong chở trần thực hướng vương cung đi đến ven đường là nhao nhao c o n xuống quỷ tộc dân chúng nương theo lấy hắn tiếp cận từng cái trong bộ lạc từng tôn thân thể vĩ nạn quỷ thần nhao nhao một gối chạm đất hướng hắn trào hắc qua dần dần đi đến đại cao đi vào vương cung trước xoay người lại trần thực cùng mình khô lâu thân đối mặt với mông bắt ngát tiên trì nhìn thấy từng tôn cường đại bất phản c ả mà xúc b n h tại r ư ớ n trùng. g chập Mà tụ tiên lâu hồng sơn đường phủ sư hội phân đường rất nhiều khô lâu tiểu quỷ hoặc là đi ra nội phố hoặc là mở cửa cửa sổ nhìn xem một màn này cực kỳ rung động ra cắt kiếm lẩm bẩm nói nói không chừng tương lai chúng ta nhìn thấy chân vương cái danh hiệu này lại xuất hiện tại nhân thế bên trên tư đồ ôn trọng trọng gật đầu nói tất nhiên sẽ danh c h ấ n tây mưu tân châu năm mươi tỉnh chẳng những là dương gian năm mươi tỉnh cho dù là cái này ô n dương cũng chắc chắn chuyển tụ tên thật của hắn thế nhưng là còn có mười ba thế ra đâu ngọc thiên thành tại phía sau bọn họ nói nhỏ hạng người m ụ nát không cần phải nói lý thiên thanh thản như nói mà ở phía xa lôi cử s í c h địch từng cái đại tộc tộc trưởng nhìn về phía hắc qua đỉnh đầu trần thực có chút kích động lôi cử nói chúng ta các tộc truyền xướng thơ ca bên trong không có nói sai cái này đến cứu vớt chúng ta quốc chủ tập trí tuệ dũng lực và một thân đạt được vạn dân ủng hộ nó sẽ chấn hương chúng ta quỷ tộc dẫn đầu chúng ta tái hiện trước kia huy hoàng s í c h địch thanh â m có chút run dậy khàn khàn nói hắn sẽ để cho mây đen d i ệ t hết bầu trời tái hiện minh nguyện tái hiện tiêu dương tiếng nói của hắn vừa dứt đột nhiên trần thực thân bị một vầng minh nguyện từ từ bay lên một vòng tiêu dương tản ra kinh người hỏa lực vây quanh trần thực xoay trọn không ngừng đ m luyện xích địch các loại lao tộc trưởng thân thể đại trấn ngơ ngác nhìn một mặt này trong vương cung ôn vô ngu nhìn xem trần thực đối mặt quỷ tộc thương sinh bóng lưng nhẹ nhàng thở ra những ngày này nàng một mực lưu tại tiên h trì q u ố c đô canh giữ ở trần thực nát bấy hải cốt thân m ộ n phía trần thực nguyên thần bị triệu hồi lúc tình huống cực kỳ quỷ dị nàng không biết trần thực sinh tử an n g uy bây giờ nhìn thấy trần thực đang yên đang lành đến đây hơn nữa còn là lấy n ụ c thân giáng lâm phương tức lại tới đây để nàng yên lòng nàng không cùng trần thực gặp nhau lặng yên rút đi nàng phiêu nhiên mà đi bỗng nhiên quay đầu bước kia vạn dân triều b á i cảnh tượng thật sâu lạc ấn tại trong đầu của nàng năm đó cái kia đầy bụng kinh luân mang theo ngây thơ bạn chơi bây giờ đã trở thành thống lĩnh vô số quỷ tộc quốc chủ thắng được những ngày các quỷ thần trung tâm hình ảnh này làm nàng cũng có chút chấn động một loại không h i ể u cảm giác chấn động tự nhiên sinh ra nàng ở trong tuyệt vọng pha chưa bao giờ từng thấy loại cảnh tượng này từ khi nàng tu vi tiểu thành đến nay liền phụ trách siêu tập âm gian các loại tin tức âm gian thiên thính giả siêu tập đến các loại sự kiện cũng sẽ ở nàng nơi này tập hợp nàng gặp quá nhiều cố sự nhưng mà gặp qua cùng tự mình kinh lịch lại hoàn toàn không giống nàng bây giờ mới biết nguyên lai nhân cách mỹ lực thật có thể cho quỷ thần tin phục chỉ là cần đem chuyện nào báo cáo a còn có âm sơn tiên nhân sự kiện thiên chân đạo nhân cùng chân võ chu tạc kiếm phải chăng cũng cần báo cáo tuyệt vọng pha để nàng phụ trách lâm gian mục đích chính là tìm ra những này có thể nguy hại thế gian dị thường nếu như dấu diếm không báo chẳng phải là cô phụ sư tôn vung chồng nàng lại lần nữa quay đầu nhìn lại hát qua đỉnh đầu trần thực giống như là cảm ứ n g được ánh mắt của nàng quay đầu nhìn lại lộ ra dáng tươi cười hướng nàng dùng sức phất tay đột nhiên có một dòng nước cấm tại ôn vông ngu trong lòng p h u n trào chuyện này trước không bẩm báo sư môn đại hắn xử lý thỏa đáng lại đi b ằ m báo nàng ánh mắt chất động trong lòng yên lặng nói trước mắt cần có nhất xử lý là cái kia ý đồ phóng thích thiên chân đạo nhân để thiên chân đạo nhân t à biến tồn tại còn mười ba thế gia nhất thống địa phủ còn muốn xếp tại phía sau người này nguy hại càng lớn trong vương cung bằng y ế n nhi bằng cử bọn người kích động v ạ n phần xuất lĩnh đông đảo vương cung thủ vệ vũ cánh bay lên không trung thủ hộ tại trần thực b ộ n phía trên người bọn họ trang bị từ dương gian tới kiểu mới sú lửa bên hông treo chống sắt lỗ ban môn tư đồ ôn những ngày này đi vào âm gian dự định cùng thất nghiệp thiên chức tộc liên thủ dạy bọn gia hỏa này như thế nào rén đúc như thế nào chế tạo súng đạn có lẽ có thể tại âm sơn đánh trước tạo ra một chi thuộc về trần thực thần cơ doanh thiên chức tộc chính là những cái tia dùng tám đầu cánh tay dệt vải quỷ tộc bởi vì thủ công dệt công nghệ thô giáp bị dương gian vải vóc xung kích không có dựa vào sinh tồn nghề kiếm sống nhưng bọn hắn mọc ra rất nhiều cánh tay tại trên rèn đúc tất nhiên cũng sẽ có chỗ độc đáo r a cắt kiếm còn dự định tuyển bạn một chút thiên chức tộc tiến vào thần cơ doanh bọn hắn mọc ra tám đầu cánh tay có thể bưng lên bốn thanh x u n g hơi bốn chỗ khai hỏa sức chiến đấu nhất định cực kỳ kinh người kể từ đó thiên chức tộc có việc để hoạt động có sinh kế liền sẽ không tạo phản nếu như mặt các quỷ tộc tạo phản thiên chức tộc tuyệt đối sẽ trở thành c h ấ n áp bọn hắn h ả o thủ trần thực trở lại trong vương cung đã thấy trong ngoài vương cung rất nhiều tiểu giả xoa tiểu mưu đầu cùng tiểu mã diện ngay tại bận rộn kiến tạo từng tòa quỷ thần nha môn những nha môn này là lấy vương cung làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuất trường kiến tạo tốc độ rất nhanh bất quá t ă n g tây tây vụn trộm nói cho h ắ n biết quốc chủ tiểu kim khố sắp bị lý thiên thanh ngọc thiên thành bọn người bại quang trần quốc chủ này sau chỉ sợ mưa luống i ó tây bắc trần thực tinh tế nhanh nguyên lai、like、hắn không tại vương cung những ngày này lý thiên thanh cùng ngọc thiên thành vội vàng chỉnh lý thiên trí quốc đô triều đình ba n tử lý thiên thanh dự định trực tiếp đem tây kinh triều đình hệ thống đem đến nơi này đến thiết trí nội các thủ phụ dựa vào lục bộ trong sự quản lý chính cho nên muốn kiến tạo các loại nha môn ngọc thiên thành dự định từ trong các tộc tuyển bạt tinh nhuệ tiến vào thần cơ thần su đại doanh ăn bài huấn luyện tổ kiến và i chi có thể t r i n h phạt mặt khác quỷ quốc quân đội ủy tộc thường thường là từ người tự chiến năm mẹ bảy mảng gặp được hai nước đại chiến lúc thường thường là cùng nhau tiến lên tất cả đánh tất cả bằng võ lực nói chuyện trải qua bọn hắn cải biến khẳng định có quỷ tộc cảm thấy không phù hợp tổ tông truyền thống nhưng chỉ cần phổ biến x u ố n g dưới chiến lược liền có thể tăng lên gấp mười lần gấp mấy chục lần đối mặt năm bệ bậy mảng mặt khác quỷ quốc chỉ sợ có thể đẩy nang đi qua chân thực để tăng tây tây toàn lực phối hợp nói ta uống gió tây bắc không quan hệ dù sao ta là khô lâu thân cũng không cần ăn uống bậy hạ t h á n h minh tăng tây tây khen bậy hạ vì chấn hương thiên trí quốc áo bó sát co lại ăn tình nguyện chính mình bị đói cũng muốn để thiên trí quốc bách tính được sống cuộc sống tốt sánh vai n g h u thuấn vũ thang họ với ai ninh l u chân thực cười mắng một câu đưa nàng đá ra vương cũng nói người đi chấm tiệu kim cố đem tất cả tiền tài đều lấy ra cho bọn hắn dùng thang tây tây cười nói b ậ y hạ đã sớm lấy ra b ậ y hạ thân ra trên cơ bản có thể bán thành tiền đều bán chỉ để lại một cây quốc chủ c â n trượng một đỉnh vương miện cùng một thanh vương t o ạ n ta háo k h á c đầu cũng thay đổi bán ngài m ặ t cũng vô dụng nô、no, nô、no. trần thực khô lâu thân ngồi tại trên vương t o ạ n đầu đội vương miện hát qua thu nhỏ hình thể cũng cùng hắn cùng một chỗ t r e n tại vương toạ bên trong rất là vui vẻ há mồm lẻ lưỡi đột nhiên liếm lấy trần thực một ngụm nó lại liếm lấy một ngụm sau đó liền cảm giác trần thực rất ngon miệm dán vẻ không khỏi sợ hãi trần thực bây giờ là bộ xương đối với nó tới nói chính là lớn lao dụ hoặc nó rất muốn đem trần thực điêu đứng lên chạy đến chỗ hẻo l á n h đảo cái hố đem trần thực chôn ở trong hố chờ khi đói bụng lại ăn đương nhiên nó chỉ là muốn tưởng tượng ta cũng không phải cho thật hát qua thầm nghĩ trong lòng liếm liếm trần thực khô lâu thân xương cốt nuốt nước miếng ẩ m ẩ m thần cơ doanh bên trong truyền đến một tiếng bạo hưởng bằng y ế n nhi trong khi vũ cánh phong lôi chấn động trong c h ố c lát đột phá thanh â m cực h ạ n phá không mà đi những nơi đi qua cùng phong đột nhiên nổi lên nàng một hơi thời gian đột phá trăm dặm đi vào ngoài trăm dặ nắm lý ê n miếng ngắm, vô cánh gian thần doanh. một lại hơi thời gian trở lại vô về, cơ、doanh. Chân thực, bay trở trở là l thiên thanh bọn người ở tại một bên quan sát r i ê n g phần mình tán thưởng không thôi đúng vào lúc này bằng yến nhi đột nhiên khí huyết tăng vọt thể nội bao quanh lũ thần quang phun trào hướng ra phía ngoài xuất phát nàng không tự chủ được thôi động huyết hồ chân kinh tinh luyện huyết mạch ngắn ngủi một lát huyết mạch chi lực tăng vọt lại lần nữa t h ứ c t ỉ n h lực lượng liên tục tăng lên cánh chim hóa thành thuần túy màu vàng ngắn ngủi một lát huyết mạch chi lực của nàng gần như gấp bội khí tức của nàng thậm chí có thể so sánh luyện hư hợp thể tu sĩ lý thiên thanh nói nhỏ tiểu thập công pháp tu luyện quỷ tộc không có nửa điểm quỷ tộc d á n g vẻ nhất là dùng công pháp chiết xuất huyết mạch đằng sau không giống quỷ tộc ngược lại giống giống hắn trần trờ một chút không có nói tiếp trần t h ự c n ó i trong truyền thuyết thần tộc lý thiên thanh gật đầu lập tức lắc đầu cười nói huyết mạch chi lực của bọn hắn cực kỳ t h u ậ túy công pháp có thể kích thích huyết mạch chi lực thức tỉnh nhất là luyện đi đ ồ vật loạn thất bát tao về sau huyết mạch chi lực lộ ra cực kỳ thần thánh nhưng quỷ tộc chính là quỷ tộc làm sao có thể cùng trong truyền thuyết thần tộc một dạng trần t h ư ợ cười nói có lẽ quỷ tộc chính là xuống dốc thần tộc đâu lý thiên thanh bật cười nói làm sao có thể trần thực nhìn về phía nơi xa ánh mắt rơi vào đạo kia từ trên trời giáng xuống to lớn thác trời bên trên nói đạo này thác trời chi thủy từ đâu mà đến các tộc c h ấ n tộc thần khí lại là từ đâu mà đến vô lượng ngai bên trên treo lơ lửng to lớn thần thi bọn hắn là ai vì sao bị treo ở chỗ này hoa hạ thần châu đồng tiền tại sao lại xuất hiện tại âm gian lý thiên thanh nhìn về phía đông c u n g viên kia to lớn như núi đồng tiền nói căn cứ ta lý ra c ổ tịch ghi chép v ậ t này có thể là thường tru thời đại tiên nhân tạo vận tên là lạc bảo kim tiền thời đại nào trần thực hỏi thường tru thời đại lý thiên thanh nói k h o ả người nhìn nơi này tiền sử vật tàn lưu so dương gian càng nhiều rất có thể quỷ tộc năm đó chính là ở chỗ này kiến tạo huy hoàng văn minh đáng tiếc không biết vì sao hủy diệt nơi này cũng thay đổi thành âm gian âm sơn trần thực đem quỷ tộc thơ ca bên trong ghi lại quỷ tộc vong ngữ một chuyện nói một phen lý thiên thanh kinh ngạt nói quỷ tộc vong ngữ cùng chân vương phong tiên rất tương tự a trần thực nói ta cũng phát hiện điều này mà lại trần thực cười nói ta biết một cô đương nàng chính là tuyệt vọng pha người có lẽ ta có thể hỏi một chút nàng lý thiên thanh nói ngươi có thể bán sắc đẹp thu hoạch được càng nhiều tin tức trần thực tức giận nói ta cùng nàng là thuần khiết hữu nghị lý thiên thanh sắc mặt nghiêm túc nói ta biết nhưng ngươi có thể bán sắc đẹp để hữu nghị tiến thêm một bước ngươi là t r â n vương ngươi muốn hy sinh một chút trong Thực ta ha ha h cười nói, n mắc lòng của hắn thầm nghĩ trần thực đối với cái này cũng không quan tâm đem thiên trì quốc ném cho chính mình khô lâu thân lấy nhất nghiệm trông coi về phần nội chính ngoại sự liền đều giao cho thiên trì quốc nội các chỉ cần đi một chuyến thái hoa t h a n h cung còn thiên chân đạo nhân tâm nguyện vương cung trong hoa viên bùn đất bung lỏng trần thực khô lâu thân đột nhiên từ dưới bùn đất ngồi dậy h ư ớ n g ngay tại t r ô n xương đầu hắc qua nói hắc qua theo ta đi một chuyến thái hoa t h a n h cung hắc qua giật nảy mình đột nhiên tỉnh ngộ nhìn một chút bị chính mình t r ô n ở trong đất bùn khô lâu trần thực trong lòng áo nào nói ta quả nhiên là chó c ả m tạo y cờ lờ cùng ta là đại nhất hai vị tân minh chủ khen thưởng n g u y ệ t phiếu thứ bảy mọi người còn có thể lại đến một tấm nguyện phiếu duy trì sao chương ba trăm sáu mươi bảy khả năng đường thành tiên chương ba trăm sáu mươi bảy khả năng đường thành tiên t r ầ nhưng t ự c c rời đi nếu trì theo như t ơ n g đi đến i l ư giữa a Theo cầu chỉ cần tiếp tục hướng phía trước bước ra một bước liền có thể phát hiện chính mình cũng không phải là từ trên vách núi rơi xuống dưới mà là đi vào cầu nối một nửa khác cái này một nửa cầu nối là vượt qua tại một đầu k h u cạn âm gian sông nhỏ bên trên nhưng cũng chỉ có nửa cầu một nửa khác cầu nối hoàn toàn không nhìn thấy cầu nối kiến tạo có thể nói xào đoạt thiên công trần thực cùng hát qua đi vào trên cầu nhìn xuống dưới nhưng gặp từng tôn thần thi treo ở trên vách đá dựng đứng nhìn không thấy bờ toàn này vô lượng n g a y không biết dài bao nhiêu bởi vậy ai cũng không biết trên vách đá dựng đứng treo bao nhiêu cỗ thần thi v ụ nguyệt đến cùng là cái gì trần thực thu hồi ánh mắt thầm nghĩ vì sao vụ nguyện giã lúc những thần thi này sẽ phục sinh thần thi lại là từ lâu tới hắn hỏi tham qua lôi cử các loại quỷ tộc, tộc nhưng những ngày quỷ tộc lưu truyền thơ ca bên trong cũng không có nâng lên những thần thi này lai lịch trần thực đi đến cầu hình vòm đối diện ngóng nhìn âm tuyển hải trong biển có tuyển nhãn tên là âm tuyển cả ngày hướng ra phía ngoài dâng trào vô cùng vô tận hà khí trên mặt biển từng cây đại thụ cắm rễ tại thiên khung bên trong dưới cây có quan tài lớn vì sao nơi này hoàn toàn không nhìn thấy âm sơn hắn quay đầu nhìn lại cầu gây đối diện không có vật gì không khỏi lắc đầu cùng hát qua cùng một chỗ rời đi bọn hắn trở lại hoàng phát h ô n trần thực ở trong thôn ở mấy ngày mỗi ngày đốt hương tế trần võ chu tả kiếm h ắ n cùng h á qua lần này đi ra ngoài tương đối l dự định trong nhà ở thêm mấy ngày lại khởi hành tiến về thái hoa t h a n h cung hắn khô lâu thân thì lưu tại thiên trì quốc đô tiếp tục làm quốc chủ tôn này khô lâu thân có được hắn nhất nghiệm có thể tự chủ tu hành thu thập thân huyết chính mình chiếu cố chính mình thậm chí còn có thể chiến đấu không cần lo lắng của hắn chỉ bất quá khô lâu thân không cách nào xử lý phức tạp vấn đề nhưng có nội các tại nghĩ đến cũng không có cái gì phức tạp vấn đề cần xử lý khô lâu thân tu luyện huyết hồ trân kinh tiến cảnh tu vi đã viễn siêu trần thực có thể so với luyện thần cảnh giới cừng giả mà trần thực bất quá là mới vào hợp thể cảnh mà lại mỗi ngày muốn tu hành em dương đã luyện luyện hóa tự thân t à khí đương nhiên k h ô lâu thân chỉ là trần thực một bộ thân ngoại thân trần thực thu hồi huyết hồ chân kinh thực lực liền sẽ viễn siêu khô lâu thân huyết hồ chân kinh đối với tu vi tăng lên ngược lại là thứ yếu đối với hồn phách tăng lên mới có thể xưng ơ kinh người trần thực hồn phách cường đại trước nay chưa từng có bình thường công kích thần hồn công kích nguyên t h ầ n pháp thuật mơ tưởng làm bị thương hắn v ề phần hắn hồn phách rốt cuộc mạnh cỡ nào trần thực cũng không có đáy tiểu thập chúng ta phải nói cho ngươi một sự kiện sa bà bà đỗ dĩ nhiên a chuyết đám người đi tới hoàng phát h ô n hướng trần thực nói chuyện này cực kỳ trọng yếu ngươi đợi chút nữa không cần kinh ngạc trần thực nháy mắt mấy cái. thầm nghĩ bọn hắn muốn nói cho ta biết không phải là nguyên thủy tinh độ à. ta đã biết sa bà bà trần c h ờ một chút hướng a chuyết nói ngươi luôn luôn là không có lương tâm ngươi đến nói cho hắn biết đi a chuyết liếc nàng một cái chậm rãi đem bọn hắn là trần thực đồ ma kết quả xuất hiện một cái t hai tình huống nói một lần hắn tính cách chất phác không quen biểu đạt đem vốn nên nên đặc sắc xuất hiện quá trình nói đến khô c ạ n trần thực khi thì làm ra vẻ kinh hãi khi thì lại lộ ra vẻ lo âu khi thì có triển vọng đám người nổ ma thành công vui vẻ lại khi thì có ma đầu rào hoạt lợi hại lo lắng sa bà bà đố dĩ nhiên bọn người càng xem càng là hồng y thanh dương một phát bắt được hắc qua cổ cả giận nói ngươi sớm đối với hắn nói đúng hay không phản đồ hắc qua hủy khuất thu hồi lỗ thai kẹp chặt cái bôi hồ tiểu lượng nói nhỏ con dê lẳng lơ mau đưa hắc qua bông xuống ngươi suy nghĩ một chút mẹ hắn thanh dương nghiêm nghị đem hắc qua bông xuống trần thực thẹn nói là ta bức bách hắc qua nói chuyện không liên quan tới hắn sa bà bà cười nói chúng ta nguyên bản lo lắng ngươi không tiếp t h ụ được cho nên mới không có ý định nói cho ngươi đã ngươi biết mà lại tiếp nhận hiện thực này như vậy chúng ta cũng yên lòng cái kia thiên thai hiện ra tinh đồ đằng sau chúng ta riêng phần mình đi thiên nhân giao cảm y theo tinh đồ cảm ứng hoàn toàn chính xác cảm ứng được một ít gì đó lần này đến đây chính là vì chuyện này t r â n thực tinh thần phân chấn nói ta sớm hoài nghi tinh đồ này chính là bị thiên ngoại chân thần ngăn trở tinh không các ngươi theo hình tắc tinh có phải hay không phát hiện đối ứng tinh đấu phương vị sa bà bà đỗ d i nhiên bọn người lính nhau t i ế n l ạ n g gật đầu sa bà bà nói chúng ta thực sự cảm ứng được đối ứng tinh đấu không chỉ như thế có những ngày tinh đấu cụ thể phương vị ta đột phá đến hoàn hư c ả n h lúc khẳng định sẽ ít đi rất nhiều trở n ạ i không giống bọn hắn năm đó đỗ d u nhiên bọn người năm đó đột phá đến hoàn hư cánh lúc gặp phải trở ngại cực lớn mở hư không lúc từ đầu đến cuối không cách nào định hình cho dù là bọn họ khai quật rất nhiều chân vương thời đại di tích chấp vá ra hoa hạ thần châu tinh đồ cũng khó có thể ổn định hoàn hư cảnh nếu là dựa theo loại phương thức này tu luyện sa bà bà tu luyện tới hoàn hư cảnh lúc chỉ sợ cũng phải bị vây ở trên cảnh giới này ngừng chân không tiến ngũ đại ác nhân trừ át r h u y ế t sa bà bà tuổi tác nhỏ nhất thiên tư của nàng cũng cực cao bất quá nhi tử hướng thiên vũ tại âm gian làm mất gia đình vỡ tan để nàng không cách nào chuyên tâm tu hành chậm trễ rất nhiều năm bây giờ tìm về hướng thiên vũ lại khôi phục tuổi trẻ tu vi của nàng cũng bắt đầu lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh có nguyên thủy tinh đồ nàng đột phá đến hoàn hư cảnh chính là nước chạy thành sông mà lại nàng dùng nguyên thủy tinh đồ đi mở mang hư không đại cảnh so với những người khác hư không đại cảnh càng thêm hoà mỹ thực lực cũng càng là cường đại đương nhiên độ di nhiên a chuết y mấy người cũng có thể mượn nguyên thủy tinh đồ đem chính mình hư không đại cảnh bên trong lỗ hổng tu bổ hoàn thiện đồng dạng cũng có thể tăng lên trên diện rộng thực lực đố di như nói chúng ta lần này đến chính là đem nguyên thủy tinh đồ chuyển cho ngươi trần thực cảm động không hiểu nhưng lập tức thầm nghĩ cha ta cũng giút ta nhổ ma hắn hẳn là cũng nhìn thấy tinh đồ vì sao hắn không tự mình chuyển cho ta ngược lại để xa bà bà bọn hắn chuyển thụ đỗ di nhiên triển khai chính mình hư không đại cảnh để trần thực tiến vào đại cảnh bên trong lĩnh hội mỗi một viên tinh thần mỗi một tòa tinh đấu phương vị cùng vận hành biến hóa nói để ý tinh không có ba mươi sáu thiên c ư ơ n g bảy mươi hai địa sát đông nam tây bắc tứ thiên c u n g trung tiên bắt đầu các loại tinh thần tinh tượng chúng ta mấy người hao tốn hơn mười ngày rốt cục đem những ngôi sao này tinh đấu từng cái đối ứng đỗ di nhiên nguyên thần tọa trấn ở trong hư không đại cảnh nhẹ nhàng nâng tay trần thực thân bất do kỳ bay lên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn đỗ di nhi trần thực lại nhìn thấy tinh đấu đầy trời đang di động b i ế n hóa tinh hà đang chạy không nói ra được kỳ diệu vì sao nguyên thủy tinh đồ trọng yếu như vậy đỗ di nhiên nguyên thần thanh em rung động ầm ầm bởi vì cái này liên lụy đến hợp đạo tu sĩ tại hoàn hư cảnh mở hư không kiến tạo thế giới của mình chế tạo thiên địa nhật nguyện tinh thần tinh đấu giang hà biển hồ sông núi đ ổ i núi cuối cùng muốn làm đến phù hợp tự thân đây cũng là đại thừa cảnh hắn di động bàn tay trần thực tại trong tinh hà phi hành c ò tinh tử trần thực bên người thoáng một cái đã qua đỗ di nhiên rừng tay trần thực rừng ở to lớn đông thiên thanh long thiên cung trước to, to nhỏ nhỏ tinh đấu. đây ồ n thành này g hợp tòa là hợp đạo trần thực ngay tại trấn kinh tại thanh long thiên cung khổng lồ đ ố n g nhiên lại không tự chủ được bay đến nam thiên chu tức thiên cung trước bên hai chuyển đến đồ di nhiên thanh âm chúng ta cùng trần đường cộng đồng nghiên cứu mảnh này nguyên thủy tinh không dưới đây đạt được một cái kết luận bây giờ con đường tu hành cùng chân vương thời đại khác biệt nhưng cũng có thể hợp đạo thành tiên sở dĩ chưa bao giờ có người hợp đạo qua là bởi vì tinh đồ sai trần thức nghe vậy tâm thần đại trấn lập tức minh m ạ c h hắn tiểu trư thiên chính là lý d a hai vị lao tổ hư không đại cảnh tạo thành trong đó nhật nguyệt hiển nhiên không đúng bọn hắn nhật nguyệt là hai con mắt rõ ràng là bắt t r ư ớ c thiên ngoại chân thần cho nên tại mở hư không đại cảnh lúc diện hóa nhật n g u y ệ t diện hóa thành cùng loại thiên ngoại chân thần con mắt mà tinh không càng thêm không hợp t h á i thường tinh hà dứt khoát chính là do ngôi sao tạo thành vô số ngôi sao trồng chất cùng một chỗ đụng vào nhau ở trên bầu trời lưu động tinh thần càng là hình thù kỳ quái loại sai lầm này tinh không như thế nào hợp đạo hợp không thành đạo tự nhiên là không thành tiết được trong lòng của hắn thình thịch n ạ y loạn nghĩ đến chân vương thời đại kết thúc cái này hơn sáu nghìn năm không gây một người có thể thành tiên h i ệ n nhiên vấn đề hẳn là xuất hiện ở đây hoàn hư cảnh đối với tiên địa tự nhiên lý giải cùng b i ể u đ ạ t cùng chân chính tiên địa cũng không nhất trí cho nên không người có thể hợp đạo thành tiên đột nhiên đô di nhiên hư không đại cảnh thu nạp cùng hắn nguyên thần tương hợp chân thực cũng không khỏi tự chủ theo tinh không hướng đô di nhiên nguyên thần thể bên trong bay đi、Hiu. hắn nương theo lấy vô số hảo quang sáng tỏ đi vào đô di nhiên nguyên thần thể bên trong ở tại thể nội ngao du lập tức lại có đủ mọi màu sắc quan g mang từ bốn phương tám hướng chiều đến đó là đố di nhiên đ ụ c thân cùng nguyên thần tương hợp mà tạo thành dị tượng hắn nhìn thấy năm tòa mỹ lệ núi lớn bay tới đó là đố di nhiên ngũ tạng ngựa đầu lại nhìn thấy từng tòa chư thiên vân khí mờ mịt đó là ba mươi ba khối xương của sống lại nhìn thấy bồng bềnh tại tối cao thiên thập nhị trọng lâu nhìn thấy chân khí giống như thiên hạ dọc theo tam thập tam trọng thiên chạy xiết trên dưới hướng phía dưới thì nhìn thấy cựu khúc hoàng tuyển mang theo quần quận rơi xuống xuyên qua u minh địa phủ nối thẳng lòng bản chân dũng tuyển dũng tuyển cảnh tượng giống như âm tuyển hải cảnh tượng đây là sẽ cùng hư không đại cảnh tương hợp lập tức có nhật nguyện sông núi giang hà biển hồ quả nhiên là ầm ầm sóng dậy t r ầ n thực kích động đến trước mắt có chút biến thành màu đen đỗ di nhiên hướng hắn hiện ra chính là một loại khác tu hành khả năng coi như không có độ k i ế p cảnh coi như không có phi t h ă n g cảnh cũng có thể hợp đạo trở thành tiên nhân khả năng chân vương muốn phổ biến đường thành tiên lịch đại người tài ba trí sĩ muốn tìm kiếm con đường ra ra bọn hắn năm đó một mực chăm chỉ không ngừng thăm dò con đường rốt cục thấy được bù đắp hy vọng hợp đạo thiên địa trở thành khả năng tiểu thập g i lại tinh đồ cùng biến hóa đỗ di nhiên thanh âm chuyển đến người đi là chân vương thời đại đường cũ chúng ta đi là đường mới tương lai chúng ta nếu là hợp đạo thất bại ngươi nếm thử đường cũ hiểu chưa trần thực trong lòng chịu nặng ta minh bạch trần vương thời đại đến nay hợp đạo con đường này hy sinh vô số người tại ba trí sĩ tương lai nói không chừng còn muốn hy sinh vô số người đi chuyến con đường này đỗ duy nhiên ai chết u y bọn hắn đã làm tốt hợp đạo không thành mà hy sinh chuẩn bị nếu như bọn hắn hy sinh như vậy trần thực liền chỉ cần đi đến đường cũ lại lợi dụng nguyên thủy tinh đồ t u hành độ tiếp phi thăng hợp đạo nghiệm chứng có thể thành công hay không nếu là không thành hắn cũng muốn hy sinh trở thành tiết liệt trần đ ư ờ n g cùng vũ k i n h dư đứng tại cách đó không xa hai vợ chồng yên lặng nhìn xem một màn này vũ k i n h dư nói a đường ngươi cũng cảm ứng nguyên thủy tinh đồ đồng thời ngươi cũng mở ra hư không đại cảnh vì sao ngươi không tự mình dạy bảo tiểu thập nàng có chút nghi hoặc sa bà bà đỗ d u nhiên những người này chính là trần đường tự mình đi mời đi theo dạy bảo t r ầ n thực nhưng rõ ràng trần đường luôn luôn cảm thấy sa bà bà bọn hắn không đứng đắn mà lại chính hắn cũng hiểu hết lần này tới lần khác mời người khác đến, đến dạy cái này rất kỳ quái phụ mẫu khó mà đối tử nữ nghiêm khắc ta sợ ta đối mặt tiểu thập thời điểm không đủ nghiêm khắc để hắn bỏ bê học t ậ t trần đường nói, nhưng giao cho đô bá bá bọn hắn dạy bảo bọn hắn sẽ không đau l ò n gì nên đánh liền đánh nên huấn luyện liền huấn luyện mà lại tiểu thập càng thêm dễ dàng tiếp nhận bọn hắn dạy bảo tháng qua ta rất nhiều vũ k i n h dư cười nói không nghĩ tới ngươi muộn thanh một khí sau lưng lại muốn nhiều như vậy chân đương trầm mặc sau một lúc lâu mới nói ta cảm thấy ta một mực rất thua thiệt tiểu thập ta thẹn làm phụ thân của hắn vũ k i n h dư dùng sức kéo lại cánh tay của hắn ôn nu nói ngươi đã làm được đủ tốt không cần thiết tự trách nàng nghĩ tới một chuyện cười nói đúng rồi ta phát hiện ngươi chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái lúc trước không có thói quen ngươi thường xuyên sẽ lơ đãng quay đầu giống như đang nhìn cái gì trần đường trong lòng hơi r u n g lắc đầu nói không có nhìn cái gì vũ k i n h dư ngựa đầu nhìn xem hắn nghiêm túc nói ta là của ngươi thế tử là tiểu t h ấ p mẹ ta muốn thấy nhìn ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì muốn thay ngươi lưng beo một chút áp lực cho ta mượn tầm mắt của ngươi a đường không cần một người tiếp nhận trần đường do dự một chút đưa nàng nguyên anh thu nhập chính mình trong bàn thờ vũ k i n h dư đứng tại thần thai bên cạnh lúc này trần đường quay đầu đẩy trời thần quang ánh vào vũ k i n h dư tầm mắt từng tôn như thiên thần vĩ nạn tồn tại xuất hiện ở trên bầu trời nhìn chăm chú lên trần đường nhìn chăm chú lên bọn、hắn. trần đường không có tiếp tục xem tiếp vu khinh dư từ hắn trên bàn thờ bay xuống chăm chú ôm lấy hắn a đường vất vả ngươi đừng quay đầu xem bọn hắn bọn hắn không uy hiếp được chúng ta đừng quay đầu trần đường thân thể run rẩy một chút khôi phục lại bình tĩnh ta không sợ bọn họ chỉ là ta có nhược điểm vu khinh dư ôm chặt nam nhân của mình nhược điểm của hắn chính là bọn hắn mười ba thế gia cầm chắc lấy nhược điểm này liền sẽ giống khốn long một dạng đem trần đường vây ở tân hương trên chỗ nước cặn này để hắn không có khả năng thi triển tài năng không có khả năng mở ra khát vọng vu k i n h dư chờ một chút nói nhỏ À、đường, ngươi không chân ầ n t i nhiều như vậy. Có một việc ta một mực giấu giếm ngươi, con của ngươi tại ế t một ta một lưng như con đeo vậy. Có mực của m g i a thời đương i nhiều tiến tuổi, tại đi ể m làm lớn rất ra rất rất Trân chút tồn tại rất đáng sợ đi theo chuyện, xông đáng hắn. có sợ nói ta biết là thiên chỉ quỷ quốc cao thủ a vu k i n h dư khe khẽ lắc đầu t r â n đương n g n g đầu kinh ngạc nhìn xem nàng là tám năm kia ở giữa phát sinh sự tình vu k i n h dư khí nôn chi lan nói khẽ chương ba trăm sáu mươi tám thanh dương cùng cỏ mộ phần chương ba trăm sáu mươi tám thanh dương cùng cỏ mộ phần tám năm kia ở giữa t r ầ n đường tâm thần đại trấn biết nàng nói chính là trần thực tử vong tám năm kia đối với đoạn lịch sử này trần thực cá nhân đã không có phương diện này ký ức nhưng vu k i n h dư bởi vì tưởng niệm nhi tử phạm vào chứng mất hồn hồn phách ly thể đi âm gian tìm kiếm nhi tử nàng một cái con gái yếu ớt lại chỉ là h ồ n phách tại âm gian phiêu phiêu đáng đáng lúc nào cũng có thể chết bởi quỷ quái miệng nhưng thế m à như kỳ tích tìm được trần thực nàng hẳn phải biết trong khoảng thời gian này trần thực trên thân chuyện gì xảy ra vu k i n h dư nói ta tìm được hẳn lúc là tại một mảnh má hỏa hình thành trong biển lửa đoạn thời gian kia vu k i n h dư tại âm gian cũng xông ra tét v rất nhiều quỷ thần đều biết có như thế một cái tìm kiếm nhi từ nữ nhân đ i ê n dựa theo lẽ thường tới nói tìm kiếm thân nhân hồn phách hẳn là đi địa phủ tìm kiếm dương gian quỷ hồn đều nên về địa phủ quản lý nhưng mà vu khinh dư ngơ ngơ ngác ngác không biết điều này xâm nhập âm gian không thuộc về âm tạo địa phủ quản hạt cương vực nàng cũng không biết trần thực đi nơi nào điên điên khùng khùng đi lên phía trước giống như luôn có một cỗ sức mạnh kỳ diệu liên hệ lấy mẹ con nội tâm nàng tại âm gian phiêu đãng thế mà còn sống thời gian hơn một năm không có chết tại quỷ quái quỷ thần hoặc là ma vật nanh vớt phía dưới có thể xưng kỳ tích nàng tiến vào âm gian năm thứ hai sắp bị ma hỏa thiêu chết lúc lại tìm đến mong nhớ ngày đêm nhí tử tiểu thập đứng tại một tôn ma thần lông mày vị ma thần kia vĩ nạn vô song hắn có nhục thân giống như là quỷ quái nhưng lại có sâu nặng không gì sánh được ma khí vũ khinh dư lộ ra vẻ mờ mịn nói nói rất là cổ quái ta phân biệt không ra hắn là ma là quỷ hoặc là người có rất nhiều cùng loại hắn quái nhân tụ tập tại tiểu thập chung quanh bọn hắn bí mật liên hợp hình thành một cỗ thế lực rất lớn xưng ơ tiểu thập vì hoàng tử bọn hắn nói chuyện với tiểu thập lúc dùng chính là một loại rất kỳ quái ngôn ngữ ta chưa từng nghe nói qua nàng suy tư một lát ý đồ nói một câu nghe được. lại cứng họng nói không nên lời vu k i n h dư nguyên anh xuất hiếu dùng nguyên anh tới nói liền nhẹ nhõm rất nhiều uống b ạ c nhật la nhị hợp bắt đầu nhập yêu nhị hợp tam ma ra tắt đ á t tam hợp nàng dùng nguyên anh nói xong câu đó đột nhiên nguyên anh dưới chân đạo đạo quan g mang xuất phát giống như là có một loại huyền diệu lực lượng thần kỳ bị nàng dẫn động từ một thời không khác vào tới lưu trú trong cơ thể của nàng vu k i n h dư sau l ư n g hiện ra hư ảnh to lớn giống như là sừng sững ở trong hư không m ê n ô n g không thấy mặt mắt chân đường trong lòng giật mình ngửa đầu nhìn lại hay là không nhìn thấy hư ảnh kia toàn cảnh n à n trượng nguyên thần là tu sĩ nguyên thần cực hạn tu luyện tới đại thừa cảnh về sau nguyên thần ngàn trượng hợp thể đằng sau nhục thân có thể hóa ngàn trượng p h á p thiên tượng địa bất quá cũng chỉ như vậy bởi vậy vô luận thần ma hay là quỷ quái đều là ngàn trượng vì đó nhục thân cực hạ không cách nào vượt qua cái số này trần đường biết duy nhất vượt qua cái số này chính là thiên ngoại chân thần mà vu khinh dư niệm tụng câu này cổ quái khó đọc ngôn ngữ về sau phía sau nàng hiện ra hư ảnh tuyệt đối siêu việt cái số này trần đường tâm thần chấn động hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải loại này không hề tầm thường lực lượng vu k i n h dư phía sau tôn kia đáng sợ hư ảnh dần dần biến mất ta học được không nhiều chỉ biết câu này vũ k i n h dư thẹn thù nói bất quá tiểu thập tựa hồ tinh thông môn này môn nữ thường xuyên cùng bọn hắn trò chuyện với nhau bọn hắn đối với tiểu thập rất tốt đối với chúng ta mẹ con rất là chiếu cố nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn đối với tiểu thập không có h ả o ý về sau diêm vương thiết lập vắng cục đem ta bắt lấy dù bắt tiểu thập trần đường nghi ngờ nói diêm vương vì sao muốn bắt các ngươi diêm vương là phụ trách duy trì địa phủ công chính âm gian v ậ t chuyển làm sao lại vô duyên vô cớ bắt các ngươi vũ k i n h dư con mắt chuyển động một chút có chút cho d ạ n nói ta cũng không biết chuyện gì xảy ra mẹ con chúng ta hai lại không có phạm pháp chân đường nhìn chầ vũ k i n h dư vội và nói g n tiểu thập đi ra người có việc giấu diếm ta trần đường nói trần thực đi tới vũ k i n h dư vội vàng nên tiếp cười nói tiểu thập học xong a cha ngươi đần độn lúc đầu để hắn dạy ngươi kết quả hắn không phải nói ngọc bất chắc bất thành khí để đỗ lao bọn hắn đến mải một mải ngươi mẹ ta học xong trần thực cười nói nhưng tinh đồ còn tại không ngừng biến hóa bên trong đơn thuần học vô dụng phải học qua cảm ứng cùng thô diễn cha ta không dạy ta cũng là đúng ta cùng hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong làm sao nói đâu vũ k i n h dư cười truy hắn trần đường nhìn mẹ con hai người chân ả m t ấ y hai mẹ c hắn. Hắn đương u có nói chân h thực tranh luận nói không phải như vậy cha t r ầ n đương nói mẹ ngươi có việc giấu giếm ta ngươi đi ra ngoài mang theo hát qua cũng không mang theo ta chân thực nghĩ nghĩ nói ta muốn đi thái hoa thanh cung ngươi nếu là muốn đi ta không đi trần đương lắc đầu nói thái hoa thanh cung bình dương tổ sư bởi vì ta không phải con trai của nàng đối với ta rất không thân thiện trần thực bất đắc dĩ nói vậy lần sau đi ta cùng đại báo quốc tự vô trần hòa thượng có chút giao tình lần sau đi đại báo quốc tự trần đương lắc đầu nói đại báo quốc tự ta cũng không đi còn có bồ đề đạo tràng thủy n g u y ệ t thắng cảnh ta cũng không thể đi thái thượng hạo nguyên cung cùng thiên sư phủ ta cũng đi không được ra ra ngươi tại những địa phương này đều tạo quan nghị trần thực trầm mặc một lát lắp bắt nói ngươi có thể đi những địa phương nào trần suy nghĩ m ộ thực lát, nghĩ nghĩ, t nói, ế g i chuẩn bị kỹ càng xuất hành đồ vật thanh dương cười nói không cần cho ta chuẩn bị ta ăn cỏ trần thực đem ẩm thực sinh hoạt thường ngày dùng đồ vật đặt ở trong xe gỗ đi cùng chân đường vũ khinh dư ơ nói một tiếng quay đầu trở về liền gặp thanh dương đem chính mình buộc tại xe gỗ đằng trước mặc lên dây cương trần thực trận mắt hốc mổm vội và nói thanh dương thúc ngươi không cần kéo xe nhanh lên cởi xuống xe chính mình sẽ chạy thanh dương lắc đầu nói ta thích kéo xe ngươi cùng h á c qua ngồi xuống h á c qua nhảy đến trên xe trần thực cũng chỉ đánh lên xe nói thanh dương thúc chúng ta từ tiểu t r ư thiên đi thanh dương đưa cho hắn một cây roi ra nhỏ trần thực ngạc nhiên hô thanh dương lôi kéo xe phóng lên tận trời cương phong k ì n h khí đập vào mặt xe gỗ lập tức có tan ra thành từng mảnh xu thế trần thực cùng hát u a gắt gao bắt lấy khung xe miễn cho bị quăng bay ra đi xe gỗ cảm thấy mình cũng có chút nhịn không được lặng lẽ mọc ra một cánh tay nắm chặt hoa cái đem hoa cái kích phát hoa cái hôm một tiếng mở ra trói lọi quan g mang chiếu d ọ i đến đem xe gỗ bảo vệ cưng ơ phong kỉnh khí bị ngăn cản ở bên ngoài t r ầ n thực cùng hát hoa nhẹ nhàng thở ra quất ta nhanh quất ta thanh dương quay đầu kêu lên t r ầ n thực sắc mặt xăm mét cầm roi da nhỏ có chút phát run không dám ra tay thanh dương quay đầu t r ầ n thực đành phải nhấc lên roi rút đi bột một tiếng quất vào thanh dương trên n ô n g thanh dương gầm thét hiện ra chân thân như dãy núi giống như khổng lồ chân đạp lối hỏa mắt bắn kim bằng pháo xe gỗ bốn phía lôi điện đan sen đó là hoa cái cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra lôi đỉnh xe gỗ tại trong sấm xét lái về phía thái hoa sơn dù là có hoa cái bảo bọc trần thực cùng hát qua cũng có thể nghe được tiếng sầm đùng đ o à n g thái hoa sơn khoảng cách cực kỳ xa xôi chỉ cần chạy vội mấy vạn dặm thanh dương một thân ma lực chạy vội đến thái hoa sơn vẹn vẹn chỉ cần nửa ngày trên đường đi vô luận là sinh hoạt tại dương gian mọi người hay là tạ túy đều nghe được không trung nhấp nô lôi âm nhưng là n g a đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy lôi hỏa lưu lại cái đôi lại không nhìn thấy là cái gì lưu lại lôi hỏa nếu như vận khí tốt liền có thể nhìn thấy l thái a phía n thiên trên còn h một có c to t lớn thanh dương chạy vội ở trên trời. Thái hoa a n dương trên mạng h chạy Thái h vội trời. ở sơn tại tây mưu tân châu nội địa năm đó nơi này là ma khí sâu nhất trọng chi địa chiếm cứ rất nhiều ma quái thái hoa thanh cung mười tám tổ sư bình ma chiến tử m ộ ư ơ i năm người chỉ còn lại có ba người rốt cục tại ngọn núi lớn này đứng vững góc chân về sau chân vương ban thưởng núi này tên là tân châu thái hoa sơn từ đó thái hoa thanh cung đạo thống mới tính xác lập nhưng mà thanh dương khó được đi ra chơi đùa đến thái hoa sơn bên cạnh liền ngừng lại không có vào núi mà là lôi kéo xe gỗ ngập phải xe trái đi vào một mảnh trong núi lớn sau một lúc lâu xe gỗ d ừ n g ở một mảnh mộ phần trước trần thực cùng h á c h o a dừng lại nghỉ chân trần thực hai cái chân có chút như nhuẩn ra h á c h o a cũng run lập cờ thanh dương nhảy đến một cái trên mộ phần túi đầu gặm cỏ mộ phần rất nhanh liền đem một cái cỏ trên mộ g ặ m sạch cỏ mộ phần non còn k h ỏ e mạnh dễ có hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng thanh dương hướng h á c h o a nói n g ư ơ i ăn a có thể thơm h á c h o a nửa tin nửa ngờ nhận lấy vân một n g ụ m nhãn tình sáng lên chỉ cảm thấy thanh thúy ngon miệng trần thực lấy ra hưng hỏa cho bị ăn cỏ mộ phần trên mộ phần hương miễn cho trong mộ đầu chủ nhân sinh khí thanh dương cùng hát qua ngay cả gầm mười cái mộ phần dốt thanh dương tựa ở trên mộ p h ầ n hít mắt bắt chéo hai chân móng trước đệm ở sau đầu miệng từ từ nhai bắt đầu nhai lại nói tiểu thập cũng cho ta lên vài nén nhang tiêu thực trần thực cho hắn dân g hương thanh dương một bên hấp thu hương khí một bên nhai lại rất là tự tại giống như là muốn ngủ thiếp đi hát qua nâng cao bụng lớn thấy thế cũng ra hiệu trần thực cho mình đến hai cây trần thực cho nó nhóm lửa hư ơ n g hỏa đột nhiên tâm hắn có cảm giác nhìn về phía cách đó không xa đỉnh núi chỉ gặp nơi đó hào quang đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tòa miếu thờ đại điện sừng sững nghĩ đến chính là thái hoa thanh cung thanh dương thúc biết tiền chân đạo nhân a trần thực hỏ t hắn thôi động âm dương đã luyện một vần minh nguyệt một vòng đại nhận xuất hiện tại hắn nguyên thần đạo tràng bên trong quay chung quanh hắn xoay tròn tản mát ra âm dương tri khí mỗi khi nhật nguyệt lẫn nhau tới gần thời điểm chính là âm dương giao hòa thời điểm n h ậ trần nguyệt u luyện, n động, dương nhất luyện, liền g đem âm t r thực thể tà khí nội lắc u y n Thanh dương kinh ngạc dị thường, ngồi dậy, cẩn thận đi. sát h quan dị dậy, n dương âm đầu nói cũng Trần hắn i h ông dương đáng luyện đã cơ bản giải quyết từ hợp thể cảnh đến phi thăng cảnh tà hóa tà biến ta cũng có nghi hoặc nghi này. Hắn lúc à tà bị chân chu chết trong lòng còn có chấp nghiệm, muốn trả lại kiếm này, còn nghiệm, Thái Hoa trong lòng muốn này, muốn Sơn, mai táng ở trên n võ về giết trả trở kiếm kiếm lại mai ở i l ú này mấy đạo kiếm quang hướng bên này bay tới vụ vụ rơi xuống đất kiếm quang tắn đi xuất hiện mấy vị đạo nhân bên ngoài đạo b à o màu xanh bên trong mặc áo trắng dưới chân dày vải kiếm quang bay chung quanh bọn hắn lưu chuyển đột nhiên trở lại như cũ thành từng thanh phi kiếm hướng bọn hắn sau đầu bay đi tranh tranh vài tiếng diễn phần mình rơi vào trong vỏ kiếm chân thực đứng người lên trên mặt dáng tới cười nói mấy vị chẳng lẽ là thái hoa thành công sưu m n h mấy đạo nhân kia không có để ý hắn vội vàng tiến lên hướng những cái kêu mộ phần nhìn lại sắc mặt đ ổ i biến mặt như phủ băng hung hăng chừng mắt t r ầ n thực hát qua cùng thanh dương cả giận nói các người dám can đảm xâm nhập ta thái hoa t h a n h cung cấm khu còn ăn tổ sư có trên mộ thật lớn mật t r ầ n thực trận mắt h ố t m ồ m kinh ngạc nói nơi này là các người tổ sư mộ phần những này mộ phần rõ ràng rất là hoang vu xem xét liền không phải gia đình giàu có mộ phần nhà không có người quản lý t r ầ n thực vốn cho là chỉ là vài tòa mộ hoang thôi không nghĩ tới bên trong mai táng lại sẽ là thái hoa thành cung tổ sư nếu là hắn biết điểm này quả mấy cái kia thái hoa thanh cung đạo nhân tức đến xanh mét cả mặt mày đột nhiên tê kiếm không nói lời gì phi kiếm liền hướng thanh dương mảy cái may thanh dương lơ lẽn nằm trong đó một thanh phi kiếm dùng phi kiếm xì răng tặc tử lợi hại mấy vị đạo nhân quá sợ hãi riêng phần mình t h u kiếm kiếm quan quay trúng quanh bọn hắn gào thét chuyển động lôi cuốn lấy bọn hắn hưu một tiếng bay lên phá không m à đi t ê u lên nhanh đi v ị binh bất quá bên trong một cái đạo nhân phi kiếm bị thanh dương trộm tới xỉa răng không có phi kiếm không cách nào ngự kiếm bay đi không khỏi sát mặt trắng bệnh t ê u lên các sư m i n h ta đây còn có ta đây trần t h ự c quý lớn vị sư m i n h này chúng ta không phải người xấu tại hạ tân hương trần thực là năm nay năm mươi tỉnh trạng nguyên người nếu là không chê có thể gọi ta một tiếng trạng nguyên lao ra ta với các người thành cùng hắn còn chưa nói xong đạo nhân kia trên mặt vẻ sợ hãi gặp hắn như gặp quỷ mị quát to một tiếng bước chân hốt hoảng chạy xuống chân núi kêu lên trần gia ma đầu d ế t tới trên núi đến đảo tổ sư phần mộ cho hà d ậ n đạo nhân bước chân bất ổn đột nhiên một cước đ ạ c hụt từ trên vách núi té xuống trần thực vội vàng bước nhanh đi vào bên vách núi tham dò nhìn lại chỉ gặp đạo nhân hình chữ đại nằm n g o à i đáy vực đạo nhân kia tu v i thâm hậu phi tốc đứng dậy khập kính chạy vội tốc độ cực nhanh hẳn không có trở ngại trần thực nghi ngờ nói ta rõ ràng là tân khoa trạng nguyên láo gia không phải người xấu vì sao hắn nhìn thấy ta liền nói là trần gia ma đầu thanh dương một bên ngay lại vừa nói còn không phải ra, ra ngươi làm chuyện tốt Gia Gia ngươi năm đó trần quan về sau Cung, sau Hoa Thanh đến liền về đời Thái chút t kém làm ư hướng ở n tôn, cho nên Thanh Cung liền có cái quý củ, phàm là tân g giáo cái tới, lại cho quyết có cụ, phàm họ trợn, đều là trợn, thực hay là không hiểu nói gia gia của ta kém chút làm t r ư ở n g giáo tôn không phải nên được đến tôn kỳ n h a thanh dương chỉ ra chỗ sai hắn nói ta nói chính là kém chút làm t r ư ở n g giáo tôn không phải kém chút làm t r ư ở n g giáo tôn làm cùng làm không giống với trần thực ngay tại suy tư trong đó khác nhau đột nhiên chỉ gặp thái hoa thanh cung dường giữa thiên cái kiếm quang phóng lên tận trời trên không trung sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung thẳng đến bên này mà đến từng đạo kiếm quang vũ vụ rơi xuống đất kiếm quang tắn đi lộ ra từng cái đạo nhân nam nữ lao ấu cái gì cần có đều có chúng đạo nhân sắc mặt tái nhuận bên trong một cái đạo nhân là vừa rồi đào tầu đạo sĩ đi lên phía trước chỉ vào t r ầ n thực hát qua cùng thanh dương nói trưởng giáo tôn chính là bọn hắn ăn cất tổ sư cỏ mộ phần vị kia trưởng giáo tôn vội vàng tiến lên không người liền bái đệ tử trường doanh đạo nhân cung thỉnh thanh dương lão tổ hồi cung chương ba trăm sáu mươi chín gia gia đạo mộ chương ba trăm sáu mươi chín gia gia đ à o mộ cái này trường doanh đạo nhân chính là kém chút bị gia gia của ta làm trưởng giáo tôn a chân t h ự c rõ xét trường doanh đạo nhân thầm nghĩ trong lòng trường doanh đạo nhân thoạt nhìn là trung nhân nhân bất quá đạo môn có trường xuân thuật có thể để người ta vĩnh bảo thanh xuân c h ế t r a lúc nhìn cũng bất quá ba bốn mươi tuổi bởi vậy hắn không dám khẳng định trường doanh đạo nhân tuổi tác đi theo trường giáo tôn trường doanh đạo nhân đánh tới một đám đạo nhân riêng phần mình mắt trận tròn bọn hắn nén giận mà đến vốn cho rằng sẽ có một trận hàng ma vệ đạo huyết chiến không nghĩ tới vũ nhục tổ sư mộ t phần lại sẽ là trong truyền thuyết vị thiền trưởng giáo dưới cơn nóng giận liền đem tên thái hoa thanh dương cung đổi thành thái hoa thanh cung cái kia thanh dương tổ sư đạo nhân tuổi trẻ nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ chuyện này ở trong thái hoa thanh cung xem như một cái bí mật sư môn các trưởng bối đều giữ kín như bưng bởi vì nghe nói bên trong còn liên lụy đến một vị nào đó hoặc nào đó mấy vị nữ tổ sư thanh danh đang tận lực giấu giếm phía dưới thế hệ trẻ tuổi trên cơ bản đã không biết trong này cố sự t r ư ớ n g danh o đạo nhân tất cung tất kính cười nói tổ sư nơi này do lớn còn không t h ả i mái còn xin tổ sư theo vãn bối cùng một chỗ hồi cung thanh dương lời biếm nói ta vừa mới ăn còn không có không trương i lại đi. Người ê u thực, một lát thúc ta. t nghỉ không cần doanh đạo nhân không c thúc, không thúc. đại hỷ nói, đang thúc, muốn g để đám người ôm lấy tổ sư hồi cùng đã thấy thanh dương tổ sư đi vào xe gỗ trước cho mình chụp vào dây cương vậy mà dự định làm cước lực kéo xe đi thái hoa thanh cung thanh dương đem chính mình bộ tốt quay đầu lại nói tiểu thập hát qua lên xe Ta đưa các người đi t h a n h d ư ơ n g cung. t ổ s ư nghĩ lại à ở đây cơ h ồ tất cả đạo nhân bài nói k h ẩ n câu nói t h á i hoa t h a n h c u n g s a u c ù n g mặt mũi t h a n h d ư ơ n g h ừ m ộ t t i ế n g nói đều nói t h a n h t i n h vô vi các người đ á m lô mũi châu này lại các loại q u ý c ụ c h á n g h é t cực kỳ t i ể u thập ha q u a lên xe đến Bạch, m ấ y chụp t a n h phi kim ế đồng loạt gác ở t r ầ n thực c ù n g ha q u a t r ê n cổ d ư ơ n g t h ú c nghĩ lại à t r ầ n thực liên tục không ngừng nói g g ừ n n ha q u a l i ê n tục gật đầu t h a n h d ư ơ n g đ à n h phải đem dây cung cây h o n g dẫn nói taliền các người dó dang gọi ta tố sư lại kai này cung quan vệ cung quan ta quen thuộc nhàn vân gia hạc trần tự tự tại, tại、so、rất nhiều, rất nhiều thực u c t đối với nếp coi, vân thuật hạ bút thành văn xe gỗ vân khí tự sinh hát qua cũng chân đạp vân nghe chi khí đi theo đám người rất nhiều đạo nhân ngao nhao hướng bọn hắn xem ra âm thầm kinh dị là c h â n trạng nguyên một vị lao đạo nhân sắc mặt hiền lành dò hỏi t r â n thực có chút mừng rỡ cười nói chính là văn bối lao đạo nhân sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo nói ra ra ngươi năm đó tạo nghiệt thanh dương cung còn không có rửa sạch sạch sẽ ngươi dám đến ta thái hoa thanh dương cung tốt thôi ngươi có mấy cái đầu t r â n thực cười nói văn bối chỉ có một cái nhưng văn bối làm ệ n h quan triều đình hàn lâm v i ệ n thị độc học sĩ lao đạo nhân hừ một tiếng không có tiếp tục làm khó hắn t r â n thực hỏi nói tiền bối thanh dương cung lịch đại tổ sư làm sao mai táng ở chỗ này nơi này vắng vẻ cũng không có cái gì phong cấm núi không xanh nước không t ú hiển nhiên không phải phong thủy bảo đ ị a n à o mà lại những tổ sư này mộ phần nhìn liền rất đơn sơ thanh dương cung lịch đại tổ sư là bực nào thân phận há có thể hạ táng đến đơn giản như vậy lão đạo nhân cười lạnh nói chúng ta lịch đại tổ sư hậu táng cho ngư gia r ra đảo mộ phần a hắn nói như vậy cũng cảm thấy chính mình quá mức chút nói chúng ta tu đạo không quá truy cầu ngoại vợ khai tông trưởng giáo nói qua khi còn sống không có khả năng thành tiên sau khi chết làm gì hậu táng bởi vậy lúc lâm trung đều phân phó một n g u ồ quan tài mỏng trôn trong đất song việc cũng có thể thoải mái thổ、nước. trần thực thản nhiên bắt đầu kính nghệ nói lịch đại tổ sư cảnh giới cao xa đạo tâm không đùi không n g ạ i lão đạo nhân cười nói cũng có là bởi vì muốn tu luyện thi giải tiền e sợ cho hậu táng bị người nhớ thương trong phần mộ bảo bối nhi để cho người ta trả đạp thi thể không thành tiên được trần thực nhãn tình sáng lên hỏi như vậy có tổ sư thành thi giải tiền a lão đạo nhân nói trước đó có về sau không biết làm sao lại thất truyền trần thực thầm nghĩ khó trách tất cả mọi người đối với thủy hòa đã luyện quyết coi trọng như thế đợi đi vào thái hoa thanh cùng chỉ gặp rất nhiều cung khuyết tường trắng n ó i xanh giấu tại trong núi xen vào nhau tinh tế tại xanh tươi bên trong nhiều một chút khói lửa nhân dân gian những cung khuyết này ở giữa có đường núi tương liên như là mặc chân châu sợi tơ đem từng tòa cung khuyết nối liền cùng một chỗ sơn môn thì tại giữa sườn núi rất nhiều ở tại phụ cận dân chúng xuyên qua sơn môn nối liền không dứt hướng về trên núi leo lên hẳn là đi thắp hương trần thực nhãn quan đông dương sớm đã nhìn ra nơi đầy phi phạm thái hoa sơn có cây đầu chim sớm có không ít bởi vì hương hỏa mà đ ắ t đạo tu thành cực kỳ cường đại tồ tại giấu kín tại trong dây núi nhưng bọn hắn linh cùng cùng nhau lại phi thường khổ không ít trên đỉnh núi có có thể so với l u y thần hoàn hư cự vợ, thủ hộ sông núi. còn có chút dị loại t u t chân huyễn hóa hình người giấu ở thái hoa t h a n h cung đạo nhân bên trong cùng người bình thường không khác nhưng ngẫu nhiên đỉnh đầu trong h ư không hiện lộ ra dị loại nguyên thần có sư hổ manh thú cũng có kỳ lạ dị thú c à n g có thu thiền con r ế t g i á n độc các loại chủng loại bọn hắn nguyên thần nhoáng một cái tức thu cho dù là t r ầ n thực cũng chỉ cần cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy tại tầm thường người trong mắt hết thể đều rất bình thường lão đạo nhân kia gặp hắn biểu tình khiếp sợ có chút ít tự đắc cười nói nhìn thấy ta thái hoa thành cung nội tình đi t r â n thực trịnh t r ọ n gật g đầu nhìn về phía dãy núi xa xa chỉ gặp thái hoa sơn bốn phía dãy núi thường thường một mảnh đ e n nhánh không có một gốc thực vật những sơn phong này tàn phá không chịu nổi có đỉnh núi b ẻ gãy có ở giữa bị đánh xuyên một cái lỗ thủng có ngọn núi không biết bị người nào cắm n g ư ợ c ở trên mặt đất còn có ngọn núi giống như là bị trùng đục qua đồng dạng thùng trăm ngàn lô những địa phương này cũng không có bất luận sinh mệnh nào khí t ứ c nơi đó là địa phương nào t r â n thực gió hỏi tám mươi tám ma phong lao đạo nhân trên mặt vẻ sùng bài nói đây là ta mười tám vị khai tổ sư hàng mà chi đ i ệ mười tám vị tổ sư ở chỗ này dẹp t i ê n tám mươi tám tòa ma phong bên trên chiếm cư ma thần vì đại minh con dân chống lên một khoảng trời có thể phồn diễn sinh sống c h â n thực nhẹ nhàng gật đầu đối với cái này mười tám vị khai tông tổ sư không gì sánh được khâm phục tại cái kia nhiệt huyết tuyến nguyện nhân tộc tại tà t ù y cùng ma thần khắp nơi trên đất tây mưu tân châu bên trên không có đất cắm rủi chính là những n à y luyện khí sĩ không sợ chết đối kháng tà t ù y cùng ma thần mới có bây giờ tây mưu tân châu trường danh o đạo nhân bọn người đem thanh dương mời vào thanh dương cung thanh dương cung bên ngoài còn có thanh dương cổ đống pho tượng phía trước còn có lư hương hương hỏa không có từng đ thanh dương xa cách nơi đây đã lâu trở lại c h n cũ trong lòng có chút cảm khái nói lúc trước ta vậy mà đần độn ở chỗ này hơn ba nghìn năm tiểu thập may mắn ra ra ngươi tới nếu không ta vẫn là bị xem như vật biểu tượng được bày tại nơi này đâu chúng đạo nhân ngao nhao hướng t r ầ n thực trận mắt nhìn t r ầ n thực mỉm cười lơ đ ễ m trương doanh đạo nhân cười nói tổ sư lần này trở về nhất định là không đi a thanh dương lắc đầu nói ta lần này là buổi tiếp tiểu thập tới cũng không phải là muốn về thanh dương cung mà lại ta đã chết rồi biến thành t ạ t ú ở lại trong cung cũng là một cái nguồn ô nhiễm miễn cho hại các ngươi trương doanh đạo nhân vội và nói trở ổ sư, đệ tử làm sao lại tổ sư? Tổ sư à m thế thế thanh dương y n về, cùng h hắn hương hỏa không ngừng biến thành tà túy khả năng liền thấp rất nhiều hơn nữa còn có thể tạ hương hỏa chi khí để cho mình tiến thêm một bước nói không nhất định để khôi h để p ụ chương đến k i thái còn sống trạng thái đỉnh phong. t r danh o đạo nhân đại hỷ thái hoa thanh dương cùng đối với thanh dương tình cảm cùng với những cái khác trong núi linh so sánh không thể so sánh nổi cái k i ê u mười tám vị tổ sư từ hoa hạ thần châu mang tới đồ vật không nhiều trong đó dị thú chính là thanh dương tổ tông một được một cái hai con thanh dương tại đạo môn bên trong thanh dương có ý tứ là sinh cơ cùng thần dương tượng trưng cho trường sinh đại biểu cho tiến đạo bởi vậy khai tông tổ sư liền đem đạo môn lấy thanh dương cung m ệ n h danh thanh dương là cái kia hai con thanh dương hậu đại thọ nguyên đã lâu dài dằng dặc hắn sau khi thành niên thực lực cường đại s o bình thường trưởng giáo tôn mạnh hơn bởi vậy cho dù thái hoa thanh dương cung trưởng giáo h ỏ a t ổ h ệ lất chưa đứng lên trưởng giáo tôn mới thái hoa thanh dương cung cũng sẽ không sinh loạn mà lại thanh dương cực kỳ b ấ t học thanh dương cung các loại công pháp đều không cần lo lắng thất truyền thất truyền đến hỏi thăm hắn liền có thể học được càng thêm rất nhiều trưởng giáo chính là hắn nhìn xem lớn lên đối với hắn tình cảm không gì sánh được thâm hậu thế là thanh dương liền biến thành thái hoa thanh dương cung biểu tượng đây cũng là trước đây trưởng giáo phát hiện thanh dương bị trần dần đô bắt cóc g i ậ n không c è m được đánh lại đánh không lại tức g i ậ n đến đem tòa này đạo môn thánh địa danh tự bên trong chữ dương d i ệ t trừ nguyên nhân thanh dương d o hỏi trường doanh sư phụ ngươi đâu hắn nói chính là trước đây trưởng giáo tôn thiên thăng trường doanh đạo nhân sắc m ặ t t ạ m đ ạ m nói sư tôn trước khi lâm trùng hay là muốn gặp tổ sư hắn từ đầu đến cuối rất tay náy cảm thấy mình đối với tổ sư chưa đủ tốt lấy tổ sư mới có thể bị người xấu bắt cóc sư tôn muốn hỏi tổ sư tổ sư rời đi thanh dương cung nguyên nhân là cái gì thanh dương trầm mặc một lát nói đây chính là nguyên nhân a trường doanh đạo nhân không hiểu thanh dương nói ta nguyên b ả n tại thanh dương cung trôi qua rất nhanh vui nhìn xem các ngươi một đời lại một đời người lớn lên nhìn xem các ngươi từ một cái u mê vô c h i tiểu đạo sĩ biến thành cao thủ mạnh nhất ta rất cẩn thận chiếu cố các ngươi đem các ngươi xem như con của ta một dạng về sau các ngươi cái này đến cái khác chết đi hắn nuốt ve chính mình tượng đồng suy nghĩ xuất thần nói ta nuôi dưỡng một đời lại một đời trưởng giáo tôn đưa tiễn một đời lại một đời trưởng giáo tôn nhìn xem một đời lại một đời đệ tử trưởng thành lại nhìn xem bọn hắn dần dần, dần ra đi tử vong các ngươi mỗi người tử vong ta đều thống khổ không thôi tựa như ta chết đi hải tử một dạng ta quên không được các ngươi ở bên cạnh ta hoàn thành tiêu ngữ nhưng là ta không có bất kỳ biện pháp nào ngươi biết không ta tìm không thấy biện pháp gì để cho các ngươi sống sót chỉ có thể một mình tiếp nhận đánh mất một đời lại một đời thân nhân cảm giác trường doanh đạo nhân im lặng thanh dương nói về sau trần dần đô tới hắn chạy đến thái hoa thanh dương cúng hắn là mang nghệ bài sư nhưng ngộ tính quá、cao. trở t h à người h n ơ i tổ sư tử. sư ư đệ n g này đầu góc linh hoạt cực kỳ hắn đi vào thái hoa thanh dương cung tháng thứ hai liền cảm giác thanh dương cung tất cả công pháp không gì hơn cái này ta nhìn hắn cảm thấy hắn rất thú vị cùng các ngươi cũng không giống nhau ta đi cấm địa tổ sư trên mộ phần ăn cỏ thời điểm nhìn thấy hắn lén lén lút lút cầm một cái lạc dương s ạ chuẩn bị đào tổ sư mộ phần c h â n thực nghe đến đó liên thanh ho khan ta cùng hắn hàn huyên rất nhiều phát hiện hắn có rất rất nhiều kỳ tư diệu tưởng hắn không chỉ có dự định đào tổ sư mộ phần nhìn xem tổ sư phải trang lẫn giấu cái gì trường sinh phát n ô n hơn nữa còn dự định đi tìm chân vương thời đại thất lạc bí mật thế là ta liền cùng hắn cùng một chỗ đào rất nhiều tổ sư mộ phần thanh dương nói đến đây t r ư ờ n g doanh đạo nhân sắc mặt cực kỳ xấu hổ liên thanh ho khan thanh dương tiếp tục nói cho nên hắn nói hắn muốn rời khỏi thanh dương c u n g thời điểm ta quyết định bỏ xuống hết t h ẹ theo hắn cùng đi tìm kiếm chân vương thời đại thất lạc bí mật chỉ có đi theo người này ta mới có thể tìm được để cho các ngươi những này tiểu đạo sĩ không chết biện pháp ta mới không cần nhìn lấy một đời lại một đời hậu bối cách ta mà đi t r ư ờ n g doanh đạo nhân ngạy nói sư tôn nếu như biết là nguyên nhân này trước khi lâm trung liền sẽ không như vậy tự trách hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình làm sai không trách hắn cái này không trách hắn thanh dương vô vô bở vai của hắn trường doanh đạo nhân lau nước mắt tự rêu nói tổ sư c h ế cười ta vẫn không thể làm đến không trệ tại vận không trệ tại tỉnh thanh dương cười nói ta đều làm không được h ú n g chi ngươi tiểu thập ngươi đem ngươi mục đích của chuyến này cùng trường doanh nói một chút c h â n t h ự c x ứ n g phải châm trước một lát đem mình tại âm sơn gặp phải thiên chân đạo nhân sự tình mơ hồ nói một lần l ư ợ c qua hắn cùng âm gian quỷ tộc ở giữa ân đoán nói thiên chân đạo nhân năm đó là thanh dương cùng khai tông tổ sư nhóm lửa đạo đồng lại tu luyện tới bán tiên trí thể vì vậy mà suýt nữa chết tại chân võ chu tả kiềm giới bây giờ hắn muốn về đến thanh dương c u n g hy vọng các ngươi có thể đi đón về hắn nói đến đây trần thực lấy ra trần võ chu tà kiếm nói này t i ê n kiếm chính là năm đó giết thiên chân đạo nhân t i ê n kiếm thiên chân đạo nhân nắm ta đem kiếm này đưa về thái hoa sơn trường doanh đạo nhân đậu dùng vội vàng xuất lĩnh chúng đạo nhân hạ bái nói cũng nên t r ầ n giáo tiên khí về núi bọn hắn cũng không phải là bái trần thực mà là bái trần võ chu tà kiếm kiếm này nghe đồn chính là t r ầ n võ đại đế trước khi phi thăng luyện chu tà bảo kiếm sau khi phi thăng liền đem kiếm này lưu tại nhân gian cung p h n g trên thái hoa sơn về sau phát hiện tây mưu tân châu m ộ ư ơ i tám đạo nhân đem kiếm này đưa đến tân châu chu tà trừ ma lập xuống chiến công hiến hách trần thực hai tay nâng lên trần võ chu tà kiếm trường doanh đạo nhân tất cung tất kính tiến lên hai tay tiếp nhận kiếm này con g c o n g thân thể nện bước tiểu thái bộ tiến vào thanh dương cung đem tiên kiếm cung phụng tại trên tế đàn trần thực giải quyết xong một cọp tâm sự t h ở phao một cái cười nói nếu là không có chuyện khác ta liền cáo tử thanh dương cung khi nào dự định đón về thiên chân đạo nhân thi thể có thể thông báo ta một tiếng ta có thể dẫn dắt chư vị tiến đến trường doanh đạo nhân liên tục cảm ơn giữ lại nói trần trạng nguyên không cần thiết nóng lòng rời đi Các hạ trần ả lại i k ế thực ngân h h d ư ẩn có người binh giải thành tiên thanh dương nói chương ba trăm bảy mươi quỳnh dương tổ sư chương ba trăm bảy mươi quỳnh dương tổ sư binh giải thành tiên trần thực ngân ẩn b i năm h g đó ra ra cho mình xử lý tăng lễ dùng giả chất pháp chính là thi giải một loại nếu như lựa chọn binh giải liền cần dùng thần binh lợi khí đánh giết chính mình bỏ qua nhục thân mà tu quỷ tiên cuối cùng muốn nguyên thần hợp đạo loại pháp môn này coi nhẹ nhục thân chỉ cầu nguyên thần hợp đạo mà thủy hỏa đã luyện quyết thì là dùng thủy hỏa đã luyện phương pháp giữ lại nhục thân cùng binh giải có khác nhau rất lớn nguyên thần hợp đạo mà nói có lẽ liền không có tả biến khả năng t r â n thực thầm nghĩ nhưng hắn lập tức nghĩ đến nguyên thần hợp đạo cũng cần dùng đến hư không đại cảnh không có đạt được nguyên thủy tinh đồ suy tính đến trên bầu trời tinh thần tinh đấu chính xác phú ư vị liền không cách nào chân chính hợp đạo chỉ sợ hay là sẽ tả biến như vậy thái hoa thanh cung mấy vị này tổ sư thật binh giải thành t i ê n a nếu như bọn hắn trở thành quỷ tiên có hay không tả biến thanh dương nói chúng ta đảo cơ hồ tất cả trưởng giáo tôn phân mộ trong đó không phần chính là đời thứ, tư giáo tôn Quảng Hiền, đời thứ bảy giáo tôn đạo thành đời thứ mười sáu giáo tôn tính hư cùng đời thứ bảy mươi tám giáo tôn đan thành g i a g i a ngươi hoài nghi bọn hắn làm quỷ tiên đã hợp đạo trường tồn tại thế hắn dừng một chút nói ta n ế m qua bọn hắn cỏ mộ phần n h ạ t nhẽo vô vị cảm giác không tốt trần thực n g ơ n g ẩn từ cỏ mộ phần cũng có thể phân biệt ra được phải hay không là giống mộ phần a thanh dương nói chắc là có thể vừa mới ta gặp rất nhiều trường giáo tôn cỏ mộ phần phát hiện kém chút bị g i a g i a ngươi làm vị kia trường giáo tôn cỏ mộ phần cũng có chút n h ạ t nhẽo hắc qua có phải hay không có chút n h ạ t nhẽo hắc qua đứng dậy sắc mặt nghiêm túc nói go trần thực nháy mắt m ư ờ cái hẳn là vị trưởng giáo tôn này cũng là thi giải làm q u tiên thanh d ư n g nói đào mở liền biết hắn hưng phấn nói ta trong thanh dương cũng có g i ấ u mấy cái lạc dương s ạ hẳn không có bị người tìm ra tới h á c qua hỗ trợ trông t r ư ừ n g h á c qua liên tục không ngừng gật đầu có đạo nhân đến đây dẫn l i n h trần thực an bài phòng khách nghỉ ngơi trần thực do hỏi vị sư đệ này ngọc linh tử phải trăng ở trên núi đạo nhân trẻ tuổi kia nói ngọc linh tử sư huynh từ tây kinh sau khi trở về tính tình đại biến cùng thái hoa t h a n h cung mấy vị sư huynh đ ấ u thời điểm b ẻ gây mấy vị kia sư huynh ngón tay bị trưởng giáo phạt cầm đoán bây giờ tại trấn ma quật trần thực nói ở đâu là trấn ma quật đạo nhân tuổi trẻ chỉ hướng một ngọn núi cách đó không xa liền trên văn hữu phong cửa hang bước lên c u ầ n c u ộ n ma khí là được t r â n thực nhìn về phía văn hữu phong chỉ gặp ngọn núi tại ánh nắng chiếu dọi xuống hiện ra thanh tú chi khí chỉ là trong núi gần ẩn có ma khí tràn ra ngọc linh tử là ta thiên đình đạo sĩ nếu như một mực bị giam giữ tại văn hữu phong chẳng phải là làm trễ nại hắn t r â n thực rời đi trụ sở thẳng đi thanh dương c u n g tìm thanh dương dự định mời hắn là ngọc linh tử cầu tình thả tiểu đạo sĩ đi ra đã thấy thái hoa thanh cung trên dưới một mảnh bận rộn các đạo nhân bể bộn nhiều việc chuẩn nhiều việc chuẩn bị nên tiên kiế vật biểu tượng một dạng ngồi tại cao cao trên tế đàn một mặt sinh không thể luyến dáng vẻ t r u n g quanh hắn đều là đạo nhân còn có đến từ giữa hương giã dân chúng dâng lên châu ngựa gia súc xem như tế phẩm hiến cho thanh dương trong đó có chút tế phẩm dứt khoát chính là dê bè bè teo to trước mắt vẫn chỉ là tập luyện chân chính nên tiên kiếm hồi cùng còn cần mời triều đ ỉ n h cùng với các thánh địa cao thủ đến đây làm chứng càng thêm náo nhiệt chân thực t h ấ y thế không có tới gần lúc này bên cạnh hắn chuyển tới một thanh em lưu hỏa ngươi là chân thực c h n t h ự quay đầu chỉ gặp người nói chuyện là cái nữ tử xinh đẹp nhìn như chỉ có hơn hai mươi tuổi da trắng non nà mắt ngọc mềch mại trên người quần áo cũng không phải là đạo bảo mà là lụa mỏng giống như váy dài vàng nhạt từ đầu vai rủ xuống tới mắt cá trên, chân khởi trần hai tay có lăng la băng dua c u ấ n quanh ở dưới nách phiêu đẳng ở sau hót r ê n người nàng có một loại tiên nhân đồng dạng khí thức mờ mịt mà tươi đẹp trong đôi mắt l ó e ra ánh sáng không biết là chiếu d ọ i ánh nắng hay là đôi mắt quá sáng tỏ mà tản ra hào quang chân thực nhẹ nhàng gật đầu cười nói ta là chân thực cô nương ngươi là nữ tử x i n h đẹp kia trên dưới dò xét hắn cười nói ngươi trưởng thành ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm ngươi nằm tại chồng quan tài giống càng lúc càng giống ra ra ta là quỳnh dương là n g ư ơ i đem thanh dương tổ sư cùng chân võ c h u ụ tà kiếm trả lại trần thực nói là ta bất quá thanh dương thúc là tới ở vài ngày không có ý định ở lâu quỳnh dương cô đương ngươi h ắ n đột nhiên nghĩ tới một chuyện ngơ ngác nhìn cái này nữ tử xinh đẹp kinh ngạc nói ngươi ngươi là quỳnh dương tổ sư nữ tử xinh đẹp b u ồ n cười cười nói ngươi giật mình như vậy làm cái gì ra ra ngươi đối với ngươi nhắc qua ta ngươi xảy ra chuyện đoạn thời gian kia ra ra ngươi tới t ì n ta mời ta xuất thủ cứu qua ngươi đây trần thực trong lòng một trăm cái không tin nữ tử trước mắt này chính là cùng gia gia trần dần đô từng có một đoạn tình duyên quỳnh dương tổ sư hắn vốn cho rằng quỳnh dương tổ sư đã dần dần già đi là cái lao hầu hoặc là lao đạo cô không nghĩ tới lại sẽ là một vị tiên tử giống như nhân vật trần thực đàng hoàng nói gia gia không có nói qua tổ sư quỳnh dương tổ sư sắc mặt thảm đạo nói hắn nâng lên nữ tử nào là thiên sư p h ụ linh tố phu nhân hay là lý gia lý hoa chi có thể là trương gia trương kiều hề hay là tuệ nhân thần n h i dù sao khẳng định không phải hoa lê nàng chỉ là một tiểu nhà đầu thôi trần thực thận trọng nói gia gia không có đối với ta để cập tới bất kỳ nữ tử nào danh tự q u ỳ ngọc linh tử hắn giống như bởi vì bẻ gây mấy vị sư huynh đầu ngón tay bị phạt đi trấn ma quật tu hành quỳnh dương tổ sư nói đây là việc nhỏ nang lắc gọi một đạo nhân lấy ra một khối ngọc phủ nói cầm tay ta dụ tiến đến văn húc p h ò n g đem ngọc linh tử phóng xuất ra đạo nhân kia khổ sở nói ngọc linh tử đả thương trưởng giáo đệ tử là trưởng giáo đem hắn nuốt vào quỳnh dương tổ sư mặt như phủ băng cười lạnh nói gọi ngươi đi ngươi liền đi rông dài cái gì trường doanh nếu là không thả người ta đem hắn nuốt vào c h ấ n ma quật đưa hắn cùng sư phụ hắn đ o à n tụ đạo nhân kia không dám nói lời nào không đúng n ự a kiếm mà đi quỳnh dương tổ sư nhìn về phía chân thực sắc mặt hỏa hoãn cười nói ngươi không cần sợ ta ngày bình thường không phải cái này tính nết ta tính cách rất ônu ra ra ngươi là biết đến t r â n thực cười nói ta cũng cảm thấy tổ sư là cái người đặc biệt ônu quỳnh dương tổ sư mỉm cười cúi xuống rất là mừng rỡ trương danh o đạo nhân vội vã chạy đến cười làm lành nói quỳnh dương sư thúc ngọc linh tử từ tây kinh trở về bởi vì không có tham gia thi hội thi điện mấy vị sư minh nói hắn hai câu hắn liền nổi giận bẻ gãy tay của người ta đầu ngón tay quỳnh dương nói giam giữ lâu như vậy cũng coi như tỉnh lại trương danh đạo nhân nói ta mấy cái kia đồ đệ mười ngón tay đầu đều bị hắn bẻ gãy còn có hắn ngải sư thúc đi quên can cũng bị hắn nắm chặt ngón tay nếu không có tu vi mạnh hơn hắn chỉ sợ cũng phải bị hắn bẻ gãy quỳnh dương nói khẳng định là ngại đạo nhân dùng ngón tay đầu chỉ hắn mới có thể bị hắn bắt lấy ngón tay đây không phải khuyên can mà là g i a n dạy trương doanh đạo nhân còn định nói thêm quỳnh dương tổ sư sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo lại dài dòng muốn ngươi xuống dưới cùng ngươi sứ phụ trương doanh đạo nhân vội vàng hướng một bên đạo nhân nói còn không đi thả người đạo nhân kia vội vàng xưng là quỳnh dương tổ sư gọi ở đạo nhân kia nói ngươi đi trấn ma quật bên trong đợi một này đạo nhân kia sắc mặt trắng bệnh c ũ n quyết đi quỳnh dương lường trường doanh đạo nhân một chút kinh ngạc nói trưởng giáo ngươi làm sao còn ở chỗ này ngươi đi m a u đi ta cùng trần thực bốn phía đi một vòng t r ư ờ n g doanh đạo nhân xứng phải nói sư thúc không nên làm khó trần thực trần thực đem sư môn ta tiên kiếm trả lại tại sư môn ta có đại ân ta phân phó để trên núi đạo sĩ đều không được lại nói trần gia đều là ma đầu quỳnh dương tổ sư cười nói ta làm sao lại làm khó hắn tiểu thập năm đó thời điểm chết ta còn tự thân đi âm gian đã cứu hắn đâu đi xuống đi nơi này không có chuyện của ngươi trương doanh đạo nhân nhẹ nhàng thở ra lúc này mới rời đi quỳnh dương tổ sư hướng trần thực nói ngươi không nên hiểu lầm ta ngày bình thường có thể ôn nhu trưởng giáo không phải sợ ta trần thực trần chờ một chút cảm thấy mình vừa mới phán đoán khả năng có như vậy một chút sai lầm ta ngày bình thường ở tại thanh loan phong nguyên bản ra ra ngươi cùng ta làm đạo l ữ thời điểm chúng ta đem thanh loan phong đ ổ i gọi hồng loan phong quỳnh dương tổ sư bản chân sinh ra một đoạn tường vân gánh chịu lấy hắn cùng hát qua hướng thanh loan phong đi đến nhớ tới chuyện cũ mặt m à y ở tỉnh cười nói vậy nhưng thật sự là một đoạn điên cuồng tuyến nguyện trên núi đạo cô các đạo sĩ nói này nói kia ngay cả ta sư phụ cũng nhịn không được khuyên ta thu liễm một chút mà ta liền s chúng ta tu chính là tiền cậu là đạo vì sao không phải truyền đạo bảo vì sao không phải tuyệt tình quả d ụ n g tình d ụ n g cũng không phải là nói hắn liền không nói chuyện về sau ra ra n g ư ờ i đi ta dưới sự thương tâm mới đổi lại thanh loan phong cái tên này nàng nghiếp vân thuật tốc độ cực nhanh trong lúc nói chuyện liền tới đến thanh loan phong thượng hạ xuống tới trên núi có thanh cung tên là thanh loan cung cũng cúng bái thanh dương t ư ợ n g đ ồ n g nghĩ đến năm đó nơi này nên gọi là hồng loan cung thanh loan cung bên trong khắp nơi đều là nữ tử cũng không mặc đạo bảo có thuật chú nhan rắng người huyện chuyển nhẹ nhàng để cho người ta hoa mắt thần thực cảm nhận được hạ thi thần bành kiểu đối với mình ảnh hưởng vội vàng hồi tâm hiếu kỳ nói quỳnh dương tổ sư trước đó đã cứu ta quỳnh dương tổ sư cười nói ra ra ngươi muốn nhở ta ha có thể nhận tâm không đi ta vốn cho là hắn rời đi thái hoa thành cung về sau ta cùng hắn chính là người của hai thế giới sẽ không bao giờ lại gặp nhau không nghĩ tới hắn vì ngươi lại sẽ trở về cầu ta ta gặp lại hắn lúc vốn cho là mình đã vong t ỉ n h không nghĩ tới quay đầu thời điểm hắn chính ở chỗ này thanh loan cung bên trong rất nhiều tu đạo nữ tử liên tiếp chú mục chân thực đối với hắn rất là hiếu kỳ quỳnh dương tổ sư giăn dậy các nàng nói đều s a một chút đi bạn cũng bị thương còn chưa đủ nhiều a các ngươi còn muốn tiêu h thân lao đầu vào lửa đi t r e o chọc trần gia nam tử các ngươi nhìn hắn dung mạo xinh đẹp kỳ thật hoa tâm đây tiểu thập ta không phải nói ngươi ta nói ngươi ra ra đâu chân thực sớm thành thói quen quỳnh dương tổ sư đem các nàng đổi u đi lại hỏi thăm trần dần đô cuối cùng mấy năm thường ngày hỏi rất là kỹ cảng cười thật lâu cũng than tiết thật lâu ra ra nếu không có vì cứu ta sẽ không đi sớm như vậy chân thực có chút khổ sở quỳnh dương tổ sư thở dài hắn đã giả ta cũng giả rồi có lẽ tương lai ta sau đó đi cùng hắn dạng này liền sẽ không có người cùng ta tranh giành ai tu cả một m đời nói vốn là cầu trường sinh lại không thể trường sinh có lẽ năm đó ta dũng cảm một chút bỏ xuống hết thệ cùng ngươi ra ra rời đi thái hoa t h a n h cùng có lẽ ta chính là ngươi thân mãi mãi nàng nói đến đây có chút khổ sở đạo chưa thành tình đã ném quay đầu nhìn lại chỉ còn lại không sầu nàng bây giờ chỉ là có thuật chú nhan nhìn tuổi trẻ nhưng kỳ thực đã dần dần ra đi không có mấy năm thọ nguyên trần thực nhớ tới linh tố phu nhân trần c h ờ một chút không có nói cho nàng linh tố phu nhân đã chết sự t ì n h thổ sư trường doanh đạo nhân đời trước trưởng giáo tôn là ai trần thực g i hỏi quỳnh dương tổ sư nói là cảnh hồng sư vinh. Hắn sư so t a lớn tuổi mấy tuổi, mấy năm tuổi tuổi, t mấy mấy r ư ớ c đã qua đời. qua n ă m kém đó, hắn h c ú thực bị ra ra người n đ á chết. chính chút của hắn h ta trưởng tôn. Trân Người giáo lai, là làm ra ra kém bị giật mình quỳnh dương tổ sư nghi ngờ nói ngươi nghe ngóng hắn làm cái gì t r â n thực trần c h ờ một chút đem thanh dương liên quan tới c ỏ mộ phần luận thuật nói một lần nói thanh dương thúc hoài nghi cảnh hồng trưởng giáo khả năng thi giải thành tiên còn tại n h â n thế quỳnh dương tổ sư nhãn tình sáng lên cười nói năm đó ta cùng ra ra ngươi cùng một chỗ đào tổ sư mộ phần thời điểm hoàn toàn chính xác phát hiện mấy cái quan tài chống t r ầ n thực trận mắt hốc m ồ m n h ì n xem nàng quỳnh dương tổ sư có chút thẻ thùng sắc mặt từng đỏ giải thích ai còn có thể không có tuổi trẻ cản dỡ thời điểm khi đó ta liền đặc biệt cản dỡ lại thêm ra ra ngươi một bụng ý nghĩ xấu liền theo hắn làm việc này nàng vội vàng nói sang chuyện khác rất là đắc ý nói về sau chúng ta bị thanh dương phát hiện ra ra ngươi liền dùng hắn ăn cỏ mộ phần sự tình uy hiếp hắn thế là thanh dương liền cùng chúng ta làm một trận chúng ta đem tất cả tổ sư mộ phần đều đới một lần ta chỗ này còn để đó hai thanh lạc dương sạn bị ta bách luyện thành binh đợi chút nữa ngươi một thanh ta một thanh bọn ta đi đảo cảnh hồng mộ phần trần thực giật n ả y mình vội và nói tổ sư đệ tử sao dám như vậy mà lại ta cùng thanh dương thúc đã hẹn đêm nay đậu thủ quỳnh dương tổ sư đứng dậy đi vào chất điện lấy ra hai thanh kim quang lòng lánh lạc dương sạn trong đó một thanh nhét vào trong tay hắn cười nói thanh dương hiện tại xem như vật biểu tượng bị cùng bái mấy ngày thời gian đều thoát thân không ra bọn ta không đợi hắn trần thực đem lạc dương sạn thu nhập trong miếu nhỏ trong lòng thình thịch đập l o ạ n quỳnh dương tổ sư mang theo hắn đi ra ngoài lúc này bên ngoài chuyển đến ngọc linh tử thanh âm đệ tử ngọc linh tử bãi tạ tổ sư cầu tình quỳnh dương tổ sư đi ra thanh loan c u n g ngọc linh tử ở bên ngoài không người đứng hầu nhìn thấy trần thực vừa mừng vừa sợ trần trân vương hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ vội vàng đổi giọng cười nói trần sư thúc đã lâu không gặp quỳnh dương tổ sư là cái hấp tấp tính tình liếc nhìn hắn một cái nói ngọc linh tử cũng theo tới đi các ngươi trên đường ổn chuyện ngọc linh tử vừa mừng vừa sợ thầm nghĩ tổ sư để b à ta hắn vội vàng đuổi theo hai người nói nhỏ sư thúc bọn ta đây là đi nơi nào trần thực nói đi đảo cảnh hồng trường giáo tôn bộ phần ngọc linh tử dùng mình một cái sắc mặt sang quét rất muốn trở lại trấn ma quật đợi chút nữa ngọc linh tử cùng hát qua canh chừng ta cùng tiểu thập đảo mộ quỳnh dương tổ sư nói ngọc linh tử âm thầm kêu khổ ta chỉ là b ẻ gây mấy vị sư huynh đầu ngón tay còn không có nghĩ tới muốn phản bội sư môn bọn hắn rất nhanh liền tới đến thái hoa t h a n h cung cấm khu tiến vào nghĩa địa bên trong hát qua vô vô ngọc linh tử bả vai ra hiệu hắn đi theo chính mình cơ linh một chút ngọc linh tử vẻ mặt cầu xin cùng nó cùng một chỗ t r o n g chừng trần thực cùng quỳnh dương tổ sư huy động lạc dương xạ vẫn xúc như gió đào sai không phải cái này đây là sư phụ ta mộ phần quỳnh dương tổ sư thanh âm chuyển đến sư phụ đệ tử x hẳn là bên cạnh toàn này sau một lúc lâu cảnh hồng trưởng giáo quan tài mở ra bên trong trống trơn chỉ còn lại một kiện đạo bảo nay thiên chư hết sức bổ hồn qua chương tiết chương ba trăm bảy mươi một chấn ma quật thái dương thạch chương ba trăm bảy mươi một chấn ma quật thái dương thạch chân thực cùng quỳnh dương tổ sư riêng phần mình b n g xuống lạc dương s ạ một cái đứng tại mộ phần đông một cái đứng tại mộ phần tây hai người lướp nhau s ắ c mặt đều có chút nghiêm trọng ngọc linh t ử nhịn không được chạy tới nói tổ sư sư túc trời tối chúng ta phải nhanh lên một chút a cảnh hồng trưởng giáo thi thể đâu hắn nhìn xem đạo bảo này trong lòng giật mình giả trong ư giáo cơ h thể i u ngươi nãi nãi h cất giấu ma sự tình ta biết năm đó vừa cứu sống ngươi thời điểm ngươi bị quỷ thủ màu xanh bóc chết qua nhiều lần mỗi lần đều sẽ có ma chiếm cứ thân thể của ngươi ngay từ đầu thời điểm gia gia ngơi ư gấp đến đội n g ả y nhót tương bừng trần thực trong lòng hơi r u n g hắn biết mình chết qua nhiều lần chỉ là không nghĩ tới tại hắn có ký ức trước đó cũng đã chết nhiều lần những chuyện này gia gia cũng không từng nói với hắn hắn trần trờ một chút nói quỳnh dương mãi mãi trong cơ thể ta ma bị n ổ sạch sẽ hiện tại không có trước đó nguy hiểm như vậy cha ta nói chỉ còn lại có mấy cái thiên thai còn nút ở bên trong quỳnh dương tổ sư sắc mặt nghiêm trọng lặng lẽ lui lại một bước trước đó trần thực được cứu về lúc quỷ thủ màu xanh quay phá làm hại trần thực nhiều lần tử vong mỗi lần đều sẽ có ma xuất hiện nhưng cũng chưa từng có xuất hiện qua thiên thai thiên thai mức độ nguy hiểm gấp mười lần mấy chục lần tại ma nếu là ma nàng còn không sợ nhưng là thiên thai mà nói vậy liền dị thường nguy hiểm trần thực tiếp tục nói cái này thiên thai không biết xuất phát từ cớ gì truyền thụ cho cha ta bọn hắn nguyên thủy tinh đồ hắn đem nguyên thủy tinh đồ sự tình nói một lần nói sa bà bà đỗ thúc thúc bọn hắn suy đoán có nguyên thủy tinh đồ suy tính ra bị che chắn quần tinh phương vị liền có thể chính xác hợp đạo thiên địa dạng này liền sẽ không tạ hóa không có chính xác tinh đồ hợp đạo sẽ chỉ tạ hóa cảnh hồng trưởng giáo nếu là thi giải hợp đạo mà nói chỉ sợ quỳnh dương tổ sư lông mày cao lại nói không có khả năng chính xác hợp đạo thiên địa ngươi xác nhận sẽ tả biến chân thực nhẹ nhàng gật đầu nói ta đã tự mình xác nhận qua hắn đi là chân vương thời đại hệ thống tu luyện tại hợp thể cảnh liền bắt đầu tả biến nếu là không có thiên chân đạo nhân âm dương đám luyện cùng nữ tiên áo trắng dùng sức tốn rơi hắn cây kia cổ quái ma mao chỉ sợ hắn bây giờ nhục thân đã phát sinh biến dị ngọc linh tử nghe được h á i hùng kiếp vĩa hắn từ tây kinh trở về trừ đánh mấy vị sư h u n h bên ngoài mặt khác phần lớn thời gian đều bị giam tại trấn ma quật lần này vừa mới được thả ra liền nghe được nhiều như vậy nghe g i n cả người bí mật q u ỳ dương tổ sư nhìn xem trong quan tài đã bảo, cảnh hồng còn sống cảnh hồng khả năng tà biến cảnh hồng nếu là tà biến một cái quỷ tiên nguy hại sẽ có bao lớn sẽ là thai cấp a hắn nếu là tà biến sẽ giấu ở nơi nào nàng thấp giọng nói t r â n thực ánh mắt c h ấ p động t ổ sư nơi này có cảnh hồng trưởng giáo đạo bảo ta có p h á p môn có thể tìm được chân thân của hắn chỗ nếu như hắn còn tại nhân thế tìm tới hắn không khó lắm quỳnh dương tổ sư nhãn tình sáng lên cười nói được vậy trước tiên tìm tới hắn chân thực lấy ra một đoạn góc áo kẹp ở hai chị ở giữa trong miệm đọc thẩm thân ngữ nhẹ nhàng n h o á một cái góc áo kia liền bay lên như là hồ điệp lăng không lướt tới quỳnh dương tổ sư phất tay cảnh hồng trưởng giáo phần mộ k h é p lại hai người mang theo hắc q u a phiêu nhiên mà đi ngọc linh tử trần c h ờ một chút hướng cảnh hồng trưởng giáo phần mộ bành bành dập đầu m ấ y cái phi thân lên đuổi theo bọn hắn sắc trời đã tối minh nguyệt thật sớm xuất hiện ở chính giữa trời ánh trăng trong ngần vẫy hướng dây núi chỉ là trong núi có sáng có tối ánh trăng chiếu rọi không đến địa phương giống như là có hắc cám lưu động d ư ơ nhanh g n m ố n vớt hướng bốn phía xâm nhập thăm dò bất quá thái hoa sơn các nơi đều có cường đại bất phản linh cùng tướng hiện hiện ra thủ hộ một phương tả t ú khó đi thái hoa sơn bên trên từng tòa c u n g khuyết nợ rộ quan mang nhất là thanh dương cung giờ phút này càng là đèn đ u ố c sáng trưng chân thực đám ba người một chó lần theo vũ động góc áo bay đi trong bóng đêm dưới ánh trăng góc áo tung bay tốc độ cũng không nhanh quỳnh dương tổ sư nhìn về phía trong núi cái kia to to nhỏ nhỏ linh cùng tướng tại người bình thường trong mắt núi chính là núi không có mặt khác gì thường nhưng ở nàng bực này đại tu sĩ trong mắt trong núi gần giấu đi từng tôn đỉnh thiên lập địa thần linh linh là tinh quái lâu phục thiên địa thần linh dần ra mà vốn liền sinh mệnh cường đại cùng nhau là thông qua hương hỏa ngưng tụ bất phạm trí lực mà đản sinh ra thần、tướng. trong núi lòng của hắn khẽ nhúc đích cảnh hồng là thái hoa thanh cung tiền trưởng giáo thế tất biết được thái hoa thanh cung rất nhiều bí ẩn không muốn người biết nói không chừng biết thiên chân đạo nhân nơi tán thân thiên chân đạo nhân lấy kim trung phong cấm quyết phong ấn tự thân miễn cho làm hại âm gian người pha cấm dùng một đoạn thiên hỏa hoàn toàn thiêu hủy kim trung phong cấm quyết trung tâm đem tiên điện phong thích cảnh hồng là trưởng giáo đối với thái hoa thanh cung công pháp tự nhiên cực kỳ thấu hiểu hắn là quỷ tiên cho nên có thể vận dụng tiên hỏa như vậy cảnh hồng có thể hay không chính là ý đồ phóng thích thiên chân để thiên chân tả biến người kia nếu như là hắn mục đích của hắn lại là cái gì ngọc linh từ nói cảnh hồng trưởng giáo nếu là g i ấ u ở trong thái hoa thành cung an l i n h cùng tướng như vậy hắn chỉ cần có cái chỗ ẩn thân mới lạ nếu không sớm đã bị người phát hiện hắn mới nói được nơi này đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ gặp khối kia góc áo hướng về văn húc phong bay đi mà nhìn khối này góc áo hướng đi rõ ràng là chạy trấn ma quật mà tới cảnh hồng trưởng giáo dấu ở trong trấn ma quật hắn sát mặt sắn tây kinh trở về mấy tháng này hắn một mực ở trong c h ấ n ma quật tu hành nếu như t ạ biến cảnh hồng trưởng giáo liền ẩn thân tại c h ấ n ma quật hắn chẳng phải là lúc nào cũng có thể mất mạng ở trong tay cảnh hồng c h ấ n ma quật là địa phương nào t r â n thực gió hỏi quỳnh dương tổ sư sắc mặt ngưng trọng nói là ta thái hoa thanh cung dùng để c h ấ n ma chi điệp năm đó nơi này ma đầu tàn phá bừa bãi những này ma có được nhục thân thực lực cao minh đến c ự c điểm rất khó giết chết thế là mười tám đạo nhân chu nhục thể của bọn hắn thu nạp ma hồn lựa chọn một thuận dương địa huyện bố trí xuống trùng điệp h o n g ấn đem những ma hồn này vây ở nơi đây tiến hành chấn áp nóng có thể mượ luyện hóa ma hồn trần thực nghe vậy nhẹ nhàng thở ra cười nói cảnh hồng trưởng giáo lựa chọn nơi này có phải là vì áp chế hắn t à tính cùng t à khí xem ra hắn còn có lý trí tiểu thập ngọc linh tử các người đứng vững quỳnh dương tổ sư mang theo hai người bay vào trấn ma quật trấn ma quật là một cái cự đại hầm đá nội bộ không gian cực kỳ rộng rãi có thật nhiều đạo nhân ngồi, tại trên vách đá, có chút không biết ngồi bao lâu lông mày trở nên rất dài từ trên vách đá rủ xuống nơi này là trấn ma tri điệu nhưng tương tự cũng là thuần dương thánh điệu trần thực lập tức cảm giác được không gì sánh được nồng đậm thuần dương chi khí từ lòng đất chuyển đến t h u ầ n h dương chi tổ h nhiên sư lường những ư cuối lao đạo nhân này một chút nói tam thi thần tự nhiên cường đại đã trải qua nam nữ hoang hái hạ thi thần liền cường hoành đến lạc thường bành điệu khó trừ có ăn uống t h í dục bành trí khó tiêu cùng xa cử dụng quỳnh dương tổ sư cười nói người cái tuổi này nếu như chạm tam thi quá sớm ngược lại vô ích người tuổi còn nhỏ không biết tình yêu tư vị chém tam thi liền sẽ không nghĩ tình yêu ly tỉnh quả dụ ngược lại không đẹp n g ư ơ i chỉ cần thành ra biết trong đó tư vị mới có thể chạm tam thi thần khi đó tình yêu còn lại không thể xen vào chính mình không đến mức vô tình trần thực nghe vậy hướng ngọc linh tử thỉnh giáo ngọc linh tử ngươi hiểu không ngọc linh tử cười nói ta tự nhiên là biết được tổ sư có ý tứ là nói muốn cưới thê tử mới có thể chạm t a m thi sư thúc ngươi không hiểu à? trần thực cười nói ha ha ta tự nhiên cũng là hiểu ta lo lắng ngươi không hiểu hai người hiểu ý cười một tiếng một bộ tất cả mọi người hiểu bộ dáng h o a ra hiểu không ngọc linh tử hỏi hát qua cũng là mọi người đều hiểu dáng vẻ đáng khi nói chuyện quỳnh dương tổ sư mang theo bọn hắn đón liệt liệt thuần dương chính khí hướng trong ngọn núi bay đi đối diện liền gặp một lần cửa đa khổng lộ phía trên khắp đầy các loại p h ù các loại đồ án còn có triệt ấn vô cùng phức tạp góc áo đã đi tới trước cửa đá quỳnh dương tổ sư thẳng bay qua đưa tay hướng về phía trước cấn đi quắp mở trên cửa đá phủ lục trận thế biến hóa không nớt đại bọn hắn bay tới trước mặt cửa đá ẩm vang mở ra góc áo bay vào cửa đá quỳnh dương tổ sư mang theo hai người một chó theo sát góc áo tiến vào trong môn phía sau cửa đá trùng điệp đóng lại trong cửa đá một t h n g đỏ quan mang không biết từ chỗ nào phát ra giống như là từ không gian mỗi một cái điểm chúng chiếu rọi mà ra bởi vậy không nhìn thấy bất luận cái gì bỏng dáng nơi này nghe đồn là một khối thái dương thạch từ không trung rơi xuống nhập vào tây ngưu tân châu biến thành chỗ này thuần dương thánh địa quỳnh dương tổ sư nói khai tông các tổ sư thế là lựa chọn ở chỗ này luyện ma n g ó n g trông có thể đem những n à y ma luyện chết trần thực nghi ngờ nói thái dương thạch cái nào vần mặt trời t à n g đá quỳnh dương tổ sư nói dĩ nhiên không phải chân thần hai mắt ta đọc qua qua tam thánh lưu lại bút ký trong đó nói chấn ma cột bên trong có một khối thái dương thạch chính là thái dương kim tinh không phải chân thần hai con người đóng từ chân dương bên trong bay ra rơi xuống đất gây nên trần thực phát giác được nơi này thuần dương chi khí càng thêm nồng đậm ma khí cũng càng là nồng đậm càng là hướng ngọn núi phía dưới bay đi nhiệt độ liền càng cao thuần dương chính khí cùng ma khí liền càng là nồng đậm nơi này ma khí cương đại đến để quỳnh dương tổ sư cũng theo đó n h ữ n mày ẩn ẩn có chút bất an ma khí nặng như vậy nếu không có thuần dương chi khí nồng đậm khẳng định sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm của nàng nàng tay háo tung bay mang theo trần thực bọn người xuyên qua thật dài ngọn núi thẳng tới sâu trong lòng đất nơi này hồng quan sáng vô cùng chiếu sáng mỗi người tựa hồ cũng biến thành một cái chấm đen nhỏ mà ngọc linh tử cũng không có tới phía dưới diễm diễm giữa hồng quang nổi trôi từng cái to lớn v à đen hai người cao bao nhiêu đồng bên bất động quỳnh dương tổ sư mang theo bọn hắn từ từng cái cái bình lớn bên cạnh bay qua truy tung mảnh k i a bay múa góc áo trần thực đại khái đến một chút có hơn một trăm cái vò đen thầm nghĩ những vò đen này bên trong trấn áp hẳn là lịch đại tổ sư trấn áp ma thái hoa thanh cung lịch đại tổ sư không tầm t h ư ờ n g trấn áp ma cùng ta thể nội không sai b ị lắm quỳnh dương tổ sư truy tung góc áo nhưng thấy phía trước đã không có vò đen góc áo còn tại bay về phía trước không khỏi n h ữ n mày nàng lúc trước cùng trần thực ra ra trần dần đô tới nhưng chưa bao giờ đi vào khoảng cách xa như vậy bất quá để nàng thoáng an tâm là cảnh hồng mặc dù đã hóa thành quỷ tiên nhưng là còn chưa đánh mất lý trí nếu là hắn đánh mất lý trí đem những vỏ đen này bên trong ma p h o n g xuất vậy liền thật là đáng sợ chỉ sợ ở trong c h ấ n ma quật tu hành tất cả đạo nhân đều sắp chết tại bỏ mạng bị những ma vật này ký sinh đột nhiên phía trước từng đầu thô to không gì sánh được xúc tu màu máu ánh vào bọn hắn tầm mắt những xúc tu màu máu này phía trước kết nối tại trấn ma quật r ê n vách đá trên dưới trái phải đều có một chỗ khác thì trở nên càng ngày càng mạnh cùng một cái lao đạo sĩ phía sau l ư n g tương liên lão đạo sĩ kia bị những xúc tu màu máu này treo ở không trùng túi t h ấ p đầu không núp ních góc áo bay đến lao đạo sĩ kia bên người rơi vào trên người hắn cảnh hồng sư minh quỳnh dương tổ sư thả chậm tốc độ ống tay áo nâng lên đem trần thực bọn người bảo hộ ở sau lưng đi ra phía trước âm thầm phong bị nói chưa từng nghĩ ngươi lại tu thành quỷ tiên là tiểu mội khinh thường ngươi đã ngươi đã trở thành quỷ tiên làm gì giấu kín nơi này sư minh theo tiểu mội về thanh dương cung nàng đang muốn bắt lấy lao đạo sĩ tay đột nhiên ngơ ngẩn đỗng nhiên tiến lên dùng sức nắm chặt lao đạo sĩ cổ tay cổ tay kia bị nàng nhẹn bót l chỉ có một miếng da mà không có huyết đủ quỳnh dương tổ sư vội vàng dùng l ự c t túng đi chỉ gặp những xúc tu màu máu kia n h a o n h a o từ trên bốn vách tường chóc ra lại cũng đều là sắc h ồ n g bên trong không có huyết đủ c ả n h hồng sư huynh s ắ c ve vũ hóa sắc mặt nàng đột biến chân thực nhìn về phía trước lại nhìn thấy một cái lao đạo nhân cũng là như vừa rồi cái tia đồng dạng phía sau mọc r a xúc tu màu máu treo ở trên bốn vách tường hắn đi ra phía trước lại nhìn thấy cái thứ ba cảnh hồng trưởng giáo sau đó là cái thứ tư cái thứ năm cái thứ sáu cảnh hồng đã xác ve nhiều lần q u ỳ n dương tổ sư đi thẳng về phía trước rất mau tới đến cuối cùng chỉ gặp nơi này lại có một cái cung khuyết cung khuyết không lớn bên trong rất là đơn sơ chỉ có một bộ giường hẳn là có người ở chỗ này sinh hoạt qua chân thực ngựa đầu nhìn xem trong cung điện một bức bích họa nói hãn tu luyện là kim thiền thoát sát thiên tiên đồ trên bích họa là ve sầu thoát sát vũ hóa quá trình bất quá cái kia kim thiền không phải ve mà là hình người làn da từ phía sau lưng vỡ ra từ trong túi d a chui ra một cái máu me sinh vật hình người loại thuế biến số lần càng nhiều thực lực liền càng tiếp cận tiên nhân t r â n thực trong lòng máy động tìm tới trong cung điện một viên phương viên hơn trượng bất quy tắc tảng đá tảng đá được cung phụng tại trên tế đàn chính là tảng đá kia tàn mát ra nồng đậm không gì sánh được thuần dương chính khí tảng đá bốn phía là nồng đậm hòa diễm nghĩ đến cảnh hồng trưởng giáo chính là ở chỗ này luyện chế tiên hòa đốt rủi thiên chân đạo nhân phong cấm cảnh hồng trưởng giáo luyện thành quỷ tiên về sau hẳn làm một mực cư ngụ ở nơi này hắn ở chỗ này hái thái dương tinh khí luyện thuần dương tiên hòa suýt nữa đem chúng ta nổ chết đoáiên hòa kia chính là ở chỗ này luyện thành thế nhưng là hắn vì sao muốn làm như thế vì sao muốn để thiên chân đ hắn vừa nghĩ đến nơi này ngọc linh tử đột nhiên nói cảnh hồng trưởng giáo không ở nơi này sẽ đi nơi nào quỳnh dương tổ sư sắc mặt đột biến vội vàng đi ra ngoài hắn tại kiếm ăn vì lần sau t h u ê biến tích lũy lực lượng